Chương 230, Trần Bảo Quân, đoàn người chậm rãi tản đi, huấn luyện giữa sân chỉ lưu lại phụ gạc cũ, chân giới trưởng lão cùng hạ tặc xạ cũ gồm ba người. Chân giới trưởng Lao nói, tình huống thế nào, phụ gạc cũ? Hiện tại có 5 người tình huống tương đối khả nghi, ta dùng xạ rỉn gắng âm thầm quan sát mấy người thể nội trả cơ dạ, có 2 người cũng đã đạt đến phổ thông thượng nhận tiêu chuẩn. Bọn họ ở cổ nổ hạ không nổi danh, hiển nhiên cũng không phải chịu một ít kích thích hoặc là có một loại nào đó hứa hẹn mới ở vào hạ nhẫn. Mấy người cũng không phải một loại nào đó thể chất đặc chỉ có thượng nhận trả cờ dạ lại không vì cổ nộ hạ hiệu lực, đối phương ẩn tàng ở trong hạm nhẫn, nhất định là có khác sở cầu. Ta cũng đã mệnh cảnh vệ đội tiến hành giám thị, chờ hôm nay buổi sáng khảo hạch toàn bộ kết thúc, ta sẽ tự mình đối mấy người tiến hành rõ xét, nếu như đối phương đúng là cổ nộ hạ nữ dạ, coi như đúng đúng phương ẩn tàng thực lực một cái giáo hấn Thân làm cổ nổ hạ nữ dạ, ở loại này thời khắc mấu chốt lại nghĩ đến ẩn tàng bản thân, loại người này nên cho một giáo hấn Nếu như là gián điệp, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Trấn giới trưởng lão gật đầu nói, hành động lần này liền giao cho ngươi, sau đó ta sẽ tìm hòa ảnh đại nhân báo cáo chuẩn bị một cái không nghĩ đến chỉ là một lần đơn giản khảo hạch, có thể phát hiện không ít dấu ở trong thôn gián điệp. Nếu như năm cái tất cả đều là gián điệp, những người này khả năng liên lụy xuất nhiều cái quốc gia dấu ở hỏa quốc gián điệp lưới, đến lúc đó ngươi không thể bỏ qua công lao. Ta ngược lại là hy vọng những cái này có hiểm nghi nhị dạ đều là hiểu lầm, nếu không cỗ nổ hạ những năm này mất đi tình báo trọng yếu vô số, thậm chí hiện tại cổ nổ hạ cụ thể tình huống cũng đã trình lên nước khác nhận thôn trên bàn làm việc. Đây đối với cổ nổ hạ tướng cực kỳ bất lợi, bởi vì tiếp xuống đối phương khả năng nhiễu loạn cỗ nổ hạ nghỉ ngươi lấy lại sức cụ thể kế hoạch. Hai người nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì. Bây giờ nói lại nhiều đều hơi sớm, còn không có xác định đối phương gián điệp thân phận. Ba người đơn giản hàn huyên vài câu, lần lượt tản đi, chân Giới trưởng lao hướng đi hỏa ảnh các ốc, hướng đệ tam báo cáo. Phu gạ Củ thì thẳng đến cảnh đội đội. Trong văn phòng ngũ trì hạ kèn gỗ cũ chính đang phê duyệt văn bản tài liệu. Người hoài nghi năm người cũng đã toàn bộ giám thị đi lên, vô luận bọn họ tiếp xúc người nào, làm sự tình gì, đều sẽ không rõ chi tiết ghi chép lại. U trì hạ kèn gỗ cũ nói, đối với bản thân nhi tử ánh mắt, U trì hạ kèn phi thường tin tưởng, tất nhiên mấy người có hiềm nghi, trong đó nhất định đi chân chính gián điệp. Đa tạ phụ thân đại nhân. U kẻn gỗ củ khoát tay nào nói, tính không được cái gì, nhưng cái này vốn liền là cảnh vệ đội chức trách. Hôm nay ta còn muốn ở cảnh vệ đội trực ban, người trước trở về đi. Là, phụ thân đại nhân. Sát trời cũng đã biến lờ mờ, phụ gạ cùng một người về đến trong nhà. Một đêm vô sự, buổi sáng ba người lần nữa tụ tập sân huấn luyện, hôm nay buổi sáng chính là trận cuối cùng trung nhận khảo hạch. Từ tiến vào sân huấn luyện bắt đầu, chân giới trưởng lão một mực ở trong đám người, tựa hồ đang tìm kiếm người quen. Chân giới trưởng lão có quen thuộc Lý Dạ? gạ cùng nói. Thật giới gật đầu nói, đáng hắn không có tới, vốn là một tên ưu tú Chỉ là bởi vì đi không ra liên lụy đồng bạn bỏ mình bóng tối, một mực rơi xuống nhận trong phí thời gian tuyết nguyệt. Phu gạ cụ nhẹ gật đầu, trong lòng minh mạch, chân giới trưởng lão nói hẳn là cổ giới, cổ giới từng nhận đệ nhị hỏa ảnh tự mình chỉ đạo. Đã từng cùng đệ tam cùng một chỗ sóng vai tác chiến, chỉ là trước kia thời chỉ huy sai lầm, dẫn đến hai tên nhị dạ bỏ mình, từ nay về sau lập hệ, cả một đời chỉ lập tức nhẫn. Cổ giới tuy là hạ nhẫn, bình thường chỉ là chấp hành đơn giản dế cấp nhiệm vụ, bất quá đối phương ở chiến tranh thời kỳ lập xuống không ít công lao, cùng rất nhiều ẩn thực lực tham sống sợ chết hạ nhẫn hoàn toàn khác biệt. Phu gạ cụ không có tiếp tục cái đề tài này, Sa Dìn gặng lần nữa ở trong đám người, một cái mang theo kính mát màu đen, dáng người thấp bé thân ảnh đưa tới phụ gã cụ chú ý. Không nghĩ đến năng tại Hạ Nhẫn trong đội ngũ nhìn thấy hắn, sáng tạo ra Cổ Nộ Hạ Long Thần Trần Bảo Quân Trần Lao sư. Đối phương là ở lần thứ ba giới nghỉ ra đại chiến thời chết trận, hiện tại Trần Lao sư còn tương đối tuổi trẻ thể nội trạng cơ dạ cũng đã viễn siêu Hạ Nhẫn. Một mực đến chết trận ở trong Cổ Nộ Hạ đều không quá nổi danh. Đây là một cái cùng mà tổ dai tương tự nhân vật, một lòng chỉ chú ý nghiên cứu thể thuật, phụ gã cụ nhớ ký Trần lão sư chết trận thời đã là thượng nhẫn, không nghĩ đến bây giờ còn là hạ nhẫn. Phù Gà Cổ đảo qua chân giới trưởng lão cùng Hạ Tạc Sạ Cumo, hai người đối Trần lão sư xuất hiện ở nơi này đều không có bất cứ dị thường nào, nhìn đến còn không có phát giác được cái này sách thuật cường giả. Xa gìn gặng lần nữa là qua. Đám người bên trong đồng dạng ẩn giấu đi mấy tên Trạ Cở Giả viễn siêu hạ nhẫn nhị dạ, Phù Gà Cổ hiện tại cũng không tốt hạ định luận, chỉ chờ khảo hạch kết quả, đang tiến hành thăm dò. Mỗi một tên nhị dạ ba hiệp, khảo hạch tiến hành rất nhanh, chân giới trưởng không tuyệt vọng chứ danh chữ. Cao đẳng đối chiến số 1 giáng khảo, chuyên mục đối chiến số 2 giáng khảo, trấn bảo quân đối chiến số 8 giáng khảo. Giữa sân Trần lão sư chậm rãi đi đến giám khảo đối diện, chỉ một hiệp, một đạo mộc diệp toàn phong tướng giám khảo đã ngã, động tác gọn gàng mà linh hoạt, tốc độ cực nhanh, rất nhiều vây xem nỉ dạ còn không có chú ý, giám khảo cũng đã thua. Trần giới trưởng lão ngoại ý muốn nhìn qua, hai người quyết đấu quả thật có mấy phần vượt quá hắn trước. Phu gạ củ cười nói, nhìn đến cổ nộ hạ còn ẩn giấu đi không ít yếu tố nỉ dạ, chỉ là bởi vì đủ loại nhân tố không có đạt được tăng lên. Trần giới trưởng lão nói, trung nhân không nhỏ, giống Trần Bảo quân này thực lực hạ nhẫn đã sớm hẳn là tăng lên. Ta sẽ cùng hòa ảnh đại nhân đề nghị Về sau hàng năm hoặc là 2 năm tiến hành một lần dạng này khảo hạch, đương nhiên tiêu chuẩn đồng dạng nghiêm ngặt. Giữa sân khảo hạch vẫn như cũ đang tiếp tục. Dụn chiều khảo hạch thất bại, thu dụng khảo hạch thất bại. Chân giới trưởng lão mà nói ở huấn luyện giữa sân quân quẩn, hàng năm một tên khảo hạch thất bại đi ra, chân giới trưởng lão đều sẽ lặng lẽ cùng phủ gạ cụ lướt nhau. Những cái này khảo hạch thất bại rất nhiều thể nội chả cơ giả cũng đã viễn siêu hạ nhẫn, nhưng ở khảo hạch là cố ý bại bởi giám khảo. gạ cụ thông qua thủ thế truyền lại cho bốn phía cảnh vệ đội thành viên, tiến hành giám thị. Một mực đến giữa trưa, một tên sau cùng hạ nhẫn tất. Ba người nuối lòng cầu khí Bản bản trung nhận nhiệm vụ cũng đã sơ bộ hoàn thành, về phần bức kế tiếp tuyển gia trong đó cương giả đã cùng trung nhận khảo hạch không có liên quan quá nhiều. Hòa Hành trong văn phòng, ba người gõ cửa mà vào. Hòa ảnh đại nhân, trung nhẫn khảo hạch cũng đã hoàn thành, bất quá hôm qua buổi chiều cùng hôm nay buổi sáng tổng cộng phát hiện 11 tên nghi dạ có dấu điệp hiểm nghi." Chân giới trưởng lão nói. Đối phương thể nội trại cỡ giả cũng đã vượt xa bình thường hạ nhẫn, còn vẫn như cũ trốn ở trong hạ nhẫn, bình thường không nổi danh, dù cho ở trong hạ nhẫn cũng là tương đối phổ thông tồn tại. Cho nên ta nghiêm trọng hoài nghi đối phương là nước khác lẫn vào gián điệp, một hồi ta dự định tự mình thăm dò đối phương, còn mời Hoa Ảnh đại nhân phê chuẩn." Phu Gagau nói. Đệ Tam gật đầu nói, "Tốt, lần này sự tình toàn quyền giao cho ngươi xử lý, nhất định muốn tra mọi chuyện rõ ràng, không thể buông tham một cái gián điệp, đồng thời tận lực không muốn ngộ thương một tên cổ nổ hạ nguy dạ." Hoa Ảnh đại nhân yên tâm, đợi đến hôm nay ban đêm liền có thể thấy rõ ràng." Phu Gagau nói. Chương 231, phụ dị Cổ nổ học viện phía trước trên đất trống, đứng vững hai hàng cổ nổ hạ tinh luyện luy U chỉ hạ phủ gạ cụ đứng ở phía trước nhất nói, thông tri tất cả khảo hạch thất bại nhị dạ đến nơi này tập hợp, nói cho bọn hắn, đến nơi này tham gia dự khuyết khảo hạch. Vâng. Hai hàng 20 tên nhị dạ lần lượt biến mất, phủ gạ cụ đi vào một chỗ phòng học, nơi này liền là hắn kiểm nghiệm gián điệp địa phương. Huynh thuật là kiểm nghiệm gián điệp tốt nhất phương pháp, so cái gọi là nghiêm hình tra tấn còn muốn cho người e ngại. Nghiêm hình tra tấn càng thêm khảo nghiệm một tên nhị dạ đối nục thể đau đớn sự nhẫn nại, mỗi một tên gián điệp đều có phương diện này kinh nghiệm, bị nghiêm hình tra tấn cũng ở rất nhiều gián điệp chuẩn bị. Bất quá huyền thuật hoàn toàn khác biệt, một khi gặp gỡ viên thuật cường giả, một tên gián điệp liệu mạng bảo hộ bí mật sẽ trực tiếp ở giữa địa không biết rõ tình hình tình huống dưới trình lên địch nhân trước đó. Ngón trỏ trái không ngừng gõ trước mắt trên mặt bàn, tiên tinh trong phòng học phát ra cục cục thanh âm. 20 tên nhị dạ rất nhanh lần nữa xuất hiện ở trước mặt phụ gà cụ. Cần thi lại nhị dạ cũng đã toàn bộ thông chi hoàn tất. Phù gà cụ nhẹ gật đầu, nói, các ngươi ở bên ngoài tùy thời chờ lệnh, tham gia thi lại nhị mỗi lần chỉ có thể tiến vào một người, chờ đợi ta mệnh lệnh làm việc. Ta sẽ nhường cũng đã xác nhận thân phận gián điệp đến chết đối diện phòng học chờ đợi tin tức, các người muốn đem đối phương coi chừng, đồng thời không thể lộ ra sơ hở. Vâng. Cái này 20 tên nghị dạ đều là hòa ảnh bộ hạ tâm phúc, mỗi một tên nghị dạ thực lực đều không kém, đều tồn tại tinh anh trung nhận đến phổ thông thượng nhận thực lực. Một trận hơi một chút tiếng đập cửa cắt đứt hắn suy nghĩ. Khảo Hạch nghị dạ là hôm qua buổi chiều bị phủ gạ Cù hoài nghi lâu giá. Lâu giá đồng dạng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến nơi này chỉ có ủy trì hạ phụ gà một người. Lâu giá khẩn trương nói, Phù Gà Cù đại nhân, nghe nói nơi này tiến hành thi lại, Tất cả khảo hạch thất bại nhị dạ đều ở nơi này tiến hành khảo hạch. Phu gạ cụ gật đầu nói, ngồi đi, lần này đại quy mô khảo hạch là một cái giật cơ hội tốt, chỉ cần cố gắng huấn luyện cơ bản đều có thể chống nổi giám khảo ba chiêu, ta nhìn qua ngươi lý lịch, nhị dạ học viện sau khi tốt nghiệp ngươi biểu hiện cũng khá, xem như một tên nhị dạ không thể tùy ý từ bỏ, lần này ta hướng hòa ảnh đại nhân câu tình, cho các ngươi lần này cơ hội." Lâu giá trên mặt vừa đúng lộ ra cảm kích nụ cười nói, "Đa tạ phụ gạ cụ tiền bối cho chúng ta những cái này khảo hạch, thất bại dạ tranh thủ cơ hội." Nhìn xem lâu giá cảm kích ánh mắt, phu cụ hắc sắc đôi mắt nháy mắt phát sinh biến hóa một đôi mạn trẻ cũ xoay chậm chậm, trong đầu Lâu Huyên Thuật đã lâu huyễn thuật từ hai mắt trong phát xạ vào đối phương náo hải. Lâu ra tràn ngập linh hoạt cảm kích ánh mắt trong chớp mắt biến có chút ngốc trệ, cả người nhìn qua có chút cứng ngắc. Người chui vào cổ nổ hạ bao lâu thời gian? Lâu ra ánh mắt bình tĩnh, nhìn không ra mảy may vẻ dãy dụa, nhìn đến đối phương chui vào cổ nổ hạ thời điểm căn bản không có trải qua tàn khắc huyễn thuật huấn luyện. 5 năm thời gian, phu gã cũ trong lòng nhắc lên điểm xuất phát điểm gợn sóng, không nghĩ đến chỉ là trong lúc vô tình phát hiện, lại là thật dần điểm. gì, thuộc về cái nào nhẫn danh tự liền Lâu Dã, lệ thuộc về ẩn thôn ngươi ở Cổ nổ hà người liên hệ là ai? Lâu Giã nguyên bản ngốc trợn ánh mắt xuất hiện vẻ rẫy rủa, nhìn đến người này nhất định đối với Vân ẩn phi thường trọng yếu. Nếu không Lâu Giã sẽ không lớn như thế phản ứng. Mạn Trệ củ xoay tròn tốc độ tăng tốc, Lâu Giã ánh mắt bên trong vẻ rẫy rủa chậm rãi tối lui, một lần nữa lâm vào ngốc trợn. Ta chấp đầu lý dạ là Cổ Nộ Hạ tình báo bộ môn ăn nhàn, hắn đang thay Cổ Nộ Hạ thu thập tình báo tình huống dưới âm thầm phụ trách nói, đi ra cánh này, sẽ táo lại, cần ở một cái phòng chờ đợi khảo hạch kết quả. Lâu Giã đứng dậy chậm đi ra phòng họp. Tiến nhập chết đối diện một gian chống trải phòng học phòng học bên ngoài có đông đảo cổ nổ hạ tinh anh thủ vệ dùng để bảo đảm không cho một tên gián điệp đào thoát phù gạ cụ trước giờ cũng đã bắt cho qua đi vào căn phòng học này đều là cũng đã xác định gián điệp nhộ bọn họ hào hào trong giữ hôm nay đệ nhất danh người hiểm nghi liền là một tên vân ẩn gián điệp có chút vượt quá phủ gạ cụ dự kiến lúc này cổ nổ hạ vừa mới mượn nhờ vân ẩn lực lượng thoát khỏi nhằm nhẫn liên quân thi công đối với vân ẩn phụ gạ cụ trong lòng không quá để ý vô luận là về sau bắt cóc cờ tìm lại sự kiện vẫn là bắt có thì nạ tại sự kiện ở phủ gạ cụ nhìn đến đều là một chút lên không được mặt bàn thủọ đỏ Hàng hai tiến vào phòng học đồng dạng là có trọng đại hiểm nghi nghi dạ Long Dũng, Long Dũng thể nội trả cơ dạ đã có thượng nhẫn tiêu chuẩn. Lòng ruộng tiến vào phòng học hướng về phía phụ gã cụ tụ không người nói, phụ gã cụ đại nhân, không biết hôm nay thi lại quy tắc là cái gì. Phụ gã cụ trên mặt lộ ra ấm áp tiêu dung, nói khẽ, "Ngồi, lúc trước ngươi ở nhị dạ học viện thời điểm, thế nhưng là bị rất nhiều lao sư xem trọng, rất nhiều người đều đoán chừng ngươi về sau lại khả năng thăng làm thượng nhẫn. Vì cái gì về sau tự giận mình?" Long Điện Nguyên bản khẩn trương tâm tình bắt đầu dung lòng, nhưng vấn đề này đã phán sớm đã ở trong đầu hắn lóe qua vô số lần, vừa muốn trả lời Một đôi xoay chậm chậm mãnh trệ cũ ánh vào đầu ốc hán. Lòng rượm tư duy còn không có kịp phản ứng, cũng đã hoàn toàn bị khống chế. Nguyên nguyên bản danh tự, lệ thuộc về cái nào nhất tôn? Ta gọi Diếng Trạch, lệ thuộc về Sa Ẩn Tôn. Sa Ẩn ở Cô nổ Hạ có mấy tên gián điệp, ngươi và người nào chắc đầu. Chúng ta đều là hành động đơn độc, mỗi người phụ trách bản thân tình báo, không có người liên hệ. Đi ra phòng học ngươi sẽ quên nơi này phát sinh tất cả, chỉ là mơ hồ nhớ kỹ bản thân tiến hành khảo hạch, đi sắt vách phòng học chờ đợi thành tích khảo hạch. Vâng. Liên tục hai người đều là gián điệp nhượng phụ gạ cụ tâm tình cũng không quá tốt, vô luận là chiến tranh bộ phát trước đó vẫn là bộ phát thời điểm, cảnh vệ đội một mực ở tích cực săn bắt các trong thôn điệp. Lúc ấy Cổ nổ Hạ cơ hồ thần hồn nát thần tính, cách mỗi mấy ngày đều có gián điệp nước khác bị phát hiện, trong đó có các đại nhân tôn, cũng có một chút không biết tên tiểu quốc. Không nghĩ đến trải qua nghiêm ngặt như thế nghiêm khắc sẵn chọn, còn có thể ẩn giấu đi nhiều như vậy gián điệp. Gián điệp trong để cho đầu người đau liền là loại này, hành động đơn độc gián điệp bắt lấy một cái đối với toàn bộ gián điệp hệ thống còn không tác dụng, đường gián điệp còn đang tiếp tục vận hành. Hạng Ban Nghị dạ gõ cửa tiến vào. Tên này nhị dạ tình báo ở phủ gạ cụ trong đầu loại qua. Phu gì go dạ Kana, cô nột hạ hạ nhẫn, năm nay 23 tuổi, lý lịch phi thường bình phàm, nhìn không thấy bất luận cái gì chô xuất sắc, từ nhị dạ học giáo tốt nghiệp liền một mực tương đối phổ thông. Mười mấy năm qua đi, một mực phi thường phổ thông, thể nội trả cờ dạ so phổ thông hạ nhẫn nhiều một chút, xem như hạ nhẫn trong tiếng Anh, đây cũng là phủ gạ cụ nghi hoặc nguyên nhân. Một tên tốt nghiệp hơn 10 năm nhị dạ ở chấp hành nhiệm vụ hành động bên trong chưa từng có bất luận cái gì sáng chói địa phương, loại tin tình báo này cơ bản không có khả năng Cổ nô Thà Đại bộ phận nhị dạ ở mới vừa tốt nghiệp 1 2 năm thời gian bên trong, trong lòng nhiệt huyết rất khó làm lạnh, mỗi một tên nhị dạ trong lòng cũng nghĩ có thể trở thành một tên cường giả tối đỉnh, trở thành kẻ khác trong miệng đàm luận tiêu điểm. Chương 232, Thiên y vô phùng, điểm này ở phụ gì đồ dạ Kana lý lịch trong căn bản không có hiện ra đến, trước mắt nhị dạ từ nhỏ liền là một đầu cá rướm mới. Hắc sắc đôi mắt vừa muốn biến hóa làm mạn trẻ cẩu một cú bị thăm dò cảm giác tuân gia chạy lên não, phụ gạ cụ trong lòng minh bạch, đoán chừng là đệ tam chính đang dùng tính vọng chi thuật quan sát nơi này tình huống. Đành chỉ trực tiếp sử dụng mạn hỏi ra trong lòng vấn đề ý nghĩa. Nói: "Ngồi, Fuji Yozakana, ta nhìn qua ngươi lý lịch, năng cùng ta ngươi nói một chút có như thế nào một tưởng. Là muốn trở thành hoàng ảnh, hoặc là một tên cường đại lý gia, hoặc là ở cái khác phương diện muốn trở thành một tên ưu tú nhân." Fuji Yozakana nhẹ gật đầu vừa muốn nói chuyện, nhìn xem phủ gạ cổ ánh mắt đột nhiên biến đổi, ba khả câu ngọc nhanh chóng xoay tròn đúng là như thế hấp dẫn người. Fuji Yozakana khi nhìn đến xạ rịn gặm nháy mắt cũng đã bị một mực hấp dẫn, trong đầu tràn ngập hai đầu tằm câu ngọc sạ rịn gặm, đại náo một mảnh trống không. Ngươi nói một chút lý lịch tình hua không có bất luận kẻ nào ở vừa mới trở thành nhị dạ thời điểm không nghĩ trở thành một tên cực giả, vì cái gì ngươi năng như thế bình phàm, vài chục năm làm được mảy may không có chỗ xuất sắc. tin tưởng muốn làm được như trong lý lịch bình phàm muốn so ngươi trở thành trung nhẫn còn muốn khó khăn, hoặc là ngươi lệ thuộc về cái nào nhẫn tôn, ngươi người liên hệ là ai? phù gì hô dạ Kana ánh mắt bên trong không ngừng lóe qua vẻ giãy giụa, phu gạ cụ có chút ngoài ý muốn, lúc này phu gạ cụ tuy là tam câu ngọc, bất quá sử dụng huyền thuật đồng lực cũng không được. Đối phương một tên chỉ có hạ nhẫn trà cơ có thể như thế kịch liệt phản kháng bản thân thuật, nhất định là đi qua gian khổ phòng huấn luyện đi. Đang câu ngọc nhanh chóng chuyển động, gia tăng động lực chuyển vận, Fuji Ōza Kana rủa càng ngày càng nhiều đất. Phu gạ cụ lần này không có ở ngay từ đầu hỏi quá mẫn cảm chủ đề. Người năm nay bao nhiêu tuổi?" "23." Phu gạ cụ gật đầu nói, "23, từ 10 tuổi tốt nghiệp đến hiện tại cũng đã qua 13 năm ngươi thực lực cơ bản cùng tốt nghiệp thời không có bất luận cái gì tăng lên, làm sao làm được? Từ tốt nghiệp đến hiện tại ta cho tới bây giờ không có tu luyện qua." "Vì cái gì?" "Tốt nghiệp thời liền bị trong thôn tuyển định làm gián điệp nhân viên, tiến hành bí mật bồi dưỡng." Fuji Ōza Kana ánh mắt ngốc trệ, thần sắc bình tĩnh nói, Phù gạ cổ đánh lên tinh thần, đối phương quả nhiên là lẫn vào trong thôn gián điệp, bất quá lý lịch như thế bình tĩnh, trong đó nhất định có người động tay chân. Có thể ở nhị dạ trong lý lịch động tay chân, đối phương hoặc là tình báo bộ môn thành viên, hoặc là hòa ảnh trong đại lâu bộ làm việc nhân viên. Chính đang thông qua kính viễn vọng chi thuật quan sát nơi này, tình huống đệ tam đồng thời đánh lên tinh thần. Bất quá sắc mặt nghiêm túc, cũng không quá đẹp mắt, vô luận là tình báo bộ môn vẫn là hòa ảnh cao ốc làm việc nhân viên đều có thể thường xuyên tiếp xúc cổ nộ hạ hoạch tâm cơ mật. Người chui vào cổ nộ hạ năm, lệ thuộc về cái nào nhẫn thôn? Chui vào 3 năm, nguyên bản trong lệ thuộc về Thủy quốc. Ngươi hoàn toàn có thể sử dụng phụ Di hồ dạ ca nguyên bản lý lịch, sao lại muốn tiến hành sửa chữa? Nguyên bản không có phụ gì hồ dạ ca người này, bởi vì ta xuất hiện lâm thời tăng thêm, lý lịch bình phẩm càng không dễ dàng gây nên kẻ khác chú ý. Phụ gì hồ dạ ca mấy câu nói nhượng phủ gạ cụ nội tâm nhất lên không ít còn sóng, có thể gia tăng nị dạ số liệu, lăng không nhượng cổ nổ hạ nhiều chỗ một tên nị dạ, loại tin tình báo này thủ đoạn, đệ tam thủy ảnh không đơn giản. Hoa ảnh văn phòng, đệ tam nháy mắt gọi tới một tên ám bộ nói, tra một chút cổ nội hạ năm nay 23 tuổi nị dạ đều có cái nào, người nào ở trong thôn gọi mấy người đến hoa ảnh văn phòng đến. Vị ngươi sửa chữa tình báo là ai, ngươi và người nào chấp đầu? Không biết, tên đối phương ở vụ ẩn là tuyệt mật, ta chỉ là dựa theo mệnh lệnh làm việc, người liên hệ ở vụ ẩn trong tình báo đồng dạng là tuyệt mật, mỗi lần ta đều sẽ đem tình báo phóng tới trong thôn sân huấn luyện phía đông một loạt thứ 5, cây đại thụ hốc cây bên trong. Đến lúc đó tự sẽ có người đi lấy. Phu gạ củ khẽ hô một hơi, đối phương an bài có thể nói là thiên ý vô phùng, vô luận là tăng thêm lý lịch vẫn là phụ trách chấp đầu đối với phụ dị hồ đều là một đoàn mê vụ. Sự tình một khi bại lộ, chỉ có thể bại lộ một cái phụ dị hồ kẻ khác vẫn như cũ không có chút nào nguy hiểm. Tam Câu Ngọc xạ gìn gẳng nhanh chóng xoay tròn, gia tăng đồng lực chuyển vận, Phù Gạ Cú nói, đi ra phòng học ngươi sẽ mơ hồ nhớ kỹ ngươi đi qua đơn giản khảo hạch chính đang chờ đợi khảo hạch kết quả. Nhìn xem phụ gì hồ dạ Kana biến mất trong phòng học, trong đầu lẽ qua đủ loại suy đoán. Có thể tiếp xúc cổ nộ hạn nị dạ lý lịch cũng có thể ở trong đó tăng thêm một chương nị dạ cũng không ít, chỉ cần hơi cẩn thận một chút, bất luận cái gì tình báo nị dạ hoặc là công tác nhân viên đều có thể làm được. Lúc này hỏa ảnh trong văn phòng, tuổi tác đến 23 tuổi nị dạ hết thảy đến năm người thượng trung đều có. Đệ Tam nói thẳng Cả người khóa này có hay không một tên nhị dạ gọi là phụ gi hồ dạ kana. 5 người bắt đầu trong đầu ký ức, đầu lĩnh một tên thượng nhẫn lắc lắc đầu nói, "Nhi dạ học giáo sinh hoạt, ta đến hiện tại vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, căn bản không có một tên gọi là phụ gi hồ dạ kana nhi dạ." Bốn người khác cũng đều nhau nhau gật đầu biểu thị không nghe qua phụ gi hồ dạ kana danh tự. Đệ tam đổi đi 5 người nghĩ yêu ngươi vào chấm trừ, lần này tình huống muốn so trước kia nghiêm trọng nhiều. Đệ tam trong đầu không ngừng loé qua từng người từng người tình báo nhân viên cùng làm việc nhân viên làm việc hình ảnh, bất quá đệ tam minh bạch, làm như thế đều là phí công. Phu gã cũ gián điệp thẩm vẫn còn đang tiếp tục, hết thể 11 tên có ngại nhị dạ trong đó đi qua xác định có 9 người là gián điệp nước khác. Trong đó ngoại trừ Nam ẩn gián điệp, cái khác tam đại quốc cùng một chút tiểu quốc ở Cổ nổ Hạ đều có gián điệp hoạt động. Nam ẩn giấu ở Cổ nổ Hạ gián điệp cơ bản cũng đã bị quét sạch, nếu như còn có chỉ có thể nói ẩn tàn quá tốt. Thiết đối diện trong phòng học, hết thể 9 tên gián điệp lúc này còn tại một mặt mê hoặc chờ đợi khảo hạch kết quả. Về phần khảo hạch nội dung, mấy người hoàn toàn nghĩ không ra, chỉ là mơ hồ có ký ức nói rõ bản thân thi không sai. Phu gã dẫn theo số lớn nhị dạ đẩy cửa vào nói, toàn bộ mang đi Lúc này mấy tên trong lòng nghi hoặc nhị dạ nháy mắt minh bạch bản thân khả năng bại lộ. Hai thanh phi tiêu mấy năm xuất hiện ở trong tay, hướng về nhanh chóng tiếp cận nhị dạ đâm tới. Phù gạ cụ một đạo thuần thân thuật xuất hiện ở tên này nhị dạ bên người, một cước đá ở đối phương phần bụng. Muốn phản kháng nhị dạ ngã xuống ra ngoài 5 mét, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Mấy tên khác muốn phản kháng gián điệp trước sau bị đi theo phù gạ cụ hành động nhị dạ chế phục. 9 tên nhị dạ toàn bộ giam giữ ở đây, những gián điệp này tạm thời không thể bại lộ, nếu không chỉ có thể đánh dẫn độc cỏ. Fugaku mang theo một phần ghi chép mấy tên gián điệp bí mật báo, chẳng đến hỏa Lúc này sắc trời cũng đã lờ mờ, Hoa Ảnh trong văn phòng, Đệ Tam trong mày, nhìn đến còn đang vị phủ dị hộ dạ Kana sự tình suy nghĩ. Nhìn thấy gõ cửa mà và hữu tri hạ phủ Gaku, Đệ Tam khó được lộ ra một tia thiếu dung. "Hoa Ảnh đại nhân, lần này khảo hạch 11 tên người hiềm nghi cũng đã xác định hoàn tất, xin ngài xem qua." Đệ Tam nhìn một chút quyển trục nói, trong này phủ gì hộ dạ Kana ẩn tàng quá sâu, phủ Gaku quân nhưng có biện pháp xét xử vì hắn gia tăng lý lịch nị ra. Chương 233: Cán bộ gây dựng lại. Phủ lắc lắc đầu nói, người này chưa bao giờ bại lộ bản thân. Dù cho phụ gì ổ dạ Cana đều không biết người này thân phận, đoán chừng ở vụ ẩn người này thân phận cũng là bí mật. Chỉ có để Tam thủy ảnh chờ mấy tên cao tầng biết rõ người này thân phận, bất quá hắn tất nhiên có thể lăng không gia tăng một tên nghị dạ lý lịch, chỉ có tình báo bộ môn hoặc là hỏa ảnh đại lâu mặt liên quan đến nghị dạ công tác nhân viên. Có thể ở ngành tình báo cùng hỏa ảnh cao ốc thường chú an trí mấy tên hỷ hự gạ nhất tộc nghị dạ, ở công tác sau đó hoặc là công tác trước đó mật thiết nhìn chăm chú hai cái này bộ môn, chờ đợi đối phương lộ ra chân tướng. Cũng chỉ có thể như thế, đối phương tất nhiên có thể tiến vào cổ nổ hạ mấu chốt bộ môn, nhất định sẽ không dễ dàng bại lộ. Đệ Tam sắc mặt biến nghiêm túc tiếp tục nói, chỉ là không nghĩ đến còn có nhiều như vậy gián điệp lẫn vào trong đó, nhất là trong đó nguyên bản liền là cổ nổ Hạ nữ dạ, lại bị nước khác thu mua, cùng gián điệp cấu kết, nhìn đến hơn một năm nay không có căn bộ ở trong ám giám sát, Cố Nỗ Hạ ở gián điệp tình báo phương diện cũng đã hoàn toàn lạc hậu, cơ hồ không có bản thân bí mật. Hòa ảnh đại nhân ý là gây dựng lại căn bộ. Đệ Tam trầm ngâm nói, ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Phu gã củ đối với căn bộ phải chăng gây dựng lại không có phát biểu, lấy đệ Tam tác phong cùng cùng đạn dỗ quan hệ, ngoại nhân rất khó làm giữ hắn quyết định. Hoa Hành đại nhân, cái này chín tên bị phân biệt gián điệp xử trí như thế nào? Đệ Tam nói, tạm thời không muốn đối ngoại tiết lộ tin tức, ta sẽ cho người trực tiếp tướng bọn họ tính cả sau lưng người một mẹ hốt gọn, xem xét một cái mấy người ký ức, nhìn xem có hay không tình báo trọng yếu. Mệnh lệnh ám bộ người lần nữa biến thành mấy người bộ dáng ở trong thôn bình thường tiếp nhận nhiệm vụ, có lẽ sẽ có lọt lưới gián điệp và mấy người liên hệ. Phu Gà Cụ nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, đi ra hỏa ảnh cao ốc, thái dương ngã về tây, đã đến trạng vào tối. Cự Li ỷ tổ trưởng lão bị giết cũng đã đi qua hơn một năm, Cụ gần nhất dự định cùng kẻ khác tiết lộ hắn muốn học tập phong độ dự định, xem như vì về sau bày ra thực lực trải đường. Hơn nữa hơn 1 năm thời gian sẽ không có người đem hắn học tập phong độn sự tình cùng y tổ trưởng lão bị rất liên hệ cùng một chỗ, dù cho có người phát ra dị nghị cũng sẽ không có người tin tưởng. Trong nhà ủ trì Hạ Tiển khó được trở về một lần, phụ tử hai người mỗi người một chén trà xanh, ngồi đối diện nhau. Chu chủ trì chưa bệnh cải cách ngày mai bắt đầu tuyển nhận nhị dạ tiến hành y đào tạo. U trì Hạ Tiển tùy ý nói, phụ thân đại nhân có thể cho trong tộc cảm thấy hứng thú tộc nhân báo danh học tập, ta ủ nhất tộc nắm giữ xạ dị gặng, sinh liền so với bình thường dạ còn có ưu thế. Hiện tại ta Hạ nhất tộc tộc nhân cơ bản đều ở cảnh vệ đội trước. Cố nộ hạ bệnh viện là một cái không sai chỗ, có thể mở rộng một cái tộc nhân hoạt động không gian. Uchi Hạ Tengu gật đầu nói, quả thật không tệ, gia tộc bên trong nữ tính tộc nhân rất nhiều đều để đó không dùng ở nhà, chờ đợi sau khi kết hôn giúp chồng dạy con, có thể tiến vào Cô nộ hạ bệnh viện học tập một cái. Nghe nói trung nhận tuyển bản sau đó, dự định lần nữa tuyển ra trong đó cường giả. Phu gạ cũng gật đầu nói, có chút nghị dạ cũng đã hoàn toàn đầy đủ thượng nhận thực lực, chỉ là bị trung Nhẫn khảo thí đủ loại tấn cấp điều kiện chói buộc, chỉ có thể ở trong tôn chấp hành đơn giản dế cấp nhiệm vụ. Lần này chúng ta ba người dự định cử hành một lần chỉ luận thực lực tuyển bạn. Phụ tử hai người tán gấu một đoạn thời gian liền riêng phần mình về ngủ. Buổi sáng, Hoa Ảnh cao ốc một chỗ phòng hợp, Đu Chỉ, Hạ phụ Gà Cụ, Trấn giới trưởng lão cùng Hạ Tạc Sạ Cụ mọ 3 người tề tụ, tất nhiên muốn ở khảo hạch thông qua nỉ dạ trong tiến hành một trận cường cường đối chiến, một chút nỉ dạ nhất định phải loại bỏ. Dù sao lần này tham gia khảo hạch đại bộ phận hạ nhân đều thông qua được khảo hạch, 2000 người không có khả năng đều tham gia, quá hao phí thời gian. Khảo hạch thời mỗi một tên thông qua nỉ dạ đều có đánh dấu, lần này tuyển ra chủ yếu là có thể tùy tiện đánh bại giám khảo nỉ dạ. Ba người tự học xem xét tin báo, tướng không hợp cách nỉ vẽ đi, một mực đến đang lúc hôn. Tuyển ra trong đó 200 tên ưu tú Hai cái này trong tên hạ nhẫn tướng tiến hành 22 đôi quyết, một mực đến trung kết tái, 200 người bên trong ngũ trì hạ cùng hỉ nhất tộc tộc cơ bản toàn bộ chúng tuyển. kỳ, Sa trách ưu thế lớn. Ba người thừa dịp hỏa ảnh còn tại làm việc tướng phần này tuyển ra danh sách báo cáo đi lên. Đệ Tam cẩn thận tra xét một lần danh sách nói, không sai, nhìn đến trong tôn hạ nhẫn cũng là tàng long hổ, về sau mỗi qua mấy năm hẳn là cử hành một lần loại này tuyển bạn. Nhược một chút bị coi thường nhị dạ có ra mặt cơ hội, danh sách đặt ở ta nơi này Ta sẽ mệnh ngành tình báo nị dạ thông tri. Nửa tháng sau ở đệ tứ sân huấn luyện cử hành top 50 thi tuyển, mỗi một tên nị dạ cần tiến hành hai trận quyết đấu, lần này tuyển bạt ta sẽ tự mình chủ trì, nhìn một chút chúng ta cổ nổ hạ hạ nhận thực lực. Hai ngày này vất vả các ngươi, sau khi trở về hào hào nghỉ ngơi. Chỉ là đơn giản khảo hạch, cũng không tính cái gì." Ba người khiêm tố nói. Trung nhân khảo hạch cũng đã kết thúc, khó được rõ ràng rành rỗi, đông đảo nhận thuật tiến độ có chút quá mức chậm chạp. Ở về nhà trên đường, phu gạ cụ thông qua một tên cảnh vệ đội thành viên cho hữu hạ kim truyền lại tin tức, ban đêm về đến trong nhà một lần. Fūgaku cũ bày ra gần một năm lệ thuộc về gia tộc cán bộ, các phương diện cũng đã hướng tới thành thủ, hơn một năm nay thời gian hắn trợ giúp qua không ít tộc nhân mở mắt. Có một bộ phận cũng đang chiến tranh chết trận, có một bộ phận thì đi qua chiến tranh tôi luyện, lấy được to lớn tiến bộ. Đàn rồ cán bộ gây dựng lại, lấy hắn làm người rất nhanh liền sẽ đối u chi hạ nhất tộc tiến hành trấn ép. gạ cũ tuy có phản chế hắn thủ đoạn, bất quá rất nhiều tạp ngư cũng cần thanh lý. Phu gạ cũ mới vừa ở trong nhà làm tốt, kinh chân sau là đến. Fūgaku, nghe nói ngươi tìm ta, không biết có chuyện gì? Fūgaku cũ khẽ cười nói, xem như có chút việc, nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi thôi. Theo ta đi mật thất. Xem như ủ hạ nhất tộc tộc trưởng, ủ trị hạ cụ trong nhà không những chiếm diện tích lớn, vẫn xứng có nói chuyện bí mật mật thất. Phu gạ cụ đưa tay gián ở trên hành lang, nhẹ nhàng hoạt động, bức tường chậm rãi di động, một kiện bị thiết chí thiết bị cách âm mật thất xuất hiện ở trước mắt. Hai người ngồi đối diện nhau, phu gạ cụ trước cho Kin đổ nhất chén nước trà nói, vừa uống vừa trò chuyện. Kin nhẹ gật đầu, đây là từ nhỏ đến lớn, phu gạ cụ lần thứ nhất cùng hắn như thế chính thức nói chuyện. Kin trong lòng minh bạch, nhất định không phải việc nhỏ, nếu không sẽ không như thế giống thua chiêng. Hôm nay ta và Đệ Tam nói chuyện, cô Nộ Hạ lần này hạ nhận trong khảo hạch xét xử không ít gián điệp, Đệ Tam hướng gây dựng lại cán bộ, phòng ngừa gián điệp lần nữa tràn lan. Kiên gật đầu nói, ở Cổ Nộ Hạ cao tầng, luôn luôn là toàn lực duy trì chèn ép U nhất tộc, hắn nếu lần nữa tự vị, tất nhiên sẽ tạo áp lực cũ trị nhất tộc. Ta U nhất tộc muốn quật khởi, đàn rồ là không vòng qua được đi một đạo khảm. Phù Gà cụ trầm dãi nói. Kiên nhìn chăm chú Phù Gà cụ nói, ngươi nghĩ Diệt trừ Đàn, dồ, đàn dồ ở Cổ Hạ thế, nhưng là có thể đứng vào trước năm thậm chí hai vị trí đầu, ngoại trừ Đệ Tam hiện tại Cổ Nộ Hạ không có người dám nói có thể đánh thắng đàn rồ. Chương 234: Ám sát bộ đội. Phu Gạ Cụ lắc lắc đầu nói, đánh giết đàn dô động tinh quá lớn, rất dễ dàng gây nên đệ tam cùng Cố Nộ Hạ cao tầng hoài nghi, ta dự định ở trong vụ chỉ hạ bộ thành lập một cái cùng loại với căn bộ tổ chức. Đàn dô có thể lợi dụng căn bộ đánh giết đối cổ nổ Hạ có địch trí nhân viên, vô luận đối phương có phải hay không Cố Nộ Hạ thành viên. Ta cũng muốn thành lập một cái chỉ nghe tên đối ủ trì hạ tổ chức, từ người nhà bên trong mà tuyển chọn thích hợp nhân tuyển, những thành viên này có thể có thể lấy phổ thông tộc nhân thân phận tiếp tục sinh hoạt. Thời khắc mấu chốt những cái này tộc nhân sẽ chuyên môn đánh giết dục đối gia tộc bất lợi người, có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bao quát cổ nổ hạ bên trong thôn dân. Kim trong lòng có chút chấn kinh đối phủ gạ cũ ý nghĩ, thật lâu không nói nữa, tựa hồ đang suy tư. Thằng đến nửa ngày sau mới nói, một cái chỉ phục vụ đối gia tộc cám sát tổ chức cái này cần tuyệt đối chân thành đối gia tộc, nếu không một khi tiết lộ, ngươi sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Từ lệ nghị hỏa ảnh bắt đầu, trong thôn đại bộ phận cao tầng liền bắt đầu chèn có chút lao ra sát thực thanh lý, có thể cực lớn giảm tiểu gia Người hôm nay tìm ta, chẳng lẽ là muốn cho ta gia nhập cái này tổ chức? Phu gã gật đầu nói, "Xác thực, ta muốn để ngươi làm chi này ám sát bộ đội bí mật quan chỉ huy." Kinh trầm ngâm nói, "Chi này đội ngũ hiện tại bao nhiêu người, lấy ta tư lịch có thể hay không quá cả?" Nhượng một chút tiền bối trong lòng không phụ. "Sẽ không, ngươi là cái thứ nhất bị ta thông tri, bất quá ta trong lòng đã có cụ thể danh sách, hậu thiên buổi sáng có thể gọi tới cùng nhau thương nghị việc này. Vừa vặn ngươi có thể lợi dụng một ngày này nhàn rỗi thời gian cân nhắc một cái tổ chức điều lệ chế độ." Kinh nhẹ gật đầu, nói, "Ban đêm trở về ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ trong đó chi tiết." Nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Vũ Chỉ Hạ Kim đi ra mặt thất biến mất ở trong mắt. Ban đêm, lần nữa trợ giúp hai tên tộc nhân mở rộng tầm mắt, một người gọi là Hoang Mục, năm nay 13 tuổi, cũng đã tốt nghiệp 3 năm. Nếu như không phải lần này phụ gạ cụ trợ hắn mở ra xạ gì gặm, qua mấy ngày sợ rằng sẽ rời khỏi Nị Dạ Hàng Ngũ, ngồi một tên phổ thông tộc nhân, kinh doanh một phần sinh ý nuôi sống gia đình. Một tên khác tộc nhân gọi là Trí Diếng, cùng Hoang Mục tình huống không sai biệt lắm. Ở U Chỉ Hạ nhất tộc nếu như không thể mở ra xạ gì gặm, rất ít có người tiếp tục tại Nị Dạ con đường phía trên phấn đấu số dưới. Phụ Mục tiêu liền là tướng lần này, bộ phận không có mở mắt tộc nhân toàn bộ mở mắt, năng cực lớn làm dịu trong tộc Nị Dạ áp lực. Chiến tranh cực lớn giảm bất ổn chỉ hạn nghị giảm số lượng, cô nột hạ có thể dựa vào từ hỏa quốc di chuyển bình nhân, gia tộc thì chỉ có thể dựa vào tu dưỡng sinh tức tiến hành tăng trưởng. Gia tăng mở mắt tỷ lệ là một cái không sai phương pháp. Buổi sáng, phụ gã cụ đi một chỗ nhàn rỗi huấn luyện, hắn cần ở trong này làm ra cảm nộ phong thuộc tính trà cờ dạ bên ngoài biểu hiện, tê liệt vẫn cố nén lấy lửa giận đàn rồ. Xem như ý tổ trưởng lão bị giết sự kiện trùng lưu, đàn rồ rất rõ ràng đầu đôi câu chuyện, hắn mặc dù ám sát ý tổ trưởng lão, bất quá vẹn vẹn giới hạn trong lần thứ nhất, lần thứ hai ám sát cùng hắn hoàn toàn không có hề. Phu gã cũ chỉ là bình tĩnh khoanh chân ngồi ở sân huấn luyện một chỗ đại thụ phía dưới, có huấn luyện nhị dạ tới chào hỏi, hắn biết nói cho đối phương gần nhất dự định học tập phong độ nhất thuật, chính đang lĩnh ngộ phong thuộc tính trà cơ dạ. Kỳ thật ở trong đầu hắn, tưởng tượng cũng không phải phòng, mà là lôi. Lôi độn đồng dạng là vũ trì nhất tộc trừ hỏa độn, nắm giữ tương đối nhiều một loại độ thuật. Ở vũ trì hạ nhất tộc, tộc nhân lựa chọn cảm ngộ loại thứ hai trà cơ dạ nhất bản đều là lựa chọn thổ độn cùng lôi độn. Lôi đã đại biểu cho hủy diệt đồng thời cũng đại biểu cho tân sinh, đồng thời lôi độn nhận thuật nhất bản đều là lấy điện hình thức tiến hành công kích, bao quát thưởng thấy nhất nhận thuật lôi độn đi liền làm một bản hướng về bốn phía bắn tung phá điện. Phu gã cũ trong đầu không ngừng hồi tưởng đến ở Vũ Quốc đương thời bạo vũ thời lôi điện vạch phá bầu trời đêm tình cảnh. Quân bạo tốc độ cùng to lớn uy lực, cá nhân ở đại tự nhiên lôi điện trước mặt lộ ra như thế nhỏ bé. Một mực đến giữa trưa, tiến triển cũng không lớn, hắn hiểu được, hiện ở trên bầu trời mặt trời chói chang, cũng không phải lĩnh ngộ lôi thuộc tính chạ cơ dạ ngày tốt lành. Tốt nhất biện pháp liền là lại lôi vũ thời tiết quan sát lôi điện hạ xuống tình tiến hành lĩnh ngộ, thời khắc thế này rất dễ dàng tưởng tự thân đưa vào trong đó. Buổi chiều vẫn như cũ ở chỗ này ngồi xếp bằng, giả ra một bộ tu luyện phong thuộc tính chạ cơ Một đêm bình an vô sự, buổi sáng, Phù Gà Cụ ở trong nhà phòng khách lặng lặng chờ đợi, dù chỉ Hạ cũng đã lợi dụng cảnh vệ đội tiến hành thông chi. Trước hết nhất chạy tới là Vũ Trí tên này 8 tuổi bắt đầu nhất câu ngọc thiên tài, thẳng đến 18 tuổi mới bị Phù Gà Cụ kích thích mở ra hai câu ngọc. Bất quá Kẹn khoảng thời gian này một mực huấn luyện gian khổ, lần này Vũ Quốc chiến tranh hắn nhiều tên đồng bạn chết trận, Kẹn lần nữa mở ra tam câu ngọc, khoảng thời gian này một mực là hắn thực lực cao trường thành kỳ. Kẹn đi vào phòng ngủ, cười nói: Cụ, thời gian thật dài không gặp, không biết lần này ngươi tìm ta có chuyện gì?" Phù nói: Chúc chúc mừng người mở ra tam câu ngọc, thực lực có rõ ràng tiến bộ." Kẻ lỳ lỳ nói, "Ta ngược lại là hy vọng xạ rịn gặm không có tấn cấp, tận mắt nhìn xem đồng bạn mình bị giết, loại tư vị này ta không muốn lại trải qua lần thứ hai." Phu gã cù nghiêm túc nói, "Loại này sự tình người nào cũng không muốn kinh lịch, bất qua giới lỳ dạ liền là tàn khốc như vậy, nếu như không thể lên như diều gặp gió, chỉ có thể bị địch nhân giết chết hoặc đổ chiến tranh bộ phát sau, cực nhỏ bé mạng sống tỷ lệ. Nếu như không nghĩ cực, chỉ có thể liều mạng huấn luyện, tăng lên bản thân, một mực đến giới dạ đỉnh phong." Kẻ Nỉ ỉ gật đầu nói, "Đạo lý này ta đã sớm hiểu, bất quá giới Nỉ Dạ đỉnh phong thủy trung đều là giải giác mấy người, không biết hôm nay tìm ta có chuyện gì." "Còn nhớ rõ lúc trước ta và ngươi đã nói muốn thành lập một cái chuyên thuộc về vũ hạ căn bộ sao?" Phu gạ Cụ nói, "Hôm nay tìm người con mắt chính là vì chuyện này. Một cái chỉ lệ thuộc cụ chi hạ, chuyên môn về vũ hạ phục vụ ám sát tổ chức." Nhìn xem Lâm vào trầm mặc Kẻ Nỉ ỉ, Phu Gà Cụ tiếp tục nói, "Hiện tại không lo lắng trả lời ta, còn có rất nhiều người không tới, trong lòng có cái gì lo lắng đến lúc đó có thể cùng một chỗ thảo luận một cái." Kẻ Nỉ ý cười cười nói, "Ta trong lòng sớm đã không có lo lắng." Vụ ủy hạ, dù cho đem ta sinh mệnh lấy đi đều có thể, càng đừng nói chỉ là gia nhập một cái gia tộc nội bộ tổ chức. Đây là một cái vì gia tộc lập công cơ hội. Phu gạ cu nhẹ gật đầu vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa truyền đến tạp nham tiếng bước chân. Hai đạo thân ảnh trước sau đi vào trong phòng khách, là ủy hạ Kin cùng ủy trì hạ Sanada. Ngồi. Hai người trước sau ngồi xuống, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng bước chân, từng người từng người ủy trì hạ thành viên trước sau đi vào phòng khách, riêng phần mình chào hỏi. Coi là trước hết nhất chạy đến Kin cùng Kenyi, hết thảy bảy người, bốn người khác theo thứ tự là ủy trì hạ Long Bình, Lang Xuyên, Nhân Chí, Đây là vốn. Ngoại trừ Ủy trì Hạ Kim, những người khác đều là phủ gạ cũ một năm này, thời gian lợi dụng mạng trẻ cũ tiến hành kích thích thôi miên tộc nhân, những cái này tộc nhân hiện tại đều là tam câu ngọc, thực lực đủ để tiến vào ám sát bộ đội. Nhất câu ngọc cùng hai câu ngọc tộc nhân, hắn cũng không có thông trì, có 7 tên này tam câu ngọc tộc nhân cũng đã đầy đủ. Chương 235, mục tiêu xác định. 7 tên ủ trì hạ tộc nhân, mỗi một người đều là tam câu ngọc xạ dị lặng, trải qua tàn khốc chiến tranh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhựa ảnh Vân Thân ở trong này trò chuyện một chút, chúng ta đến mật thất nói chuyện. Phù gạ cũ đứng dậy một đạo ảnh phân thân khoanh chân ngồi trên mặt đất, cái khác 7 người trước sau dùng ra ảnh phân thân thay thế bản thân, bản thể theo lấy phủ gạ cụ đi vào mật thất. Tại nhân giới loại này tràn ngập âm u quỷ kế thế giới, tất yếu cẩn thận tất không thể thiếu, có thể cho mình giảm không ít ít phiền phức. Đều là Uchiha nhất tộc thành viên, không cần ta giới thiệu, đều hẳn là biết nhau. Hôm nay đem mọi người tìm đến chủ yếu là vì thành lập một cái Uchiha nội bộ ám sát tổ chức. Cái này tổ chức tương đương với cự nổ hạ cán bộ, ở trong bóng tối vì gia tộc bài trừ ngại, bất quá cán bộ là ẩn ở trong bóng tối, ám sát bộ đội bình thường thì tiếp tục tại cảnh vệ đội trực ban. Không có nhiệm vụ thời các ngươi chỉ là phổ thông ngũ chí hạ tộc nhân, một khi thu tập được đối vũ chí hạ bất lợi tình báo, tướng ẩn vào hắc ám, tiêu diệt địch nhân đối mới phát sinh, bảo đảm vũ chí hạ nhất tộc phát triển lớn mạnh. U chí hạ kinh chắc chắn tất cả mọi người tương đối quen thuộc, u chí hạ nhất tộc thiên tài, ở vũ quốc chiến tranh lập xuống không ít công lao, vô luận là thực lực vẫn là ánh mắt sách lược đều có bản thân cho lập đạo. Hắn tướng đảm nhiệm ám sát tiểu đội đội trưởng, người nào có dị hiện tại có thể đưa ra, chúng ta tạo thành tiểu đội con mắt chính là gia tộc có thể càng tốt phát triển. Ta hy vọng trong lòng có hiện tại có thể đưa ra đến, không muốn đợi đến chấp hành nhiệm vụ lại xuất hiện ngoài ý muốn. Chúng ta mỗi một lần ám sát hành động đều là cơ mật, địch nhân có có thể là cổ nổ Hà Nội bộ cũng có khả năng là cổ nổ hạ bên ngoài, một khi bại lộ sẽ nhượng ra tộc cực kỳ bị động. Cho nên ta không hy vọng ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Kim tiền bối là nhiều năm Tam Câu Ngọc tộc nhân, thực lực cường đại, ở toàn bộ gia tộc thực lực danh liệt phía trước mông, chúng ta không có gì gì nghị. Tu chỉ hạ Sa đã nói, mấy người khác nhẹ gật đầu, bọn họ đều là đang hơn một năm nay thời gian bên trong trước sau mở ra Tam Câu Ngọc, luận thực lực trong lòng cũng không có bao nhiêu lực lượng có thể chắc thắng hộ chỉ Hà Chúng ta chấp hành nhiệm vụ tình báo nơi phát ra từ cái kia thu hồi được, ở trong Cổ Nộ Hạ bộ có thể thông qua cảnh vệ đội, ở thôn bên ngoài chúng ta tình báo hệ thống cũng không tương đại. Tu chỉ hạ dây leo bản đạo. Cổ Nộ Hạ tình báo bộ môn thậm chí sắp gây dựng lại căn bộ đều sẽ là chúng ta tình báo nơi phát ra, vì chúng ta cung cấp cụ thể tình báo. Nhìn xem mấy người kinh ngạc biểu lộ, phu gạ cụ tiếp tục nói, tình báo bộ môn đã sớm bị Cổ Nộ Hạ các đại gia tộc thẩm thấu, bên trong tình báo đối với chúng ta tới nói cũng không phải bí mật. Hơn nữa lần này giới nhị dạ nhiều tên gián điệp và tình báo bộ môn có liên lụy, mấy tên ngành tình báo nhân viên bị thu mua, lần này đồng dạng là một cái cơ hội. Uchiha Hạ nhất tộc có thể tìm kiếm cơ hội an bài tộc nhân tiến vào ngành tình báo. Đối tình báo thu hoạch sẽ càng thêm toàn diện, đồng dạng ở nơi này phương diện tiến hành ngăn cản cũng sẽ trở thành ưu trí hạ nhân, có thể ở thích hợp cơ hội tiến hành giật trừ. Fugaku, ở Konoha đối Uchiha uy hiếp to lớn nhất, chèn ép nghiêm trọng nhất liền là đàn dò, những người khác cũng không bị gia tộc xem ở trong mắt. Uchiha Lang Xuyên nói, Uchiha Lang Xuyên là gạ cụ số lượng không nhiều tương đối xem trọng tộc nhân, hơn một năm nay tiến bộ cực nhanh, nếu như tiểu đội luận thực lực kinh hàng đệ nhất mà nói, Fugaku cụ cảm giác Lang Xuyên có thể xếp ở vị trí thứ hai. Fugaku gật đầu nói, hạ có thể không đem kẻ khác để vào mắt, bất quá không thể thả cho dù có người một mực bại hoại hạ thanh danh, gia tộc vinh dự không thể bị hao tổn. Đạn dồ thân làm cô nổ hạ phía trước cố vấn. Lập tức liền năng khôi phục chức vụ ban đầu, hơn nữa đạn dồ thực lực cường đại, ám sát hắn một khi thất thủ, hạ sẽ cực kỳ bị động. Dù cho ám sát thành công, gây nên dung chuyển quá lớn, không đến bạn không được đã, ta sẽ không tán thành đối đạn dồ tiến hành ám sát, cái thế giới này muốn để một người biến mất phương pháp rất nhiều không nhất định nhất định phải ám sát, tỉ như hơn một năm trước kia ủy tổ trưởng lão bị giết sự kiện, không cần bất luận kẻ nào xuất thủ, đạn rô trực tiếp bị cầm tù. Chỉ là đối phó kẻ khác không cần đến hao phí như vậy nhân lực vật lực, ám sát thì tương đối trực tiếp đơn giản. Du Hạ Kim trong lòng giận mình, ngoài ý muốn nhìn phụ gạ cu một cái, lúc trước hắn cẩn thận nghiên cứu qua toàn bộ sự kiện ám sát. Trong đó điểm đáng ngờ trung điểm, nhất là đạn rồ ban đầu mệnh căn bộ thành viên tiến hành ám sát thất bại sau, vài ngày sau ủy tổ trưởng lão lần nữa ra ngoài thời bị giết. Loại sự tình này liền vừa mới giới nghị dạ học giáo tốt nghiệp hạ nhẫn đều biết rõ dẫn đầu rũ sạch nghi, đợi đến phòng 3 đi qua lại động thủ. Chỉ là không nghĩ đến đếnả dỗ lại như thế gấp rút hoàn toàn không giống một tên nhận thôn cao cần phải có khí độ hiện tại nghe được phủ gạ cụ nói ra việc này dù chỉ hạ kinh nháy mắt minh bạch lần thứ hai sự kiện ám sát có thể là phủ gạ cụ làm giá họa cho đàn rộ bất quá những cái này chỉ có thể là chính hắn suy đoán loại sự tình này dù cho nói ra cũng không ai tin phụ gạ cụ chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài sử dụng qua phong đột dù cho xâm nhập trại địch lâm vào vây quanh dùng đều không phải lực sát thương to lớn phong đột phu gạ cụ nghe nói người gần nhất ở nghiên cứu phong đột có hay không tiến bộ Kim đạo phu gạ cụ cười cười nói đã có được mối Hai ngày này liền có thể triệt để tri lĩnh ngộ phong thuộc tính trạng cơ ra. Đạn rồ thực lực sát thực rất mạnh, xem như đệ nhị tự mình dạy dỗ đi ra đệ tử, lấy chúng ta thực lực lực có chưa đến. Tu chỉ hạ giai leo bản đạo. Phu gạ cụ lắc lắc đầu nói, không muốn chướng người khác chí khí diệt uy phong mình, đạn rồ tuy mạnh, nhưng hạ cũng không được. Đừng quên ở trên Tam Câu Ngọc còn có Mạn Trệ Cửu các người đều là ưu nhất tộc thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã đi đến Tam Câu Ngọc, thức tỉnh Mạn Trệ Cửu U tỉ lệ cũng không thấp. Một khi thức tỉnh Mạn thực lực sẽ là chất tăng lên, đến lúc đó lại giết đạn rồ sẽ không còn khó khăn. Mấy người lâm vào trầm mặc, Hạ Mạn Trệ Cửu nói thế nào dễ dàng, từ Hủ Chi Hạ mà đa dạng sau đó, Cố Nộ hạ thành lập đến nay cũng đã 30 năm, không có một tên tộc nhân thức tình Mạn trẻ Cửu Gia tộc bên trong đối với Mạn Trệ Cửu ghi chép cực kỳ thưa thớt, người nào cũng không biết thức tỉnh điều kiện có phải hay không cùng mở ra xạ dịn gần một dạng. Phu Gạ Cửu cười cười nói, yên tâm đi, ta hơn một năm nay một mực ở xâm nhập nghiên cứu Mạn Trệ Cửu hiện tại đã có một chút mặt mày. Không cần mấy năm, Mạn Trệ Cửu đối với Hủ Chi Hạ tới nói sẽ không còn là truyền thuyết. Bảy người trong mắt lộ ra kinh hỉ biểu lộ, Gạ Cửu mà nói trong lòng bọn họ giấy lên ngọn lửa hy vọng. Ở Khốc giới rời ra, Không có người sẽ ghét bỏ bản thân thực lực mạnh, Tam câu ngọc đã là tất cả tộc nhân có thể nhìn thấy cực hạ. Hiện tại phu gạ cũ nhận bọn họ thấy được càng tiến một bước hy vọng. Phu gạ cũ, ám sát bộ đội tất nhiên hôm nay thành lập, có phải hay không bắt đầu bắt tay chấp hành cái thứ nhất nhiệm vụ? Kim đạo. Phu gạ cũ gật đầu nói, không sai, cái thứ nhất nhiệm vụ lấy trước cổ nổ hạ bên trong một mực châm đối hạ nhất tộc nhị dạ khai đao. Dù chỉ cũ Jin lại xem như đệ nhị hỏa ảnh hộ đội thành viên, hiện tại thông thường nhị dạ bộ đội cao tầng, một mực tuân theo đệ nhị ý chí, đối Uchiha nhất tộc cầm bái xích thái độ. Chương 236, vô không Uchi Hạ phụ gì mộ nói, dù thị cụ Dị này nhiều lần ở trường hợp công khai cùng ta Uchi nhất tộc phát sinh mâu thuẫn, từng tại Cổ Nổ Hạ đại hội trong phối hợp đàn trộn như ta Uchi nhất tộc tạo áp lực. Hôm nay ám sát tổ chức thành lập, trước hết cầm người này tới cửa. Uchi Kin gật đầu nói, dù thị cụ Dị này thụ đệ nhị hòa ảnh hưởng quá lớn, tính cách mang theo mấy phần cố đoan, hắn nhi tử Zoro và Hỉ Sĩ đã từng ta cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ. Ở cái nhìn lại cục, cụ tuổi thời liên so hơn, ngày xưa anh ta đồng ý. Gần nhất ta sẽ ở cảnh vệ đội tìm nhất hai cái có thể 100% tín nhiệm thành viên quan sát rủ hỷ Cụ Jin mẹ tung tích, đêm nay ta sẽ cùng phụ thân đại nhân đề nghị ở nơi này 2 ngày đem bọn ngươi ở cảnh vệ đội trực ban thời gian toàn bộ đổi thành ca đêm. Một khi rủ Hỉ Cụ Jin mẹ đi ra cổ nổ hạ, lập tức an bài ám sát, hành động lần này ta sẽ tự mình cùng các ngươi hành động chung, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Phù Gạ Cụ nói, có phù gạ cụ áp trận, hành động lần này nhất định 10 phần chắc diệt trừ rủ hỷ Cụ Jin mẹ, đợi đến lần sau lại mở cổ nổ hạ đại hội thời điểm, có thể không còn nghe cái này lão gia hỏa nói nhảm. Tu Chỉ hạ nhân chỉ nói Nhân trí nói không sai, luận thực lực, ở Uchiha nhất tộc, dù cho thế hệ trước cường giả đều không có nhân có thể làm được phủ gạ cụ chiến tích, có phủ gạ cụ tự mình dẫn đội, chúng ta có thể động thủ cơ hội sẽ gia tăng thật lớn. chỉ Uchiha Kenny nói, phủ gạ cụ nói, hôm nay hội nghị liền mở ra nơi này, lần hội nghị này vì tuyệt mật, không thể đối ngoại tiết lộ, ám sát bộ đội sự tình đồng dạng là một vĩnh viên bí mật. Hai ngày này hảo hảo nghỉ ngơi, một khi dù hì cụ gì mà rời đi cổ nổ hạ, liền là chúng ta hành động thời điểm. Vâng Đám người lần lượt đi ra mà thất, trong phòng khách tám đạo ảnh phân thân chính đang cao đảm quát luận, mấy người trước sau giải trừ ảnh phân thân, một đạo xương trắng phiêu tán. Bảy người trước sau từ phủ gạ cụ trong nhà đi ra. Ban đêm, Uchi Hạ Gồ củ trực ban kết thúc, đi vào phòng khách phát hiện chờ đợi phủ gạ củ. Đại chế thế này còn chưa ngủ, xem ra là có việc cùng ta nói. Uchi Hạ Gồ củ nói, "Là, lần này là tương đối chuyện trọng yếu, hôm nay ta hẹn đủ chỉ Hạ Kin bảy người đến trong nhà tụ hội, chắc chắn phụ thân đại nhân cũng đã biết rõ." Uchi đầu nói, "Ở gia hạ, mỗi một tên tộc nhân tụ hội đều giấu không được ta." Ta hy vọng phụ thân đại nhân ở nơi này hai ngày có thể thần không biết quỷ không hay tướng bảy người toàn bộ an bài tại ban đêm trực ban." Uchi Hạ Kẹn Go cụ trầm ngâm nói, nhìn đến các ngươi có không ít sự tình cả ta. "Không tính là." Phu Gạ Fugaku nói, trước kia một mực đều là bài ra, hiện tại vừa mới tiến hành tư tiễn, Uchi Hạ Kin bảy người thành lập một bí mật ám sát tổ chức, đối trở ngại gia tộc và bình phát triển chướng ngại tiến hành tranh trừ." Uchi Hạ Kẹn Go cụ cố nén trong lòng chấn kinh, nói, "Sắc thực có chút vượt quá ta ý liệu, từ lệ nhị hỏa bắt đầu, Uchi Hạ nhất tộc luôn luôn sẽ phải chịu các phương diện chèn ép, kết làm các ngươi ta hiện tại không cho đánh giá." Là tốt là xấu qua 1 2 năm vừa xem hiểu ngay, đến lúc đó đang tiến hành bình phán, đối gia tộc có lợi thì tiếp tục giữ lại, đối gia tộc bất lợi thì trực tiếp giải tán. Ngươi để cho ta tướng bọn họ 7 người điều chỉnh đến ban đêm tiến hành trực ban, nhìn đến đã có cái thứ nhất mục tiêu, là ai? Du thị Cụ gì Mại. U Chỉ Hạ Tiển Cổ cụ gật đầu nói, ngược lại là không vượt quá ta ý liệu, Du thị Cụ gì Mại xem như đã từng đệ nghị tâm phúc, tuân theo đệ nhị ý chí làm việc, xác thực cùng ta Hự Chỉ Hạ nhất tộc không cùng. Hơn nữa người này đối người không đúng sự tình. Hung hăng tàn quái, sát thực là diệt trừ. Chỉ là dù Hỉ Cụ gì này thực lực cũng không thấp, một khi nhượng hắn chạy trốn, gia tộc sẽ phi thường bị động. Phụ thân đại nhân yên tâm, tạm thời ta sẽ tự mình dẫn đội chấp hành ám sát nhiệm vụ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Có người ở ta liền yên tâm. U Chỉ hạ kẹn gỗ cụ sắc thực đối phụ gạ cụ lòng tin 10 phần, đây cũng là phụ gạ cụ ở chấp hành nhiệm vụ lúc, vô luận độ khó lớn nhỏ đều có thể thuận lợi hoàn thành có quan hệ. Ngày thứ 2 Vũ Hạ kẹn gỗ cụ bắt đầu đối bảy người trực ban thời gian tiến hành điều chỉnh, ban đêm Vũ Trí Hạ Kèn gỗ cụ cũng không có về nhà. Lúc nửa đêm, phụ gạ cụ từ từ mở mắt, bên ngoài thân có từng đạo từng đạo hắc vụ tràn ngập. Du thị cụ gì này thực lực cường đại, tính cảnh rất mạnh, giám thị nhân không cần toàn bộ hành trình quan sát, chỉ cần biết rõ hắn vị trí liền có thể. Phu gạ cụ cái này mục tiêu là cảnh vệ đội trực ban nhân viên, giám thị du hỉ cụ gì lại sự tình có thể đều có thể nhỏ, một khi bại lộ, ra tộc tướng 10 phần bị động. Giám thị nhân tuyển, phu gạ cụ sẽ tự mình từ người, tiến hành độ sâu thâm miên, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Trong bóng tối cổ nô hạ, lộ ra dị thường an tính, chỉ có từng đạo từng đạo màu đỏ tươi xạ dịn gặm ở trong thôn các nơi tiến hành báo nguy trước, điều tra, phóng ngừa có nghị ở trong đêm tối hành động đứng ở trong nhà nóc phòng nhìn phía xa Tuần tra Vũ Trị Hạ Tập nhân, tạm thời từ bỏ đi cổ nổ hạ trên đường cái tìm người ý nghĩ, Tuần tra Nỉ Dạ đều là từng đội từng đội hành động, không có đơn độc một người. Đây cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, dù sao Hỏa Quốc vị trí địa lý vị trí quá tốt, giới Nỉ Dạ mặt khác tứ đại quốc thời khắc đều đang ngấp nghé Hỏa Quốc thủ địa. Về đến trong nhà đi vào Vũ Trị Hạ tèn gỗ cũ thư phòng, xuất ra cảnh vệ đội trực ban biểu hiện, đã chọn rất gần một tháng giá trị bạch ban bốn tên Nỉ có cái này bốn tên dạ, lưu rủ cụ gìn lại tích, cũng đã đầy đủ. Dù sao đối phương ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không tất yếu lén lút. Phu gả cụ tuyển định bốn tên tộc nhân phân biệt gọi là Vũ Chí Hạ Mục Giả, ODA, Trường Trạch, Rosida, đều là hai câu ngọc tộc nhân. Cái này bốn tên tộc nhân gia tộc vinh dự cảm giác đều tương đối mạnh, bất quá hắn tạm thời không có tiết lộ ám sát tiểu đội sự tình, chỉ là đối bốn người tiến hành độ sâu thơ miên, nhược bọn họ không tự chủ được chú ý rủ hỉ cu gì mật. Trong đó Mục Giả cùng ODA chủ yếu phụ trách ban ngày cổ nộ hạ đại môn khu vực, Trường Trạch là phụ trách hỏa ảnh cao ốc đến đại môn vị trí đường đi. đã thì phụ trách rủ hỉ cụ gìn mật trong nhà vị trí đường đi. Ở Hà Nội tâm là muốn tướng bốn người kéo vào ám sát tiểu đội xem như thành viên bên ngoài, bất quá sự tỉnh quá mức cơ mật, phụ gạ cụ cần một đoạn xác định bốn người trong lòng suy nghĩ, phòng ngừa có người phản bội. Một chỗ tiểu viện trong phòng ngủ, Mục Giã cũng đã ngủ say, phụ gạ cụ chậm rãi đi tới đối phương đầu giường, nhắc lên mí mắt, không chung một đôi màu đỏ tươi mạn trẻ cụ đột ngột xuất hiện, chính đối Mục Giã hai mắt. Đợi đến đủ trí hạ Mục Giã sau khi tỉnh lại, sẽ nhớ tới cổ nổ hạ trong hội nghị, dù thì cụ gì này khắp nơi cùng gia tộc cụ chí hạ đối kháng, gia tộc đại hội, trong tộc cao tầng đối với hắn đủ loại Những cái này đều sẽ thúc đẩy Vũ Trì Hạ Mục Giả tùy thời chú ý rủ hỉ cụ gìn mạch nhất cử nhất động, một khi phát hiện dụ hỉ cụ gìn mạch tung tích, sẽ van xin hộ báo hồi báo cho Vũ Trì Hạ phụ gạ cụ. Đơn giản Độ sâu thôi Miên, sau khi kết thúc phủ gạ cụ lặng yên đi ra Vũ Trì Hạ Mục Giả trong nhà. Hướng về ODA nhà đi ra, hết thảy 4 người, trước sau dùng hơn 10 phút, 4 người cũng đã toàn bộ bị thôi Miên về đến trong nhà chậm rãi nằm ngủ. Hai ngày này, cảnh vệ đội đối trực ban nhân viên tiến hành một lần điều chỉnh, Uchi, Hạ Kim 7 người toàn bộ bị điều đến ca đêm. Ban ngày thỉnh thoảng sẽ đến phụ gạ cụ trong nhà thảo luận một cái nhận thuật tu hành cùng đủ loại lúc đối địch kinh nghiệm. Chương 237: Du Khỳ gia tộc. Liên tục 2 ngày, Du cụ Jin này quá bận rộn trong thôn chết trận nghỉ dạ trợ cấp công tác. Lúc này phủ gạ cụ trong nhà, Uchi Hạ Nhân Trí, Fuji Moto hai người ngồi ở trong phòng khách. Liên tục 2 ngày, đối phương không có mấy may muốn xuất thôn dấu hiệu, ta tra xét một cái, còn có trên trăm tên tên chết trận nghỉ dạ cần hắn thân hỏi, cung cấp cho trợ cấp, ít nhất còn cần gần hơn 10 ngày thời gian. Đợi đến rùa hỉ xỉn cụ hoàn thành lần này nhiệm vụ, trung nhận thi tuyển đã đến bắt đầu thời điểm, đối phương thân làm thông thường nghỉ bộ đội cao tầng, có thể sẽ tham dự lần này thi tuyển. Lấy ta đoán chừng Đối phương ít nhất trong một tháng không có xuất thôn gần. Fuji Moto nói, Phu gạ cũ trầm ngâm nói, tất nhiên hắn không có xuất thôn gần, chúng ta liền chế tạo ra thôn điều kiện, tập nhật gia tộc và quốc đô vũ hỉ gia tộc gia tộc là họ Hàn gần. Song phương lui tới mật thiết, dù kỳ gia tộc ở quốc đô cây to đó gió, có không ít cửu gia, gia tộc tộc trưởng làm người keo kiện tâm động, tuổi trẻ thời điểm làm không ít đen năng đen sự tình, trên tay dính không ít người vô tội máu tươi. Fuji Moto, ngươi và nhân chí cùng lang xuyên một hồi đi một vòng hỏa quốc quốc đô, tướng tộc tộc trưởng đánh giết, đắc thủ sau không cần lập tức trở về cổ nô hạ, chỉ cần truyền tin cho ta tiếp nhật cùng Tả Dương hai nhà đã là họ hàng gần, thời đại giao hảo, một khi rủ Hỉ gia tộc tộc trưởng bọn mình, dù thị cụ gì này thân làm tịch nhật gia tộc tộc trưởng nhất định tiến về quốc đô tế điện. Đến lúc đó ở nửa đường tụ hợp, cùng một chỗ cấp giết rủ hỷ cụ gì này, cảnh vệ đội nơi này không cần lo lắng, ta sẽ nhường tin mấy người dùng ảnh phân thân giúp các ngươi trừ bàn. Xuất thôn thời vụ tất sử dụng biến thân thuật, không thể để cho bất luận kẻ nào phát giác. Uchiha nhân trí cười nói, "Tốt, lần này nhìn cái này, lão gia hỏa còn tổng cùng ta Uchiha nhất tộc là địch." tổ ngâm hồi lâu nói, "Đúng là tốt nhất biện pháp, một tháng thời gian quá dài." trong lúc đó có lẽ sẽ phát sinh đường ngoài ý muốn. Hai người các ngươi chờ ta một cái, nhân trí, ngươi đi thông tri làng xuyên lại like một chuyến. Tốt. Phu gạ cụ đứng dậy đi tới ủ chỉ hạ tèn gỗ cụ thư phòng. Ở thư phòng trên giá sách có một loạt quyển trục ghi lại họa quốc quốc đồ các đại gia tộc cặn kẽ tình huống. Những tin tình báo này tại nhận giới cũng không phải bí mật gì, dù cho tại nhận giới cái khác bốn cái đại quốc đồng dạng có ghi chép. Quốc đồ bên trong đối gián điệp điều tra cường độ hoàn toàn không thể cùng nhận thôn ngang, trong đó tràn ngập tình báo các nước nhân viên. Xuất ra ghi lại vũ hy gia đi tới phòng khách, lúc này xuyên cũng đã đến. Tướng quân Trục trải phẳng ở trên mặt bàn mở ra nói, "Lang Xuyên, chắc chắn nhân tri đã cùng ngươi nói gọi ngươi tới con mắt, ba người các ngươi tạo thành tiểu đội, đây là dù hỷ gia tộc tình báo." Dù Hy gia tộc tổng cộng có người miệng hơn trăm người, ở quốc đô Đông đảo gia tộc bên trong cũng không phải quá dễ thấy, gia tộc bên trong hàng năm ở cổ nổ hạ tuyên bố nhiệm vụ thuê trong tôn nhị gia tiến hành hộ vệ. Đồng thời gia tộc bên trong nuôi dưỡng mấy chục tên võ sĩ, trong đó thượng nhẫn hai tên, một tên thường xuyên cùng ở bên Tánh Hãn, một tên tọa trấn gia tộc. Phu Gạ Cù nói: Chuyến này nhất định muốn cẩn thận, nếu như không có quá cơ hội tốt nhất định không nên tùy tiện xuất thủ, một khi đối phương bên người hộ vệ khó giải quyết có thể chuyển tin cho ta, ta sẽ tự mình tiến về đánh giết. Tất ba người đơn giản quen thuộc dù hỉ gia tộc tình báo, vội vàng đi ra phủ gạ cụ ra môn, đi ra ủ chỉ hạ tộc địa, chậm dại sen lẫn trong cổ nổ hạ trên đường cái chen trúc trong dòng người. Chỉ chốc lát ba tên cách ăn mặc phổ thông bình dân chậm rãi hướng về đại môn đi đến. Ba người này phủ gạ cụ là đi qua cẩn thận cho lựa, ám sát tiểu đội chỉ hạ kinh thực lực mạnh nhất, bất quá hắn ở gia tộc trong thanh danh ý, sự tình đồng dạng không ít. Không có xác định nhiệm vụ, không thể tùy tiện rời đi cảnh vệ đội. Ba người trong lang xuyên thực lực mạnh nhất, gần với Vũ Trị Hạ Kim, phụ dị mổ tổ ý nghị khó đạt, đầu não linh hoạt nhất, nhân trí thì chiến đấu dũng mãnh nhất. Ba người phối hợp, có thể hoàn mỹ hoàn thành lần này nhiệm vụ, không cần phụ gạ cụ lo lắng phía sau thêm vấn đề. Cố nộp hạ rừng rậm bên trong, ba tiên bình dân cách gan mặc nhị dạ nhanh chóng xuyên toa ở rừng rậm bên trong. Đi qua hơn nửa ngày chạy đẽ qua, Hỏa Quốc Quốc Đô đã ở trong mắt. cùng nhận thôn khác biệt, là đối tất cả mọi người mở ra, tiến vào trong thành, thẳng đến Vũ Hỉ gia tộc tộc địa vị trí. Quốc Đô gia tộc đại bộ phận đều cùng Vũ Hạ Kỳ ủ gặm một dạng, có bản thân tộc địa, tất cả tộc nhân cơ bản đều cư ngụ ở trong đó. Trước tìm tiểu điểm đặt chân, ban đêm chúng ta cùng đi rủ hỷ gia tộc trong tìm kiếm đến tụ cùng, nếu như nội bộ đề phòng không nghiêm dày, đêm nay chính ở nhà hắn trong giải quyết rủ hỷ gia tộc gia chủ. Lang Xuyên nói. Hai người nhẹ gật đầu, phu gì mỗ tô nói, xá gìn rằng là hữu trì hạ tiêu chí, tùy tiện không muốn vận dụng, một khi vận dụng, tất cả nhìn thấy nhân đều muốn chém giết hầu như không còn, hủy thi di tích, không thể cho đối phương lưu lại một tia manh mối. Tốt. Bóng đêm dần dần thâm trầm, ba người tìm xong tiểu điểm sau đó một mực tiềm ẩn ở Dụ Hỉ gia tộc phụ cận, một mực đến chăng sáng treo cao, toàn bộ quốc đô lâm vào yên tĩnh, chỉ có rủ hỷ gia tộc nội bộ còn có hơi một chút tiếng bước chân chuyển đến. Thuần thân thuật, ba cái mang theo mặt nạ nhị dạ cũng đã đứng ở trên tường, hướng về rủ hỷ gia tộc bên trong nhìn lại. Từng người từng người võ sĩ tạo thành tuần tra đội ngũ cũng không nghiêm mật, hơn nữa những cái này võ sĩ không có đi qua gấp hệ thống đào tạo, chỉ là thu thiển tu luyện qua trạ cờ dạ, rất nhiều võ sĩ thể nội chạ cơ dạ chỉ là tương đương với một tên mới vừa tốt nghiệp phổ thông hạ nhẫn. Lang Xuyên mở ra xạ rịn găng đảo qua bốn phía khẽ cười nói, âm thầm còn ẩn giấu đi không ít nhàn tuyến, bất quá ẩn tàng quá vụ bè, hai người các ngươi chờ ta một cái, ta đi dò xét một cái rủ hỷ gia tộc gần đây tình huống. Hai người gật đầu, đối với rủ hỷ gia tộc, ba người cũng không có chân chính để vào mắt, lấy ba người thực lực, toàn bộ rủ hỷ gia tộc không có người có thể ở trong chiến đấu thắng được bọn họ. Dù cho bại lộ, cũng có thể an toàn rút lui. Lúc này viện từ nơi hẻo lánh một chỗ trên núi giả, ẩn giấu đi một tên võ sĩ, dám thị lấy toàn bộ viện tử động tĩnh. Lang Xuyên cũng đã đảo qua, đối phương thể nội chạ dạ chỉ có hạ nhận tiêu chuẩn. Đi tới đối phương sau lưng, nhặt lên trên mặt đất một khối đá ném tới dưới chân. Võ sĩ nháy mắt quay đầu, chỉ cảm giác một đôi sạ nhìn gắng xuất hiện ở đối phương trong tầm mắt, một mực hấp dẫn lấy đối phương ánh mắt. Lang Xuyên nói khẽ, "Ta hỏi người đáp, dù thi gia tộc tộc trưởng ở không ở trong gia tộc?" "Ở." Cứ ngụ ở cái nào dân phòng, hộ vệ tình huống thế nào?" Đại sảnh hậu phương, bốn phía cư trú tử cổ nổ hạ thuê một đội lính gạ. Hắn mỗi ngày phạm vi hoạt động, mỗi ngày đều đi đâu? Tộc trưởng mỗi ngày đều sẽ đi đại danh hoàng cung làm việc, 9h sáng đi ra ngoài, về nhà thời gian không nhất định. Lang Xuyên điểm nói, 10 giây đồng hồ sau ngươi sẽ tỉnh lại, hoàn toàn quên vừa mới sự tỉnh. Một đạo thuấn thân thuật, biến mất ở nguyên chỗ, Võ Sí chậm rãi thức tỉnh, hoàn toàn không nhớ kỹ vừa mới sự tỉnh, chỉ coi bản thân ban đêm trực ban, tinh thần hoảng hốt một cái. Dù khi gia tộc một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, ba người tề tụ ở đây, Lang Xuyên nói, đối phương chỗ ở cũng đã hỏi thăm rõ ràng, bất quá bốn phía ở một đội từ cổ nổ hạ thuê mà đến lý dạ, có chút không dễ làm a. Bất quá đối phương mỗi ngày 9h sáng trở về đại danh hoàng cung bên trong làm việc, căn cứ gia tộc nội tình báo, đối phương đến lúc đó bên người chỉ mang theo một tên thượng nhẫn xem như thiếp thân hộ vệ. Chương 238: Cướp giết. Một đội 12 tên cổ nổ hạ nghi dạ, xác thực không tốt tùy tiện độc thủ, chỉ đánh giết một tên rủ Hỉ gia tộc tộc trưởng, dù cho dẫn phát hỗn loạn cũng sẽ không gây nên động tĩnh quá lớn. Bất quá một khi bị cổ nổ hạ nghi dạ cuốn lên, chúng ta ba người rất dễ dàng bại lộ, chẳng bằng tuyển ở rủ Hỉ gia tộc đến đại danh hoàng cùng con đường phía trên." Uchiita Fuji Moto nói. Hai người gật đầu, ba người lặng yên rút lui. Đi tới trên đường cái, mở ra xạ rịn gẳng liếc nhìn bốn phía tình huống. Fuji nói, "Ở giao lộ nơi này trên chôn cho nô phủ, một khi rủ Hỉ gia tộc tộc trưởng đi qua, dẫn bạo cho nô phụ dẫn lên hỗn loạn. Chúng ta thừa dịp loạn đánh giết đối phương, hoàn thành nhiệm vụ sau thừa dịp hỗn loạn dòng người kiếm ra hỏa quốc quốc đô. Tất, muốn sắp cho nô phụ xuất hiện ở trong tay phụ dị Mộ Tổ, lần này xuất thôn chấp hành nhiệm vụ, ba người chuẩn bị phi thường đầy đủ. Phù dị Mộ Tổ ở hai bên đường vùi sâu vào cho nô phụ, thi triển đơn giản phong ấn thuật tương khởi bạo phù bao trùm, đơn giản giẫm đạp là sẽ không dẫn bạo, trừ phi có kịch liệt chấn động hoặc làn nghi dạ loại hình đánh ở phía trên. Một đêm thời gian trôi qua, ngày thứ 2 buổi sáng, ba người biến thành phổ thông bình dân cách mặc, hành tẩu ở vũ hỉ gia tộc đến đại danh hoàng cùng con đường phía trên. Theo lấy thời gian đưa đẩy, đường phố thượng nhân lưu dần dần nhiều hơn. Ba người phân tán ở trong dòng người, giếng phần mình ngừng chân ở đường đi nơi hẻo lánh, chờ đợi thời gian tới gần. Nơi xa một đỉnh bốn người khiêng kiệu xuất hiện ở ba người trong tầm mắt, cảnh kiệu bên một tên mang theo cổ nộ hạ hộ nghịch nhị dạ đi ở bốn phía, hậu phương đi theo tám tên võ sĩ. Lang Xuyên Ngưng thần nhìn đi theo cổ nộ hạ thượng nhận một cái, đại phu hoàn, cổ nộ hạ thượng nhận, tinh thông hỏa đất hai loại đột thuật, thực lực ở trên cổ chỉ có thể coi là bình thường. lại không sử dụng giới, có thể đánh đối phương, bất quá hắn hôm nay nhiệm vụ là quân lấy đối phương. Có nhân trí cùng phụ gì mộ tổ hai người đủ để đánh giết rủ hỉ gia tộc tộc trưởng. Cố Kiệu chậm rãi tới gần, lang xuyên hai tay kết ấn. Thủ đột, thổ lâm dương. Một đạo địa thứ đột nhiên từ thấp mặt rũi ra thẳng đến trong triệu người, đại phụ hoàn ở mặt đất biến hóa thời điểm cũng đã phát giác có người thi triển nhất thuật, hai tay đẩy Cố Kiệu, nháy mắt tránh thoát đột thứ công kích. Một đạo mang theo mặt nạ nị dạ vọt lên, trong tay phi tiêu bay ra thẳng đến Cố Kiệu phía cạnh. Ầm ầm. Tín liệt tạc liên tục lên, cho nháy mắt ngượng cả con đường bình dân hỗn lên. Đám người bên trong đại phụ hoàn cùng rủ hỉ gia hộ vệ tướng rủ hỉ tộc tộc bảo hộ ở trung gian. Trầm rãi lui lại. Bùi mù che đậy mảng lớn quảng trường, ba đạo thân ảnh nháy mắt chui vào trong đó, ba lần cợt tỷ mãng thẳng đến tà Dương gia chủ. Đại phụ Hoàn Phi tiêu nhanh chóng vung đậy, tự lực ngăn cản làn xuyên tiến công, hai bên những cái này võ sĩ căn bản không thể ngăn cản nhân trí cùng phụ gì mộ tổ tiến công. Cợt tỷ mã vung vậy mang theo từng đạo từng đạo máu tươi, trong chớp mắt bốn tên võ sĩ chết ở trong tay hai người. Phụ dị mộ tổ dưới chân nhanh chóng đột tiến, cợt tỷ mã lóe ra hàng quang đột nhiên từ Dương gia chủ cổ họng xé qua. Một khác, nhân chí trong tay cợt tỷ mã đối phương trái tim. Một làn khói mù đánh từ dưới mặt đất dâng lên. Lăng Xuyên một đao bức lui đại phụ hoàn, bọn cõi nói rõ nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, đây là rút lui tín hiệu. Ba người nháy mắt rút lui chiến trường, thu hồi mặt nạ, thi triển biến thân thuật, đi theo một chi sắp ra khỏi thành Vân Du bốn phương thương nhân sau lưng. Lúc này cửa thành còn không có kịp phản ứng, chỗ cửa lớn đông đảo dân chúng vẫn như cũ đang không ngừng lẻ qua, bình tĩnh đi ra quốc đô đại môn, chậm rãi biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Phu Dĩ mổ tổ cắn nát ngón tay, hai tay kết ấn, thi triển thông linh thuật, một cái đưa tin ứng xuất hiện ở mặt đất. Tướng viết xong tình bỏ vào đưa tin lưng sau lưng trong cái nhỏ, nói: "Đi thôi, tướng tình báo truyền lại cho Hự Trì hạ phụ Gaku." Đưa tin đứng nhất phi trùng tiên. Lúc này hỏa quốc quốc đô rủ hỉ gia tộc cũng đã một mảnh hỗn loạn, tộc trưởng bị giết, trong nhà chủ của đồ. Chuyện thứ nhất liền là ổn định trong tộc đệ tử, phòng ngừa gây nên hỗn loạn, tra ra hung thủ, thông chi thân bằng hảo hữu tham gia tăng lễ. Giữa trưa, phù gạ cụ thu vào đến từ phù gì mộ tổ tin tức, đã đem rủ hỉ gia tộc tộc trưởng đánh giết. Tìm đến đủ trí hạ kinh 4 người nói, rủ hỉ gia tộc tộc trưởng đã chết, một khi rủ hỉ cụ gì này rời đi cổ nổ hạ sẽ có nhỉ dạ hướng ta báo cáo. Một giờ chậm rãi đi qua một tên cảnh vệ đội thành viên đột nhiên xuất hiện ở phủ gạ cụ trong nhà đi vào phòng khách nói dù thì cụ gì này đã vượt qua thôn đi theo chỉ có 4 tên cổ nổ hạ trung nhẫn khổ cực ngươi tiếp tục chấp hành nhiệm vụ đi thôi Vâng dùỉ cụ gì này chỉ đem bốn người nhìn đến căn bản không có suy nghĩ qua chuyến này khả năng gặp được nguy hiểm dù chỉ hạ Kim Đạo. Phủ gạ củ khẽ cười nói có lẽ à dù thì cụ Di lại dù sao là cổ nổ hạ thông thường bộ đội cao tầng đi một chuyến quốc đô điểm ấy tự tin vẫn có đối phương coi là dù hỉ cụ gì này hết thảy 5 người chúng ta 8 người toàn bộ điều động có chút ít để là tố Ta lưu lại một tên ảnh phân thân, đi trước cùng Lang Xuyên ba người tụ hợp, Kenny, Sanada, lòng bình ba người các người, phân ra ba đạo ảnh phân thân tiếp tục tại cảnh vệ đội trực ban. Ba người không tình nguyện nhẹ gật đầu. Cổ Nộ hạ cửa lớn, hai đạo cách gắn mặc phổ thông thân ảnh chậm rãi đi ra đại môn, thẳng đến quốc đô phương hướng tiến đến. Quốc đô đến Cổ Nộ hạ trên đại đạo, ba tên mang theo mặt nạ thân ảnh nhanh chóng tiến lên. Một cái đưa tin ứng từ tiên không hạ xuống đến một chỗ trên cây, ra tình báo nhìn lại nói, dù cụ gì mang theo bốn tên trung đã vượt qua pháp. Phụ gạ cụ cùng Kiên đi theo 5 người sau lưng, để cho chúng ta che giấu, đợi đến tụ hợp lại tùy thời động thủ. Hừ, mang bốn tên trung nhẫn xuất thôn, lần này rủ Hỉ cụ gì lải thai kiếp khó thoát, sang năm hôm nay liền là hắn ngày rỗ. U Chỉ Hạ nhân chỉ nói, không muốn chủ quan, hỏa quốc thế nhưng là lại không ít cổ nỗ hạ đội tuần tra, một khi rủ hỷ tóc đỏ xuất tín hiệu cầu viện, đội tuần tra kịp thời chạy tới, chúng ta hành động lần này khả năng thất bại trong gang tấc. U Chỉ Hạ lang xuyên nói, yên tâm đi, lần này có phụ gạ cụ tự mình xuất thủ, lấy phụ gạ cụ dị vãng chiến tích, cầm xuống rủ Hỉ cụ dị lải dễ như trở bàn tay. Nhân chỉ nói, Ba người ở đi quốc đô trên đại đạo lựa chọn một chỗ tương đối thô lớn mạnh thụ, ẩn thân trong đó, chờ đợi phủ gạ cụ hai người đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, một trận nhanh chóng tiếng bước chân xa xa chuyển đến, hết thể nam đạo thân ảnh xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Ba người không có hành động thiếu suy nghĩ, lặng lặng nhìn xem đối phương vượt qua bản thân ba người chậm rãi đi xa. Ba người ẩn tàng có thể che giấu vũ hy cụ di mãi, lại không thể gạt được phủ gạ cụ cùng kin. Hai đạo thân ảnh trước sau xuất hiện ở bên người ba người, phụ gạ cụ nói, hành động, trực tiếp từ hậu phương đánh lén, tướng đối phương tuyển sát hơn thế. Đám người gật đầu. Ngáy mắt chui vào rừng cây từ tứ phía bắt phương đối 5 người tiến hành một đánh. Cách đó không xa đã xuất hiện 5 người thân ảnh, phù gà cụ dẫn đầu hai tay cái tấn. Phong độn, chân không đạn. Phong độn, chân không liên ba. Từng đạo từng đạo chạ cỡ dạ hình thành nhỏ bé đạn nháy mắt xẹt qua không gian, xuất hiện ở 5 người sau lưng, ngay sau đó là một đạo to lớn phong nhận nhanh chóng xẹt qua. Du Khỉ Cụ này quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, hô lớn, "Là phong độn nhân thuật, chú ý phòng ngự." Du Khỉ Cụ lại nháy mắt lui, hướng về dưới cây vọt tới. Dùng cái này tránh thoát phong độn nhận thuật công kích, bất quá bốn tên trung nhận phản ứng xa xa không kịp, chỉ là một hiệp đã chết vong. Chương 239: Ám sát. Mấy tên trung nhận không kịp phản ứng, nháy mắt chết bởi liên tục phong độn công kích. Máu tươi nhiễm đỏ bốn phía thủ mục, Du Khỉ Kê Sĩu gắng thần ngưng trọng, lửa giận ở trong lòng bay lên. Năm tên mang theo ác quỷ mặt nạ nghi dạ phân tán ở bốn phía, tướng vũ Hỉ Cụ Jin lại vây ở trung gian. Du Khỉ Cụ Jin lại là người Nơi này thế nhưng là cô nô hạ đối chỉ có một con đường chết." Các ngươi mục tiêu là ta vẫn là tất cả cổ nộ hạ nỳ dạ, nếu như là vì giết ta, dù thì gia tộc tộc trưởng chắc chắn cũng là các người giết, chính là vì dẫn ta đi ra. 5 người trầm mặc không nói, phụ gã cụ vung tay lên, trong miệng trầm thấp hô, giết. Hắn mục tiêu thủy chung là đánh giết rủ hỉ cụ gì lại, mà không phải cùng đối phương nói chuyện, nhượng đối phương hối hận cùng Uchi hạ nhất tộc là địch. Uchi hạ 4 người đồng thời độc thủ, hai người trong tay bay ra vô số sửu Jaken, tướng rủ hỉ cụ gì lại vây quanh ở chu gian. Hai người theo sát phía sau, trong tay phi tiêu thẳng đến đối phương thân thể yếu hại. Dụ Khỉ Cụ Dĩ lại xem như cổ nô hạ thông thường lý ra bộ đội cao tầng, thực lực cực mạnh, kinh nghiệm tác chiến phong phú, đoàn đao xẹt qua từng đạo từng đạo tàn ảnh, bốn phía bay qua sở hữu dự kèn trước sau bay ra. Từng đạo từng đạo hạ nã bị trước sau lòi qua, nhân trí cùng lang xuyên cũng đã nhanh chóng tiếp cận, nhân trí dưới chân bộ phát, nháy mắt tăng nhanh tốc độ, phi tiêu xẹt qua một đạo tàn ảnh, đâm thẳng rủ hỉ cụ Dĩ lại tâm bận. Khen. Một qua, phi nháy mắt bị đỡ tại bên, tư thế không thay đổi, Cụ Dĩ lại dưới lực, ngang mà đi. Đồng thời hai mắt phát ra một đạo thuật Nhật gia tộc là cổ nổ hạ số lượng không nhiều huyễn thuật gia tộc, gia tộc bên trong truyền thừa không nhiều nói huyễn thuật. Bất quá dù tỷ tốc độ xuất huyễn thuật ở vũ trì hạ nhân trí trong mắt phảng phất không tồn tại, muốn cho tam câu ngọc cụ chỉ hạ tộc nhân trong huyễn thuật, chỉ có sử dụng so tam câu ngọc cao hơn nhất cấp mạn trẻ quỷ. Phổ thông nị dạ huyễn thuật căn bản không lên tác dụng, cứ việc nhân trí cũng không có hiện lộ xạ gì cả. Dù thị cụ gì này như mày, địch nhân khó giải quyết trình độ hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng, giới nị dạ chưa bao giờ nghe nói qua có dạng này một chi cường giả tạo thành đoạn ngũ. Là cái khác tứ quốc cái nào một quốc, dù thị cụ gì lại tâm trong không ngừng suy đoán. Khứa cạnh tiến công Lang Xuyên Vũ khí ra tốc vạch về phía rủ Hỉ Cụ gì nại ba sượn, đoàn đao nhanh chóng biến hóa phương hướng, tướng Lang Xuyên trong tay vũ khí đó đỡ. Mượn đón đỡ khe hở, dù thị cụ gì nại nháy mắt kéo ra mấy người cự ly, hai tay kết ấn. Hỏa đột, Hỏa Long đạn chi thuật. Uchi, Hạ kinh bốn người đồng thời kết ấn. Hỏa đột, Hỏa Long đạn chi thuật. Lôi đột, đi. Thủ đột, Hoàng quyền triều. Lôi đột, lôi cầu. Hai đầu to lớn Hỏa Long nháy mắt từ dưới mặt đất ló ra, lẫn nhau va chạm, dẫn phát đại lượng hỏa hướng về bốn phía bắn tung tóe. Hai bên, một đạo tiệm điện, một đạo lôi cầu thẳng đến đứng ở trung gian vũ hỉ cụ di lại, dưới chân thổ địa bắt đầu hạ xuống. Một đạo thuần thân thuật rời đi nguyên địa. Các ngươi đến tổn cùng là người nào? Trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hỏa Quốc bên trong phát sinh cấp giết cổ lỗ hạn kỳ giả sự kiện. Một lần xuất động nhiều như vậy tinh huyệt, đối liên thuật phòng ngự rất mạnh, nhìn đến các ngươi mục tiêu chính là ta, dù thì gia tộc tộc trưởng chắc chắn cũng là các ngươi giết chết, vì liền là đem ta dẫn xuất cổ lỗ hạ. Ánh mắt không ngừng đảo qua giao thủ bốn người cùng một mực đứng ở bên cạnh chiến thân ảnh. Dù thị cụ gì lại dò mà nói không có bất luận cái gì tác dụng. Năm người trong không có người nói chuyện, U Chỉ Hạ Kim bốn người lần nữa hướng về Du Hỉ Cụ gì Mệ đứng thẳng chi địa cực tốc đánh tới, Lít Nha Lít Nhí sủ rền từ trong tay bay ra. Phu Gà Cú một mực đứng ở ngoại vi quan sát song phương chiến đấu, lần này chỉ coi Lợi Bình, có hắn lại ra không được ngoài ý muốn, dù thị Cụ gì Mệ xem như thông thường lý dạ cao tầng, kinh nghiệm đối địch phong phú, có thể nhanh chóng tăng lên mấy người thực lực. Đoàn đao điên cuồng huy động, ở thân thể Chu Vi Cơ hộ vũ thành một đóa hoa, tướng tất cả ám khí đón đỡ bên ngoài, bốn thanh tiêu cơ hộ trước sau đâm ra. Du Cụ Dị Mệ tâm ở dưới không ngừng nạp Vốn coi chính mình tinh anh nhị dạ thực lực, mấy tên nửa đường cấp giết nhị dạ căn bản không phải đối thủ. Chỉ là ngắn ngủi giao thủ hai cái hiệp, trong lòng đối mấy tên chính diện giao thủ nhị dạ thực lực đã có đại khái nhận biết. Dù cho ở trong thượng nhẫn cũng xem là tốt, nhìn xem 4 thanh trước sau công kích mà đến vũ khí, đoản đao chỉ có thể không ngừng phòng ngự. Bốn người liên hợp tiến công nhượng dụ hỉ cụ gì lại chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Từng tiếng kim thiết va chạm thanh âm vang lên, vang lửa khắp nơi, 5 người phảng phất năm nhanh chóng cụ cùng một chỗ. Từng đạo từng đạo vết thương bắt đầu xuất hiện ở thân thể, máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ quần áo, đảo qua công kích lăng lệ bốn người, trong lòng minh bạch Hôm nay khả năng giữ nhiều lại ít. Đoản đao nháy mắt tăng nhanh tốc độ, tướng bốn người công kích toàn bộ đón đỡ bên ngoài, dưới chân đạp mạnh điên cuồng lùi lại, một đạo cho nổ phù gián ở trước đó trên đại thụ bị vết bạo, một điếu thuốc xương mù đánh đột nhiên đập trên mặt đất. Bạo tạc hỏa quang xen lẫn đại lượng sương mù bắt đầu ở bốn phía bay lên. Bốn người cực tốc lui lại, chèn né cho nổ phù hỏa ánh sáng cùng sóng xung kích, phù gạ cùng minh bạch, nên bản thân xuất thủ, nếu không dù hỉ khả năng thuật, tới sương màn đen trên người bay lên cho độ phù hỏa ánh sáng cùng sóng xung kích ở hư làm năng vượt trước mặt không có chút nào tác dụng. Mạn trẻ quỷo xoay chậm chậm, xuyên thấu qua hỏa quang cùng sương mù, cũng đã có thể nhìn thấy Dụ Hỉ Cụ Jin lại rút lui thân ảnh. Một cái cự trảo nâng lên, phía trên một cái câu ngọc nhanh chóng thành hình, nháy mắt sẽ qua, bay đến Dụ Hỉ Cụ Jin lại sau lưng. Dụ Hỉ Cụ Jin lại phát giác sau lưng nguy hiểm, vọt đứng dậy thể không chúng quanh người, đột nhiên một trảo bên cạnh đánh cây, cải biến hành động lộ tuyến. Câu ngọc từ đối phương thân thể bên cạnh chợt lên, đâm vào hậu phương trên một cây Phát ra kịch liệt tạc, đại thụ bị tạc thành hai đoạn, mảnh hướng về bốn phía bay múa. Ở nơi này dừng lại nháy mắt, phù gà cũ cũng đã đi tới đối phương phía trước, dưới chân đạp mạnh, hai chi phi tiêu một chi thẳng đến cổ họng, một chi thẳng đến trái tim. Đoản đao nhanh chóng huy động, tướng hai chi phi tiêu ngằn, hậu phường, thủ chỉ hạ kim bốn tên mỹ dạ cũng đã vọt tới trước người, một lần nữa ở đối phương vây quanh. Đoản đao đỡ ra phủ gà cũ công kích, dù thì cũ gì lại lần nữa bộc phát, đoản đao đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, trở tay đâm thẳng phù gà cũ trái tim. Phù gà nhìn cũng không nhìn đối phương công kích, phi tiêu lần nữa huy động, từ hai cái sảo trà độ, đâm thẳng đối phương ba sườn. Một đạo nhàn tấm màn đen ngăn khuất đoản đao đường đi tới. Dụ Thỉ Cụ gầm thầm trong lồng ngực hoàn sợ, phu gạc cụ trong tay vũ khí nháy mắt đâm vào đối phương thân thể bên trong. Bốn phía vũ trí hạ kim bốn người gần như đồng thời động, từ từng cái phương hướng đâm vào đối phương yếu hại. Tấm màn đen cũng đã biến mất, Dụ Thỉ Cụ dị lại phun ra đại lượng máu tươi, ánh mắt bên trong thủy chung duy trì trấn kinh thần sắc. Liên tục trí mạng công kích cũng đã rút đi hắn thân thể bên trong toàn bộ lực lượng, ánh mắt bắt đầu biến mơ hồ. Hồi tưởng đến ngăn cản bản thân mạng công kích tấm màn đen, luôn cảm giác có chút quen thuộc, bất quá đại não cũng đã dần dần đánh mất suy nghĩ năng lực. Mắt tối sầm lại, để ngã xuống đất, mình. Chương 240 Vụ thị di tích. U Chỉ Hạ nhân trí xác nhận dụ hỉ cụ gì này cũng đã bỏ mình, nói đến, cái này lao ra hỏa thực lực sát thực khó giải quyết, nếu như lần này không phải phụ gạ cụ tự mình xuất thủ, khả năng nhượng đối phương chạy trốn, đến lúc đó lại muốn giết đối phương sẽ càng thêm phiền phức. Lần này đúng là chúng ta khinh thường, đối phương một khi chạy trốn chúng ta rất khó ngăn cản, U Chỉ Hạ Kim đạo. Phụ gạ cụ trên người lóe lên một cái rồi biến mất hắc sắc qua mạc, U Chỉ Hạ Kim cũng không có hỏi, mỗi người đều có bản thân bí mật. Nhất là đối với Ly Dạ, mỗi một cái nhận thuật đều là tuyệt mật, sẽ rất ít hướng ngoại nhân tiết lộ. Thanh lý một cái chiến trường gạ của nói tướng thi thể tập trung lại dán lên cho n phủ Vâng mấy người động tác rất nhanh 20 phút toàn bộ chiến trường nhìn không thấy giao chiến thời lưu lại vết máu chỉ có bị hỏa hòaa nướng đến so sánh hắc đại thủ cùng mặt đất 5 cụ thi thể toàn bộ tập trung lại phủ gạ của hai tay tấn thổ độn địa động hạch. thi thể vị trí mặt đất nháy mắt hạ xuống mấy nhánh có dán cho nổ phủ phi tiêu trước sau bay ra va chạm ở thi thể phía trên cho nổ trên bùa. dưới mặt đất từng đợ ngọ ngạt bạo tạcvang lên địa độngạch hình thành hố sâu trungphiến bùn đất rơi xuống tướngộ không trọn vẹn không toàn thấy thểù lớp Liên Không Thái Dương cũng đã biến thành ám hồng sắc, mấy người nhanh chóng hướng về cổ nổ hạ tiến đến. Lần này giết chết rủ hỉ cụ gì mãi, ta vũ hạ nhất tộc ở cổ nổ hạ đại hội trung đặng đối thiếu một cái cường lực đối thủ, cũng coi như giảm thiếu một phần áp lực." Du trì hạ phụ nói. "Theo lấy chúng ta không ngừng hành động, về sau gia tộc áp lực sẽ càng ngày càng nhỏ, thẳng đến gia tộc triệt để khôi phục đỉnh phong, thậm chí siêu việt tiên tổ thời vinh quang. Về sau giới lý dạ, mọi người nghĩ đến cổ nổ hạ ấn tượng đầu tiên sẽ đầu tiên nghĩ đến vũ trì hạ, một ngày này ta tin tưởng không cần bao lâu, đồng muốn đạt thành cái mục tiêu này, cần chư quân đồng tâm lực, đoàn kết hợp làm." Phu Gaku nói: tốt, tái hiện tiên tổ vinh quang, thậm chí siêu việt tiên tổ năm đó vinh quang, sáng tạo mới ù hạ lịch sử." Lang Xuyên nói: "Phu Gaku, dù thủy cụ gì Mại đã chết, chúng ta kế tiếp mục tiêu là người nào?" Tu Chỉ Hạ Nhân chỉ nói: "Dù thủy cụ gì Mại chết, Cổ Nộ Hạ tất nhiên sẽ đại diện tích, Tà Dương cùng Tịch Nhật hai gia tộc tộc trưởng trước sau bọn mình, không khó đoán ra chúng ta sử dụng dư Hỉ gia tộc tộc trưởng chết dẫn dụ dư Hỉ cụ gì mẹ xuất tôn." Trong thời gian ngắn nghỉ ngơi lấy lại sức, xác định kế tiếp mục tiêu cũng không lo lắng, chờ qua đi đoạn này tiếng gió lại nói, cùng Vũ Chỉ Hạ đối kháng, Cổ Nộ Hạ nhị dạ không ngừng bọn mình. Cố nộ hạ cao tầng rất dễ dàng hoài nghi đến gia tộc trên người. Phu dị mỗ tổ trầm ngâm nói, kỳ thật chúng ta không chỉ là có thể đánh giết trở ngại gia tộc phát triển nhân, còn có thể áp dụng vu oan hám hại phương pháp, thông qua đánh giết một chút đối phương có mâu thuẫn người, gây nên trong thôn hoài nghi, gần đây không thể ở đánh giết trong thôn lý bất quá quốc đô trong thậm chí hòa quốc, lại không ít gia tộc đều ở trong ám chống lại ta vũ chí hà nhất tộc, bại hoại gia tộc thanh danh. Có thể cầm những cái này gia tộc khai đao. Đó là cái đạo chắc trở lại dài đằng đẵng sự tình, không cần nóng lòng nhất thời, ở chúng ta thế hệ này có thể tướng tất cả dị nghị thanh trừ, lưu cho tiếp theo đại một cái cường đại vũ chí hạ. Chúng ta sứ mệnh coi như hoàn thành. Tu Hạ Kim đạo. Phu gạ cổ cười cười nói, ta sẽ nhường các ngươi nhìn thấy U nhất tộc đến đỉnh phong ngày nào đó. 5 người đến Cổ Nộ Hạ thời sắc trời cũng đã hoàn toàn hắc ám, Cổ Nộ Hạ đại môn đóng chặt, trong thôn một bộ phận thôn dân cũng đã lâm vào ngủ say. Giao cho ngươi, Kin. Toàn bộ Cổ Nộ Hạ bốn phía đều có 7 kết giới, bất luận cái gì kẻ sông vào đều sẽ bị giám sát đến, hiện tại đại môn cũng đã đóng lại, toàn bộ kết giới triệt để bao phụ thôn. U Hạ thân làm cảnh vệ đội tinh Hạ kết giới thuộc, tiêu không ngừng ở dưới địa thức, nửa giờ Một mảnh dày đặc thuật thức cũng đã khắc họa hoàn tất, hai tay cái ấn, giải. Mặt đất thuật thức nháy mắt di động, phía trước một đạo trong suốt kết giới hiện ra, từng đạo từng đạo thuật thức leo lên kết giới, trong chớp mắt kết giới phía trên xuất hiện một cái cho phép một người tiến vào trong, rỗng. Đi, động này chỉ có thể duy trì một phút, một phút về sau kết giới sẽ tự động chữa trị. Mấy người nhanh chóng chui vào trong thôn. Từng đôi tam câu ngọc xạ rỉn gắng xuất hiện ở trong hai mắt, từ đằng xa xem xét tựa như một đội tuần tra đi ra, tiến vào trong thôn, mấy người trước sau giải trừ ảnh phân thân, bản thể tướng ảnh phân thân thay đổi, người nào không biết quỹ không hay. Phu cụ đồng dạng giải trừ ảnh phân thân, một ngày bình an vô sự, đi vào cảnh vệ đội, thẳng đến trụ trì hạ cụ văn phòng. Gõ cửa tiến vào, Uchiha hạ tẹn gỗ chính đang xem văn kiện, nhìn thấy Nhi tử tiến đến, hỏi: "Đã chế thế này, ngươi làm sao muốn đến cảnh vệ đội, có chuyện gì?" "Kế hoạch cũng đã hoàn thành, dù thị cụ Jin này bỏ mình, Uchiha ở trong cổ nổ hạ thiếu một đệ nhân." Uchiha hạ tẹn cụ trên mặt kinh ngạc trở lên mà lối đi nhỏ, "Dù khi gia tộc tộc trưởng là các ngươi, vì dẫn dụ rủ hỉ cụ gì lại nói, hắn thân liền đang chết, nhân chết còn có thể phát huy một chút tác dụng. Đi ra cảnh vệ đội, mấy đạo thuần thân thuật hướng về trong nhà đi đến. Bình tĩnh một đêm chậm rãi đi qua. Sáng ngày thứ hai, một cái đưa tin đưng lại bay vào cổ nộ Hạ Vũ Hỉ gia tộc, dù thi Hồng Nhi tịch Nhật đỏ thấm lấy ra phía trên tư tiến nhìn lại. Sắc mặt càng ngày cũng vượt nghiêm túc, tin nội dung cùng hôm qua giữa chưa mở dạng, đều là Vũ Hỉ gia tộc tộc trưởng bị giết, hy vọng Vũ Hỉ gia tộc đi trước phúng viếng. Một cái nghi vấn xuất hiện ở tịch Nhật sâu hững tâm, hôm qua giữa chưa phụ đã vượt Pháp, theo chạy đi tốc độ, hôm qua buổi chiều hẳn là đến quốc đô. Hiện tại lần nữa tiếp vào Vũ Hỉ gia tộc, tin, sâu hồng bắt đầu cả lên. Đi ra ra môn thẳng đến Hỏa Ảnh văn phòng. Ra tộc Cụ Chí Hạ phía sau núi, Phù Gạ Cụ chậm rãi ngồi xếp bằng, cảm lộ lôi thuộc tính trà cơ giạ. Trong thôn cũng đã tập kết đại lượng lị dạ, xem ra là dự định tiến hành. Trong đó có Hỉ Hự Gạ nhất tộc cùng Ngũ Chí Hạ nhất tộc tổng nhân, phụ trách điều tra cụ thể tình huống. Phù Gạ Cụ đứng ở phía sau núi có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương hành động quỹ tích, một tên cảnh vệ đội thành viên rất nhanh xuất hiện ở phía sau núi nói, "Phù Gạ Cụ đại nhân, Hỏa Ảnh đại nhân cho mời." đầu nói, "Đi thôi, dưới núi chuyện gì phát sinh, tập kết nhiều như vậy lị dạ?" Dù thị gia tộc tộc trưởng Vũ Hỉ Cụ Jin Mại nghe nói mất tích, Hỏa Ảnh đại nhân đưa tin cũng là vì việc này. Phu Gạ Cụ nhẹ gật đầu, đứng dậy cùng cảnh vệ đội thành viên hướng về Hỏa Ảnh cao ốc mà đi. Hỏa Ảnh trong văn phòng, Tịch Nhật Đỏ trầm lo lắng chờ đợi, hai tên cố vấn, ý giờ thật giới chờ rất nhiều trưởng lao đồng dạng đều ở. Phu Gạ Cụ gõ cửa tiến vào, nói: "Hỏa Ảnh đại nhân, không biết thông chi phụ Gạ Cụ có chuyện gì?" Cô nộp hạ thượng dẫn Vũ Hỉ Cụ Jin Mại mất tích, người phụ trợ giờ trưởng lão ở toàn bộ Hỏa Quốc tiến hành kéo lưới thức điều tra. Trong đó chủ yếu nhiệm vụ là tìm tới rủ Hỉ Cụ Di Nhại, thuận tiện đem toàn bộ Hỏa Quốc cảnh nội làm điều phi pháp hạ người toàn bộ cày một lần. Trước kia Cổ Nỗ Hạ bệ bội nhiều việc vũ quốc chiến sự, không dành bận tâm Hỏa Quốc cảnh nội, dẫn đến một chút đạo phỉ hoành hành, lần này cũng làm người ta nhóm biết rõ, có Cổ Nỗ Hạ tọa trấn Hỏa Quốc, bất luận cái gì ai môn tà đạo chỉ có diệt vong một con đường có thể đi. Chương 241, trọng thương vị giờ, anh Cụ Di Nhại thực lực ở Cổ Nỗ Hạ cũng coi như giả, một ngày thời gian không có chút nào tin tức, địch nhân nhất định thực lực cường đại. Các ngươi chuyến này muốn cẩn thận." Đệ Tam nói: "Vâng." Phu gã Cú Lặng Yên đánh giá tịch nhật đỏ thấp một cái, đây là về sau rùa hỉ cụ hên mẹ phu thân, hiện tại rùa hỉ cụ hên mẹ còn không có xuất sinh. Du thị cụ gì lại mất tích một ngày, tịch nhật sâu kịch nghị dụ trong lẫn lộ ra sốt ruột, nói, lần này liền xin nhờ trưởng lão rồi. Người phụ thân thân làm cổ nổ hạ số lượng không nhiều cùng, dạ, cái này vốn là lao phu nên làm, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền lên đường đi, các nhi dạ cũng đang bên ngoài tập kết hoàn tất. Trước theo cổ nổ hạ đến quốc đô con đường tìm một lần, lại hướng bốn phía phân tán. Y giờ trưởng lão nói, Hoa ảnh đại nhân Tình báo bộ môn có ta hỏa quốc cụ thể sơn tặc đạo tặc tình báo a, đang tìm kiếm dù hỉ cụ gì lại tiền bối điều kiện tiên quyết, có thể thuận tiện tướng cũng đã dò xét rõ ràng đạo tặc toàn bộ tiêu diệt. Phụ gạ cụ nói, đệ tam từ sau lưng giá sách trong xuất ra một phần quyển trục đưa cho phụ gạ cụ nói, đây là hiện tại cũng đã dò xét rõ ràng sơn tặc thổ phủ tư liệu, có thể cho các ngươi giảm bất không ít thời gian. Hòa ảnh trước đại lâu, 50 tên tiếp tế sung túc lị dạ cũng đã tập kết hoàn tất, trong đó có không ít điều tra loại lị dạ, bao quát gạ cùng hạ, còn có 3 tên chữa bệnh Chữa bệnh cải cách từ các mặt làm lên, điểm này sủ nạ làm không sai. Tuy đội chữa bệnh nghỉ dạ có thể làm cho rất nhiều đối cải cách bất mãn nghỉ dạ cải biến trong lòng ý nghĩ. Nhất là một khi trọng thương sau đó, đi qua khẩn cấp trị liệu, có lẽ liền có thể bảo trụ sinh mệnh, vì chữa bệnh nghỉ dạ thành lập danh tiếng. Phu gạ cụ nhìn lướt qua, từ đó nhìn thấy hai đạo quen thuộc thân ảnh, Uchi Hada, hơn một năm trước đi qua hắn kích thích mở ra hai xạ gì gắng. Áp dẹp nổ ra hỏa, phu gạ cụ trước kia đồng đội, không nghĩ đến hắn cũng gia nhập điều tra đội, lúc trước nổ ra hỏa cho phu gạ cụ lưu lại không ít ấn tượng. Ở ngữ trùng một đạo có phi thường tốt tiên phú, ở lần này chiến tranh lập qua không ít công lao, cũng đã thăng làm đội nhẫn. Phù gạ cụ ánh mắt ra hiệu, cùng hai người lên tiếng chào, Esda gật đầu ra hiệu, tạp dèm nô dạ hỏa vẫn là giống như quá khứ, Trẩm Mạc sử dụng, bất quá phù gạ cụ biết rõ ra hỏa này là một cái muộn tao ra hỏa. Lần này mục tiêu chủ yếu là tìm kiếm mất tích một ngày rủ Hy cụ gì mãi, bổ sung tiêu diệt hỏa quốc nạn chỗ cướp, xuất phát. Y giờ trưởng lão nhìn ra Hỉ Vũ gạ đỏ thấm số rượu, lập tức mệnh lệnh xuất phát. Lần lượt từng bóng người vọt lên, trong chớp mắt xuất hiện ở cổ nội hạ bên ngoài, phù gạ cụ mở ra trong tay quần trụ, xem phía trên nội dung. Ý giờ trưởng lão bất mãn nhìn thoáng qua phù gạ cụ nói, hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là tìm kiếm rủ Hy cụ Di mại. Tiểu phỉ nhiệm vụ có thể đợi tìm được người đang tiến hành. Phu gạ cũ trong lòng cười lạnh, y giờ trưởng lao đồng dạng kế thừa đệ nhị ý chí, ở cao tầng hội nghị trong thường xuyên cùng gia tộc cũ Chí Hạ đối kháng, bài xích vũ Chí Hạ, dù thì cụ gì này cùng hắn xem như đồng nhất chiến tuyến. Cả hai ở cổ nổ hạ lợi ích căn bản là nhất trí, cho nên lo lắng. Y giờ trưởng lao chớ quên, anh cụ gì này tiền bối thực lực có thể không thấp, có thể làm cho hắn biến mất một ngày một đêm phát không ra bất luận cái gì tin tức, địch nhân thực lực nhất định không đơn giản. Những cường đạo này thụ phỉ chiếm cứ hạ hộ đều là nguy hiểm chỗ từ kỳ thích hợp ẩn tàng, địch nhân khả năng liền dấu ở một nơi trong sân trại, cấp giết cổ nổ hạ lui ra. Phù gạ cũ híp híp mắt nói: "Y giờ trưởng lão, phù gạ cũ, an tâm chớ vội, đều là vì gia phụ an toàn." Y giờ trưởng lão Trừng lớn phù gạ cũ, nói ra hai chữ, "Giả biệt." Thăng nhanh tốc độ. Đến phía trước nhất, cùng phụ trách tiên phong gia tộc Hỉ Vũ gạ thành viên nói chuyện với nhau. Phù gạ cũ ngắm nhìn đối phương, từng đạo từng đạo mỏng manh hắc vụ ở bốn phía chậm xuất hiện, thân thể lần lên, mượn cây che một cái thân thể, trong tay lần nữa xuất hiện đến thời đệ tam giao cho mình quân chủ. Nhìn lướt qua bốn phía, chỉ có phía trước nhất hi hữu gia tộc nhân mở ra bìa ạ kiựu gặm, mình và đối phương còn cách nhiều cây đại thụ cùng mấy tên cổ nô hạ nỳ ra. Một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở đại thụ bên cạnh, đại thụ chặn lại các nghi dạ ánh mắt, Hắc vụ nháy mắt tướng ảnh phân thân che lấp, biến mất ở trước mắt. Bản thể lần nữa ra tốc, tiến vào trong đội ngũ, hết tốc độ tiến về phía trước, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Ẩn thân ảnh phân thân nháy mắt gia tốc vượt qua đội ngũ, xuất hiện ở đội ngũ phía trước dưới mặt đất, nhìn xem không ngừng ở trên cây nhảy vọt giờ, hai tay kết thấn. Phong độn, chân không liên ba. Phong độn, chân không ngọc. Liên tục hai đạo phong độ đột ngột xuất hiện, dù cho phủ gạ cụ điều tra hỉ ủ gạ tộc nhân đều không có phát giác nhận thuật là thế nào xuất hiện. Địch tập, một đạo to lớn phong nhận sen lẫn nhiều mai phong độ trả cỡ dạ, giống như trong suốt đạo, thẳng đến ỉ giờ trưởng lão thân thể bột phía. Hắc vụ tan hết, một đạo người mặc trường bào, mang theo ác quỷ mặt nạ nhị dạ xuất hiện ở đội ngũ phía trước nhất, phi tiêu lóe ra hàn quang, theo sát nhân thuật, thẳng đến ỉ giờ trưởng lão mà đến. Nhân trạch trưởng lão ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đột kích phong độn. Chân không hệ liệt nhận thuật tại nhận giới sẽ nhân không nhiều, uy lực tương đại, vô luận người nào lấy được đều sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Hơn nữa đây là Cổ Nộ Hạ đã từng cố vấn đạn dỗ thường dùng nhất thuật. Chẳng lẽ là đạn dỗ muốn vì một năm trước sự tình tiến hành trả thù, đủ loại ý niệm ở Ý giờ trưởng lao trong đại nào lóe qua. Dưới chân nhanh chóng bật lên, tránh né chân không liên ba đối với hắn tới nói cũng không khó, khăn, khó được là tránh né giày đặc chân không ngọc. Chân không ngọc giày đặc lại nhanh chóng, nhan sắc trong suốt, không có xạ dịn gặm rất khó bắt nó quy tích. Nương dựa theo phong phú kinh nghiệm tác chiến, Ý Giả trưởng lão ở không không thể, từng đạo từng đạo thân qua, sự không thoát, chỉ thể qua hại. Chân không ngọc mang theo từng đạo từng đạn máu tươi đánh vào ý giờ sau lưng đại thụ trên đại tụ, hình thành nguyên một đám động sâu. Ảnh Phân Thân trong tay phi tiêu lóe ra hàn quang, cũng đã tới gần ý giờ trưởng lão của họng. Một đạo phi tiêu nhanh chóng xé qua. Khen, ý giờ trưởng lão Kiệt Huy động phi tiêu ngăn chí mạng một kích, đột nhiên cảm thấy bụng nhỏ tê dận, một chi phi tiêu chính cắm ở phía trên. Hậu Phương phủ gã cụ bản thể đột nhiên vung vẩy hai tay, mấy đạo sở hữu giựt bay ra, vẽ hơn nửa đường vòng cung, thẳng đến ảnh Phân Thân. Ảnh Phân thân chân nhanh chóng lại, liên tục huy động hai tay phi tiêu. Khanh khanh khanh, liên tục va chạm lên, bản thể dưới chân ra tốc cũng đã chạy tới ý giờ trưởng lão bên người một điếu thuốc sương mù đánh đột nhiên ném xuống đất, tử sắc nồng vụ che đậy dòng phương ánh mắt, đợi xương mù tan hết, cũng đã không có ảnh phân thân thân ảnh. Phu gạ cụ đứng ở Y giờ trưởng lão bên người, tịch nhật đỏ thâm thì tiếp tục hướng về ảnh phân thân biến mất phương hướng đuổi theo, dù sao từ đối phương thực lực nhìn, khả năng biết rõ hắn phụ thân hạ lạc. Y giờ trưởng lão trên người nhiều chỗ vết thương, nhất là bụng nhỏ đã xuất hiện mảng lớn đỏ thấm, sắc mặt trắng bệnh. Phu gạ cụ vội vàng vượt qua đi trước, đỡ lấy đứng không vững giờ trưởng lão nói, tùy đội chữa bệnh nghỉ tranh thủ thời gian tới, cho Y giờ trưởng lão trị liệu một cái. Một tên kinh nghiệm phong phú chữa bệnh nghỉ dạ tử tế kiểm tra lấy Ý giờ thân thể, nói: "Ta chỉ có thể khẩn cấp cầm máu, nơi bụng tổn thương quá nghiêm trọng, thậm chí khả năng thương tới thể nội khí quan, cần lập tức chạy về Cổ nổ Hạ tiến hành kiểm tra cùng trị liệu." Chương 242: Y giờ về thôn. Tranh thủ thời gian cầm máu, phụ gạ cụ quát to, dưới ban ngày ban mặt tập kích Cổ nổ Hạ bộ đội, trọng thương Cổ nổ Hạ trưởng lão, hỏa quốc lại có như thế cản trở địch nhân. Đợi ta tra ra đích nhân vị trí thế lực, nhất định phải đi một vòng đối phương vị trí nhân thôn, nhược bọn họ biết rõ, thiếu Cổ Nộ Hạ phải trả trở về. Y giờ trưởng An tâm trở về dưỡng thương, nơi này có ta và Vũ Hy Mị lại, chắc chắn tướng sự tình cha mọi chuyện rõ ràng, dù thị cụ gì này tiền bối sinh muốn gặp nhân, chết muốn gặp thi. Y giờ trưởng lão ánh mắt phức tạp nhìn phụ gạ cụ một cái nói, lần này liền bái kéo các ngươi, địch nhân thực lực cường đại, các ngươi chuyến này muốn cẩn thận, không nghĩ đến còn không có bắt đầu hành động liền đã bị địch nhân trọng thương. Các người cũng phải cẩn thận, địch nhân xuất thủ không lưu tình chút nào, mang theo lệnh thấu xương sát ý, dù thị cụ gì này chỉ sợ dữ nhiều lành ít. Tiên tâm đi, giờ trưởng lão. Phía trước Vũ Hy cũng đã trở về nói, không có tìm tới đối phương bằng dáng. Đối phương chạy trốn tốc độ quá nhanh, ý giờ trưởng lão ngài thế nào? Tạm thời không chết được, ý giờ sắc mặt trắng bệch nói, bất quá tiếp xuống liền nhìn các người, ta cần về cô nổ hạ tu dưỡng. Hai tên chữa bệnh nị dạ nâng lên ý giờ trưởng lão, phù gạ cụ an bài một đội ba tên nị dạ hộ thống. Tiếp tục đi tới, áp dẹp nhất tộc thả ra gửi sâu trùng, lấy toàn bộ đội ngũ làm trung tâm, hướng về tứ phía bắt phương quyết tán, bất luận cái gì hư hư thực thực tung tích địch nhân đều không thể bỏ tha. Kiyu thay phiên mở ra bị gắng, hạ nhất tộc tộc nhân mở ra sạ gìn gặm, chú ý bốn phía động tĩnh, nhất là trên trời cùng dưới mặt đất. Một khi phát hiện tung tích địch nhân, lập tức báo cáo, hiện tại tiếp tục đi tới. Đội hình nháy mắt biến hóa, từng bầy côn trùng bay lên không trung hướng bốn phía khuyết tán, điều tra bốn phía mỗi một nơi hiểm lẫm. Toàn bộ đội ngũ nhanh chóng tiến lên, không có gặp phải một cái địch nhân, đội ngũ trung nhận giả bắt đầu bương lòng. Phía trước xuất hiện một chỗ hư hư thực thực đã từng chiến trường địa phương, mảng lớn cháy đen, tính cả thụ mục đều bị đại hỏa thiêu rớt qua. Một tên hỉ ủ gạ tộc nhân nói, dù khi mỹ nháy mắt ra tốc chạy tới hiện trường, hướng về bốn phía xem xét. Phu gạ theo sát phía sau, nói, đừng quá lo lắng, anh hùng tiền bối thực lực đại, dù cho không địch lại, cũng có thể rút lui, hiện tại có lẽ ở nơi nào đó sơn động dương thương. tương. Du Khỳ Mị gật đầu nói, "Cảm ơn ngươi an ủi. Các điều tra nhị dạ tướng nơi đây một lần, nhìn xem có hay không manh mối." Phu Gạ Cụ Hồ. Phu Gạ Cụ cũng làm bộ hướng về bốn phía xem xét, phòng ngừa một ít không chú ý thời lưu lại manh mối. Từng đôi bỉ ạ tiểu gắng đảo qua hiện trường mỗi một chỗ nơi hiểu lánh, toàn bộ đội ngũ chú định thất vọng mà về, hiện trường không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Du Khỳ Mị ánh mắt bên trong hàm chứa thật sâu thất vọng, Cụ nói, "Đừng quên chúng ta còn có một cái khác nhiệm vụ, tiêu diệt hỏa quốc thủ sơ đặc." Anh hùng tiền bối khả năng ẩn thân ở một cái nào đó chỗ sơn động, chúng ta tìm một chỗ đất chống đâm xuống doanh địa, tướng đội ngũ chia mấy đội, tiến hành thám thức. Mỗi tiêu diệt một chỗ sơ tặc, tướng phụ cận đỉnh núi một lần. Chỉ có thể như thế. Du Thi Mị Gia nói, hơn 40 người chia đội 8, mỗi đội 5 người, còn lại lưu thủ doanh địa, dù Thi Mị Gia đối lưu ở doanh địa cũng không cảm thấy hứng thú, vừa mới chia xong đội ngũ, liền mang theo mấy tên nghỉ dạ tìm kiếm hắn phụ thân. Phu Gà Cú đầu, nhất định thân to lớn nhất sai lầm liền là cùng là địch. Lần này giờ trưởng Lão trọng thương, Thực lực và tinh lực đều đưa không lớn bằng lúc trước, hơn nữa bản thân niên kỷ giàn ruo chỉ sợ không có bao nhiêu thời gian sống. Xem như vị vũ chỉ hạ ở lần nữa gạt bỏ một cái chướng lại, trưởng lão đoàn ở Cổ Nộ Hạ Đại bộ phận tác dụng liền là cản trở các gia tộc vận hành bình thường, trợ giúp hòa ảnh tham nhưu sự tình. Phu gạ cũ thì mang theo mấy tên mỹ giả đứng ở nguyên địa, xây dựng cơ sở tạm thời, lúc này một chương địa đồ bày ra ở trước mắt, phía trên rõ ràng đánh dấu tình báo bộ môn gần nhất thu được sơn tặc cổ thổ điểm. Dù cho ở hòa bình niên những cái này sơn tặc thổ phỉ đều không biết, chi bây giờ là chiến tranh niên đại, Cổ Nộ giật gấu va vai. vai căn bản không để ý tới hỏa quốc vào bên trong đạ phỉ. Hơn nữa, một khi xuất hiện mấy vị hung hăng ngang ngược đạ phỉ, quốc đô sẽ phái ra bộ đội tiến hành tiêu diệt. Chỉ có ở địch phương võ lực cường đại, quốc đô bộ đội không địch lại thời mới cầu giúp cho Nhật thôn, lần này ở phủ gạ cũ nhìn đến, hẳn là địch nhân quá nhiều, quốc đô quân đội không đủ để hoàn toàn tiêu diệt, mới nhớ tới xin giúp đỡ Nhật thôn. Dù thì cũ gì này thi thể cũng đã không có khả năng tìm được, liền để hắn trở thành cô nổ hạ mất tích nhân khẩu a. Lúc này cô nổ hạ chỗ cửa lớn, một đội lính dạ vội vàng tiến vào trong thôn, một tên tình báo nhân viên nhanh chóng hướng về hỏa ảnh cao ốc mà đi. Phụ trách canh cổng y dạ nói: "Các ngươi không phải vừa mới ra ngoài chấp hành nhiệm vụ a, đây là ý giờ trưởng lão, ý giờ trưởng lão làm sao bị thương?" Y giờ mở ra suy yếu hai mắt, mắt nhìn một phía, yếu ớt nói: "Rốt cục trở lại cô nổ Hạ." Trưởng lão còn mời kiên trì một hồi, cô Nộ Hạ bệnh viện lập tức tới ngay. Chữa bệnh y dạ lo lắng nói: "Đi, trực tiếp đi Cổ nổ Hạ bệnh viện." Trọng thương mà về ý giờ trưởng lão ở trong thôn đưa tới sóng to gió lớn, thu đến tin tức hỏa ảnh cùng chư vị trưởng lão nhanh chóng hướng về Cổ Nộ Hạ bệnh viện đi ra. Y trong viện Suna cũng đã thu đến tin tức, lúc này đứng ở bệnh viện cửa lớn chờ đợi. Đầu lĩnh chữa bệnh y nói: Chu Na đại nhân, ý giờ trưởng lao toàn thân nhiều chỗ nhận thuật chảy ra, nơi bụng bị một đạo phi tiêu đâm vào. Chu Na gật đầu nói, "Chuẩn bị giải phẫu." Đệ Tam cùng mấy tên trưởng lao trước sau chạy tới. "Ta nhớ kỹ các ngươi mới ra thôn không bao lâu thời gian, ý giờ trưởng lao tại sao có thể như vậy? Chúng ta tao ngộ địch nhân tập kích, lần này nếu như không phải phủ gạ cũ kịp thời ngăn lại địch nhân, ý giờ trưởng lao có thể sẽ chết ở đối phương trên tay." Đi theo mà đến nghỉ giả tướng ủy giờ trưởng lao thụ thương quá trình nói một lần, chỉ nói ý giờ trưởng lao ở phía trước cùng Hy Hự gã nhất tộc nghiên cứu thảo luận con đường tiến tới. Cụ gã cụ cùng ý giờ trưởng lao nháo mâu thuẫn một màn chỉ có số ít mấy tên nhị dạ nhìn thấy, cái này mấy tên nhị dạ giờ phút này đều không ở nơi này. Có thể thuần thuộc sử dụng phong đột, đối phương mục tiêu lại là ý giờ trưởng lão, có thể là đạn rô đang tiến hành trả thù." Thạch Nguyên trưởng lao đột nhiên nói. Mấy tên trưởng lao ánh mắt chậm rãi di động, đối mặt, đệ tam nhíu mày một cái nói, "Thạch Nguyên trưởng lao nói cẩn thận, chỉ bằng đối phương sử dụng phong độn liền kết luận là đạn rô, phải chăng quá mức vơ đoán." Ý giờ trưởng lão và đối phương giao thủ qua, chờ trị liệu hoàn thành, chúng ta hỏi một chút ý giờ trưởng lão, có lẽ hắn trong lòng sẽ có mục tiêu. Uchi Nhất tộc, Uchi Kim gia, ám sát tiểu đội 7 người tụ tập ở đây. Uchi Hạ Nhân trí mang theo mấy phần nhìn có chút hạ hế nói, không nghĩ đến tìm kiếm bộ đội mới ra thôn không lâu liền bị thương nặng một người, bất quá người nào có thể ở 50 tên bao quát phủ gạ cũ trước mặt trọng thương ủy giờ Trừng lão. Lang Xuyên khẽ cười một tiếng nói, đối phương ăn mặc Trừng Bảo, mang theo ác quỷ mặt nạn, một thân này trang phục ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Đám người một mặt buồn cười nhìn xem Nhân trí Nhân trí trong lòng hiểu rõ, cái này cùng bọn họ tiểu đội chế phục hình thức cơ bản một dạng, đối phương đúng giờ bị phụ gạ cũ âm thầm xuất Chương 243, không diệp cái chết. Không trung mặt trời chói trang, từng đội từng đội nghị dạ xuất động, đánh quét phủ cận hiện lộ tung tích cường đạo đạo tặc. Những vị đồ này một bộ phận là lang thang nghị dạ thừa cơ tụ chúng ở đây, cũng có thân thể khỏe mạnh người vì cấp đoạt tiền tài kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm. Những người này đối với cổ nổ hạ tiểu đội hình không thành uy hiếp, chỉ coi bình thường luyện binh tác dụng. Giản dị trong doanh địa, phù gạ cũ ngồi xếp bằng, tu luyện lôi thuộc tính trà cơ giáp. Hỏa quốc đứng hàng ngũ đại quốc một trong, nhất hai ngày bên trong căn bản không có khả năng toàn bộ tiêu diệt. Y giờ trưởng lão cũng đã trọng thương, về thôn tu dưỡng, phù gạ cũ tướng hỏa quốc chia cái khu vực Mua cái khu vực phóng xạ một bộ phận hỏa quốc thổ địa. Bộ chỉ huy thành lập ở khu vực trung tâm, ở giữa cân đối, phòng ngừa ngoài ý muốn. Bắt nhanh tiểu đội mỗi một nhánh phụ trách một cái phương hướng, có cũng đã xác định có thổ phỉ chiếm cứ, có thể còn không có xác minh, cần cụ thể điều tra. Mỗi nhánh tiểu đội đều có tín hiệu cầu viện, một khi tình huống không ổn, có thể phát xạ tín hiệu cầu viện, trong doanh địa tiểu đội sẽ trước tiên chạy tới. Từng đạo từng đạo lôi thuộc tính trả cơ dạ ở phụ gạ cụ thể nội hình thành, đi qua mấy ngày cố gắng rốt cục bắt đầu thấy hiệu quả. Thái dương ngã về tây, đã đến buổi chiều, trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo đạn tín hiệu. Trong doanh địa một mực phụ trách điều tra nhị dạ nhanh chóng chạy vào phụ gạ cụ Lêu Bài, nói: "Phụ gạ cụ đội trưởng, Đông Nam phương hướng có tín hiệu cầu viện, là Skyza Nụ Thiên Diệp vị trí tiểu đội. Hiện tại xuất phát, lập tức trợ rút. Phụ gạ củ nháy mắt đứng lên nói: "Tín hiệu cầu viện xuất hiện sát thực vượt quá phụ gạ cụ lúc trước, tại hắn nhất quán trong ấn tượng, những cái này sơn tặc thổ phỉ một mực đều là cổ nổ hạ hạ nhẫn nhóm luyện tập nhiệm vụ, mỗi lần đều là nhẹ nhõm tiêu diệt. Skyza Nụ Thiên Diệp cũng xem như một tên tiểu thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã tấn thăng nhẫn, xem như một tên không sai nhị Muốn bạn coi là ủ trí hạ ám sát tiểu đội mới là hỏa quốc cảnh nội to lớn nhất nhân tố không ổn định, không nghĩ đến chỉ là đơn giản, dĩ nhiên chân chính xuất hiện khó giải quyết được nhân. Giết chết dù hỉ cụ gì mẹ dê thế tội tự động xuất hiện, phụ gạ cụ trong lòng suy nghĩ nan vạn, động tác lại không chậm. Trong doanh địa coi là phụ gạ cụ ở bên trong hết thảy năm người, phụ gạ cụ người quen biết cũ, áp dẹp nô dạ oa, một tên hỉ hủ gà nhất tộc lý dạ, hai tên phổ thông chúng nhân. Không cần tất tiết, trực tiếp xuất phát, mấy người nhảy lên một cái, nhanh chóng xuyên toa ở rừng bên trong. Nô dạ oa, thả ra gửi sâu trùng. Nhìn xem có thể hay không chớp giờ điều tra một cái địch nhân số lượng bao nhiêu, thực lực thế nào. Không nghĩ đến chỉ là đơn giản tiểu phỉ, thế mà đụng phải kẻ khó chơi, ta cũng phải nhìn xem là ai dám ở Hỏa Quốc cảnh nội làm sằng làm bậy." Phu Gạ Cù nói. Nộ ra Họa gật đầu nói, "Ta thử xem." Đại quân gửi sâu trùng từ thân thể bên trong bay ra, hướng về đông nam phương hướng phụ tới. Phu Gạ Cù mấy người tăng nhanh tốc độ, không đến nửa giờ, gửi xấu trùng dần dần trở về, hướng hấp dèm Nộ ra Họa báo cáo tình huống. "Tình huống thế nào?" "Song Vương phát sinh chiến, cô nộ Hàn ở vào hạ phòng, đã xuất hiện tử vong." Phù Gạ Cù gật đầu có thể đánh giết cổ nổ hạ nguy dạ, địch nhân thân phận không đơn giản, nhất định là một cái nào đó nhận thôn đi ra, không phải phản bội nghị dạ liền là điều tra tình huống gián điệp. Lang thang nghị dạ không có đánh giết cổ nổ hạ chung nhận thực lực. Thời gian dần dần trôi qua, từng cây từng cây đại thụ bị bỏ lại đằng sau, nhàn nhạt mùi máu tươi chuyển đến, rừng rậm bên trong lại một mảnh náo tĩnh. Thẳng thụ, 준비 ạ cựu gẳng quan sát một cái cụ thể tình huống. Thẳng thụ mở ra bị ạ cựu gẳng hướng về phía trước rừng nhìn, phía trước sơn, tập nham tán lạc năm cụ cổ nộ hạ thi thể. Thẳng thụ trên mặt lộ ra kinh hai nói, thiên diệp mấy người cũng đã toàn bộ vào mình, không có ẩn tàng địch nhân nhăn nhạt lựa giận từ phủ gạ cụ trong lòng bay lên, vượt qua phía trước rừng rậm, cái này mục tiêu, một tòa núi thấp xuất hiện ở trong mắt đám người. Nói là núi thấp, kỳ thật xưng là đống đất nhỏ thích hợp hơn, bất qua phía trên tán lạc mấy khối cự thạch, hình thành núi nhỏ, là một cái không sai chỗ ân dấu. Thấp dã mạn nạ cả trải rộng cho nổ phủ bạo tạc dấu vết, từ đỉnh núi đến chân núi tán lạc 5 cụ thi thể. Phụ gã cụ dẫn đầu hướng về sườn núi thi thể mà đi, đây là Caesar nổ thiên diệp thi thể, thi thể bên trên trải rộng vết thương, xem ra là đi qua tàn khốc chiến đấu, cuối cùng không địch lại bị giết. Từ hiện trường thi thể phân bố cơ bản có thể nhận ra Đỉnh núi địch nhân đột nhiên làm có dễ, đánh giết một người, mấy người lập tức lưu lại, phát xạ tín hiệu cầu viện, thiên diệp ngăn cản địch nhân, cho đồng bạn tranh thủ thời gian. Bất quá địch nhân cường đại vượt qua bọn họ quá nhiều, cuối cùng toàn quân bị diệt. Thu liễm thi thể, phát tập kết tín hiệu, xem xét một cái bốn phía có hay không lưu lại địch nhân cụ thể dấu vết. Đồng thời chúng ta cần y nủ rủ cả gia tộc Lý Dạ tướng trợ, nhìn xem còn có hay không lưu lại mùi. Vâng. Một phát đạn tín hiệu bay lên không chung. Từ lúc trước bắt nhánh đội Ngũ Phương hướng nhìn, liền nhau khá gần cổ nô hạ tiểu đội có một tên y nủ đã cùng thuộc một đội. Nửa giờ sau, năm tên nhị dạ xuất hiện ở phụ gạ cũ trong tầm mắt. Mấy tên nhị dạ xuất hiện nháy mắt cũng đã phát hiện chết đi năm tên cổ nộ hạ nhị dạ. "Đội trưởng, tình huống như thế nào?" Ta tiếp vào tín hiệu cầu viện, chạy đến lúc thời gian, thiên diệp tiểu đội cũng đã toàn quân bị diệt. Địch nhân đều là kinh nghiệm phong phú nhị dạ, tướng giấu vết tanh trừ sạch sẽ, hành động lần này cần y nhất tộc hỗ trợ, những phương pháp khác quá mức hao phí nhân lực cùng vật lực. Chi này tiểu đội y nhất tộc tộc nhân gọi là đi ra nói, trưởng yên tâm, quốc đánh chúng ta ta và Hoàn nhất định tìm ra hung thủ, vì thiên diệp báo thù." Hắc Hoàn, nhìn ngươi. Hắc Hoàn là một đầu tuần Hắc Sắc cao lớn mấy quyển, kêu một tiếng biểu thị đáp lại. Cái mũi ngã vào mấy tên thi thể bên trên người người, lại đang trên ngọn núi thấp không ngừng người người. Quay đầu hướng về phía mấy người kêu to. "Đội trưởng, Hắc Hoàn cũng đã tìm kiếm đến địch nhân vị đạo, có thể tiến hành truy tung. Hiện tại lập tức truy, dáng ở hỏa quốc sát hại cô nỗ hạ nỳ dạ, ta muốn nhượng bọn họ nợ máu trả bằng máu, tìm tới bọn họ, những cái này ra hỏa có lẽ cùng dự cụ Jin này tiền bối mất tích có quan hệ. Y Nù cùng chúng ta trợ tiểu đi, các ngươi lưu ở nơi này chờ đợi về sau nỳ dạ." Ta sẽ ở trên cây khắc họa tín hiệu dẫn đạo các ngươi. Vâng. Đi. Mấy người đi ra núi thấp phạm vi, nhảy lên đại thụ, xuyên toa ở rừng rậm bên trong. Hỏa quốc một chỗ ẩn nấp hạp cốc bên trong, mấy tên phổ thông bình dân cách An Mặc thân hành ẩn tàng trong đó. Đội trưởng, Cổ nộ hạ điều tra đội ngũ thực lực cường đại, nhất là Hy Vũ gà nhất tộc, nghe nói có thể thấu thị. Đội trưởng nói, yên tâm, chúng ta không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, Cổ nộ Hàn Nhi tìm không thấy nơi này, chỉ là một lần đơn giản điều tra nhiệm vụ, không nghĩ đến có thể đụng phải Cổ Lỗ hạ tiểu phỉ tiểu đội. Bây giờ sắc trời cũng đã lờ mờ. Ta lại đang trên nửa đường bố trí không ít bẫy dập, địch nhân một khi tới gần, chúng ta rất dễ dàng phát giác. Lần này chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là điều tra Cổ Nộ Hạ cụ thể tình huống, trước đó Vũ Quốc trong đại chiến, Cố Nộ Hạ độc chiến phong thổ hai nước, tổn thất thảm trọng. Chúng ta chủ yếu con mắt liền là xem xét Cổ nổ Hạ hiện tại cụ thể tình huống, còn có thể hay không trải qua được một trận nhận thôn ở giữa đại chiến. Chương 244, Vân ẩn. Đội trưởng, xem xét Cổ Nộ Hạ hư thực chúng ta đều biết, trước mấy ngày chúng ta mới vừa cùng Nam ẩn giằng co, chẳng lẽ lôi ảnh đại nhân cố ý tiến công hòa quốc? Một tên nhị hỏi. Ngũ đại quốc bên trong giờ có nhất làm thuộc hạ chi quốc, Lôi Ảnh đại nhân mặc dù rủ xuống thổ cốt thổ địa, bất quá nha ẩn thực lực cũng không có bị đại quy mô suy yếu, hiện tại còn có sức đánh một trận, cuối cùng cùng với cái nào quốc khai chiến quyết định bởi Vũ Lôi Ảnh giả đại nhân cùng sau lưng Đông Đạo Vân ẩn cao tầng. Cụ thể quyết định không phải chúng ta có thể đoán được, chúng ta chỉ cần tướng điều tra đến cụ thể tình huống hợp thành báo lên liền có thể. Sơn gốc cách đó không xa, phu gã cụ tiểu đội nhanh chóng tiến lên, tiểu đội hội tụ cổ nổ hạ toàn bộ điều tra hình thành viên gia tộc. Bị ạ Triệu gẳng cùng gửi sáu trùng đồng thời bài trừ địch nhân khả năng bố trí bẫy rập, ý nụ dụ cả thuần đồng bạn Hắc Hoàn Phụ trách phân biệt cái khác phương hướng. Ba người chung sức hợp tác, tiến lên tốc độ cực nhanh, địch nhân mặc dù ở truy kích con đường phía trên bố trí không ít bẫy dập, bất quá ở ba người hợp tác phía dưới, toàn bộ bị dỡ bỏ. Tiễn tay dẫn bạn một chỗ cho nội phụ, phụ gạ cú nói, địch nhân bố trí không ít nếu như không phải có ba người các người, đổi thành đường tiểu đội có thể sẽ vọt thẳng, bay, thẳng trọng. Đội trưởng quá mường, cùng ngươi cái này một năm chiến tích so sánh, chúng ta hiện tại hành động không đáng giá nhất tới. Hồ Gạ cụ hai mắt trong xạ rịn gặm không ngừng liếc nhìn bốn phía, phòng ngừa có ngoại ý muốn phát sinh. "Đội trưởng, phía trước có một chỗ sơn cốc, địch nhân khả năng ẩn tàng trong đó." Áp Dệm Lộ Dạ và nói. "Thẳng thụ, xem xét một cái cụ thể tình huống." "Vâng." Hồ Vũ Gạ thẳng thụ chậm rãi nhìn về phía sơn cốc bên trong, đồng thời đội ngũ ở cẩn thận tiến lên. "Đội trưởng, đối phương hết thảy 6 người, trên người không có cụ thể nhận thôn biểu thị, bất quá mấy người thể nội trợ cờ dạ đều không ít, thực lực không đơn giản." Ngay ở Hồ Vũ Gạ thẳng thụ quan sát mấy người thời điểm, vẫn ẩn trong đội ngũ một tên Nị đột nhiên nói, "Có cổ nô Hạn Nị Dạ truy đến đây." ta cảm thấy. Vân ẩn đội trưởng nháy mắt đứng lên nói, chuẩn bị lên địch, không nghĩ đến địch nhân có thể tìm tới nơi này, nhìn đến ta trước đó xác thực xem thường cổ nộ hạ nị dạ điều tra năng lực. "Đội trưởng, địch nhân cũng đã phát hiện chúng ta tung tích, đoán chừng bên trong khả năng có cảm giác hình nị dạ." Ki U gã thẳng thủ nói. Phu gã cụ gật đầu nói, trực tiếp tiến lên, "Thẳng thụ, nô dạ hãy chú ý bây giờ, hôm nay ta cũng phải nhìn xem người nào dám chạy đến Hỏa Quốc liên tục giết ta cổ nộ hạ nị dạ." Theo lấy cự ly tới gần, song phương thân ảnh đã xuất hiện ở đối phương trong tầm mắt. Fugaku khi nhìn đến đối phương lần đầu tiên liền đã nhận ra đối phương lai lịch, là một đôi đến từ Vân ẩn nhân nhị gia. Lôi Quốc cùng hòa Quốc nhân tướng mạo hoàn toàn khác biệt, rất dễ dàng liền có thể đầy xác nhận. Không nghĩ đến lại là Vân ẩn nhị gia, đệ Tam Lôi Ảnh thật đúng là lòng tham không đáy, mới từ cỗ nổ hạ thu được đại lượng lợi ích, trong nháy mắt liền đánh lên cổ nô hạ chú ý. Fugaku nói, "Vân ẩn đội trưởng ngưng thần nhìn xem Fugaku mấy người. Nói, Uchiha nhất tộc cũ chỉ hạ Fugaku, không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp nhau, nghe nói ngươi là Uchiha trẻ tuổi nhất thiên tài. Hôm nay liền là chết yếu ngày." Tiên tài ở trở thành cường giả trước đó đầu tiên muốn xác định bản thân sống sót, một khi bỏ mình, lại lợi hại thiên tài cũng là người chết. Duy Lạc Yiye, vẫn ẩn công giả, liên tục giết ta cổ lỗ hạ nguy dạ, hôm nay các ngươi đi không ra Hoa Quốc, động thủ. Sa Dìn gằng nhanh chóng xoay tròn, một đạo huyền thuật lặng yên không một tiếng động phát động, ở huyền thuật phát động ngay mắt, phù gà cụ cũng đã tới gần Duy Lạc Yiye. Hai thanh phi tiêu Phảng phất hai đầu hắc bạch phân minh giao lòng, thẳng đến đối phương, cái, tỉnh, dưới chân lại nói: Bên chuyến bên chân, thủ chỉ hạ nhất tộc xạ rỉn gặng sát thực danh bất hư truyền, cho người khó lòng phòng bị, bất quá muốn dùng huyễn thuật đối phó ta, các ngươi còn kém chút hòa hầu. Duy Lạc Ilya là văn ẩn uy tín lâu năm cương giả, một thân đao thuật sâu không lường được. Lùi lại tránh ra phủ gạ củ công kích, hai chân đột nhiên phía trước đạp, sau lưng đoàn đao bỗng nhiên ra khỏi vỏ, xẹt qua một đạo hạ kỳ giả ánh sáng, dây hướng về phủ gạ củ cổ họng sẽ qua. Phi tiêu nhanh chóng rơi ra, cạnh, va mấy người liền phòng, đối phương ta chui vào điều tra tình huống đều là tuyển chọn tỉ mỉ lý dạ, Cônô hạ một phương phụ gạ củ mấy tên đồng đội thì chủ yếu là phụ trách điều tra, đang đối địch quân mặt rõ ràng kém một bậc. Phu gạ củ đảo qua chiến trường, Duy Lạc Ilya đồng dạng quan sát đến toàn bộ chiến trường tình huống, ở hắn nhìn đến, trận này chiến đấu hắn thu hoạch được thắng lợi khả năng có thể lớn tăng, vũ trụ sóng phủ gạ củ tuy mạnh, bất quá đi theo hắn mấy tên nhĩ dạ đều không phải cường giả. Một mực điều tra tiểu đội, ngoại trừ đội trưởng khó giải quyết, cũng không có bị Duy Lạc xem ở trong mắt. Duy Lạc nhìn ra được, phu gạ củ đồng dạng nhìn ra được, trong tay phi tiêu tăng nhanh công kích tốc độ. Ở vũ khí va chạm nháy mắt, nhanh chóng rút lui hai tay kết ấn. Hỏa độn, Hào Hỏa Long thuật. Năm đầu hỏa long tử phụ gã cụ trong miệng phun ra, mỗi một đầu long đô không giải, bất quá sát thực đơn giản thực dụng, tốc độ cực nhanh, đang bay ra nháy mắt biến hóa phương hướng, trực tiếp tướng Duy Lạc Ilya đội ngũ nhân toàn bộ ba khuyết chương ở bên trong. Một tên vân ẩn hai tay kết ấn, thủy độn, thủy trận bích. Dưới chân thổ địa lăng không xuất hiện đại lượng nước hướng về trong đó một tên tụ tập, ngăn tại thân thể phía trước. Mấy trước sau đoạn long, long va chạm ở trên trận bích lên mạng lớn nước. Nguyên bản tâm nhìn liền không cao dương dạ, tâm nhìn nâng thêm thấp, phù gạ củ hai tay lần nữa kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Sáu tên vân ẩn đồng thời kết ấn, lôi độn, địa tàu. lôi độn, lôi cầu, thổ độn, thổ lưu bích, thủy độn, thủy long đạn tri thuật. Từng đạo từng đạo nhẫn thuật xuất hiện ở phù gạ củ phía trước, mặt đất thiểm điện cực tốc mà qua, nháy mắt hướng về phù gạ củ phong đi. Trong không khí thiểm điện cùng thủy trước sau thẳng đến phù mà đến. Phù gạ khẽ, hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa diệt thước. Một đạo to lớn hỏa tử trong miệng ra, Tướng đối phương lục đạo nhận thuật toàn bộ chốt mũi, thẳng đến 6 người mà đi. 4 phía tụ mục ở hỏa diễm xuất hiện ở nháy mắt, đại bộ phận bắt đầu bốc cháy lên, 4 phía nhiệt độ tăng đột lên. Nhẫn thuật tiếng va chạm mang theo đại lượng hơi nước, che khuất bầu trời, đồng dạng che đậy sóng vương ánh mắt. Phù gạ Cù ngưng thần nhìn xem trong hơi nước, dưới chân đạp mạnh mặt đất, vọt vào trong sương mù, thẳng đến 6 tên vân ẩn mà đi. Hai mắt trong màn trệ cú nhanh chóng xoay tròn, mặt ngoài thân thể, một đạo đen kịt nổi, nếu như không nhìn kỹ căn bản phát hiện yêu người không được. Từng đạo từng đạo hắc vụ ở ngoài thân lan tràn, trong chớp mắt cũng đã biến mất ở ngân mê vụ bên trong Sáu tiên vân ẩn đồng động dạng nghiêm chấn mà đối đãi. Bất quá ngay ở nháy mắt, một tên vân ẩn cổ họng xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ, bừng mít lấy liệt hầu, thẳng đến chết đều không biết là người nào ra tay. Duy Lạc Yy thân làm đội trưởng, cũng đã phát giác đồng bạn dị thường, hai tay nháy mắt kết ấn. Phong đột, đại đột phá. Một trận cùng phong thổi qua, sương mù dần dần tan đi, lộ ra hiện trường tình huống. Chương 245, giấy lột. Cùng phong thổi tan hơi nước, sáu vân ẩn chỉ còn 5 tên, một người bị phủ gạ cù đánh chết. Duy Lạc Yy liếc mày, nhìn xem chết đi vân nhẫn, 6 đôi 5 Vốn là tốt đẹp tình thế, không nghĩ đến một cái sơ sẩy bị chỉ hạ phụ gạ cụ trước hết giết một người. Đều đánh lên tinh thần, Uchiha hạ phụ gạ cụ thực lực cường đại, hành tung khó có thể nắm lấy, không nên để cho đối phương đánh lén đắc thủ. Mấy tên Vân nhẫn trong lòng cảnh giác lần nữa tăng lên, đối phương xác thực thực lực cường đại. Hôm nay tất nhiên dám ở Hỏa Quốc giết người, cũng đừng nghĩ lấy trở về, nơi này liền là nơi nơi tăng thân. Phụ gạ cụ nói khẽ, "Thẳng thụ, các ngươi chú ý lấy kiểm chế tha duyên làm chủ, chú ý bảo hộ bản thân, viện quân lập tức tới ngay, ta tới đối phó Duy Lạc Irie." Duy Lạc lạnh một tiếng nói, Các ngươi cổ nổ hạ cũng đã tự thân khó bảo toàn, đối mặt Sa Thạch Liên Quân còn cần vân ẩn xuất binh trấn nhiếp mới có thể kéo dài hơi tàn. Ngụy Lưu ta lại, chỉ sợ Cổ Nổ Hạ cao tầm càng nguyện ý chưa bao giờ phát hiện qua chúng ta, làm việc này chưa bao giờ phát sinh. Phu gã cụ cười lạnh, nói: "Ta xem đây là các ngươi vân ẩn cách làm, Ngụy An toàn đi ra Hỏa Quốc, đơn giản nằm mơ." Sa Dĩn gẳng xoay chậm chậm, phu gã cụ cũng đã biến mất ở nguyên chỗ, hai thanh phi tiêu thần, trên bầu trời, như như hiện, không ngừng ẩn hiện không lọt, ngẫu hiện. Nương theo lấy từng đạo hỏa tinh, hai người lấy nhanh đánh nhanh, không ngừng đụng vào nhau, thế lực ngang nhau. Duy Lạc Y Ly đoản đao chém ngang, hướng về phụ gạc cũ cổ họng cắt tới, tay trái nấp trong sau lưng, một chi phi tiêu chửa xuống trong tay, nháy mắt đâm ra, thẳng đến phủ gạ cũ trái tim. Binh bất tiếm trá, đồng dạng các đại nhận thôn thu thập liên quan tới Duy Lạc Y Ly tình báo không để ý đến đối phương tay trái có thể thuần thuộc sử dụng phi tiêu, thậm chí không thể so với tay phải kém. Sa Jin gằng nhanh trong xoay tròn, sát trời mặc dù lờ mờ, Duy Lạc Y hành động ở trong mắt phụ gạc cũ nhìn nhất thành nghi sợ. Sở Dĩ gắng sức quan sát có 1.02 giới nhị dạ không phải đơn giản nói một chút, phù gạ cụ thân thể phản phất hoàn toàn không có kịp phản ứng, không hề có động tĩnh gì. Duy Lạc Y chỉ ánh mắt bên trong lộ ra tàn nhẫn, dù chỉ hạ phù gạ cụ được vinh dự cổ nổi hạ thiên tài, ở vũ quốc chiến tích kinh người, lại muốn chết ở trong tay tự mình. Kinh người chiến tích ngay ở trước mắt, tay trái phi tiêu phản phất càng nhanh mấy phần, phi tiêu đột nhiên đình chỉ tiến lên, từng tầng từng tầng nhàn nhạt tấm màn đen chặn lại đối phương công kích. Y trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, một đôi xoay tròn mạn của ánh vào náo hải, trong đại não một mảnh trống không, thân thể nháy mắt mất đi khống chế. Hai đỗi phi tiêu cực tốc sẽ qua, mang theo từng đạo từng đạo máu tươi, đau đớn kịch liệt chuyển vào Duy Lạc Ilya náo hải, nhượng hắn tỉnh táo lại, nhìn xem trước mắt Vũ Chỉ Hạ phụ gã cũ, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, phảng phất là đối với hắn vô tình trào phúng. Thân thể lực lượng như thủy triều biến mất, trước mắt dần dần lâm vào hắc ám, cho nô phụ nhanh chóng kề sát ở Duy Lạc Ilya lồng ngực bên trên, một cước đem đối phương đá ra. Tình liệt bạo tạc vang lên, máu tươi hướng về bốn phía bắn tung thué, cường giả Duy Lạc, mình. xoay người nhìn, áp ra mấy người tình huống cũng không quá tốt, cơ người người mang thương nhất là hai tên bình dân trung nhẫn, dù cho hai chọn một, một người cũng đã trọng thương. Ngáy mắt thuật, xuất hiện ở Vân Nhẫn sau lưng, đối phương tựa hồ phát giác sau lưng động tĩnh, thân thể hướng về phía trước vọt lên, cưỡng ép thay đổi thân thể, hai đạo phi tiêu từ trong tay ném đúng ra. Phù gà cũ như ảnh tùy hình, theo sát ở đối phương sau lưng, tay trái phi tiêu huy động, tướng hai chi phi tiêu đón đỡ, tay phải giống như, như ảo ảnh lướt qua, phi tiêu từ đối phương nơi cổ họng sẽ qua. Lờ mờ sắc trời cực lớn trở ngại lấy mọi người ánh mắt, cho đến lúc này giao chiến Vân ẩn núi phát giác được đội trưởng Duy Lạc ý ý cũng đã chết trận. Duy Lạc Yy cho dù ở Vân ẩn cũng là số phía trên cường giả, không nghĩ đến lần này, dĩ nhiên chết bởi vũ chỉ hạ phụ gã cụ tay. Một tên cùng áp dẹp nổ dạ họa giao thủ vấn ẩn nháy mắt thoát ly đứng thẳng hô lớn, Duy Lạc Yy là đội trưởng cũng đã chết trận, rút lui, hướng lôi ảnh đại nhân báo cáo tình huống. Đi được không? Hôm nay tất cả mọi người đều muốn táng bỏ mình, vì thiên diệp nho nhỏ đội cùng anh hùng tiền bối báo thủ. Phu gạ cù nói. Mấy đạo phi tiêu bay ra, ở lờ mờ rừng rậm bên trong giống như di động ảnh, lẫn nhau va chạm, từ mấy cái phương hướng bay về phía nói chuyện vốn nhẫn. Nương tựa theo nhiều năm kinh nghiệm, tướng mấy cái phi tiêu đón đỡ ra ngoài. Bất quá phủ gạ cũ đã đến đối phương bên người, Vân Nhận chỉ cảm giác ngực tê dận, Phi Tiêu cũng đã đâm vào trái tim, đại lượng máu tươi nhiễm đỏ quần áo. Còn sót lại ba tên Vân Nhận cấp tốc tụ tập cùng một chỗ, một làn khói mù bắn bay xuất, nổ ra đại lượng sương mù. Nộ Dạ Họa, thả ra gửi xấu trùng, bao trùm phiến khu vực này, tìm kiếm đối phương đạo tẩu phương hướng. Áp Dệm Nộ Dạ Họa gật đầu, lít nha lít nhít gửi sâu trùng bay ra, vô luận địch nhân từ cái nào phương hướng đạo tẩu, chạy không khỏi Áp Dệm Đội trưởng, đối phương hướng về sơn cốc cửa già phương hướng trốn. Các người mấy người đều bị thương không nhẹ, trước ở đây tu dưỡng, ta đi truy kích. Rút lời, một đoàn hắc ảnh chui vào rừng rậm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phu gạ cũ vừa mới tiến vào rừng rậm, phía trước gần ẩn chuyển đến nghị dạ ở giữa giao thủ thanh âm. Nhìn đến Đào Tẩu Vân Nhẫn khả năng đụng phải trợ giúp Cổ Nộ Hàn Nghị dạ, mấy bước xuyên qua rừng rậm, lộ ra giao chiến song phương thân ảnh. Số lớn Cổ Nộ Hàn Nghị dạ đang cùng ba tên Vân Nhẫn giao chiến, trong đó rủ Hỉ Mị dì tỉnh lỉnh xuất hiện. Ta phụ thân rủ Hỉ anh hùng có phải hay không chết bởi các ngươi tay? Ha, ha ta không nhận biết cái gì tịch nhật ánh cũ mãi, bất quá một đường đi lên tất cả gặp được Cổ toàn bộ bị chúng ta đánh giết, phong ngừa tiết lộ tình báo. Muốn bị ngươi phụ thân báo thủ thì tới đi, năm đó ta phụ thân liền là lại lần thứ nhất giới nghị dã đại chiến thời chết bởi cổ nộ hạ nị dạ tay, hiện tại ngươi cũng cảm thụ một cái năm đó ta trong lòng thống cổ a." Một tên vân nhẫn có chút điên cuồng nói. Dù Thỉ Mị sắc mặt biến đổi, vốn đang mang theo mấy phần hy vọng, có lẽ đối phương muốn thông qua phụ thân thu hoạch được đại lượng cổ nộ hạ tình báo, không nghĩ đến tất cả gặp được cổ nộ hạ nị dạ đều bị đối phương đánh giết. Dù Thỉ Mị toàn diện bộc phát, sau lưng đoàn đao ra khỏi vỏ, xẹt qua một đạo tàn vừa muốn nhấc tay đỡ, động tác hơi một chút, ngân tử Vân Nhân trên người xẹt qua. Phù Gạ Cụ nhìn dụ hỉ mỉ rẻ một cái, đối phương thực lực không tệ, huyết thuật cùng đao thuật phối hợp lô hòa thuần thanh, nếu như cho hắn một đôi xạ dị gặng, thực lực không trở về so hủ chỉ hạ kim xoa. Một vết thương xuất hiện ở đối phương thân thể, đại lượng máu tươi nháy mắt tu ra, một chiêu trọng thương. Vân Nhẫn cũng đã dẫn đầu đánh giết ta cổ nộ hạ nguy dạ, không cần lưu thủ, toàn bộ đội thủ, tướng đối phương đánh giết. Phù Gạ Cụ đứng ở một chỗ trên đại thụ ở trên cao nhìn xuống nói, "Là, đội trưởng." Viện quân hậu phương dừng cây không ngừng đến bước chân đạp ở trên nhánh cây âm, cự khá xa mấy đội dạ trước sau đến chiến trường. Ba tên Vân nhận đối chiến vô số cổ nổ hạ nỳ dạ, nháy mắt lâm vào trong dây công, song quyền nan địch pháo hạn, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, vết thương trên người từng đạo từng đạo dần dần hiện hiện. Mấy đạo phi tiêu từ phủ gạ cụ trong tay bay ra, trước sau đâm vào ba tên Vân nhận thân thể, kết thúc mấy người sinh mệnh. Mang theo thi thể, ở phía trước sơn quốc bên trong hạ trại. Vâng. Chương 246, phân loạn. Mấy tên nỳ dạ đi đến phủ gạ cụ bên người, nói: "Đội trưởng, Vân ẩn thái độ không quang vinh lạc quan, thời gian này phái ra nỳ dạ đến đây cổ nổ hạ, đối phương khả năng đối cổ nổ hạ có mang lòng mơ ước. Chúng ta cùng Vân ẩn thế nhưng là minh hữu." Vừa mới tiến hành hợp tác, khiến cho Nam nhận hai quân giúp quân, không nghĩ đến trong nháy mắt đối phương liền phái ra nhị dạ trôi vào Hỏa Quốc tìm hiểu Cổ Nộ Hạ hư thực. Phù gạ của gật đầu nói, trước đó chúng ta cùng Vân ẩn là minh hiếu, thậm chí ký tên hòa bình hiệp nghị, bất quá những vật này ở chân thực lợi ích trước mặt liền là một tờ giấy lộn, tùy thời có thể sẽ bỏ. Trước đó Vân ẩn đồng ý xuất binh giúp Cổ Nộ Hạ, là bởi vì Cổ Nộ Hạ bỏ ra không sợ gì ích, hơn nữa Vân ẩn bản thân liền ngấp nghé địa, lôi địa phương lấy một khối thổ địa, mở rộng tự thân địa bàn. Nếu không lấy đệ Tam Lôi Ảnh hám lợi tính cách, làm sao sẽ tùy tiện trợ giúp Cổ Nổ Hạ bức lui nham nhận liên quân. Sơn cốc bên trong, tất cả cổ nô hạ nghỉ dạ cũng đã toàn bộ tập kết, còn sót lại chữa bệnh nghỉ dạ công việc lu đủ lên, cùng Vân nhận giao chiến, có không ít nghỉ dạ thủ thường, nhất là trọng thương trung nhẫn, nhu cầu cấp bách khẩn cấp trị liệu. Thiên không dần dần lâm vào hám. Phu Gaku cũ trong lều vải, Uchiha Esda đi tiến đến. Esda, có chuyện gì? Phu Gaku, tình huống không cho phép lạc quan, Duy lạc là một khi chết ở Hỏa sợ rằng sẽ coi đây là viện cớ trực tiếp binh. Hoặc là coi đây là áp chế bức bách cổ nổ hạ giao ra hung thủ, dù sao ngươi thế nhưng là cổ nổ hạ số lượng không nhiều thiên tài lý dạ, trong thôn cao tầng không ít người bản thân liền nhìn không quen đủ chỉ hạ diễn xuất. Lúc này càng có thể mượn để phát huy, đưa ngươi giao ra, dùng để lắng lại sự cố, chỉ sợ hiện ở trong đội ngũ thì có lý dạ đã đem tin tức truyền về, chuẩn bị đối phó ngươi. Phu gạ củ cười cười nói, an tâm chớ vội, sự tình không có ngươi nghĩ đến sao nghiêm trọng, hiện tại cổ nổ hạ cũng không phải đỉnh phong thời kỳ, năng chiến nhị dạ liền bình thường một nửa cũng chưa tới. Ta thân làm hộ trì hạ thiếu tộc trưởng, tương lai hộ hạ tộc trưởng Hòa ảnh dù cho muốn đem ta giao ra cũng phải cân nhắc cụ chỉ hạ ý nghĩ. Một khi dẫn phát Cổ nổ Hạ nội bộ bạo loạn, triệt để đà thương nguyên khí, chỉ sợ bốn phía đại quốc sẽ nghe tiếng mà động, tướng Cổ nổ Hạ sẽ thành vỡ nát. Hơn nữa ta cũng phải nhìn xem, ai dám ở Cổ nổ Hạ hội nghị thời điểm đưa ra loại này đề nghị, thân làm nhi ra ở quốc cảnh bên trong đánh giết tùy ý sát hại Cổ nổ Hạ nhi dạ nước khác nhi ra cuối cùng Cổ nổ Hạ còn muốn giao ra hung thủ. Chỉ sợ qua chiến dịch này Cổ Nỗ Hạ cổ sống đều bị rút đi ra, như thế nhận tôn có tổn tại hay không cũng đã không trọng yếu, đến lúc đó ta gia tộc cụ trì hạ có thể một lần nữa độc lập đi ra khát chọn một quốc sáng lập bản thân nhân thôn. Hiện tại rất nhiều tộc nhân tư tưởng có chút bị lẫn lộn đầu đôi, chúng ta chỉ vị trí đợi ở cổ nổ hạ là vì có thể yên ổn sinh hoạt, vì phần này được không dễ yên ổn mới nguyện ý lên chiến trường giết địch, đổ máu hy sinh. Nếu như bỏ ra nhiều như vậy tộc nhân sinh mệnh, cuối cùng đổi lấy thủy chung là bài xích cùng áp chế, thậm chí bởi vì đánh giết nước khác nhị giảm mà bị bản thân nhân thôn bản đứng. Chúng ta cũng đã không có tất yếu lại đi thủ hộ thôn này, đừng quên lúc trước cổ nổ hạ thế nhưng là ta hữu hạ cùng sễn dụ liên thủ thành lập. Không có hữu trì hạ, cổ nổ hạ cự diệt vong cũng không xa. Du Chỉ Hạ đã thở sâu khẩu khí, kinh ngạc nhìn xem phu gã cụ, những vấn đề này hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, cố nột hạ cái tên này tựa hồ cũng đã khắc họa ở hắn linh hồn. Cho tới bây giờ không có nghĩ qua nhận thôn vì cái gì thành lập, nhận thôn lại vì nhân vật gì loại vấn đề này. Sắp trời không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Et đã nhẹ gật đầu, thối lui ra khỏi phủ gã cụ lùi vài. Nhìn xem Et đã đi xa thân ảnh, phu gã cụ lâm vào trong trầm tư, Et đã mà nói cũng có mấy phần đạo lý, cố nột hạ cao tầng trong chắc chắn có không ít người sẽ có này ý nghĩ, mượn cơ hội diệt trừ bản thân. Không đến bạn không được đã. Phù gạ cụ không muốn rời đi Cổ Nỗ Hạ, phân phân nhiễu nhễu, trong bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm phụ gạ cụ tướng tất cả nghị giả tập kết. Mang theo thông tin ứng nghị giả dẫn đầu hướng Hỏa Ảnh báo cáo một cái hôm qua tình huống, dù thị mị dự xuất lĩnh đệ nhất đệ nhị đệ tam tiểu đội cùng thụ thương nghị giả mang theo thi thể trở về Cổ Nỗ Hạ. Những người khác cùng ta lưu ở nơi đây tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, Tiêu Diệt Sơn tác nhiệm vụ mới vừa vận bắt đầu. Vâng. Tập kết nghị giả nhất chia làm nhị, một nửa mang theo thi thể dần dần biến mất ở trong tầm mắt, còn lại một nửa chờ đợi phù gạ cụ mới nhất mệnh lệnh. Tiêu diện hỏa quốc cảnh nội sơn tặc là hỏa ảnh tự mình hạ xuống mệnh lệnh, ta không hi vọng các ngươi bởi vì hồn qua ngoài ý muốn thương vong mà lùi bước, lần này đối phó không được sẽ chia tiểu đội tác chiến. Trực tiếp tạo thành một cái 20 người đội ngũ, từ nơi này bắt đầu, từ gần đến xa, đối hỏa quốc cảnh nội các nơi đỉnh núi, sơn cốc cùng chỗ ẩn nốt tiến hành, bảo đảm không dung tha bất luận cái gì một chỗ góc chết. Vâng. Phu gạ cụ nhìn thoáng qua đội ngũ, coi là bản thân ở bên trong còn có 20 người, trong đó một nhân, hai tên hỉ ủ nhân, hạ nhất thì chỉ còn đủ trì hạ đã. Xuất phát. Tam điểm tộc nhân không chế gửi xấu trùm tiến hành viễn trình điều tra, hi hữu gã tộc nhân điều tra phụ cận tình huống, bảo đảm dưới mặt đất an toàn. 20 người nháy mắt rời đi nguyên địa, chui vào rừng rậm bên trong, thẳng đến gần nhất đỉnh núi mà đi. Phủ gã cụ mở ra địa đồ, nơi này cũng không có bị ngành tình báo thu nhận sử dụng, nói rõ trước đó cũng không có sơn tặc loại hình chiếm cứ nơi đây. Tiểu đội cẩn thận một lần, xác thực không có bất luận kẻ nào tụ tập ở đây. Ngay ở phủ gạ cụ dẫn đầu đội ngũ tiêu diệt sơn tặc thời điểm, Cố Nộp tình báo bộ môn thu và phủ gã cụ trước đó truyền sẽ tin tức. Hoa ảnh trong văn phòng, đệ tam cùng hai tên cố vấn ngồi đối diện nhau. Đệ Tam hít sâu một hơi, nói: "Thời buổi rối loạn a." Tướng tình báo đưa cho hai tên chú ý hỏi: "Nói một chút các ngươi cái nhìn a." Cô Hà cùng Hồ Mụ Dạ nhìn thoáng qua tình báo, cổ thần nói: "Giết thật tốt, ở Hỏa Quốc tùy ý sát hại ta Cổ Nỗ Hạ nữ dạ, sát thực nên giết." Đệ Tam lôi ảnh tham lam vô độ, đây là nghĩ cha do Cổ nổ Hạ hư thực, tốt thừa cơ làm việc, chỉ là không nghĩ đến phái gian nhị dạ còn không có đến Cổ Nỗ Hạ liền bị phủ gạ cũ độ phải, bạch bạch hao tổn một tên thủ hạ đại tướng. Đệ Tam lôi ảnh chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a, chúng ta muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, phong ngựa vẫn ẩn đại binh tiếp cận, xâm lấn Hỏa Quốc. Huân nữa hiện tại Cổ nổ Hạ binh lực, chịu không được bất luận cái gì đại quy mô chiến tranh. Đệ Tam gật đầu nói, trước truyền tin đủ chỉ hạ phủ gạ cụ, trước phong tỏa tin tức đi, bảo đảm tin tức không có ở trong thôn lưu truyền, bây giờ là thôn nghỉ ngơi lấy lại sức thời khắc nấu chốt, không thể bị tùy ý phá hư. Truyền tin hạ tác giả cúi mọ, nhượng hắn chấp hành xong lần này nhiệm vụ, mau chóng chạy về cô Nỗ Hạ, tiếp nhận phủ gạ cụ hoàn thành lần này nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ là ta cùng đại danh hiệp thương kết quả, xem như họa cốt thể tuyên bố nhiệm vụ, dù không được xuất hiện ngoài ý muốn. Họ Dỗ Dỗ lại có mấy ngày đồng nên trở về Cổ Nỗ Hạ. Gia cổ nộ hạ trong cao đoàn chiến lược cơ bản không có bất luận cái gì tổn thất, dù cho đối mặt Vân ẩn cũng có sức đánh một trận." Tu Tạ Tản cổ Hàn nói. "Chương 247: Gợn sóng. Ta không cho rằng phong tỏa tin tức cùng tướng Vũ Trí hạ phủ gạ cổ thay đổi là một cái phương pháp tốt." Cổ Hàn tiếp tục nói, "Đánh giết Vân nhận thời hiện trường có đại lượng lý dạ, chỉ sợ hiện tại cũng đã không ít người đã biết tin tức. Lần này là Vân nhận chủ động gây sự, tất nhiên phong tỏa không được tin tức, chẳng bằng dẫn đầu làm khó dễ." Hướng phát đi câu "Chất vấn duy ý ý ở ta đại lượng sát hại cổ nộ hạ nhị tình." Tư tịch Nhật Anh cũ gì mẹ đến Xi sì Zhan Đu Hải thiết lập, những cái này đều là ta Cổ Nộ Hạ tinh anh mỹ dạ, thôn liền việc này không thể chẳng quan tâm. Hồ Mu già nói, đừng quên Vân ẩn cũng không có tham gia lần này giới mỹ dạ đại chiến, hiện tại binh lực xung tốc, một khi song phương khai chiến, Cố Nộ Hạ tướng phi thường bị động. Chưa chắc, nếu như Vân ẩn thật có lòng muốn xâm lấn Hoa quốc, Cố Nộ Hạ áp dụng bất luận cái gì cử động đều là dư thừa. Nén giận sẽ chỉ làm đối phương phương được một tấc lại muốn một tước, thậm chí sẽ đưa ra giao ra hữu hạ phụ gạ cũ điều kiện, dù chỉ hạ phụ gạ cũ thế, nhưng là đợi tiếp theo hữu trì hạ trưởng, Cố Nộ Hạ ưu tú lý dạ. Trong thôn cao tầng trong lúc vô hình bài xích rủ trì hạ, cũng không phải muốn dụ trì hạ thoát ly cô nô hạ. Đệ Tam gật đầu nói, mệnh lệnh sú nạ xuất lĩnh 500 nị dạ trợ giúp gì rèn dạ, mệnh lệnh nhỏ rồ xí ma cũng đã nhận gián điệp kế hoạch hoàn thành về sau, lưu ở vũ quốc, phong ngựa sa ẩn cùng nha mẫn đột nhiên xuất binh. Tướng cầm tù ngũ vĩ dị nụ dị kỳ thể nội vi thu rút ra, phong ấn ở trong thủng, tướng phong ấn nhất vi cùng ngũ vĩ vật chứa bí mật mang đến vũ quốc. Binh, đầu biệt bí mật ra, tạm phương xuất binh thời gian. Sau đó ta sẽ tự mình đi một vòng ngũ dụ mạ kỷ mi to đại nhân trong nhà, một khi Vân ẩn dị biến, có hai người các ngươi cùng đi mi to đại nhân, xuất lĩnh 1500 nị giả tiến về Nguyệt quốc gia bên cạnh. Chuyên lệnh lên một sạ cụ mọ, mau chóng trở về trong thôn, truyền lệnh độ trì hạ phụ gạc cụ, bí mật tiến vào Nguyệt quốc gia, mật thiết chú ý biên cảnh Vân ẩn động tĩnh. Truyền lệnh nị dạ học giáo, tất cả ở trường sinh có thể tiến hành tốt nghiệp khảo hạch, chỉ cần thông qua người tham gia khảo hạch, toàn bộ có thể trước giờ tốt nghiệp, trở thành cô nô hạ hạ nhẫn. Truyền lệnh cả gian, tổ kiến một chi thượng nhận tiểu đội, tướng tự nị dạ học giáo tuyển bản xuất học sinh tạo thành biên đội. Một bên tiêu diệt hỏa quốc cảnh nội thổ thị cường đạo, một bên tiến hành giải bảo. Sau đó ta sẽ ghi một phong khiển trách thư tiến mang đến Vân Hận tôn đệ Tam Lôi hành chỗ, chất vấn Duy Lạc Ilya Zeta cổ nổ hạn nhị dạ tịch Nhật ánh cụ gì mãi, Sky Zan Vũ Thiên Diệp mấy tên sự tình. Cô hắn cùng hồ mụ dạ nhẹ gật đầu, xem như đồng ý đệ Tam xử lý phương pháp. Từng cái đưa tin ứng trùng thiên mà lên, truyền lại đệ Tam từng đạo từng đạo mệnh lệnh. Hỏa quốc một chỗ không biết tên trên núi nhỏ, gạ cụ nhìn xem cũng đã tiêu diệt sạch sẽ sơ tặc, nói: "Hiện trường, bảo đảm không có ẩn một tên sơ tặc, chuẩn bị kế tiếp mục tiêu, phía trên núi." Đây là hôm nay buổi sáng tiêu diệt đệ nhất họa sơn tộc, thực lực cực kém, đầu lĩnh mới vừa vặn có hạ nhẫn tiêu chuẩn. Lúc này một cái đưa tin ứng ở thiên không xoay quanh, một tiếng vang dội huýt sáo vang lên, đưa tin ứng hạ xuống ở phủ gạ cụ trên cánh tay. Từ phía sau lưng Dương nhỏ xuất ra tin tức nhìn lại. Đây là đệ Tam cho hắn truyền tin, tiến vào Nguyệt quốc gia thu thập tình báo. Nhìn đến đệ Tam không muốn cùng Vân ẩn hợp hiệp, hoặc là trước chiến một trận đang suy nghĩ thỏa hiệp vấn đề. Dù sao Vân ẩn còn không có động tính, liền bắt đầu cầu hòa, tại mất hết mặt mũi. Mới nhất mệnh lệnh, tất cả mọi người trở về Cổ Nộ Hạ, ta có cái khác nhiệm vụ. Đông đảo nghị dạ sửng sốt một cái nói, "Vâng." Lần lượt từng bóng người chui vào rừng cây dần dần biến mất, phụ gã cụ run tay một cái cánh tay, đưa tin ứng trùng thiên mà lên. Đưa tin ứng rời đi không quá dài thời gian, mà khác một cái đưa tin ứng lần nữa đến, rơi vào phụ gã cụ trên bờ vai, đây là ủy chỉ hạ tèn cụ phát tới tin tức. Trong thư cặn kẽ trình bày hỏa ảnh tuyên bố mấy đạo mệnh lệnh, phụ gã cụ trầm tư chốc lát, hiểu đệ tam bố cục. Phong tổ hai nước nghỉ ngơi lấy lại sức kế hoạch cũng đã bắt đầu, ở hắn nhìn đến tiện sẽ không đoạn, trừ phi lôi tam quốc liên hợp, đồng thời tiến công hòa quốc. Bất quá lúc này thủ quốc cùng lôi quốc chính chỗ ở trong giằng co, cục bộ địa khu đã có không ít nị dạ sinh ra ma sát. Thương vong mặc dù không lớn, bất quá muốn lập tức dừng lại liên thủ đối địch cơ bản không có khả năng. Viết xong hồi âm, thả đưa Tinh Dưn, chậm rãi biến mất ở rừng rậm bên trong. Cô Nộ Hạ, vừa mới bình tĩnh không bao lâu sinh hoạt lần nữa nổi lên cơn sóng, đại lượng nị dạ lần nữa tập kết. Dẫn đầu xuất phát là số nạ xuất lĩnh 500 tên nị dạ, những cái này nị dạ bộ đội bên trong, mỗi một nhánh 12 người tiểu đội đều trang bị một tên chữa bệnh Những cái này chữa bệnh dạ đều là nguyên bản ở Cổ Nộ Hạ bệnh viện công tác nhiều năm tinh thông đủ loại vết thương xử lý khẩn cấp. Xem như chữa bệnh cải cách sơ kỳ thí nghiệm, đồng dạng cũng làm cho cổ Nỗ Hạ Đông Đảo thôn dân kiểm nghiệm một cái chữa bệnh cải cách mang đến chỗ tốt. Ngày thứ ba buổi sáng, phu gạ cụ cũng đã tiến vào Nguyệt Quốc gia, lúc này, Hồ Cạ đệ Tam thư tín cũng đã chuyển tới Lôi Quốc. Vân Ẩn thôn, Lôi Ảnh văn phòng, cao lớn cường tráng đệ Tam Lôi Ảnh nhìn xem trong tay thư tín, lúc này mấy tên Vân Ẩn cao tầng cũng đã thể tụ văn phòng. Lần này vốn liền là cái kế hoạch, bất ai cũng không nghĩ đến, Duy sẽ chết ở Hoa Quốc. Xem như Vân Ẩn giả Toàn bộ Lôi Quốc có thể đi đến Duy Lạc Yy thực lực nhị dạ cũng không có quá nhiều. Lôi ảnh đại nhân, căn cứ chúng ta tình báo mới nhất phân tích, Cô Nộ Hạ hiện tại thực lực không kịp đỉnh phong thời kỳ một nửa, nhị dạ hao tổn hơn phân nửa, hồ cát đệ tam xảy ra hỏi phong thư bất quá là chột dạ biểu hiện. Ta vẫn ẩn trước đó một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, lần này Duy Lạc Yy chết là một cái rất tốt việc cớ, dù cho không phát động chiến tranh cũng phải từ hòa quốc cấp lấy đến đầy đủ lợi ích. Cổ Hạ chỉ sợ sẽ không quay quay đi vào khuất khổ, hồ cát tam tất nhiên phát ra chất vấn tin mà không phải cầu hòa tin, nói rõ Cổ Nộ Hạ cũng đã làm xong phát động chiến tranh chuẩn bị. Căn cứ tình báo mới nhất, Cổ Nộ hạ lần nữa tăng binh vũ quốc, lúc này phòng ngừa phong thổ hai nước đột nhiên làm khó dễ. Vân ẩn muốn lấy được lợi ích, chỉ sợ chỉ có đánh qua một trận, lấy được đối chiến thắng lợi. Đừng quên chúng ta cùng Cổ nổ hạ bây giờ còn là Minh Hiếu, hồ cả đệ Tam văn bản tài liệu cũng là lấy Minh Hữu thân phận phát qua đến. Hiện tại bên Ta Duy Lạc Y liễu vô tội sát hại Cổ Nộ hạ lý dạ, bị đối phương đánh giết, ngay sau đó trong thôn dự định xâm lấn Minh Hữu, ta Vân ẩn thanh danh qua chiến dịch này tại giới tướng không tín dự có thể nói. Ta cho rằng trước Minh Sắc nói rõ Duy Lạc Y chỉ tiểu đội tiến vào Họa quốc là vì hai nước hòa bình dự định cùng Cổ Nộ Hạ một lần nữa ký kết hòa bình ước. Vệ phân Duy Lạc Ilya đánh giết Cổ Nộ Hạ vì dạ đơn thuần cá nhân hành vi, cùng Vân Ẩn không có bất kỳ quan hệ gì. Coi đây là viện cớ muốn về Duy Lạc Ilya thi thể, chờ thi thể vận hội lui quốc, lại lấy không có từ Duy Lạc Ilya ký ức bên trong đến đánh giết Cổ Nộ Hạ vì dạ ký ức làm lý do, vẫn trách Cổ Nộ Hạ nhẫn tồn. Vu Quan hãm hại ta Vân Ẩn lý dạ, vô cớ đem hắn cho ta thành to lớn, đến đó là, là đều là ta Vân Ẩn nắm chủ động. Chương 248, lui quốc Đệ Tam Lôi Ảnh nghe trong văn phòng Đông Đạo Vân Ẩn cao tầng đề nghị, ngón tay không ngừng đập mặt bàn. Trước cho Cổ Nộ Hạ hồi âm, nói rõ Duy Lạc Y lý chuyến này đánh giết Cổ Nộ Hạ nhị dạ là cá nhân hành vi, đối Cổ Nộ Hạ nhị dạ đánh giết Duy Lạc Y lý. Vân Ẩn tạm không phát biểu bất cứ ý kiến đến gì. Duy Lạc Y lý xem như Vân Ẩn cường giả, đã từng là Vân Ẩn thôn lập xuống qua không ít công lao, coi đây là viện cớ cùng Cổ Nộ Hạ tiến hành tố lượng, tướng thi thể trở về Bí mật trong thôn nhị phân phối vật tư tế, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Vâng. Đông Vân đi lôi phòng, bắt đầu hành động. Vũ Quốc một chỗ xuống núi trong động, nơi này liền là gián điệp kế hoạch doanh địa tạm thời, đông đảo gián điệp đại bộ phận đã bị hai người mang đến cái khác quốc gia. Còn có mấy người đang chọn định mục tiêu. Đạn Dồ xem hết trong tay tình báo đưa cho họ Dolsima, họ Dolsima nhìn qua hai lần nói, không nghĩ đến Vân Hận cũng nhúng tay tiến vào, trước đó Vân ẩn một mực cán binh bất động, ta còn tưởng rằng đệ Tam Lôi Ảnh thật đối với giới mỹ dạ các phương lợi ích không động tâm chút nào. Bất quá đệ Tam Lôi Ảnh có chút quá lòng tham, ở thủ cốt bắc phương, Vân Hận cùng Nha Mẫn còn đang giằng hiện tại lại muốn đối cổ nô hạ ra tay, Vân Hận căn bản cũng có hai dây tắc chiến tự lực. Đạn Dồ cười nói: Đệ Tam Lôi ảnh dáng dấp mặc dù thô khoáng, bất quá tâm tư tinh tế tỉ mỉ, làm người âm hiểm xảo trá, không thể không đề phòng. Họ Drolly Mã gật đầu nói, nhìn đến chúng ta hoàn thành lần này gián điệp kế hoạch, còn muốn ở dị dị giải dạ trong doanh địa tọa trấn một đoạn thời gian. Đạn Drolly nói, dù cho chúng ta tọa chấn, lấy Cổ nổ Hạ hiện tại thực lực, một khi Cổ nổ Hạ đồng thời gió hiếm dịu thổ lôi Tam Quốc khai chiến cũng là giật gấu va vai. Dù cho Nguyệt Quốc gia phương diện, có vũ vũ mạ kỳ mi tự mình tọa trấn, có thể kiểm chế Lôi Quốc, chỉ bằng Vũ Quốc Cổ Nộ Hạ doanh địa hiện hiện tại binh lực, không đủ để đồng thời kiểm chế phong thổ hai nước. Họ Dụ Xí mà nói, lao sư từ trước đến nay không đánh không nắm chắc trận chiến, cụ thể tình huống vẫn là chờ chúng ta đến doanh địa tự nhiên là biết rõ có thể hay không ngăn cản đối phương tiến công. Đản Dụ gật đầu, lưu lại một đội nguyên căn bộ nhị dạ tiếp tục huấn luyện nơi này gián điệp, hai người chậm rãi đi ra sân động, hướng về dị dị giải dạ vị trí doanh đi tới. Lúc này, Sú cũng đã xuất lĩnh 500 tên nhị dạ cũng đã đến doanh địa, cái này 500 tên nhị dạ mỗi một đội đều trang bị một tên chữa bệnh nhị dạ. Chữa bệnh cách hiệu quả tướng từ nơi này bắt đầu bị chứng kiến, Suna đối lần này chiến tranh tràn đầy mong. Sau đó không lâu họ Dụ Xí mà cùng Đản Dụ lượt đi vào doanh địa. Nhìn thấy đã lâu đồng đội, họ rồ xì mà dẫn đầu lên tiếng chào. "Chu Na, đã lâu không gặp, vừa rồi tại trong doanh địa nhìn thấy không ít chữa bệnh nị dạ, nhìn đến ngươi chữa bệnh cải cách cũng đã bắt đầu thấy hiệu quả." Chu Na cười cười nói, "Không tính là, chữa bệnh cải cách mới vừa vẫn bắt đầu, những cái này chữa bệnh nị dạ đều là cổ nổ hạ bệnh viện trước đó cũng đã bồi dưỡng tốt." "Đạn rồ tiềnối, các vị, trước mắt cổ nổ hạ đứng trước thế cục mấy vị đều hẳn là minh bạch, chúng ta nhiệm vụ chỉ có một cái, coi chừng nha mặn cùng sa hận, không cho bọn họ đánh vào hòa quốc." Trước khi đến lao sư đã có chuẩn bị Thú nạ từ nhân cụ trong bọc xuất ra một cái phong ấn quần trụ mở ra giải khai trong đó hai cái phong ấn hai cái phong ấn dụng cụ xuất hiện ở giữa sân đây là phong ấn nhất ví cùng ngũ ví dụng cụ là ta trước khi đến lao sư giao cho ta một khi nhằm nhẫn hai thôn có bất cứ dị thường nào có thể chui vào trong thôn thả ra ví thú tha duyên đối phương phát bình thời gian nhằm nhẫn trải qua trước đó chiến tranh cũng đã tổn thất th trọng chỉ sợ lại trải qua một lần ví thú bạo loạn dù cho muốn tấn công cũng có tâm bất lực đàn rồi ánh mắt kỳị nhìn hai cái phong ấn vi thú dụng cụ một cái nóiử Thì dù dù rèn đã sớm hẳn là làm như thế, lúc trước ta liền đề nghị trực tiếp rút ra vĩ thú. Ngũ vi từ nhỏ ở nha mẩn thôn lớn lên, không có khả năng đầu nhập vào cô nô hạ, hơn nữa nha mẩn chân chính quan tâm là vĩ thú, mà không phải dị nủ gì kỳ. Chúng ta nhãn tuyến cũng đã răng đầy phong thổ mưa tam quốc, nhằm nhận hai thôn có bất luận cái gì đại quy mô điều động nhị dạ tình huống đều dấu không được ta nhóm. Địch không động ta không động, an tâm chấp hành nghỉ ngơi lấy lại sức kế hoạch, gì liễu giả nói, một khi đối phương muốn thừa cơ xuất binh, liền để bọn họ kiến thức một cái vĩ thú lực lượng. Lúc này nguyệt quốc gia biên cảnh rừng rậm bên trong, một tên phổ thông binh dân cách ăn mặc thân ảnh chậm rãi tới lại hướng đi về trước, vượt qua phía trước eo biển liền là Lôi Quốc. Tên này cách tán Mạc Phổ Thông bình dân liền là phụ gã cũ sử dụng biến thân thuật biến hóa, vì che giấu hai mắt người. Nơi này cũng đã trải rộng Lôi Quốc gián điệp, cũng đã đem toàn bộ Nguyệt Quốc ra đại bộ phận địa khu thẩm đấu. Nguyệt Quốc ra biên cảnh thành thị, nơi này là cự ly Lôi Quốc gần nhất thành thị, phụ gã cũ chậm rãi tiến vào, một tên bình dân không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Thành thị một chỗ nơi hẻo lánh, thân thể từng đạo, từng đạo ngập, thân thể dần dần ở khí. lên một chỗ cao lầu. Mạn trẻ cổ xoay chậm chậm, đảo qua ở đường phố hành tàu lần lượt từng bóng người. Rất đơn giản liền phát hiện nhiều tên thể nội mang theo chạ cơ dạ thân ảnh, nơi này ẩn nốt đại lượng vân ẩn gián điệp. Phổ thông bình dân cũng không tu luyện chạ cơ dạ, chỉ cần xem xét một cái thể nội có hay không trả cơ dạ, lại quan sát một cái ăn mặc, phổ thông bình dân cách ăn mặc, thể nội nắm giữ chạ cơ dạ cơ bản đều là lẫn vào gián điệp. Mà ở trong đó gián điệp đại bộ phận đều là vân phái ra, chỉ là đơn giản ở trong thành dạo qua một vòng, đại bộ phận lẫn vào trong thành gián điệp cũng đã bại lộ ở trong mắt phủ gà nhớ mấy tên gián điệp chỗ ở, trời chậm rãi biến ám. Một chỗ rộng lớn trạch viện phía trước, ẩn vào trong hắc vụ phủ gạ củ xuất hiện ở trạch cửa sân. Thuần thân thuận, Lặng Yên chui vào trong phòng ngủ, nằm trên giường chính là phủ gạ củ khóa chặt một mục tiêu. Tên này gián điệp tựa hồ dự cảm được nguy hiểm, đột nhiên mở mắt, nhìn lướt qua gian phòng, chống trải gian phòng không có bất luận bóng người nào. Gãi đầu một cái, không nghĩ ra vì cái gì sẽ cảm giác một trận tim đập nhanh, đột nhiên tỉnh lại. Liền ở lúc này, gián điệp trước mắt đột nhiên hiện ra một đôi xoay chậm chậm mạng quỷ, hấp dẫn lấy hắn Trong đại não một mảnh không, hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực. Gọi tên là gì, lệ thuộc về cái nào nhẫn Chui vào tòa thành này thành phố bao nhiêu năm? Ta gọi phụ gì ổ giáp y y, đến từ Vân ẩn thôn, ở trong này sinh sống 5 năm. Tòa thành này thành phố vẫn có bao nhiêu Vân ẩn gián điệp? Không biết. Người người liên hệ là ai? Không có người liên hệ, chúng ta mỗi tháng thu tập được tình báo bản thân hồi báo cho Vân ẩn tình báo bộ môn. Các ngươi chủ yếu kế hoạch là cái gì? Không biết, ta chỉ là mỗi tháng báo cáo thu thập mật quốc gia tình báo, không biết cụ thể kế hoạch. Phù gạ cụ nhíu mày, hắn không nghĩ đến Vân ẩn gián điệp hệ thống mật như vậy, mỗi một tên gián điệp đều là trực tiếp đối Vân ẩn tình báo bộ môn phụ trách. Phi tiêu bôi qua đối phương cổ cho đến chết đều đắm chìm trong mạng trẻ của huấn thuật, không có chút nào chô đau. Giờ đi trực viện, đi đến đệ nhị chỗ viện tử. Nơi này vẫn như cũ cư trú một tên nắm giữ trả cơ giả người bình thường. Chương 249, riêng phần mình nưu đồ. Một đêm thẩm vấn, trong thành nhận giấu đi không ít gián điệp, giới lý dạ ngũ đại quốc, bao quát cổ nô hạ, thậm chí một chút tiểu quốc gián điệp cũng ở trong đó. Vân ẩn gián điệp lẫn nhau không lệ thuộc, đều là độc lập tồn tại, một mình hướng ẩn hệ cung thu thập tình tìm ra một người, cụ liền đánh một người, cái khác quốc gia ở trong thành gián điệp hệ thống thì bị phụ gạ cụ nhổ Hiện tại trong thành chỉ tồn tại lấy cổ nổ hạ chút ít gián điệp cùng còn không có bại lộ vân ẩn gián điệp. Đánh giết thi thể đã bị hắn lặng yên vận ra khỏi thành bên ngoài, thủy thi di tích. Các quốc gia gián điệp ở giữa đều là hành động bí mật, lũ gián điệp sau lưng quốc gia hoặc nhận thôn chỉ có thể phát giác bản thân quốc gia gián điệp mất tích, mà sẽ không phát giác được trong thành tất cả gián điệp toàn bộ mất tích. Cô nổ hạ, vân ẩn mật hàm cũng đã đưa tới hòa ảnh trong tay. Hoa ảnh trong văn phòng, cố vấn đoàn cùng trưởng lão đoàn tế tụ ở đây. Mito Kạ Đỏ hồ ngụ nói, Duy Lạc Y li hành vi thuộc về cá nhân hành vi, yêu cầu Duy Lạc Y thi thể, đối phương con mắt ở đâu? Cái này cũng không giống như đệ Tam Lôi ảnh tác phòng, đệ Tam Lôi ảnh làm việc từ trước đến nay vô trung hữu thế, hơn nữa rất nhiều sự tình có thủ tất báo. Duy Lạc Yy thân làm lôi ảnh tướng tại đắc lực, không có khả năng như thế bình tĩnh tướng sự tình bỏ qua, trong đó chỉ sợ mục đích khác. Khi dù Giễn, Duy Lạc Yy thi thể không thể lo lắng đưa cho đối phương, trước điều tra một cái đối phương đến cùng có gì trùng âm lưu. Lôi ảnh phong thư trong cương điệu, Duy Lạc Yy vô cớ sát hại cổ nộ Hàn Nhị dạ là cá nhân hành vi, cùng Vân không có hệ, lời này ba tuổi tiểu hài đều biết là dạ. Bất quá Vân Hận muốn về Duy thể lý do lại là đang lúc Hơn nữa chúng ta bây giờ cùng Vân Hận còn ở vào Minh Hữu giai đoạn, điều thỉnh cầu này không tốt cực tuyệt. Duy Lạc Ilya trên người cũng đã triệt để lục soát một lần, thi thể bị lên phù nổ tàn khuyết không đầy đủ, liền đại não đều không dùng đến, dù cho Vân Hận lấy được thi thể, cũng không dùng được. Muyên rượi vào trưởng lão nói: "Vô luận Vân Hận muốn làm cái gì, Duy Lạc Ilya thi thể chỉ là một cái tiếp nổ, nếu như Vân Hận nghĩ phát động chiến tranh, dù cho không có Duy Lạc Ilya sự kiện, đối phương cũng sẽ tìm mặt khác lý do phát động chiến tranh. Một khi đệ Tam Lôi Ảnh đã xuống quyết tâm, dù cho không có cái này tiếp nổ, cũng sẽ phát động chiến tranh." Chân rối trưởng lão nói. Đệ Tam gật đầu nói, "Không sai, thi thể thủy trung chỉ là một cái tiếp nổ, một cái phát động chiến tranh việc ư, vô luận có cho hay không đối phương, chỉ cần Vân ẩn cao tầng quyết định, có quá nhiều phương pháp tìm tới loại này tiếp nổ." Chuyên lệnh xuống dưới, Cô Nột hạ đồng ý trả lại Vân ẩn mấy cô thi thể, đồng thời thông chi tình báo bộ môn mật thiết chú ý Vân ẩn cử động. Nếu như Vân ẩn nghĩ phát động chiến tranh, lại lấy được thi thể mấy ngày bên trong liền sẽ xuất hiện mới động tĩnh." Đệ Tam nói, "Vâng." Đám người gật đầu, Duy Lạc y thi thể đối với chính sự kiện là thứ yếu, chủ yếu nhìn Vân ẩn cao tầng ý kiến. Đồng thời thi thể bí mật vận chuyển về Song Phương ước định cẩn thận giao dịch chi địa. Ở nơi này mấy ngày thời gian, phù gạ cũ đã trở về khắp cả Nguyệt quốc gia đại bộ phận khu vực, đánh giết đại lượng lôi quốc gián điệp. Lôi quốc Vân ẩn thôn lôi hành văn phòng. Một tên tình báo nhân viên đẩy cửa vào nói, "Lôi hành đại nhân, lúc này gần nhất liên quan tới Nguyệt quốc gia tình báo." Lôi hành gật đầu, chậm rãi nhìn lại nói, "Nguyệt quốc gia cảnh nội, giữa chúng ta điệp đại lượng mất tích, tình hạ, nên, hạ. hạ ở trước giờ bố cục, phòng ngự chúng ta đột nhiên phát động tập kích. Lôi Đảnh đại nhân, không ngại phái ra trong thôn cường giả tốt thanh nguyệt chi quốc cổ nộ hạ lui ra, vì tiếp xuống hành động trải bằng con đường, đồng thời cũng có thể tham dò một cái cổ nổ hạ chân chính thái độ. Đệ Tam Lôi ảnh gật đầu nói, không sai, đi qua vũ quốc một trận chiến cổ nổ hạ tất nhiên tổn thất thảm trọng, phái ra bộ đội tiên phong thăm dò một cái cổ nổ hạ hư thực cũng không tệ. Không ổn, một tên vân ẩn cao tầng nói, nếu như đây là cổ nổ hạ bố trí bây dập, chính là vì dẫn dụ chúng ta phái ra bộ đội tiên phong, tốt từng cái đánh tan. Đường quên, ở bắc phương chúng ta còn có một bộ phận bộ đội cùng nha mẫn giằng co. Lôi ảnh trong lòng có mấy phần bực bội, trực tiếp phái ra đại bộ đội quả thật có mấy phần mạo hiểm, một khi cỗ nổ hạ thực lực cũng không phải trong tình báo dò xét suy yếu, chiến tranh sẽ lâm vào giằng co. Đồng thời bắt tuyến nha ẩn một khi bắt đầu đại quy mô tiến công, Vân ẩn sẽ phi thường bị động. Lần thứ nhất giới nghị ra đại chiến qua đi, Vân ẩn đang đối phát động chiến tranh phương diện cẩn thận rất nhiều, đồng dạng không nghĩ tùy tiện lâm vào trong bị động, đây cũng là Vân ẩn đối với vũ quốc cảnh nội hôn chiến một mực sống chết bay môn nhân. Hiện tại thì là cảm giác phong thổ tam quốc cũng đang vũ quốc đặt thành lưỡng bại câu thương, muốn nhân cơ hội lấy điểm tiền nghi. Dựa theo di vãng kinh nghiệm chiến tranh, Bộ đội tiên phong nhiệm vụ liền là thăm dò, thăm dò cổ nổ hạ hư thực. Mệnh lệnh kéo duy kỳ cùng ổ sờ y xuất linh 300 quân nhận bí mật đối nguyệt chi quốc tiến hành thẩm thấu, canh trừ trong đó cổ nổ hạ thế lực. Vân ẩn ám bộ nhị dạ cũng đã tiến về ước định địa điểm cầm lại duy lạc y di thi thể, một khi lấy được thi thể, liền bắt đầu chúng ta trước đó kế hoạch. Vân ẩn tiếp tế cùng nhị dạ bộ đội từ hiện tại bắt đầu đại quy mô tập kết, chờ đợi xuất chinh mệnh lệnh. Vân ẩn không quốc, cô nhà mình. Nhà mình thôn, công tác cũng đã tiến hành có đoạn thời gian. Đại bộ phận kiến trúc có cũng đã một lần nữa xây xong, chỉ có cực ít nhà cao tầng còn đang tiếp tục kiến tạo. Thủ ảnh đại lâu văn phòng trong phòng hợp, cận tồn mấy tên nham ẩn cao tầng tể tụ nhất đường. Một tên cao tầng dẫn đầu lên tiếng nói, thủ ảnh đại nhân, lôi quốc cảnh nội đại quy mô vân nhẫn bị điều động, tập kết, đủ loại vật liệu chiến tranh chính đang chứa hàng, xem ra là dự định phát động một trận đại quy mô chiến đến dịch. Theo ta được biết, đệ tam lôi ảnh tâm phúc duy lạc y dư ở hỏa quốc Ở trong mắt ta, Đệ Tam Lôi Ảnh sẽ không từ bỏ ý đồ, lần này tập kết binh lực là muốn thừa dịp Cổ Nộ Hạ hiện tại thực lực trùng nhũng, chiếm lấy trong đó đại lượng lợi ích. Đồng dạng các vị đừng quên, ta nha mẩn thôn đi qua 2 lần vĩ thú bạo động, nhiều lần cùng Cổ Nộ Hạ nị dạ phát sinh xung đột, chúng ta hiện tại tình huống cũng không so Cổ nổ Hạ tốt bao nhiêu. Lôi Quốc ngấp nghé ta thủ quốc thổ địa cũng đã nhiều năm, chưa chắc không nghĩ thừa dịp ta thủ quốc suy yếu thừa cơ chiếm tiện nghi tâm tư. Thô Ảnh đại nhân, lần này vũ quốc cổ chiến, Lôi chúng ta sự, nếu như không phải Vân đột nhiên binh, lấy liên quân công kích độ, hoàn toàn có thể hao hết Cổ Nộ Hạ lực lượng. Việc này không thể từ bỏ ý đồ, vô luận đối phương có phải hay không muốn đối phó thuộc quốc, chúng ta đều muốn ở bên cạnh đồn trọng binh. Nếu như đối phương mục tiêu cuối cùng nhất là thuộc quốc, chúng ta bố trí thì xem như phòng ngừa chủ đáo. Nếu như đối phương muốn tấn công cổ Nộ Hạ, có chúng ta đại lượng chú quân y hiệp, Vân Hận nhất định bó tay bó chân. Kể từ đó chẳng phải là trợ giúp cổ Nộ Hạ, chúng ta cuối cùng con mắt là vì đánh vào hòa Quốc, hiện tại giúp Cố Nộ Hạ ngăn cản địch nhân tiến công là có ý tứ gì? Chương 250, Lai Lịch. Trưởng lão nghiêm trọng, dứt bỏ Cố Nộ Hạ không nói, chúng ta con mắt kỳ thật đơn thuần, không cho Vân Hận khả giả. Vân ẩn trước đó hòng ta nha mẫn đại kế. Nếu như Vân ẩn thật muốn toàn tâm toàn ý đánh vào Hỏa quốc, liền chỉ có thể một lần nữa chứa trị cùng ta nha mẫn quan hệ, tối thiểu nhất muốn để nha mẫn làm được ai cũng không rút. Chúng ta có thể dùng cái này hướng Vân ẩn yêu cầu bộ phận lợi ích, bồi thường chúng ta ở Vũ quốc tổn thất." Chu Chỉ Cả trầm ngâm nói, xác thực, vô luận Vân ẩn mục tiêu là chúng ta thổ quốc vẫn là Hỏa quốc, tập kết đại lượng binh lực hỏa lực tập trung đối biên cảnh đều là không sai. Ta quyết định tăng binh 2000, bố trí ở biên cảnh các nơi trọng yếu cửa ải." Nếu như Vân ẩn không hề có động tĩnh gì, chúng ta không ngại phóng qua bờ biển chiếm lĩnh lôi quốc một khối thuộc địa xem như phát triển căn cứ, để giải ta nha mẫn vũ quốc mối hận. Thu ảnh đại nhân nói không sai, dẫn đầu tăng binh có thể cam đoan ta thổ quốc bản thổ an toàn, phương diện khác có thể chậm rãi miêu đồ. Bất quá muốn từ lôi quốc lấy được được lợi ích ta cho rằng hy vọng không lớn, đệ tam lôi ảnh thường xuyên đổ nghịch một chút lên không được mặt bản âm nhu quý kế, ngoại trừ thực lực hoàn toàn không có nhất thôn hình bóng nên có khí độ. Chúng nha tầng đại bộ phận đều gật đầu thuyết minh đồng ý. Chu chỉ cả nói, tất nhiên các vị không có ý kiến, trong thôn lập tức điều hai đi bắt phương tiền tuyến cùng vân ẩn ràng co, phòng người vân ẩn đột nhiên tăng binh. Đồng thời trong thôn nghỉ ngơi lấy lại sức kế hoạch tiếp tục chấp hành, thủ quốc cảnh nội thân phận thanh bạch vừa độ tuổi nhi đồng nắm chặt thống kê, tình báo bộ môn phân ra 20 tiểu đội. Mỗi một cái tiểu đội phụ trách thủ quốc một mảnh khu vực, một khi xuất hiện vừa độ tuổi nhi đồng, lập tức tiến về điều tra, hỏi thăm hắn người nhà phải chăng có ý nghĩ rời chô ở đến nhà màn thôn. Là, thủ ảnh đại nhân. Nguyện quốc gia rừng rầm bên trong, ph Đây là nguồn gốc từ về sau cả Cạ sĩ phát minh chỉ đỏ gì, tướng Lôi thuộc tính Trạ cờ dạ tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa ứng dụng ở trong tay hình thành một loại cao tốc công kích Trạ cờ dạ chi nhận. Chỉ đỏ gì phối hợp xạ rỉn găng nắm giữ cực mạnh lực bộc phát cùng lực sát thương, là một loại không sai a cấp nhất thuật. Lúc này phủ gạ cũ lợi dụng nhàn hạ thời gian tiến hành tu luyện, mấy ngày thời gian, chỉ đỏ gì cũng đã đơn giản hình thức ban đầu. Một cái đưa tin ứng đột nhiên ở phủ gạ cũ đầu đỉnh tiên không trùng tiêu to, chậm rãi rơi vào một bên trên đại thụ. Tán đi trong tay Lôi thuộc tính Trạ Cở Giả, từ lưa tin đứng phía sau lưng trong hộp xuất ra lần này truyền lại tin tức. Tin tức là U Chí hạ tẹn gỗ cũ truyền ra, càng khiến ghi lại gần nhất giới lý dạ tất cả biến động. Bao quát Vân ẩn cùng Nam ẩn tồn trong dị động. Phu gạ cụ nhíu mày, Song Phương đồng thời điều động trong thôn lại lượng lý dạ, liền giống như Song Phương muốn khai chiến một dạng. Trẫm ngâm nửa ngày cơ bản cũng đã minh bạch Song Phương tính toán. Đồng thời từng đội từng đội Vân ẩn tinh nhuệ xuất hiện ở Nguyệt Quốc gia giường rệm bên trong, hướng về bốn phía quét tán. Trong thành trì, từng người từng người đi qua đơn giản biến thân thể nhân hành tẩu ở các đầu đường trên đường chính. Những cái này đều là Vân tiền bộ đội, phụ trách chứ ngại, thẩm đưa tin lần nữa thả. Trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Vân ẩn phái ra bộ đội tiên phong tiến vào nguyện quốc gia những cái này đều ở phủ gạ cụ trong dữ liệu. Từ Duy Lạc y sự kiện liền có thể suy đoán xuất Vân ẩn ý tứ, thân làm trong thôn cao tầng, lối ảnh tân phúc, bất kỳ hành động nào đều là có con mắt tính. Nói hắn đánh giết cổ nổ hạ nghi dạ hoàn toàn là tự phát hành vi, căn bản không thể tin độ. Chậm rãi lui vào gần nhất một cái chốn nhỏ, tiểu trấn kiến trúc cao nhất chỗ, một đạo ẩn vào trong hắc vụ thân ảnh hướng về bốn phía nhìn ra xa, hai mắt trong màn trệ cũ xoay chậm chậm. Trong thôn trấn nguyên bản liền là một cái phổ thông cực kỳ địa phương, phủ gạ cũ chỉ là đơn giản nhìn lướt qua đã xuất hiện mấy tên thể nội chứa trả cơ dạ bình dân. Những cái này nhị dạ cùng trước đó khác biệt, trước đó gián điệp, chủ yếu con mắt là vì có thể thu hoạch được càng nhiều tình báo, mà không phải chiến đấu. Hiện tại thì hoàn toàn khác biệt, những cái này đều là lôi ảnh tự mình tuyển định vân ẩn tinh anh. Mạn Trệ Cụo xoay chậm chậm, lần lượt từng bóng người tiến vào phủ gạ cụ trong tầm mắt, bị hắn tiêu ký xuống tới, dùng làm ban đêm thẩm vấn dùng. Lôi Quốc ở Nguyệt Quốc gia tình báo bộ môn cơ bản toàn diện. Những cái này vân tiến thẩm thấu sợ cũng không dễ dàng. Ban đêm lặng yên tiến đến, những cái này ở ban ngày hành động phân tán vân ẩn tinh dần dần tụ tập ở một nơi tiểu viện. Nơi này khả năng liền là Vân ẩn một chỗ bí mật dày đặc kết địa điểm, đại bộ phận Vân ẩn cũng đã hoàn thành đối tỏa thành này trấn điều tra. Lúc này những cái này nghị dạ chính tập trung ở một nơi trong phòng ngươi một lời ta một câu thảo luận tập hợp sau tình báo. Hôm nay ta lại dò xét một lần, ngôi chấn nhỏ này trong cũng đã không có chúng ta Vân ẩn tình báo nhân viên, nhìn đến xác thực có người đang không ngừng thanh lý chúng ta trước giờ chôn xuống gián điệp. Vệ phần có phải hay không Cổ nổ hạ, còn cần tiến một bước xác định. Cô nột hạ đây là không biết tự lượng sức mình, lại tuyệt đối thực lực trước mặt bọn họ dễ lộ ra cực kỳ buồn cười. Cô hạ lúc này cũng đã bán tàn, ta Vân ẩn vẫn là định phong chiến lược bọn họ tại sao cùng chúng ta đấu? Ngoài cửa viện, rõ ràng tiếng bước chân dần dần vang lên. Trong phòng chính đang nghị luận Đông Đạo Vân ẩn tức khắc đình chỉ nói chuyện. Người nào?" Một tên Vân ẩn đi ra cửa phòng hướng về bốn phía quan sát, bất quá toàn bộ viện tử một vùng tăm tối, không có mảy may sáng ngời. Người nào trốn ở viện tử, ta cũng đã phát hiện người. Vân nhẫn la lớn. Trong phòng Đông Đạo Vân ẩn nghe được động tính, hai tên nhị dạ cấp tốc đi ra trong viện. Phu gà cổ đi đến ba tên dạ phía trước, bên ngoài thân hắc vụ dần dần đi, trong tay phi tiêu quét ngang, từ một tên cổ họng xẻ qua, rợt máu tươi bắn ra đến mặt khác hai tên dạ trên mặt bận tốn hai tên ánh mắt hoàng sợ, trong miệng hô lớn, người nào? Phu gạ củ không có hồi âm đáp đúng phương cha hỏi, phi tiêu lần nữa đâm tới, kết thúc hai người sinh mệnh. Phu gạ củ không có ở chờ trong phòng vấn ẩn xuất hiện, từng đạo hắc vụ tràn ngập, lắc mình một cái, chui vào trong phòng. Lúc này trong phòng đám người chính thức thảo luận náo nhiệt thời điểm, cũng không có nghe được bên ngoài ba người lời nói. Hai tay kết ấn. Phong đột, chân không liên ba. Một đạo to lớn phong nhận đột nhiên xuất hiện ở trong không khí, thẳng đến trước mắt vấn ẩn. Phong nhận mao lệ mã sát bén, tùy tiện xuyên qua ngăn ở phía trước ly trong phút chốc cũng đã thu hoạch bốn đầu mạng người. Địch tập, riêng phần mình phân tán phá bay. Hét lớn một tiếng từ Vân ẩn ở giữa chuyên gia, mấy đạo thân ảnh tức khắc nghiến đến sau lưng tối lui. Phu gạ cũ trong lòng cười lạnh, hai đầu phi tiêu liên tục huy động, một tên né tránh không kịp Vân ẩn ở đây bị cắt đứt huyết hầu. Nhìn xem sắc biến mất ở trong tầm mắt nhiều tên Vân ẩn, một đạo nhàn nhạt tấm màn đèn từ bên ngoài thân dâng lên. Tay phải hơi nắm, tức khắc cảm giác một thanh to lớn cỡ tí mà xuất hiện ở trong tay sở sạ nụ, thân thể nhanh chóng quay người, chỉ hiện lộ một bộ phận sở sạ tay phải cự tỷ màn ra khỏi vỏ, hướng về mấy chém tới thủ. Ấm ấm ấm ấm. Liên tục bạo tạc vang Đây là tiếp theo làm năng vượt trong tay cợt tỷ mã chém vào 4 phía vách tường phát ra thanh âm. Chương 351, làm tùy nữ cũng đừng lập đèn tờ. Hắc sắc màn sáng hóa thành cợt tỷ mã trong nháy mắt vạch phá 4 phía vách tường, toàn bộ phòng ốc đổ sụp. Trong phòng nguyên bản nghị dạ tử thương hơn phân nửa, rất nhiều nghị dạ hoàn toàn không có phát giác được tên này hắc sắc quang mạng hình thành cợt tỷ mãzilla thế nào xuất hiện. Mấy tên uy tín lâu năm vân nhẫn nhìn thấy hắc sắc quang mạng bay lên mấy mắt, trước sau lâm vào trong tư. La U đã từng ở ngoài thân hình thành qua to lớn màn sáng, cả công lãnh thủ, thực lực cường đại. U chi hạ mã đa dạ đã chết nhiều năm, rốt cuộc là người nào lại thức tỉnh U chi hạ nhất tộc Mạn Trệ Cửu Vũ. Cầu Viện, lấy chúng ta thực lực nhất định không phải mở ra Mạn Trệ Cửu Vũ chi hạ tộc nhân đối thủ. Một đạo sáng sủa đạn tín hiệu lên không, ở thiên không nổ ra ánh sáng lạn lửa, phu gạ củ nhìn lướt qua. Hắn đang lo làm sao tìm kiếm đệ nhị đội Vân Nhẫn, đối phương đã đem hắn nghĩ làm một chút xong. Mạn Trệ Cửu xoay chậm chậm, đảo qua một bên khác đảo tẩu Vân ận, mấy tên nhị dạ thân thể không ra đại lượng hắc sắc hỏa diễm. Diễm thân thể, đớn kịch liệt nháy mắt truyền khắp mấy tên dạ thân thể. Bị ạ mạ tệ dạ thiếu đốt nhị dạ chớp mắt ngã xuống đất, lan lộn đầy đất kêu dây lên. Hắc sát trường đao xẻ qua, kết thúc mấy người sinh mệnh, hơn 10 tên vân nhận tinh nhuệ toàn bộ chôn vùi ở đây. Đổ sụp phòng ốc bốn phía, tán lạc đủ loại không trọn vẹn không toàn thây thể, đơn giản ở hiện trường bố trí một cái liền hoàn cho nội bây dập, tìm một chỗ nơi hẻo lánh che giấu, chờ đợi khả năng xuất hiện vi quân. Lúc này ngoài thành rừng rậm bên trong, chú đóng ngũ đội vân ẩn tinh anh tiểu đội, nhìn thấy trong thành dân lên đạn tín hiệu nháy mắt tụ tập lại. Là bên ta phát ra tín hiệu cầu viện. Nội thành gặp nạn, có thể là cổ nô hạ bẫy dập, hơn nữa hiện tại chính là đêm tối, một khi nửa đường phục Tình huống không cho phép lạc quan. Căn cứ ta điều tra, Cổ Nộ Hạ cũng không có ở Nguyệt Quốc gia đóng quân nị dạ, khả năng đối phương cùng chúng ta một dạng đều là đối Nguyệt Chi quốc thẩm thấu nị dạ. Nhìn thấy phe mình nị dạ cầu viện không mau chóng trợ giúp, thôn chúng ta ở trong này con mắt là cái gì? Chính là vì phòng ngừa Cổ Nộ Hạ ở Nguyệt Quốc gia dự thiết bẫy rập, hiện tại địch nhân cũng đã bại lộ, chính là tiêu diệt trở ngại, vì vận luật tiến công trải đường thời điểm. Không sai, chúng ta xem như bộ đội tiên phong tồn tại con mắt liền là tiêu diệt Cổ Nộ Hạ ở Quốc trí. Hơn 50 một mảnh đen kịp, nháy mắt trong, quang, nhảy trong thành. Tiến về trước đó vẫn ẩn tập hợp địa phương mà đi. Lúc này Vân ẩn cứ điểm cũng đã đổ sụp, lần lượt từng bóng người đột ngột xuất hiện, đem toàn bộ phế tích vây ở trung gian, cẩn thận quan sát đến hiện trường tình huống. Tất cả mọi người toàn bộ tử vong, cơ bản tất cả nhị dạ vết thương chí mạng là bị, bị sắc bén vũ khí chém vào mà chết, có một bộ phận nhị dạ lại chết trước đó bị hỏa độn bom qua thân thể. Vân ẩn từng cái tiểu đội đội trưởng phân tích hiện trường tình huống, ở trong này phát sinh kịch liệt chiến đấu thời điểm, cứ ngụ ở bốn phía quốc gia bình dân cũng đã tự phát thoát đi hiện trường. Ly dạ chiến tranh từ trước đến nay tàn khốc, cho tới bây giờ mặc kệ dân chúng bình thường chết sống, có lẽ chờ lâu một hồi thì có khả năng bởi vì một ít nguyên nhân chết ở nơi này. Mấy tên nị dạ ở đây tới gần quan sát mấy người tình huống, đúng lúc này, một đạo phi tiêu đột ngột xuất hiện, đánh vào kề sát ở một tên nị dạ khía cạnh cho nồi trên đũa. Loá mắt hỏa quang nháy mắt bay lên, mấy tên vân vận tinh anh sắc mặt hoảng sợ, thân thể điên cuồng lui lại hô lớn, nhanh chóng lui lại, thi thể bên trên dán vào cho nồi phủ. Từng đạo từng đạo hỏa không mà lên, cấp tốc hướng về bốn phía hành trướng, hỏa quang lẫn sóng xung kích nháy mắt tướng toàn bộ phế tích bao trùm. Từng người từng người chật vật vân nhẫn nhanh chóng lui lại, xông ra bụi mù khu vực, rời khỏi phế tích phụ cận, ngưng thần nhìn xem bị bụi mù bao trùm khu vực. Có địch nhân, vừa mới một chi đột nhiên xuất hiện phi tiêu dẫn nội hiện trường cho nội phụ. Một tên vân nhẫn đội trưởng đạo. Địch nhân khả năng liền ẩn tàng ở nơi này phụ cận, tướng phụ cận vây quanh, tuyệt đối không thể để cho địch nhân đào tẩu, hôm nay nhất định phải đánh giết đối phương, vì chết đi đồng bạn báo thủ. Khinh thường, không nghĩ đến liền cái này chủng bẫy dập đều bị không để ý đến, cố nộp hạ những cái này ra sát thực đáng hận, dĩ nhiên cầm thân làm Một tên vân bình đạo. Người là ngày đầu tiên làm nhị dạ a? Về sau loại sự tình này tại nhận giới thường xuyên phát sinh, nhìn đến Vân ẩn nhiều năm không có tham gia chiến tranh đã để ngươi sao lơ biếng, liền giới nữ dạ tàn khốc đều quên không còn mẫn mạnh. Lần này bạo tạc cho chúng ta một lời nhắc nhở, để cho chúng ta minh mạch, chiến tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc. Vừa mới trong bạo tạc hết thảy 4 chết năm tên Vân nhẫn, đáng người khác biệt trình độ thụ thương. Năm tên đội trưởng toàn bộ cau mày, một cái cảm bấy đơn giản sẽ phải bọn họ năm tên lì dạ sinh mệnh, Vân ẩn lòng cảnh giác còn cần đề cao, nếu không một khi cùng cô nộ hạ khai chiến, chỉ sợ tình huống cũng không hướng trong tưởng tượng lạc quan. Tướng nơi này hoàn toàn vây quanh sử dụng lôi độn nhẫn thuật, tướng ẩn thân ở phế tích trung nhẫn giả bước ra lai. Đông Đạo Vân nhẫn gật đầu, lần lượt từng bóng người không ngừng ở hiện trường xoay toa, trong chớp mắt đã đem phế tích bao bọc vây quanh. 20 tên nhị giả đồng thời kết tấn. Lôi độn, địa tẩu. Từng đạo từng đạo dòng điện từ Đông Đạo Vân nhẫn trong tay toát ra, tướng phế tích hiện trường trên cơ bản toàn bộ bao trùm, tính cả mấy cố thi thể, cùng một chỗ thừa nhận địa trận. Liên tục hai lần nhẫn thuật, không dung bất luận cái gì một chỗ gấp chết, bất hiện trường chỉ có dòng điện phát ra hai âm thanh bén may không có tung tích địch nhân. Đối phương khả năng ở rồi bạo tạc mượn nhờ hỗn loạn trốn. Giết ta vân ẩn nhiều tên nhị dạ, thù này sớm muộn muốn hướng cổ nổ hạ lấy trở về, những cái này đều là vân nhận thi thể, toàn bộ thu liệm tốt, chờ lần này nhiệm vụ kết thúc, vận hội trong thôn ăn tắng. Vâng. Từng người từng người nhị dạ đi vào phế tích bên trong, hướng bên ngoài vận chuyển vô số cố thi thể. Trong bóng tối, không có người biết rõ, một đạo ẩn tàng đối hắc vụ thân ảnh một mực đều ở hiện trường. Phu gạ cụ hai tay cái tấn. Phong đột, chân không liên ba. Một đạo to lớn phong nhận ở đêm tối phế tích bên trong đột ngột xuất hiện, nháy mắt quét qua hiện trường thu liệm thi thể mấy tên dạ thân thể, màn lớn máu tươi bắn tung tóe mà ra, xen lẫn mấy tiếng kêu thảm. Mấy tên Vân Nhẫn nháy mắt bỏ mình, đầu một nơi thân một nẻo. Cảnh giới, nơi này còn có địch nhân. Từng người từng người Vân Nhẫn ngưng thần để phòng hướng về nhìn bốn phía, trong đêm tối một mảnh yên tĩnh, không có mảy may động tĩnh. Vừa mới đột ngột xuất hiện ở phong nhận lộ ra như thế không chân thực, phảng phất trong mộng. Thuần thân thuật. Phù gà cũ xuất hiện ở vừa mới nói chuyện Vân Nhẫn đội trưởng sau lưng, bên ngoài thân hắc vụ bắt đầu tiêu tán, phi tiêu từ phía trước sẹt qua đối phương cổ họng, đạo, nghị báo thủ, ngươi không có cơ hội. Vân nhân đội trưởng ánh sợ, tiết hầu bị cũng đã lượng, liệt ngã xuống trên mặt đất, dĩ nhiên bỏ mình là Cổ Nộ Hạ Uchiha phụ Gạ Củ, là hắn giết đội trưởng. Uchiha Hạ Gạ Củ, Vân Ẩn cùng Cổ Nộ Hạ vốn là minh hữu, ngươi dĩ nhiên vô cớ sát hại minh hữu, Cổ Nộ Hạ tất nhiên muốn cho ta Vân Ẩn một cái công đạo, nếu không chớ có trách ta Vân Ẩn xuất động đại quân san bằng hòa quốc. Chương 252, thần không biết quý không hay. Phụ Gạ Củ cười lạnh nói, tất nhiên muốn làm bà ủ cũng đừng lập để giờ, Vân Ẩn tất nhiên sớm đã làm xong xuất binh hòa quốc chuẩn bị, nói lại nhiều nói nhảm cũng vô dụng, hẳn là xong thời bị đánh chuẩn bị. Chiến tranh cũng không phải đồ hèn nhát năng chơi trò chơi. Mâu đỏ tươi sạ dịển gẳng xoay chậm chậm, đảo qua hiện trường Đông Đạo Vân Lận, một người phát ra khí thế thậm chí vượt lên ở đây mấy chục tên Vân ẩn tinh huyễn. Nghe nói Vũ Trì Hạ Phủ gã cũ là Cổ nổ Hạ thiên tài, hôm nay chúng ta liền kiến thức một chút cái gọi là thiên tài đến cùng mạnh bao nhiêu. Lên, đánh giết Vũ Trì Hạ Phủ gã cũ, tương đương với chém giết Cổ nổ Hạ một đỉnh cấp chiến lực, tất nhiên nhượng Cổ nổ Hạ tổn thất thảm trọng. Muốn giết ta, vẫn là đợi kiếp sau a. Hai tay liên tục kết ấn. Phong độn, chân không ngọc. Từng đạo từng đạo phong độn đạn nháy mắt bay ra, giăng đầy phía trước mạng lớn khu vực, chân không ngọc vốn liền vô sắc, chỉ có nhàn nhạt không khí ba động. Ở trong đêm tối không có đặc thù con mắt Vân Nhận chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm đi né tránh. Từng đạo từng đạo sương ngó bay lên, mấy tên Vân Nhận đại não còn ở vào một mảnh trống không, căn bản không kịp phản ứng liền đã bị chân không ngọc xuyên thủ thân thể. Đối phương tinh thông phong độn nhận thuật, chú ý phòng ngự, phong độn nhận thuật vốn vô sắc, tất cả nhị dạ đánh lên tinh thần, nương thần quan sát. Một tên tiểu đội đội trưởng lớn tiếng nhắc nhở bốn phía uy dạ. Mấy tên Vân Nhận nháy mắt hai tay tấn. Lôi độn, địa tổ, thủy độn, đại bộ bổ thuật. Lôi độn, lôi cầu. Thủy độn, thủy long đạn. Phù gà cụ dưới chân nhanh chóng di động hai tay cái tấn. Hỏa độn, Hỏa hỏa diệt thước. Một cỗ kịch liệt hỏa diễm nháy mắt từ trong miệng phun ra, phô thiên cái địa hỏa diễm trong nháy mắt cũng đã tràn đầy phía trước tất cả ánh mắt, tướng đối phương thủy độn nhận thuật toàn bộ ngăn lại. Đại lượng hơi nước bốc hơi mà lên, bao phủ bốn phía, hỏa độn cùng thủy độn lực lượng tương xứng, ai cũng không làm gì được người nào. Lôi độn nhận thuật thì trực tiếp từ mặt đất xuyên thấu mà qua thẳng đến phủ gạ cùng mà đến. Dưới chân nhẹ nhàng di động, tránh đi lôi điện công kích, bên ngoài thân hắc vụ tràn ngập, qua mất ở chỗ. mê Nhẫn, sát bốn huống, xuất hiện. Phù gã cũ nhanh chóng chui vào trong sương mù dày đặc, trong chớp mắt đi tới một tên Vân Nhẫn đội trưởng trước mặt, phi tiêu xẹt qua đối phương cổ, mang theo một đảo máu tươi, thuận thế đâm vào khía cạnh một tên mỹ dạ ngực bộ vị, kết thúc đối phương sinh mệnh. Liên tục hai tiếng kêu thảm vang lên, sương mù trung Vân Nhẫn tức khắc đề cao cảnh giác, sợ kế tiếp nháy mắt mình bị đối phương đánh giết ngay tại chỗ. Phản phất tất cả đều là phí công, kêu thảm tiếng liên tục vang lên, vũ trụ sóng phù gã cũ phản phất hóa thân tử từ lấy từng anh sinh mệnh. không có phủ tích đã bị đâm xuyên qua cổ họng. Còn có Vân Nhẫn ngưng thần đề phòng, trong bất tri bất giác bị đột nhiên xuất hiện mạn trệ củ hấp dẫn, bị chém giết ngay tại chỗ. Rất nhiều lý dạ ở loại này, tình huống cảm giác sâu sắc tự thân bất lực, trong lòng một lần nữa định vịụ trì hạ phủ gạ củ cường đại, đồng thời nhượng mấy tên không có trải qua chiến tranh Vân Nhẫn minh bạch, tùy thời đối mặt tử vong cảm giác. Rút khỏi mê vụ, tạm thời rút lui, đối phương nắm giữ xạ rỉn gặm, trong đêm tối giao thủ với hắn chỉ có thể bạch bạch chịu chết, chết đi đồng bạn đợi đến ban ngày tiến đến lại vì hắn đòi lại công đạo. Đông Đạo lượt chóng lui lại, lần lượt người nhảy lên sau kiến trúc, nhìn xem mê vụ khu vực dần dần tiêu tán. Bên trong răng đầy Vân ẩn tinh nhuệ thi thể. Lúc này Đông Đạo Vân Nhẫn cùng Lai Thời Hăng Hái khác biệt, ở trước đó bọn họ tổng coi là Cổ Nộ Hạ đã là cường nọ mặt Vân ẩn vẫn là đỉnh phong chiến lực, đánh vào họa quốc chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Tiến vào Nguyệt Quốc gia chỉ là một ngày thời gian liền để bọn họ minh mạch. giới Nị Dạ chiến tranh cho tới bây giờ đều là tấn công, người chết ta sống, không có mấy may may mắn, dù cho Vân ẩn cuối cùng thắng lợi, chờ đợi bọn họ có lẽ chỉ có tử vong. Hiện trường lần nữa mất đi Hủ Trị Hạ phụ gã cụ tích, nhận nhóm minh bạch, đối phương nhất định là lần nút, tùy thời chuẩn bị xuất hiện bọn họ. Hơn 50 tên Vân ẩn tinh huệ, chỉ là trong nháy mắt cũng đã tử trận 15 tên Vân ẩn mỹ dạ, lần này thủ nhất định muốn báo, tuyệt đối không thể đơn giản bỏ qua. Làm thành một cái hình tròn, thân thể nhìn xem bên ngoài, chậm rãi rút lui, vô luận đối phương từ cái nào phương hướng xuất hiện, kịp thời thông chi mọi người. Vâng. Vội vàng tiếng bước chân truyền ra, Vân ẩn tiểu đội hướng về sau rời khỏi thành trì trú đóng ở thành trì bên cạnh rừng rậm bên trong. Một đạo ảnh phân thân xuất hiện ở nguyên địa, bắt đầu xử lý thi thể, tất cả được chứng hắn sợ sạn ở sau lưng, không nhanh không chậm đi theo ẩn đội ngũ. Vẫn vẫn đội ngũ nhảy ra cửa thành, một lần nữa trở về trước đó rừng đặm bên trong mới khẽ hô một hơi, mấy tên nỉ dạ lần nữa tướng hiện trưởng tra xét một lần, xác nhận cũng không đầy đủ lần tàng thân thể điều kiện. Uchiha phụ gã cụ thực lực so nghĩ đến so trong tưởng tượng mạnh hơn, muốn đánh giết hắn cũng không dễ dàng, chỉ sợ chỉ có xuất động lần này, bộ đội tiên phong hai tên chính phó thủ lĩnh mới có thể đem đối phương đánh giết. Lúc này đã là đêm tối, tùy tiện hành động tất nhiên không tiện, đối phương xạ rỉn gặm nắm giữ cường đại sức quan sát, ở loại này trong đêm tối cùng đối phương giao thủ, chúng ta tất nhiên không chiếm được tiên nghi. Hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai thông chi kéo Duy Kỳ cùng ổ sở y hai vị thủ lĩnh, lại phối hợp nhiều tên vân ẩn tinh nhuệ nhất định phải tướng ủ trì hạ phủ gạ cụ lưu ở nơi đây. ủ trì hạ phủ gạ cụ sẽ không như thế đơn giản liền bị chúng ta vùng thoát khỏi, tuy thời có khả năng xuất hiện ở bộ phía, nếu như chúng ta tiến vào giấc ngủ, ủ trì hạ phủ gạ cụ một khi nộp kích, tình huống tương biến cực kỳ bất lợi. Hiện tại tốt nhất biện pháp liền là chúng ta hướng về hai vị thủ lĩnh vị trí r Có người gật đầu nói, "Uchi Hạ phủ gạ cụ từ trước đến nay hành tung bất định, muốn xác định hắn cụ đưa cực kỳ khó khăn, đồng dạng đây không phải một cái dễ dàng đối nhân, nhất là ở loại này mẫn cảm thời kỳ." Đội ngũ lần nữa bắt đầu di động, phủ gạ cụ cũng không lo lắng địch thủ, ở trong đêm tối, một khi đối phương bắt đầu phân tán chạy trốn, dù cho phủ gạ cụ muốn tướng những cái này, nghĩ dạ toàn bộ lưu ở nơi này cũng không dễ dàng. Hơn nữa hắn nghĩ kiến thức một cái Vân Hẩn Tiên Phong doanh địa đến cùng tình huống như thế nào, một khi có cơ hội, hắn biết nghĩ biện pháp tiêu diệt cả chi bộ đội phong. minh bạch, dù cho cỗ nô hạ ở Quốc tồn thất trọng. Cũng không phải Vân ẩn có thể tùy tiện đối phó. Đông đảo nghi dạ ở rừng rậm bên trong nhanh chóng xue toa, chỉ có thể mượn nhờ trên trời yếu ớt nguyệt quang tiến hành chiếu sáng. Trong đội ngũ lộ ra dị thường an tinh và nghiêm trọng, dù chi hạ phủ gạ cụ xuất hiện cực lớn đã kích bọn họ lòng tin. Một tên rơi vào cuối cùng nghi dạ chính đang rừng rậm bên trong xue toa, đột nhiên trước mắt xuất hiện một đôi xoay tròn mạng chế quỷ đại não nháy mắt một mảnh trống không, mất đi suy nghĩ năng lực. Hắc vụ tướng đối phương thân thể vây quanh, để mất đi tích, đợi đến hắc vụ hết, Vân Nhẫn cũng đã mất đi ráng, chỉ có phủ gã cũ biến thành không biết quỷ không hay xuất hiện ở trong đội ngũ của đội ngũ cùng một chỗ tiến lên. Một bãi đủ một cái ta thành vũ trì hạ tộc trưởng kiệt chúng văn học chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 253, đột nhiên tập kích. Toàn bộ đội ngũ trầm mặc tiến lên, hết thảy 50 người đội ngũ bị vũ trì hạ phủ gạ cùng một người liên sát thập mấy người, cuối cùng chỉ có thể chạy chối chết, xác thực không có cái gì dễ nói. Nguyên bản thân làm Vân ẩn tiêu ngạo đi qua một trận chiến này không còn sót lại chút gì, chỉ có thật sâu sỉ nhục cùng muốn báo thù huyết hận quyết tâm. Truy ở cuối cùng phủ gạ cụ không ngừng quan sát đến những cái này Vân nhận tình huống, thiên không dần dần nổi lên sát, phóng qua trước mắt rừng rậm là một mạng lớn đất trống. Giữa đất trống có một cái vân ẩn doanh trại nhỏ, bên trong chú đóng không ít người ra. Mấy tên đội trưởng tướng đội ngũ một lần nữa phân chia lều vải, trực tiếp đi bộ chỉ vì báo cáo lần này tình huống. Phu gạ củ biến hóa nhị dạ gọi là Quật Xuyên Khí, là một tên vân ẩn trung nhẫn, trở lại lều vải trực tiếp nằm ở trên giường nghỉ ngơi, vô cùng tốt đóng vai một tên đã trải qua chiến đấu, chạy trốn một đêm mỏi mệt đến cực điểm vân nhẫn. Hắn đối Quật Xuyên khi tin tức giải cực ít, sợ dĩ một đường không có lộ ra sơ hở, chủ yếu là những cái này vân nhẫn đã có mấy phần bị hữu trí hạ phủ gạ củ danh tiếng dọa sợ. Mỗi người đều biểu hiện ra khác biệt trình độ thất thố, lại tăng thêm sắc trời lờ mờ. Căn bản nhìn không rõ cụ thể tình huống, không có người phát giác được của xuyên khi cũng đã thay người. Nếu như đợi đến ban ngày hắn lại ra ngoài doanh địa luận chuyện, vô cùng có khả năng bại lộ. Vừa vận chạy trốn một đêm thời gian hắn cũng có chút mỏi mệt, có thể ở trong này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lúc buổi sáng, doanh địa tập kết thanh âm vang lên, số lớn văn nhận xuất hiện ở bộ chỉ huy phía trước, bao quát ủ trì hạ phủ gã cú biến hóa của xuyên khi. Chẳng lẽ có tập thể hành động, không nghe nói cổ nổ hạ có đại động tác ca? Tối hôm qua có mấy đội dạ rút về địa, nghe nói là phải ủ hạ phủ cù, bị người sát thập mấy người, chỉ có thể rút về doanh điệu. U Hạ phủ gã cụ thực lực sát thực tương đại, đã từng chém giết qua không ít nha môn cao tầng, đoán chừng trong doanh địa chỉ có Lạp Duy Kỳ cùng Ổ Sở Y hai vị thủ lĩnh mới có thể ngăn lại đối phương. Tập kết vấn Nhẫn nghị luận ầm ĩ, có không ít tin tức linh thông cũng đã đoán được cùng tối hôm qua Vân ẩn tiểu đội tao ngộ U Chỉ Hạ phủ gã cụ sự kiện có quan hệ. Phía trước, một cao một thấp hai đạo thân ảnh đứng thẳng, toàn thân phát ra cường đại khí tức, hai người này liền là tiền phong doanh địa hai tên thủ lĩnh. Dáng người cao lớn là Lạp Duy Kỳ, dáng người thấp bé là Ổ Sở Y. Ổ Sở dáng người thấp bé là đối với Lạp Duy Kỳ mà nói, đối với nhất bản mỹ mà nói, hắn thân cao cũng không thấp bé. Đương phản còn có mấy phần cường tráng. Hai người danh tự đều đã từng xuất hiện ở giới nhị dạ các quốc gia tình báo trong hệ thống, nhất là Lạm Duy Kỳ, là đệ tam lôi ảnh trước kia hợp tác. Chỉ là đệ tam lôi ảnh tu luyện lôi độn cải giáp, tiến bộ thần tốc, thực lực cũng đã viễn siêu phổ thông nhị dạ. Hơn nữa Lạm Duy Kỳ tinh thông đao thuật cùng lôi thủy song trọng độ thuật, tục truyền so trước đó bị phủ gạ cụ đánh giết Duy Lạc Y Ly còn muốn mạnh hơn một bậc, cực kỳ am hiểu cận chiến. Hôm nay tập kết các người con mắt chỉ có một cái, tìm tới ủ hạ phủ gạ củ, đánh giết đối phương, trọng thương, cổ nô hạ cao tầng chiến lực. Nơi này tụ tập lấy tiền phong doanh địa đại bộ phận nhị dạ, gần 200 người lưu lại 30 người trông coi doanh điện còn lại lý giả mỗi 10 người làm một tổ, tiến hành kéo lưới thức, các tiểu đội ở giữa bảo trì toàn lực chạy 2 phút đồng hồ cự ly. Một khi phát hiện đủ trì hạ phủ gạ cụ tung tích, lập tức phát ra tín hiệu cầu viện, ta và ổ sở ít thì phân biệt lại bất đồng trong đội ngũ. Một khi thu đến tín hiệu cầu viện, lại ở thời gian dài nhất 10 phút, thời gian ngắn nhất 2 phút đồng hồ bên trong chạy tới hiện trường. Bất luận cái gì phát hiện đủ trì hạ phủ gạ cụ tung tích tiểu đội, lấy bảo mệnh làm chủ, tha duyên đối phương. Vâng. Rất nhiều người cũng đang trong doanh địa đồn trú mấy ngày, trong lòng sớm đã cảm thấy bị lẻn nén. Lúc này có thể tham dự tìm kiếm Vũ Trí Hạ Phủ gạ Cụ hành động, ở rất nhiều người xem ra là lập công tốt đẹp cơ hội. Rất nhiều văn nhận biến hiện cao hứng bừng bừng, tựa hồ chỉ cần xuất thủ, Vũ Trí Hạ Phủ Gà Cụ dễ như trở bàn tay một dạng. Hai tên văn ẩn thủ lĩnh nếu mày, xem như văn nhận cao tầng, chỉ có bọn họ hai người cùng trải qua hôm qua một trận chiến văn nhận mới có thể minh bạch Vũ Trí Hạ Phủ gạ Cụ đến cùng có bao nhiêu khó giải quyết. Nhất là Lạm Duy Kỳ cùng ộ Sở y, y đều xâm nhập nghiên cứu qua đối phương ở vũ gốc cùng quốc mỗi một lần chiến đấu, càng thêm minh bạch trong đó khó khăn. Những cái này đại đa số đều không có trải qua cùng giới nhị dạ đỉnh phong chiến lược chiến đấu tình huống cũng không lạc quan. Hơn 100 tên Vân Nhẫn xông ra doanh địa, nháy mắt phân tán ra, Lạp Duy Kỳ cùng hộ sở y phần lại bất đồng đội ngũ, hai chi đội ngũ cự ly tất cả đội ngũ cự ly đều là do xa tới gần, có thể nhanh chóng trợ rút. Ở vừa mới tách ra thời điểm, phụ gạ củ biến thân mà thành quỷ xuyên khi cũng đã đứng ở Lạp Duy Kỳ vị trí trong đội ngũ. Lạp Duy Kỳ đội trưởng, ta có quan hệ với Hỗ trì hạ phụ gã cụ bí mật tình báo cần bẩm báo. Lạp quay người ngắm nhìn nói chuyện lý dạ, nhận ra đối phương là một tên gọi là quỷ xuyên khi chúng nhân, về phần cụ thể tình huống cũng không thể nào giải. Vân ẩn trung nhân mấy ngàn Cho dù hắn là vân ẩn cao tầng cũng không có khả năng hiểu rõ mỗi một tên trung nhẫn, chỉ có thể làm được nhận biết hoặc là biết rõ danh tự. Trừ phi cực kỳ ưu tú, hoặc là lai lịch cường đại mới có thể gây nên hắn hứng thú. Người là gọi là của xuyên khi a, có chuyện liền nói." Lạp Duy Kỳ thủ lĩnh, sự tình liên quan cơ mật, tốt nhất chỉ có ngài một người nghe thấy, về phần sau khi nghe được có phải hay không muốn công bố, toàn bộ bởi ngài làm chủ." Lạp Duy Kỳ cười khẽ, hắn cũng không cảm thấy đối phương một tên trung nhân nắm giữ lấy quá tình báo cho yếu, dù sao đối phương cũng không phải gián điệp, đồng dạng không phải tình báo bộ môn thành viên, càng không phải vân đại gia tộc tiên tại đệ tử. Quần Xuyên Khi hướng về Lạp Duy Kỳ bên người đi đến, đối phương ánh mắt một mực ngắm nhìn Quần Xuyên Khi ánh mắt. Cho dù là một tên vốn trong thôn nhẫn, Lạp Duy Kỳ cũng không có buông lòng cảnh giác, ở loại này chiến loạn thời kỳ, bất luận cái gì ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh, nhưng cái này vẫn ẩn cao tầng từng cái trải qua bất chiến. Trải qua đông đảo âm u quỷ kế, ngoại trừ bản thân bên ngoài, đối bất luận kẻ nào đều không hoàn toàn tin nhiệm, nhất là một tên không quá quen thuộc trong thôn chúng nhẫn. Quần Xuyên Khi đi tới Lạp Kỳ bên người nói khẽ, "Thủ lĩnh, ta có thể đoán ra hữu chỉ hạ phủ gã cụ cụ đưa." Lạp Duy Kỳ xem kỹ lấy quần xuyên khi đạo, "Ở đâu? Nếu như ngươi nói xuất vị trí chính xác, hành động lần này sau khi kết thúc, ta sẽ đề bạc ngươi vì ta hộ vệ, từ ta nhận thuật cất giữ, ban thưởng ngươi một đạo lôi độn nhận thuật." Quần Xuyên Khi sắc mặt kích động nói, "Cảm ơn Lạp Duy Kỳ đại nhân, U trì hạ phủ gạ cụ lúc này ngay ở." Lạp Duy Kỳ cau mày nói, "Đâu? Ngươi thành em lại lớn một chút." Quần Xuyên Khi ở đây tới gần Lạp Duy Kỳ, hai mắt nháy mắt biến đổi thành xoay tròn mạn trệ quỷ u, Lạp lúc này cũng không có tập trung đang đối mặt Quần Xuyên Khi, mà là chú ý lắng nghe đối phương nói ra U hạ phủ gã cụ cụ đường, không có chút nào phòng bị Trúng phủ gã cụ nguyệt. Trần Sát sững sờ tại chỗ, quần xuyên khi biến thân thuật nháy mắt dài trừ, hiện ra phủ gạ cụ thân ảnh, tay phải phi tiêu cực tốc huy động, hướng về Lạp Duy Kỳ trái tim đâm tới. Thời khắc mấu chốt Lạp Duy Kỳ miễn cưỡng khống chế thân thể hướng về khía cạnh di động một bước, phi tiêu từ trái tim cạnh ngoài đâm vào thân thể. Tay trái đồng dạng nhanh chóng đẩy ra, một đạo nhanh chóng xoay tròn dạ xẹt gặm cơ hồ cùng phi tiêu đồng thời xuất hiện ở Lạp Duy Kỳ thân thể, trực tiếp va chạm ở đối phương bụng nhỏ. Một tiếng vang thật lớn, Lạp Duy Kỳ máu tươi phun vốn, hướng về phía sau đánh tới. Bài đồ một cái ta thành nụ hạ tộc trưởng kiệt học chương mới nhất trước tiên đọc phí. Chương 254 Sa Thiết, Lạp Duy Kỳ va chạm sau lưng trên đại thụ, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên xuất hiện ở biến cố, nhượng ở đây Vân Ẩn tiểu đội thành viên vội vàng không kịp chuẩn bị. Lạp Duy Kỳ xem như Vân Ẩn cao tầng, bình thường thường xuyên cùng đệ Tam Lôi ảnh lộ bạn, không nghĩ đến chỉ là nghe tin tức liền bị đột nhiên trọng thương. Phù Gà cú mày may không có bung tha đối phương ý tứ, dưới chân đạp mạnh, tức tốc tới gần Lạp Duy Kỳ. Liên tục hai đạo công kích mặc dù không chí mạng, bất quá cũng đã trọng thương Lạp Duy Kỳ, cố nén thân, nhất, thân Phát tín hiệu cầu viện, không nghĩ đến ủ hạ phủ Gà dĩ nhiên lẫn vào trong doanh điện mới vừa nói xong mà nói, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thẳng đến lúc này, bốn phía Vân Nhẫn mới kịp phản ứng. Ngăn chặn đối phương, đội ngũ mới vừa vận tốc ra, 2 phút đồng hồ viện quân sẽ chạy tới, đến lúc đó liền là vũ trì hạ phủ gạ cụ tử kỳ. Phù gạ cụ quay đầu, một đạo đạn tín hiệu vừa muốn phát ra, một đạo hắc sắc hỏa diễm lăng không xuất hiện, trực tiếp tướng tín hiệu phát xạ trang bị đốt thành cho bụi, tính cả nắm giữ nị dạ cùng nhau đốt. Mạn Trệ Cửu đảo qua mấy tên nị cường đại lực nháy mắt mấy người sững ở bản xứ, trong đầu một mảnh trống không, chỉ có một đôi xoay chậm chậm Hắc sát sợ sạn độ khung xương xuất hiện ở thân thể, hư luyện tay phải nắm chặt một thanh hắc quang mạc hình thành cự tí mã, chớp mắt hướng về mấy người chậm tới. Tay trái huy nâng, một đạo trôi nổi câu ngọc xuất hiện ở lòng bàn tay, câu ngọc hư ảnh giả nháy mắt thoát ly bàn tay hướng về quẩn xuất lại mấy tên vân nhận mà đi. Tiếng sen lẫn kêu thảm âm thanh, mấy tên vân nhận trong chớp mắt cũng đã bỏ mình ngay tại chỗ. Rất nhiều người lần thứ nhất kiến thức mạn chế quỷ vũ, căn bản không có kịp phản ứng liền đã bị hoặc, đến không bị hạ phụ Không nghĩ đến ở ta sinh thời còn có thể kiến thức một cái trong truyền thuyết mạng trẻ cụ xạ giảnh năng lực, khó trách ngươi năng sáng tạo ra như vậy chí tích, có mạng trẻ cụ hết thể đều giải thích thông. Nhìn đến lần này Vân ẩn kế hoạch khả năng cũng sẽ không giống như trong kế hoạch một dạng thuận lợi, tất cả mọi người đều coi thường người thực lực. Nói nhảm nói xong, lên đường đi. Phu gạ cụ hướng về Lạp Duy Kỳ đi đến, Lạp Duy Kỳ tay phải nháy mắt hướng về dưới mặt đất vung đi, là hai quả bom khói. Ngay ở đối phương ném ra khói nháy mắt, một đạo hắc hỏa diễm lăng không xuất hiện ở Lạp Duy Kỳ thân thể. Từ xác xương mù bay lên nương theo lấy Lạp Duy Kỳ tiêu thả âm thanh, bom khói cũng đã thành công ném ra. Bất quá đối phương cũng đã không có năng lực chạy trốn. Ám mạt tệ giạt hắc viêm lực lượng không phải phổ thông nhị dạ có thể ngăn cản, ẩn chứa trong đó hủy diện chi lực, một khi ở thân thể tiêu đốt, tất nhiên nương theo lấy cự đại thống khổ. Dù cho mạnh như đệ tứ lôi ảnh có lôi độn khai giáp hộ thân, một khi tiêm nhiễm cũng chỉ có thể tay cụt cầu sinh. Hắc sát quang mạng hình thành cự tí mạt chớp mắt xẹt qua lạm duy kỳ thân thể, kết thúc đối phương sinh mệnh. Xử lý hiện trường vân nhận thi thể, bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh, dù cho có người điều tra cũng chỉ có thể phát hiện nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu, mà không có bất luận cái gì chứng cơ xác thực suy đoán xuất phát sinh chiến đấu là người nào. Vẫn ổn đem hắn xem như mục tiêu, hắn đồng dạng sẽ phân tán cái này hơn 100 tên vân nhận xem như con mồi, tiến hành săn giết. Lạp Duy kỳ chết, những người khác không đáng để lo, Mạn Trệ Cổ Cường đại ở thời khắc này bày ra vô cùng nhuyễn nhuyễn. Hắn không cần hướng về sau lai vũ trụ y trì của Ngụ Chi Hạ Si Si một dạng, đối sử dụng Mạn Trệ Cổ có to lớn hạn chế. Một cái sơ sẩy thậm chí sẽ dẫn đến ngủ. Sử dụng Mạn Trệ Cổ tiêu hao động lực, còn không bằng đánh giết đối phương tiểu đội nhị ra bổ sung liệu, hiện tại hắn hai mắt trong tích lũy đồng lực chỉ sẽ càng ngày càng nhiều, mà sẽ không càng dùng càng ít. Dừng rệm bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh, một trận sương trắng lướt qua, Lạp Duy Kỳ thân ảnh xuất hiện ở giữa sân, phu gạ cụ sẽ lấy Lạp Duy Kỳ thân phận đối còn lại Vân Nhẫn tiến hành săn giết. Sự tình cũng đã biến càng ngày càng đơn giản, một đạo thuần thân thuật biến mất ở ngân chỗ. Nguyệt Quốc gia dừng rệm bên trong, từng đạo từng đạo Vân Nhẫn thân ảnh không ngừng xuyên toa ở dừng rệm bên trong, ánh mắt dò xét khắp nơi, tìm kiếm lấy khả nghi mục tiêu. Vân Nhẫn hậu phương, đội, đội theo. Chi này tiểu đội ở toàn bộ đội ngũ rất, nguyên bản Kỳ tiểu đội có 10 lộ trình, cự sở ý tiểu đội càng xa. Lạp Duy Kỳ cao lớn thân thể nhanh chóng xuyên toa ở rừng rậm bên trong, phía trước cũng đã phát hiện Vân Nhẫn tiểu đội tung tích. Từng đạo từng đạo hắc vụ ở ngoài thân tràn ngập, thân thể chớp mắt biến mất ở rừng rậm bên trong, ẩn vào hắc vụ thân thể tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng về qua Vân Nhẫn tiểu đội, chui vào đối phương phía cạnh. Thẳng đến biến mất ở rừng rậm chỗ sâu, lại hướng phía trước liền sẽ đụng phải một cái khác đội Vân Nhẫn tiểu đội. Giải trừ hắc vụ ẩn thân, quay người từ phía cạnh có nào che giấu ở trong. cực sa chân. Cẩn thận, có động tĩnh. Đường quá khẩn trương, là từ mặt khác mấy đội vận nhận phương hướng tới, có lẽ là có đột nhiên tình huống. Lạp Duy Kỳ cao lớn thân ảnh rất nhanh ánh vào Vân nhận tiểu đội ánh mắt, đại bộ phận nghỉ dạ trong lòng núi lòng cầu khí. Lạp Duy Kỳ đại nhân, có phải hay không có cái gì ngoài ý muốn? U chỉ hạ phủ gạ cụ âm hiểm xảo trá, thực lực cường đại, ta và ổ sở y cần không ngừng tuần tra toàn bộ tiểu đội cụ thể tình huống, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Một khi bên cạnh hắn có giúp đỡ, phát động đột nhiên kích, các ngươi có lẽ căn phát không ra tín hiệu cầu viện, lấy chờ đợi tín hiệu cầu viện, chẳng bằng nhiều đi hai bước, bảo đảm mỗi một nhánh tiểu đội an toàn. Lạp Duy Kỳ mà nói lấy được toàn bộ Vân Nhẫn tiểu đội hảo cảm, có thể lấy được Vân ẩn cường giả lạp Duy Kỳ quan tâm, mỗi một tên nị dạ đều cảm giác trong lòng một dòng nước ấm đang lưu động chậm chậm. Đồng thời ở Lạp Duy Kỳ nói chuyện thời điểm, Song phương Cự Ly đang không ngừng kéo vào, Vân Nhẫn tiểu đội đội trưởng ánh mắt bên trong lóe qua vẻ ngỡ ngực. Cái này không giống như là Lạp Duy Kỳ bình thường tác phong, xem như một tên vân ẩn cao tầng, Lạp Duy Kỳ từ trước đến nay lấy cường ngạnh, tính khí nóng nảy danh, lúc nào biến như thế tinh tế tỉ mỉ. Chẳng lẽ là những cường giả này ẩn tàng mặt, Vân đội trưởng cùng Lạp Duy Kỳ tiếp xúc không nhiều, không dám nông củng suy đoán, trong lòng không ngừng lóe qua do dự. Phù gà cổ biến hóa lạp duy kỳ cũng tương tự ở liếc nhìn lấy trước mắt mấy tên Vân Nhẫn, ở đối phương đội trưởng trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi thời điểm, hắn liền đã đoán được đối phương cũng đã đối với hắn sinh ra hoài nghi. Hắc sắc đôi mắt chớp mắt biến thành xoay tròn mãn trệ củ biến thân thuật tùy theo giải trừ. Vân Nhẫn tiểu đội không có chút nào phòng bị, mãn trệ củ cường đại động lực nháy mắt ánh vào Vân Nhẫn tiểu đội trong đầu. Hai thanh phi tiêu trong chớp mắt đâm vào tiểu đội đội trưởng cổ họng bộ vị cùng vị trí trái tim, hai đạo huyết động xuất hiện ở thân thể, đại lượng máu tươi ra, áo, kết tiểu đội đội sinh mệnh. Cho đến chết ánh mắt bên trong đều ra không giáng tin. Phủ gạ cụ động tác mày may không có ngừng lại, hai thanh phi tiêu rút ra nháy mắt hướng về hai bên đâm tới, phân biệt đâm vào hai tên vân nhẫn vị trí trái tim. Sáu bảy đủ một cái ta thành U chi hạ tộc trưởng kiệt chúng văn học chương mới nhất trước tiên đọc miễn phí. Chương 255, khác biệt thái độ. Còn lại bảy đạo thân ảnh nhanh chóng tỉnh táo lại, không dám tin nhìn xem đã chết đi ba người. Điện thoại bưng. Từ song phương tiếp xúc nói chuyện đến phủ gạ cụ xuất thủ, chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh, liền đã có ba tên văn nhân bỏ mình. U hạ phủ gạ cụ cường đại ở thời khắc này bày ra vô cùng nhuyễn nhuyễn. hạ phủ cụ, nhanh phát tín hiệu lệnh. Cầu viện lập duy kỳ cùng hộ sở ý hai vị thủ lĩnh, cuốn lấy đối phương. Phu gạ cổ trên mặt lộ ra vẻ trào phúng đạo, "Lập duy kỳ không cơ hội tới, các ngươi coi là còn có cơ hội cầu viện sao?" Sa Jin gằng nháy mắt biến hóa, Mạn Trệ Cửu xoay tròn, từng đạo từng đạo hắc sát hỏa diễm lăng không xuất hiện, ở mấy tên vân nhận thân thể thiêu đốt ra. Vân nhận tiểu đội đội trưởng ở phát giác được nguy hiểm nấy mắt, bước chân rút lui tránh ra a mạ tệ giật công kích, mặt xuất hiện, ra khỏi hắn tưởng tượng, cho hắn một loại cực kỳ nguy cảm giác. Mạn Trệ một lần nữa biến trở về tam câu ngọc viêm dần dần giật các, mấy người dĩ nhiên trọng thường, chỉ có thể ngã trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Vân Nhẫn tiểu đội trưởng sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem trước mắt ủ Chí Hạ phủ gã củ, ánh mắt đối phương biến hóa, hắn cũng đã xem ở trong mắt, giới lý dạ lưu chuyển đông đảo liên quan tới ủ Chí Hạ nhất tộc truyền thuyết, nhất là liên quan tới năm đó trấn áp giới lý dạ U Chí Hạ mã đã ra. Mạn Trệ Cụ uy danh cứ việc cũng đã nhiều năm không hiện hình dấu vết, bất quá khi nhìn đến ánh mắt đối phương ngáy mắt, trong đầu tự nhiên liền nhớ tới liên quan tới Mạn Trệ truyền thuyết. Một đạo thuần thân thuật, thân thể giống như một đạo ảnh, phi tiêu thẳng đối phương thân thể. Vân Nhẫn tiểu đội trưởng thân thể nhanh chóng né tránh. Vòng tới phủ gã củ khía cạnh, Phi Tiêu đồng dạng nhanh chóng đâm ra. Đơn giản một hiệp giao thủ, đối phương là một tên thực lực không tệ thượng nhẫn, bất quá gặp thức tỉnh mãn chế củ vũ trụ sóng phủ gã củ, chú định diệt vong ở đây. Đối mặt đối phương đâm tới Phi Tiêu, phủ gã củ không có áp dụng mảy may phòng ngự biện pháp, một đạo nhàn nhạt, nhạt tấm màn đen dâng lên. Tấm màn đen trong kéo dài rối ra một cái tráng kiện cánh tay, đột nhiên đập ở đối phương ngực bộ vị. Vân Nhẫn tiểu đội trưởng phun ra một ngụm máu tươi, ngực bộ vị nháy mắt sụp đổ, va chạm ở sau lưng trên đại thụ, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Uchiha mãn chế củ quả nhiên danh bất hư chuyển, cho người khó lòng phòng bị. Vẫn ẩn lựa chọn ra binh đối phó cổ nộ hạ bản thân chính là một sai lầm, phổ thông nị dạ tổn thất cũng không ảnh hưởng cao đoàn chiến lực phát huy. Thậm chí cao đoàn chiến lực có thể phát huy xuất càng cường đại thực lực, đệ Tam Lôi ảnh luôn luôn âm hiểm xảo trá, lần này tất nhiên cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn. Lôi Quốc Vân ẩn tồn, Lôi Ảnh cao ấp phòng hợp. Đông đảo Vân ẩn cao tầng lần nữa tề tụ nhất đường. Lôi Ảnh đại nhân, đi trước giao tiếp ám bộ nị dạ cũng đã thu đến duy thi thể, bất quá đối phương đang giao chiến thời nhận lấy cho nội phủ công kích. Thân thể đã có chút phá mảnh nhỏ, hiện tại thi thể là đi qua khâu lại sau, cũng đã không thể tiến hành kỹ ứng. Đầu đuôi câu chuyện đồng dạng cũng đã không thể điều tra rõ ràng. Duy Lạc Ilya đánh giết Cổ Nộ Hạ tịch nhập ánh cụ gì mãi, khí dàn nụ thiên diệp chỉ là Cổ Nộ Hạ nhất ra chi ngôn, theo ta thấy rõ ràng là vu oan giá họa. Ta Vân ẩn thôn muốn xuất binh vì Duy Lạc Ilya báo thù, Cổ Nộ Hạ muốn lắng lại lần này phân tranh, nhất định phải giao cho Vân ẩn đầy đủ bồi thường, cùng giao ra chân chính hung thủ đủ chỉ hạ phủ gạt cũ. Tiên Phong doanh địa tình huống như thế nào, đệ tam lôi đạo, có hay không cụ thể tin tức về? nhân, bộ đội hiện tại cũng đã đến Nguyệt quốc gia biên đầu đối thấu, qua mấy ngày mới có thể có cụ thể tin tức truyền về. Lôi Ảnh đại nhân không cần lo lắng, có Lạp Duy Kỳ cùng Hồ Sở Ý dẫn đội, dù cho gặp được Cổ nổ hà Mai phục, hai người cũng có thể toàn thân mà lui. Đệ Tam Lôi Ảnh gật đầu nói, bộ đội tiên phong một khi chuyển về cụ thể tin tức, lập tức mệnh lệnh đại bộ đội xuất phát, chú binh nguyện quốc gia, uy hiếp hòa quốc. Lôi Ảnh đại nhân, Bắc Bộ tình báo mới nhất, Nha Mẫn thôn ở biên cảnh Thăng Bình, tùy thời có xâm lấn Lôi quốc xu thế. Lôi Ảnh nhíu mày một cái nói, nói một cái cụ thể tình huống, là, từ khi Vân Ẩn bắt đầu đại quy mô điều động trong thôn nỉ bắt đầu hành động, đối phương khả năng nghĩ lầm chúng ta phải quy mô lớn xâm lấn thổ quốc. Lôi Ảnh đại nhân, lần này chiến tranh phải thận trọng, một khi hai giây khai chiến, tình huống tướng không cho phép lạc quan. Dù cho Vân ẩn không có ở trước đó giới lý dạ trong đại chiến tổn binh hào tướng, một mực sống chết mặc bay. Nhưng lạc đà gậy vẫn lớn hơn ngựa, đồng thời đối mặt đất hỏa hai cái đại quốc, thực lực có chút giật gấu vá vai. Đệ Tam Lôi Ảnh Minh hạ cụ, nói là giật gấu vá vai là êm thai thuyết pháp, luận cao đoan chiến lược, Vân ẩn phải kém nha mẫn cũng cô nộ hạ một bậc. Lại không xuất động nhị vĩ cùng bắt vị hai vị dị nụ dị trong thôn có thể xuất ra đỉnh phong chiến lực chỉ có chút ít mấy vị. Lôi Ảnh nhân, nha mẫn không đáng để lo chỉ cần phái ra bộ phận binh lực chú đóng ở biên cảnh, nha mận tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại thủ quốc cảnh nội thực hành nghỉ ngơi lấy lại sức sức lực, vũ quốc chiến tranh nượm nha mận tôn tồn thất thảm trọng. Chỉ cần bên ta không cho đối phương thời cơ lợi dụng, không chủ động tiến công thủ quốc bản thổ. Nha mận sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh, chỉ cần phái ra nhất định binh lực chú đóng ở biên cảnh cùng đối phương rằng co liên tốt. Chủ yếu đối thủ vẫn là Cố Nộ Hạ, Cổ Nổ Hạ đoan chiến lực hại, cường giả chỗ nào cũng có, các đại gia tộc nhân đúc, muốn vào cũng không dễ dàng. Lôi ảnh đại nhân, ở trong mắt ta, Cũng Cổ nổ Hạ khai chiến cũng không phải một cái tốt sách lược, nhận thôn cấp thấp chiến lực bổ sung rất dễ dàng. Lấy Cổ Nộ Hạ hiện tại thực hành sách lược, không tới 3 năm liền có thể cơ bản khôi phục lại đỉnh phong. Lấy xe bỏ hòa bình hiệp nghị, đối Cổ nổ Hạ khai chiến, chẳng bằng tiếp tục bảo chí kết minh trạng thái. Đợi đến mấy năm về sau, Cổ Nộ Hạ tính dưỡng kết thúc, chắc chắn cùng thủ quốc lần nữa khai chiến. Đến lúc đó bên ta có thể liên hợp Cổ Nộ Hạ đồng thời tiến công thủ quốc, chiếm lấy thủ quốc ở bắc phương đại Rất nhiều ẩn cao tầng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, ở ẩn cũng có phe phái chi tranh, liên quan tới lần này đối Cổ Nộ Hạ xuất binh, một bộ phận thì cầm phản đối thái độ. Lôi Ảnh đối với trong thôn từng cái phe phái không có quá lớn ý kiến, dù sao riêng phần mình quyết định đều là từ có lợi cho Vân ẩn thôn ý nghĩ bắt tay vào làm. Lôi Ảnh đại nhân, chiến tranh phải tránh do do dự dự, một khi bỏ lỡ thời cơ, lại nghị xuất binh sẽ trễ. Bộ đội tiên phong cũng đã đến nguyện Quốc gia bắt đầu hành động, Cố Nộ Hạ không có khả năng không có đạt được tin tức, lúc này cổ nổ Hạ bên trong có lẽ cũng đã bố trí bộ đội, chuẩn bị tiến vào chiếm giữ Nguyệt Quốc gia. Lôi Ảnh đại nhân, trước đó cũng đã chuẩn bị đại lượng vật tư, một khi chỉ chiến tranh, sợ rằng sẽ tổn thất không nhỏ lợi ích. Chư vị chẳng lẽ Vũ Quốc tình huống, các quốc gia tổn thất mấy ngàn lý dạ? Một khi khai chiến, Vân ẩn hơn vạn tên nị dạ có thể sẽ có một nửa chết trận ở trên chiến trường. Trận chiến tranh này một khi mở ra cũng không phải là thời gian ngắn có thể kết thúc, Cố Lộ hạ cao thủ Đông đảo, muốn một trận chiến mà thắng cơ bản không có khả năng. Một khi lâm vào tha duyên, hỏa quốc nhân khẩu đông đảo, tài nguyên phong phú, thực lực khôi phục mạnh hơn so với Lôi quốc, có lẽ cuối cùng Vân ẩn sẽ trước bị Cố Lộ hạ kéo đổ. Chương 256: Biến hóa. Vân ẩn hội nghị cấp cao ở một mảnh luận âm thanh trong kết thúc, duy trì suất thủy trùng chiếm cứ đại đa số. Dù sao Cổ Nổ Hạ chỉnh thể suy yếu là bất luận kẻ nào đều có thể phát hiện, hơn nữa Duy Lạc Ý thì thi thể cũng đã giao cho Vân Hận trong tay. Đến lúc đó Vân Hận có thể chế tạo bất luận cái gì bất lợi cho Cổ Nổ Hạ chứng cứ, cho thấy Duy Lạc Ý thì là bị Cổ Nổ Hạ cố ý giết người giật cậu. Vũ Cốc rừng rậm bên trong, sơ sạn nụ cợt thị mã liên tục đảo qua, toàn bộ Vân ẩn tiểu đội toàn bộ bỏ mình. Bao quát tránh thoát ra mã tệ giật tiểu đội trưởng, trên mặt còn mang theo hối hận. Hai tay kết Thủ độn, địa động Thủ độn, nham ở lại băng. Liên tục vang động qua đi, rừng bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ có từng cây từng cây vừa bọn đại thụ biểu thị nơi này đã từng phát sinh qua chiến tranh. Sa Jin găng đảo qua hiện trường, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, thân thể lần nữa chui vào giường rệm bên trong, dần dần biến mất không gặp. Ngay ở phủ gạ cụ đánh chết để tam đội lị dạ, thu thập xong hiện trường vừa mới chui vào giường rệm bên trong lúc, một cái thương hương tử tiên không bay qua. Phủ gạ cụ sắc mặt bình tĩnh, cái này thương ưng có thể là vân ẩn điều tra thủ đoạn, bản thân hành động khả năng bại lộ. Từng đạo từng đạo hắc vụ ở ngoài thân phiêu đáng, thân dần dần, dần mất ở giường bên trong. không quốc gia giường không xoay quanh, ngẫu nhiên phát ra một, hai tiếng cao vút kêu to. Dương Dậm bên trong từng đội từng đội Vân Nhẫn ngẩng đầu nhìn lại, xác nhận Thương Ưng linh lịch, tiếp tục cũ chỉ hạ phủ gã cũ tung tích. Thương Ưng dần dần ở trên bầu trời xoay quanh, cuối cùng hạ xuống ở Vân ẩn ở Nguyên Quốc gia trụ sở. Một tên Vân Nhẫn đi ra phía trước cùng Thương Ưng nói chuyện với nhau, Thương Ưng là tên này Vân Nhận thông linh thú, phụ trách điều tra, thu thập tình báo. "Đội trưởng, căn cứ Thương Ưng điều tra, có hai đầu tiểu đội cũng đã biến mất, khả năng có cổ nô hạ nhị dạ âm thầm xuất thủ, giết ẩn lý thủ hộ địa một cái nói, phát hiện tích đối phương cũng có. Đối phương lắc lắc đầu đạo: Dù cho lấy thương ứng năng lực đều không có phát hiện đối phương dấu vết để lại, chỉ có chiến đấu qua dấu vết, cố nộp hạ khả năng xuất động cao thủ đối ta Vân nhận tiến hành ám sát. Ta sẽ lập tức thông chi hai vị thủ lĩnh, cụ thể hành động có hai vị thủ lĩnh ăn bài. Một cái đưa tin ứng rất nhanh từ trong doanh địa bay ra, hướng về Vân ẩn tiểu đội phương hướng mà đi. Lúc này đủ chi hạ phụ gạ cụ ẩn ở trong bóng tối, nhanh chóng xuyên toa ở giường rệm bên trong, nhận cụ trong bọc đặt vào mấy cái Vân ẩn tín hiệu cầu viện đánh. Những tín hiệu này đánh thời khắc chốt thể dẫn dụ Vân Hận viện quân tiến hành đánh giết. Thương điều tra khả năng cũng đã bại lộ hắn tích, lại nghi từng đội từng đội rớt xuống dưới có chút không thực tế. Phía trước lần nữa xuất hiện một đội Vân ẩn tiểu đội, phù gà cu ẩn vào trong hắc vụ cực tốc tới gần tiểu đội. Hai tay kết ấn, phong độn, chân không ngọc. Phong độn, chân không liên 3. Liên tục hai đạo đột nhiên xuất hiện phong độn nhẫn thuật, Vân ẩn tiểu đội không có chút nào phòng bị, nháy mắt tử thương thảm trọng, có 5 người ngay tại chỗ tử vong. Mạn trẻ cừ đã qua, còn sót lại mấy người trên người nháy mắt giấy lên hắc sắc hỏa diễm, tiêu thảm tiếng liên tục vang lên. Một đạo hắc sắc hình thành to lớn cánh tay nắm chặt qua mấy người thân thể, hiện trường Vân nhận nháy mắt toàn bộ tử vong, rừng rậm lâm vào Một mai đạn tín hiệu bị phát xạ đến không chung, cho dù ở ban ngày cũng nổ ra sáng chói quang mang cùng vang dội thanh âm. Dưỡng rệm bên trong từng đội từng đội chính đang hộ trì hạ phủ gạ cụ vẫn ẩn khi nhận được tín hiệu cầu viện sau nháy mắt thay đổi phương hướng, thẳng đến đạn tín hiệu khởi xướng địa điểm mà đi. Đệ nhất đội trợ giúp tiểu đội ở đạn tín hiệu phát ra 2 phút đồng hồ sau xuất hiện ở phủ gạ cụ trong tầm mắt. Tiểu đội Vân nhẫn phi thường cẩn thận, không có tùy tiện tiến lên xem xét thi thể tình huống. Đội trưởng, toàn bộ tiểu đội cũng đã toàn bộ bỏ mình, công kích dạ sử dụng hỏa độn cùng phong độn cùng cợt ti mà vào, cụ thể nhân số cùng đối phương thực lực còn không cách nào xác định. Bất quá từ bốn phía tung tích nhìn Mai Phục nhị dạ không nhiều, đối phương thực lực không thể khinh thường, từ thi thể nhìn, cơ bản còn không có kịp giao thủ liền đã bị đối phương đánh giết. Một tên vân nhẫn phân tích nói. Rất nhanh đệ nhị đội nhị dạ xuất hiện ở giữa sân, hết thảy 20 tên nhị dạ tề tụ rừng rậm bên trong, bắt đầu đối chết đi thi thể tiến hành cặn kẽ kiểm tra. Phu gạ cổ thì khoanh chân ngồi ở trên một cây đại thụ, lặng lặng chờ đợi Ổ Sở Y đến, phía trước chiến đấu cũng đã tiêu hao hắn không ít thể lực. Ổ Sở Y thực lực mặc dù không bằng Lạm Kỳ, nhưng cũng không thể khinh thường, một khi chủ quan khả năng nhượng đối phương đạo có phòng bị. Từng đội từng đội Vân Nhẫn xuất hiện ở giữa sân, rừng rậm bên trong cũng đã trải rộng Vân Nhẫn. Lại qua 2 phút đồng hồ, không có Vân Nhẫn xuất hiện, chờ đợi ở đây Vân Nhẫn sắc mặt có chút thay đổi. Lại không phải là Lạp Duy Kỳ đội trưởng đội ngũ a, thời gian đã đến Lạp Duy Kỳ đội trưởng vị trí đội ngũ không có tới, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện. Đám người bên trong đại bộ phận nghi dạ căn bản không dám tin tưởng, Lạp Duy Kỳ thực lực cường đại, nghĩ đánh giết hắn khó như lên trời, trừ phi Cổ Nổ Hạ xuất động đại bộ đội tiến hành vây giết, nếu không Lạp Duy Kỳ tất nhiên có thể thoát đi đối phương tập kích. Một khi Cổ Nổ Hạ xuất động đại bộ đội, trải rộng nguyện quốc gia Nhẫn tiền phong doanh bộ đội không có khả năng không phản ứng chút nào. Một mực qua 2 phút đồng hồ, một đội khác nghỉ dạ xuất hiện ở giữa sân, ở đây cũng đã tập kết nghỉ dạ phát dặc không thích hợp, bất quá lại không dám nghĩ. Lạp Duy Kỳ đội trưởng khả năng cũng đã đụng tới tập kích cổ nộ hạ thích khách, lúc này hẳn là ở một cái nào đó chô giao thủ. Lạp Duy Kỳ đại nhân thực lực tương đại, nhất định có thể đánh giết xâm phạm ly dạ, vì ta vẫn Nhẫn tiểu đội bảo thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, phụ gạ cụ mở to mắt, bên ngoài thân hắc vụ bắt đầu hướng ra phía ngoài khuê tán, rừng bên trong cũng đã trải rộng Nhẫn, đều ở lấy trong đó dấu vết để lại. Trong đó một người cư ly gạ cụ vị trí địa phương rất gần, phía trước có dãy đặc rừng cây che chán. Trong náy mắt biến mất cũng sẽ không gây nên phía trước nghi ra cảnh giác. Phù gạ củ từ trên cây trầm rãi nhảy xuống, Hắc vụ chớp mắt tướng đối phương bá phủ, trong Hắc vụ một đôi mạn trẻ củ xuất hiện ở địa phương trước mắt, tràn ngập đối phương náo hải. Hắc vụ rất nhanh lần nữa tán đi, hiện trường chỉ có phù gạ cũ sử dụng biến thân thuật biến hóa vân nhẫn, trầm dã ở rừng rậm bên trong dấu vết để lại. Tô Sở Y xuất hiện rất nhanh, đồng dạng hắn cũng đã nhận được đưa tin ứng chuyển tin, biết rõ Nguyệt gia cũng đã lẩn vào cổ nộ hạ nỳ Sở Y liếc hiện trường, không có phát hiện Lạp Duy Kỳ tung tích nghi ngờ nói, Lạp Duy Kỳ tiểu đây, vì cái gì chạ không tới, chẳng lẽ xuất sự tình gì? Ô Sở y đội trưởng, chúng ta trên đường đến cũng không có phát hiện Ô Sở y đội trưởng tung tích, dù cho có nghi dạ tiến hành mai phục, lấy Lạp Duy Kỳ đội trưởng thực lực sớm đã kinh động toàn bộ nguyện quốc gia, không có khả năng như thế không có tiếng tăm gì. Ô Sở y trong lòng hồng y, bất quá lần này cũng không phải tìm kiếm Lạp Duy Kỳ hành động, tìm kiếm hiện trường khả năng xuất hiện dấu vết để lại, nhất định không thể để cho đối phương chạy trốn. Lúc này ủ trì hạ phủ gã củ biến hóa mà thành văn nhẫn hành tàu ở rừng rậm bên trong, cẩn thận quan sát đến mỗi một tên ninja. Trong lúc Lơ ngắn cùng Ô Sở Ý tự li, Lúc này Phù Gạ củ biến hóa Vân Nhẫn đột nhiên nói, "Hồ sở ý đội trưởng, nơi này phát hiện mới tung tích." Chương 257, loạn chiến. Phù Gạ Cụ mà nói ở áo tư Ilya bên thai vang lên, ngẩn đầu nhìn lại, là một tên nhìn quen mắt Vân Nhẫn. "Cái gì manh mối?" Trong lúc nói chuyện, áo tư Ilya nhanh chóng đi tới, ánh mắt mang theo nghi vẫn nhìn về phía Phù Gạ củ biến hóa Vân Nhẫn. Từ hiện trường nhìn cơ bản có thể xác định tập kích là một nhóm thâm niên mỹ ra, hắn không cảm thấy một tên trung nhẫn có thể phát hiện cái gì trọng yếu manh mối. Bất quá là thân làm một tên mỹ cảnh giác nhượng hắn đi tới, có lẽ cố ý nghĩ không ra phát hiện. Phù Gạ Cụ miệng khinh động, Vừa muốn nói chuyện, hắc sắc đôi mắt nháy mắt biến thành màu đỏ tươi mạn trệ quỷ u, một đạo huyễn thuật từ hai mắt trong bắn vào áo tư y liễu trong đầu. Áo tư y liễu vội vàng không kịp chuẩn bị, dĩ nhiên chúng phủ gạ cụ huyễn thuật. Lấy mạn trệ quỷ năng lực, trừ phi đối phương sớm đã đoán được hắn thân có mạn trệ quỷ u, cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có lẽ có mấy phần khả năng kịp phản ứng. Ánh mắt bên trong không ngừng lóe qua vẻ giãy giụa, ý chí đang không ngừng bị dao động. Phù gạ cụ giải trừ biến thân thuật, hiện ra bản thể hình dạng, hai đầu phi tiêu trước sau đâm ra, mang theo hai đạo máu tươi. Áo tứ tư y trái tim cùng cổ họng đồng thời bị đâm thủng, ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng ná xuống đất bỏ mình. Đột nhiên xuất hiện kinh biến nhượng rất nhiều tụ hợp lại vân nhận căn bản không tin bản thân nhìn thấy. Áo tư y thì thế nhưng là vân ẩn số lượng không nhiều cường giả, dĩ nhiên trong chớp mắt chết ở bản thân đám người trước mặt. La Vũ trì hạ phụ gạ cụ tướng áo tư y y đại nhân rất chết. Diệt Vũ trì hạ phụ gạ cụ, vì áo tư y y đại nhân báo thủ. Chúng ta nơi này có hơn 100 tên lị ra, tướng Vũ trì hạ phụ gạ cụ bao vây lại, phòng ngự hắn chạy trốn, tức sử dụng chiến thuật biển người cũng có thể mài chết hắn. Đám người bên trong dẫn phát to lớn huyên náo âm thanh, rất nhiều vân nhận thông qua lớn tiếng gầm rú để phát tiết nội tâm sợ hãi. Đồng thời hiện trường Vân Nhẫn số lượng lại cho những cái này Vân Nhẫn to lớn dũng khí, lần lượt từng bóng người cực tốc hành động, muốn tướng phủ gạ củ vây quanh. Áo tư y kia chết, những cái này Vân Nhẫn cũng không bị hắn xem ở trong mắt, có hắc vụ ẩn thân năng lực, hắn có thể tới lui tự nhiên. Vân ẩn lựa chọn cùng Cổ nổ Hạ là địch bản thân chính là một sai lầm, liền bằng các ngươi những người này nghĩ lưu ta lại, nằm mơ. Thuấn thân thuật. U chỉ hạ phủ gạ cụ chớp mắt biến mất ở ngân chỗ, chui vào Vân Nhẫn người bên trong, sa dần qua, mỗi một tên cùng hắn đối mặt nỉ động tác nháy mắt chậm lại. Phi tiêu trước sau xẹt qua. Từng đạo từng đạo máu tươi hướng về bốn phía bắn tung tóe, Phi Tiêu lần hai đâm vào kết thúc một tên văn nhận sinh mệnh. Khía cạnh một tên văn nhận thượng nhận thừa dịp phủ gạ củ tiến công thời điểm, trong tay Phi Tiêu đột nhiên đâm về phủ gạ cụ thân thể. Sạ Dĩn gặng xoay chậm chậm, đối phương công kích mặc dù ẩn ấp, bất quá lại bị xạ Dĩn gặng sức quan sát bắt thanh thanh sợ sợ. Nghiêng người hóp bụng, đối phương Phi Tiêu cơ hồ gián vào hắn quần áo xé qua, tay trái thuận thế lầm ra, đâm vào đối phương Rút ra Phi Tiêu lần nữa chui vào đám người bên trong, hai chi Phi Tiêu liên tục đâm ra, mỗi một lần đều có thể mang theo một đạn máu tươi, trọng thương hoặc là đánh giết một tên văn nhẫn. Ngẫu nhiên một hai tiếng kim loại va chạm vang lên, nương theo lấy từng đạo từng đạo hỏa tinh nở rộ ở rừng rậm bên trong. Vân Nhận đám người bên trong không ngừng phát ra từng tiếng kêu thảm, theo lấy thời gian đưa đẩy, càng ngày càng nhiều Vân Nhận chết bởi phù gạ cụ tay, phù gạ cụ thân thể đã già tăng rồi mấy đạo hơi một chút vết thương. Thở sâu một hơi, quan một cái phi tiêu phía trên máu tươi, lần nữa chui vào đám người bên trong. Bốn phía Vân Nhận chớp mắt từ từng cái phương hướng hướng về hắn thân thể đâm tới, xa nhìn càng đảo qua, mỗi một đạo công kích quỹ đều thấy rõ ràng. Thân thể bất quy tắc tránh đi mấy đạo chí mạng công kích, hai tay cùng thời huy động, tiêu xuyên qua đông đạo Nhận vũ khí vạch một cái mà qua. Bao quanh phủ gạ cũ mấy tên Vân Nhận nháy mắt không chết cũng bị thường, hướng về phía sau tối lui. Thừa Dịp ngắn ngùi khẽ hở, bốn nhánh có dán cho nô phủ phi tiêu từ trong tay bay ra, hướng về đám người bên trong bọn tới. Mấy tên Vân nhẫn nhanh chóng tiến lên một bước, hai tay kết ấn. Thủy độn, thủy trật bích. Từng đạo từng đạo tương liên màn nước dâng lên, ngăn khuất cho nô phi tiêu phía trước. Kình liệt bạo tạc nương theo lấy từng đạo từng đạo dòng nước vàng khắp nơi, hơi nước bay lên. Từng đạo từng đạo hắc vụ ở thân thể bốn phía phi trong chớp mắt phủ gạ cũ cũng đã biến mất ở Vân Nhận đám người bên trong từng nhánh xuất quỷ nhập thần cho nổ phi tiêu ở trong đám người nổ vang. Nguyên bản còn có mấy phần hung hãn không sợ chết Vân Nhẫn biến có mấy phần hỗn loạn. Loại này liền địch nhân đều nhìn không thấy, chỉ có thể bị động bị đánh chiến đấu cực lớn đả kích Vân Nhẫn lòng tin. Cái này cũng cùng Vân Nhẫn đám người bên trong không có cường giả tiến hành kiềm chế cùng chỉ huy co quan hệ, chỉ bằng mấy tên thượng nhẫn tự phát tiến hành tổ chức, căn bản không thể hình thành hữu hiệu công kích. Kẻ yếu vây công cường giả, nếu như không có tương ứng cường giả tiến hành kiểm chế, chỉ bằng một nhóm kẻ yếu công kích, chỉ có thể là bạch bạch lãng phí thời gian. Về sau đệ Tam Lôi Ảnh Sở dĩ bị nham nhẫn hơn vạn tên nghị chết, cùng Đông đảo nham ẩn cường giả kiểm chế thoát không được quan hệ, nếu không lấy đệ Tam Lôi ảnh thực lực sớm đã chạy ra thang thiên. Bạo tạc cùng đội mù không ngừng bao phủ ở đây Vân Nhận ánh mắt, căn bản không phát hiện được cụ chí hạ phủ gã cụ tung tích, chỉ có không ngừng vang lên kêu thảm âm thanh, hướng hiện trường Vân Nhận chứng minh đối phương một mực ở chỗ này, lại không ngừng đánh giết bọn họ đồng đội. Một tên Vân Nhận hai tay cái tấn. Phong độn, cùng phong. Đột nhiên như lên cuồng phong nháy mắt thổi tan bao phủ ở Đông mù, hiện hiện lâm, từng đạo từng đạo thi thể lấy đủ loại tư thế nằm xuống đất, từng đạo từng đạo máu tươi từ nhánh cây nhỏ xuống. Cái đó không xa một chỗ trên Trạch Tây, U Chỉ hạ phủ gạ cụ thân ảnh lẳng lặng đứng thẳng, Tam Câu Ngọc Sạ Dịn gặng xoay chậm chậm, nhìn xuống ở đây Vân Nhẫn. Rất nhiều người nhìn xem hiện trường thảm trạng, chỉ cảm giác run lên trong lòng, một cô sợ hãi tâm lý tử trong lòng phụ hiện, làm sao cũng vùng không đi. Kéo ra cự ly, dùng nhận thuật kiềm chế, chú ý không nên bị hắn cẩn thân, không nên nhìn ánh mắt hắn. Đám người bên trong một tên Vân Nhẫn thượng nhận lớn. Vân nhẫn thượng nhận đến bên cạnh Tam Tập kết, lại như thế tán loạn xuống dưới, chỉ sợ sẽ bạch bạch mất đi càng nhiều nhị dạ sinh mệnh. Từng người từng người thượng nhận nhanh chóng hướng về nói chuyện Vân Nhẫn bên người tụ tập. Phù gạ cụ lần nữa nhìn lướt qua ở đây đi ra, dưới chân đập mạnh, hướng về phía sau nhảy tới. Nhìn xem Vũ Trí Hạ Phụ Gạ Cụ càng ngày càng xa thân ảnh, ở đây Vân Nhẫn cũng đã không nhắc lên được truy kích dũ khí. Một trận chém giết nhượng Đông đảo Vân Nhận trong lòng dâng lên kinh khủng chi tâm, đồng thời hiểu cái gọi là chiến tranh đến cùng có như thế nào tăng khốc. Hồi doanh địa, hướng Vân Hận Cầu viện, áo tư y đi đại nhân bị Vũ Trí Hạ Phụ Gạ Cụ đánh lén tới chết, làm duy kỳ đại nhân mất tích, bộ đội tiên cũng đã không có quan chỉ huy. Chúng ta cần đem hiện tại tình huống mau chóng hồi báo cho trung thôn, nhất là Vũ Trí Hạ Phụ Cụ, người này thực lực cường đại, cho người nhìn không thấu là một cái rất khó đối phó nhân, thu liễm một cái chết trận nhị dạ thi thể, thủ này cuối cùng muốn báo. Cũng đã đi xa phủ gạ cụ ở rừng rậm bên trong lượn quanh một vòng hướng về Vân Nhẫn Tiền Phong Doanh phương hướng mà đi. Hắn muốn lợi dụng màn trễ cụ xạ rỉn ngăn không chế Tiền Phong Doanh trong đất phụ trách truyền lại tin tức nhị dạ, nhượng đối phương dựa theo bản thân ý tứ truyền lại nguyện quốc gia tình báo. Chương 258, chui vào. Một đạo hắc ảnh ở rừng rậm bên trong xoay toa, hắc vụ ở thân thể chủ vi phiêu đãng, trong chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Phía trước liền là Vân ẩn ở nguyện quốc gia Tiền Phong Doanh, lúc này vây công phủ gạ cụ đông đảo dạ còn không có chạy về doanh địa. Ba ngày chém giết ở rất nhiều người trong lòng lưu lại to lớn bóng tối, những cái này vẫn nhận nghị khôi phục đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu chỉ sợ cần hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày. Trong doanh địa chỉ có 30 tên lưu thủ lý dạ, phù gã cụ không có dừng lại trực tiếp chui vào doanh địa, xa dần gẳng đảo qua, dừng lại ở một chỗ trước lều. Nơi này liền là trong doanh địa phụ trách hướng trong thôn truyền lại tin tức địa phương, trong lều vải không ngừng truyền ra cánh vô thanh âm, bên trong tất nhiên chăn nuôi giả đưa tin ứng loại hình truyền lại tin tức loại chim. Lột hai dán ở trên lều lặng lắng nghe. Trong vải cũng không nhân nói chuyện với nhau, ngoại trừ loài chim đập cánh phát ra tiếng hành dạ chỉ có ngẫu nhiên cực kỳ nhỏ bé lật qua lật lại trang giấy thanh âm, từ trong đó khe hở hướng bên trong nhìn lại, chỉ có hai tên nhị dạ phụ trách tình báo công tác. Thừa dịp hai người tướng tinh lực toàn bộ tập trung ở chỉnh lý trên tình báo, phu gạ cụ ở lều vải màn tử thương sốc lên một đạo cực nhỏ khe hở, lách mình tiến vào trong đó. Người nào?" Một tên vân nhẫn cảnh giác, quay người nhìn về phía cửa ra vào. Thúy Nguyên, không cần quá mất cảm, đoán chừng là gió thổi, trong doanh địa có 30 tên nhị dạ, một khi có nhị xâm nhập đã sớm phát ra cảnh báo." Thủy Nguyên gật đầu, đi đến trước cửa vén rèm lên hướng về bên ngoài nhìn một chút, tất cả bình thường mấy may không có địch nhân xâm lấn dấu hiệu. Ngay ở thủy nguyên vừa mới trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, toàn thân lực lượng nháy mắt rút đi, ngã nhào trên đất. Một tên khắc nị dạ trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, hướng về nhìn bốn phía. Một đôi xoay chậm chậm mạn trệ củ xạ dịn gắng xuất hiện ở nị dạ trước mắt, chính đôi với hắn hai mắt. Nguyên bản thần sắc hận trương vẫn nhẫn, hai mắt tức khắc mất đi tiêu cự, ra phủ gạ củ hoàn toàn bị khống chế. Vân Nhật ánh mắt lần nữa khôi phục dị vãng chỉ là thiếu một chút linh động. Một đạo xương trắng lướt qua, phù gọi tên là gì? Là Vân ẩn, cái nào thì, Vân ẩn báo, phong trong đất trách địa lạc. Từ giờ trở đi ta sẽ là người thuộc trực tiếp trên, ngươi là dấu ở Vân Chúng ta nhiệm vụ là hướng Vân ẩn lại hư báo, ở xuống chiến tướng, thất bại thảm hại. Một đạo cổ hạ gián điệp cũng đang giới trong đầu xuống, thời khắc ảnh hưởng đối phương tư duy. Dù cho phụ gạ cụ thời gian ngắn không cùng giới y gặp mặt, chủ tử cũng sẽ thay đổi một cách vô chi vô giác ảnh hưởng đối phương không cho đối phương thanh tỉnh. Phụ gạ cụ chỉ cần về sau cách mỗi một đoạn thời gian càng sâu trùng tử ấn tượng, để nó không đến mức chậm rãi tiêu tán. Vâng. Xử lý trên mặt đất thi thể, phụ gạ cụ ngồi ở nguyên bản nước mệnh vị trí bắt đầu xử lý tình báo. Trong doanh địa thu thập tình báo đại bộ phận đều là liên quan tới cổ nô hạ, chỉ có một số ít là liên quan tới nham ẩn, về phần ngũ đại trong nước phong thủy hai nước, cơ bản không có. Tú xuất lĩnh bộ trợ giúp Vũ Quốc Dị địa, họ Zoro xuyên ra vào doanh địa. Đệ Tam Ba tiên đệ tử hư hư thực thực toàn bộ đều ở Vũ Quốc doanh địa, Từ Nguyên Cố vẫn đoàn thành viên đàn rỗ chỉ huy. Vũ Quốc Cổ Nộ Hạ doanh địa cùng Vũ Quốc Ni Dạ phát sinh cục bộ xung đột. Phu Gạ Cụ tùy ý lật qua lại văn hận thu thập tình báo. Thông qua những tin tình báo này, hắn có thể biết một chút Cổ Nộ Hạ gần nhất động tĩnh, trong thôn cũng đã thực hành chính sách thế nào. Đột nhiên lều vải bên ngoài truyền đến to lớn huyên náo âm thanh, Phu Gạ Cụ minh bạch, vây công bản thân nhau, đồng thời này, tập Vân nhận Tình huống thế nào? các ngươi không phải đi tìm kiếm cổ nộ Hà Như Dạ, Lạp Duy Kỳ cùng Áo Tư Y thì hai vị đại nhân đâu, vì cái gì chỉ còn lại các ngươi những người này?" Giới ý hỏi. Nguyên bản còn có mấy phần náo nhiệt đoàn người tức khắc biến an tĩnh, rất nhiều nghị dạ thần sắc cảm động. Lúc trước hành động thời coi là hai tên quan chỉ uy hết thảy gần 170 người, hiện tại coi như hoàn hảo thì chỉ có gần 100 người. Lạp Duy Kỳ đại nhân vị trí tiểu đội toàn bộ mất tích, Áo Tư Y thì đại nhân bị ủy trì hạ phủ gạ củ đánh lén tới chết, chúng ta vây công cụ hạ phủ trọng. Nguyên quốc gia không cho phép lạc quan chỉ một cái ủ chỉ hạ phủ gạ cụ liền quay chúng ta long trời lở đất, chỗ tối đến cùng có bao nhiêu cổ nộ hạ nhị dạ còn không thể nào biết được. Hiện tại rất quan trọng là hướng Vân ẩn cầu viện, mời lôi ảnh đại nhân phái ra trong thôn cao thủ cùng số lớn nhị dạ trợ rút. Một tên Vân nhẫn thượng nhận đạo. Nguyên quốc gia chiến đấu quá nhiều bị động, chúng ta liền địch nhân hình bóng đều không có phát hiện, chỉ thấy được cụ chỉ hạ phủ gạ cụ một người, đây đối với ta Vân ẩn cực kỳ bất lợi. Ta cho rằng cũng đã thỉnh cầu lôi ảnh đại nhân phái ra đại lượng Việt quân, chúng ta trực tiếp tiến công hỏa quốc bản Thổ, cùng địch nhân ở chính diện chiến trường đấu, dùng cái này tiêu hao địch nhân binh lực. Mà không phải ở loại này còn không có nhìn địch nhân liền đã tổn thất đông đảo nhị dạ chiến trường. Dư Ý sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, "Ta hiện tại lập tức hướng trong thôn phát ra thư tín, tướng nguyện quốc gia tình báo hợp thành báo lên, thỉnh cầu trong thôn trợ giúp." Dư Ý cùng Thủy Nguyên hai người quay người thần sắc vội vàng hướng về lều vải đi đến. Dư Ý hơi một chút thanh âm vang lên, "Đại nhân, tình báo làm như thế nào trở lại?" Không muốn đề cập lập duy kỳ cùng áo tư y y chết, chỉ nói nguyện quốc gia chi hạ ngũ, trong đầu là hạ Đối phương thủ đông đảo, bên ta có chút giật gấu và va bài. Đông Đạo Nghị Dạ Vây công nhiều lần bị đối phương đào thoát, thỉnh cầu trong thôn phái gia cường giả tiến hành trợ giúp. Đến lúc đó Định tướng Vũ Chí Hạ phụ gạ cụ cả đám người toàn bộ chết, trọng thương cổ lỗ hạ cao đoàn chiến lực, để hắn không thể đồng thời chiếu cố Vũ Quốc cùng Nguyệt Quốc gia. Vi Tiên Kỳ đánh vào Hỏa Quốc đánh xuống nền móng vững chắc. Giới Ý gật đầu nói, cũng đã toàn bộ ghi nhớ. Một cái đưa tin đứng ở Đông Đạo Vân nhẫn nhìn soi mói trùng tiên mà lên, biến mất ở đám người trước mắt. Chuyện lại xong tình báo, hai người lần nữa trở lại trong lều bản thân thay đổi hóa nguyên cũng không sâu. Hiện tại không có bại lộ đại bộ phận nguyên nhân là ở đây Vân Nhẫn vừa mới đã trải qua một cơn ác mộng nhất bản chiến đấu, còn có mấy phần chưa tỉnh hồn, không có phát hiện trên người hắn sơ hở. Trong doanh địa Cận Tồn mấy tên thượng nhẫn rất nhanh liền hoàn thành lều vải phân phối, sắc trời cũng bắt đầu biến lờ mờ, một ngày thời gian lập tức liền sẽ đi qua. Lúc nửa đêm, một đôi mạn trẻ cũ xạ gìn găng đột một xuất hiện ở trong lều vải, từng đạo từng đạo hắc vụ tung bay như ma suất. Phù Gạ Cú Lặng Yên đi ra lều vải, toàn địa ra mấy phần ra sớm đã chuẩn bị ký càng cho đồ phụ. Hưởng đi trong bóng tối lều vải chương 259, kế hoạch, đêm lạnh như nước, nguyên bản dự định đêm nay dự thiết cho nổ bẫy dập phụ gã cù đỉnh chỉ hành động. Hiện tại thời cơ không đúng, một khi có nhị dạ không thể tiêu diệt toàn bộ, tất nhiên có Vân nhận tướng Nguyệt quốc gia cặn kẽ tình báo truyền lại trở về. Lấy hiện tại Nguyệt quốc gia tình huống giấu giếm nhất thời có lẽ Vân ẩn không dễ dàng phát giác, một khi thời gian dài, tự nhiên sẽ bại lộ. Phụ gã cũ nghĩ thừa dịp hiện tại giấu giếm thời gian bên trong tận lực nhiều tiêu diệt Vân ẩn nhị nhất là Vân ẩn số lượng không nhiều cao thủ. đi ra địa, tốc xuyên toa ở bên trong, thẳng đến gần nhất thành trì mà đi. Trong thành trì có cổ nổ hạ cứ điểm bí mật, Phù Gạ Cụ cần tướng Nguyệt Quốc ra cụ thể tình huống truyền lại trở về. Tiễn Phong doanh địa đối với cỗ nổ hạ gián điệp tới nói dù sao là một cái tương đối dựa bí mật nghi dạ bộ đội, muốn biết trong đó nội tình rất khó khăn. Trong thành trì một tòa hai tầng không đáng chú ý kiến trúc phía trước, Phù Gạ Cụ giải trừ hắc vụ ẩn thân, trong phòng cổ nổ hạ gián điệp tự nhiên cảm thấy ngoài cửa phát ra khí cơ. Một đôi con mắt thông qua đại môn khe hở hướng về bên ngoài nhìn lại, chính mặt Phù Gạ Cụ sạ gì rằng. mắt đầy người quan sát thân, phía sau lưng buốc lên ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như không phải Phù Gạ Cụ cố ý không chế Hiện tại đối diện gián điệp cũng đã lâm vào mê thuật. Đại môn mở ra tướng phủ gạ củ đón vào. Phù gạ củ đại nhân, không nghĩ đến ngài đột nhiên đến đây, người chúng ta đều ở bên trong. Phù gạ củ gật đầu, hướng về bên trong đi đến. Mặc dù lúc này đã là đêm khuya, bất quá những cái này cổ nổ hạ gián điệp chính đang tập hợp trong tay thu thập tỉ báo, nhìn thấy đi tới Vũ Trì Hạ phủ gạ củ, trước sau đứng dậy chào hỏi. Ở Hoa Ảnh Điều Vũ Trì Hạ phủ gạ củ tiến về Nguyệt Quốc gia sau đó, liền đã truyền gia cảnh gián điệp tổ chức, phối hợp Vũ Hạ phủ Cụ hành động. Không biết phù gạ củ đại nhân đêm khuya tới chơi có cái gì chuyện trọng yếu. Giúp ta phát một phong tin tức đi Cổ Nộ Hạ, càng nhanh càng tốt. Phu Gạ Cụ đại nhân, ta và trong tôn bồi dưỡng đưa tin ứng ký kết thông linh khế ước, có thể đem tin tức trực tiếp chuyển lại đến trong thôn. Phu Gạ Cụ gật đầu, từ nhân cụ trong bọc xuất ra một phong thư đạo, tướng phong thư này chuyển về trong thôn, đây là tình báo tuyệt mật, cần hòa ảnh đại nhân thân khai. Trong đó dính đến vấn ẩn ở Nguyệt Quốc gia cụ thể tình báo cùng ta những cái này thiên nhất chút thành quả cùng ý nghĩ. Phu Gạ Cụ đại nhân nghiêm tâm, ta lập tức tướng tin tức truyền về trong thôn. đầu, thẳng đến tận mắt nhìn thấy đối phương Triệu Hoán đưa tin biến mất ở cứ điểm, mới lần nữa trở về Vân ẩn trong doanh điện. Một đêm thời gian bình tĩnh đi qua. Buổi sáng, Hỏa Quốc Cố Nộ Hạ, Hỏa Ảnh trong văn phòng, Đệ Tam cùng hai tên Cố vấn lần nữa tụ tập. Đệ Tam xuất ra phụ gạ cụ tối hôm qua truyền lại tuyệt mật thư tín đạo, "Trong đêm phủ gạ cụ chuyển từ chối dày thư tín, hai người các ngươi đều xem một chút đi." Hai người cầm qua thư tín cẩn thận nhìn lại, trong thư là hắn ở Nguyệt Quốc gia những ngày này sở tác sở vi, đánh giết lạm duy kỳ cùng áo tư Ilya, trọng thương Vân ẩn bộ đội Bao hiện tại lẫn vào tiên phong doanh trong đất, nắm giữ ẩn thôn trong tất cả tình báo truyền gạ cụ lần này làm không sai, liên tục đánh giết Vân ẩn hai viên đại tướng lẫn vào vân ẩn trong doanh địa, thật không nghĩ đến, vẹn vẹn mấy ngày thời gian liền lấy được như thế to lớn thành tựu. Cùng vân ẩn chiến tranh, chúng ta cũng đã thắng một nửa. Phu gạ cụ hành động quả thật có mấy phần không thể tưởng tượng nổi, thì dù rèn, ta càng ngày càng hoài nghi hắn cũng đã thức tình mạn trệ quỷ u, nếu không lấy hiện tại niên Nghị không có khả năng lấy được như thế thành tựu. Nếu như hắn không phải ủ chỉ hạ tộc nhân, ta đều nghĩ để đề cử hắn làm xuống đệ nhất họa ảnh, Hàn Vũ Tú cũng đã vượt qua hiện tại cổ nổ hạ đại bộ phận tuổi trẻ thiên tài. Đệ Tam Trờ Mặc, qua ngày đạo, nếu như hắn không phải hữu chí hạ tộc nhân, đúng là không tệ họa ảnh người thừa kế, đang tiếp vậy phần có hay không thức tỉnh mạn trệ quỷ u, chỉ có thể chờ hắn bản thân bại lộ, lấy trong thôn hiện tại thế cục, cũng đã không thể tiến hành bước bách. Phù gạ cụ ở trong thôn giấu giếm mạn trệ quỷ sự tình, cũng cùng trong thôn hiện tại chính sách mật thiết tương quan, đại bộ phận cao tầng đối đại vũ trì hạ thái độ cũng không tính hữu hảo. Một khi nhượng bọn họ biết do phù gạ cụ thức tỉnh mạn trệ quỷ u, chỉ sợ trong thôn sẽ lại nổi lên bọn sóng. Chỉ sợ rất nhiều người sẽ muốn trừ cho thông quai a, phòng ngừa xuất hiện cái thứ hai vũ trì hạ ma một khi phát sinh loại sự tình này, cổ nộ hạ có thể sẽ bộc phát nội loạn. Vẫn là nói một chút nguyện quốc gia sự tình a, phụ gã cũ ở trong thư nâng lên, hắn cũng đã lấy Vân ẩn tiền phong doanh địao danh nghĩa hướng trong thôn cầu viện. Thỉnh cầu lôi ảnh phái ra trong thôn cao thủ tiến hành trợ giúp, cộng đồng đánh giết cổ nô hạ tinh anh tiểu đội. Chúng ta vừa vận phái người bí mật chui vào nguyện quốc gia, hiệp trợ hữu chỉ hạ phụ gã cũ tiêu diệt Vân ẩn cao thủ cùng bộ đội tiên phong. 300 tên Vân ẩn tinh anh tăng thêm mấy tên Vân ẩn cao tầng, những tổn để thấy đớn. Cô đạo. Đệ đầu chỗ nơi đạo, thông phòng. Một đạo giai có miêu mặt mũi của Ám Bộ nhị gia nháy mắt xuất hiện ở nơi hiệu lệnh đạo, "Vâng." Một đạo hắc ảnh lướt qua, cũng đã biến mất trong phòng. Cái này phương pháp xác thực làm được, lấy hưu tâm tính vô tâm, trước hết để cho Vân Ẩn ăn thua thì ngẫm. Ba người chính đang trong văn phòng thảo luận làm được phương pháp, cửa ra vào chuyển đến tiếng đập cửa, Hạ Taka-saku mò đi tiến đến. "Saku-mô, lúc đầu ngươi vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về, hẳn là để ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, bất quá ngươi hẳn là biết rõ, hiện tại trong thôn đang cùng Vân Ẩn giằng thời khả năng đại quy mô xuất quốc gia, hỏa quốc biên cảnh. đạo." Hạ đạo. Hoà hành đại nhân, hiện tại hình thức khẩn trương, sắp thực hẳn là lấy trong thôn an toàn làm đệ nhất sự việc cần giải quyết, lần này nhiệm vụ đối ta tới nói cũng không khó khăn, không cần nghỉ ngơi. Ba người gật đầu, Hạ Tạc Sạ Cụ Mỏ Ưu Tú cũng đã không cần chứng minh, từ vũ quốc chiến tích trong liền có thể nhìn ra một hai. Hồ Mưu giả tướng trong tay tuyệt mật thư tín đưa cho Hạ Tạc Sạ Cụ Mỏ đạo, rất tân nguyệt, trong lưới liềm, chi quốc tình báo, hữu chỉ hạ phủ gạ cụ phát qua lai. Sạ Cụ Mỏ xem xét tỉ mỉ trong tay báo, ánh mắt bên trong không nói ra được kinh ngạc. Đệ Tam cười nói, rất kinh ngạc a, ngắn ngủi mấy ngày thời gian Liên đã trước sau đánh chết Vân Hận bộ đội tiên phong 2 tên quan chỉ huy. Ngươi lần này nhiệm vụ là xuất lĩnh 200 tên cỗ nổ hạ tinh anh bí mật tiến về Nguyệt quốc gia, hiệp trợ phủ gạ củ đánh giết sắp trợ giúp Vân Hận cao tầng cùng Vân Hận bộ đội tiên phong. Là Sakumo tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Hiyuzen, Uzuo Maki Mito tiền bối có ý tứ gì? Hồ Mưu gia đạo. Ta đã cùng Mito tiền bối nói qua việc này, một khi Vân Hận đại quy mô xuất binh, cảnh, Sakumo, đây là cũng đã mô phòng Tam đem một cái quyển đưa cho hạ Tiếp nhận quyển trục mở ra nhìn qua, phía trên là lít nha list nhị danh tự, những cái này nhị dạ mỗi một người đều kinh nghiệm đã từng trải qua vũ quốc chiến tranh. Cảm thụ qua chiến tranh tàn khốc, xem như Cổ nổ Hạ tính anh. Chương 260, thu hợp. Cấm danh sách, hạ tạc xạ cụm ổ đi ra hỏa ảnh cao ốc. Trong đầu hồi tưởng đến vừa mới nhìn thấy tình báo, trong lòng minh mạch, đổi thành bản thân khả năng làm không được phụ gạ cụ sở tác service. Cổ Nộ Hạ bí mật truyền tin hệ thống bị phát huy đến cực hạn, 200 tên tinh anh nhị thần không biết quỹ không hay thu đến tông chi. Cổ Hạ, từng người từng người Cổ Nộ Hạ tinh anh nhị biến thành phổ thông thôn dân, Yên đi ra thôn. Tuấn về Nguyệt Quốc gia phương hướng mà đi. Nguyệt Quốc gia dừng trận bên trong, đưa tin đึง lui tới dày đặc, rất nhiều đều là tiềm phục tại từng cái thành trấn trung văn nhận phát ra tình báo, trong đó có quan hệ với Nguyệt Quốc gia cụ thể tình huống, cũng liên quan đối hỏa quốc. Doanh điệu truyền lại tình báo trong lều vải, phu gạ cụ tiếp tục vấn ẩn Vân ẩn tình báo nhân viên thủy nguyên, rối bắt đầu cuối cùng ở trong hắn chừng khống. Bình tĩnh một ngày đi qua, phu gạ cụ chủ yếu đang giám thị trong doanh điệu tất cả lý phòng ngựa có người lần nữa tin tức lại trở về, phá hủy hắn trong kế hoạch. hồi âm lại like rất nhanh, trong thư nói ra Đại phụ trưởng lão và Càng Khắc Ý cũng đã dẫn đầu 50 tên trong thôn Tinh Anh xuất phát, gần đây tướng đến doanh địa. Phu Gạ Củ trong lòng lóe qua vẻ nghi hoặc, Càn Khắc ý, ý, một cái cho tới bây giờ chưa nghe nói qua danh tự. "Giới Ý, ý ngươi ở Vân Lận nghe nói qua Càng Khắc Ý người này sao?" Giới Ý trầm ngâm nói, mơ hồ nghe nói qua, đối phương hẳn là trong thôn nhị vĩ dị nụ dị kỳ, ở trong thôn phi thường bí ẩn, giới lý dạ căn bản không có liên quan tới hắn tình báo. Phu Gạ Củ gật đầu, hiện tại nhị vĩ dị nụ gì hủ hủ hủ là còn không có xuất sinh, hoặc là vừa mới xuất sinh. Nếu như đối phương từ lần thứ nhất giới nghỉ Giả đại chiến sau đó trở thành Nghị vĩ Dĩ nụ dị kỵ, Vân ẩn sau đó căn bản không có tham gia qua giới nghị Giả đại chiến, lại tăng thêm trong thôn tận lực giữ bí mật. Sắt thực không dễ dàng bại lộ. Chỉ là, không nghĩ đến đệ Tam Lôi ảnh sẽ phái ra Nghị vĩ Dĩ nụ dị kỵ, sẽ không sợ bị cô nổ hạ săn bắt. Đương nhiên, ở Vân ẩn Dĩ nụ dị kỵ xuất thôn chấp hành nhiệm vụ đã là thái độ bình thường, từ về sau kỳ nở bệ bệ cùng ũỷ gỉ tội liền có thể nhìn ra, thường xuyên xuất thôn chấp hành bí mật nhiệm vụ. Về phần đại phụ trưởng lão tại nhận giới không coi là cường giả tối đỉnh, chỉ có thể nói ở Vân ẩn đức cao Vọc trọng, tư lực cực sâu. Dựa theo tình báo bút tích một lần nữa sao chép một phần, tiêu trừ trong đó khả nghi địa phương, giới ít cầm tình báo đi ra lều bài, đi bộ chỉ huy. Trong bộ chỉ huy chỉ có mấy tên thượng nhận miễn cưỡng chống đỡ lấy, điều khiển chỉ huy nguyện quốc gia tình báo nhân viên thu thập các phương diện tình báo. Ban đêm lần nữa tiến đến, Phụ gạ Cù Lặng Yên đi ra lều bài, lần nữa đi tới trong thành cô nộ hạ cứ điểm. Phụ gạ Cù đại nhân. Phụ gạ Cù gật đầu, hướng về bên trong đi đến, "Đạo, có tình báo mới nhất chuyển trở về sao?" "Phụ gạ nhân, đây là họa ảnh đại nhân mới nhất tuyệt âm." Phụ tiếp nhận thư tín, phía trên vẫn là bị kín, không có mở ra dấu vết. Sế Phong thư ra, phía trên giảng thuật hạ tạc xạ Cú Mọ xuất lính 200 tên tinh anh trợ giúp tin tức. Sạ Cú Mọ tiền bối đoán chừng ngày mai buổi chiều tướng đến Ngụy Quốc gia, các ngươi nghĩ biện pháp thông trì, ngày mai ban đêm ta và Sạ Cú Mọ tiền bối ở trong ngày mật đàm. Vâng. Giờ đi cứ điểm trở lại doanh địa. Một ngày mới lần nữa đến, mối qua một đoạn thời gian, phủ gạ cụ liền sẽ lợi dụng Hắc Vũ ẩn thân cẩn thận quan sát trong doanh địa nghi dạ tình huống, phòng ngừa nơi này tình báo tiết lộ. Ban đêm, đi tới trong thành cứ điểm, đi vào nhà, một cái liền thấy được Phong mang lộ ra hạ xạ Cú lần trước gặp mặt chỉ là đi qua mấy ngày thời gian không nghĩ đến đối phương thực lực lần nữa có tăng lên. Hiện tại Hạ Tạc Sả Cumo, bao quát tam nhẫn đều là chỗ ở trong một đời hoàng kim của tác, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên. Có lẽ mấy ngày không gặp, thực lực liền sẽ có mới đột phá. Tiễn bố. Sả Cumo gật đầu nói, làm không sai, lần này nhiệm vụ dù cho ta hoặc là hóa mà mấy người tự mình xuất thủ, cũng làm không được ngươi hiện tại trình độ. Ngươi so với chúng ta tuổi tác đều muốn nhỏ vài tuổi, luận thực lực nhưng lại không thể so với chúng ta yếu, luận xử lý sự tình năng lực, đồng dạng mỗi một lần nhiệm vụ đều có thể xử lý không sai. Hạ Tạc Sạ cũ mọ trong lòng có chút nhàn nhạt đáng tiếc, trong thôn cao tầng đối đại vũ trị hạ thái độ hắn đều hiểu rõ, hắn mặc dù ở trong thôn có chút quyền lợi, lại cũng không có năng lực ngăn cản mọi người đối vũ trị hạ bãi sích. Cái này dù sao là năm đó đệ nhị hòa ảnh quyết định xét lược, hiện tại của nô hạ người đương quyền cơ bản không phải đệ nhị đô đệ liền là năm đó đệ nhị bộ hạ. Dâu Ngọc khẽ cười nói, tiền bối quá khen, đây là tình bà mới nhất, Vân Ẩn viện đến, ta kế hoạch là trước đến đây Ẩn lại nghĩ giúp biện pháp tiêu diệt Tiền Phong doanh điệu ra, Tiền Phong doanh địa rắn bắt đầu, chỉ có thể dựa vào mấy tên thượng nhận miễn Ẩn viện quân lúc nào đến? Tôi cự ly đến xem, ngày mai buổi chiều khả năng đến Ngụy Quốc gia cảnh nội, chúng ta có thể ở tại phải qua trên đường cấp quyết. Lần này trợ giúp ngoại trừ một tên trưởng lão đại phụ còn có nhị vĩ dị nụ dị kỳ, nhất định phải làm tốt phong ứng vi thú chuẩn bị. Chỉ cần bắt được nhị vĩ, bên ta cùng Vân Ẩn chiến đấu thì có ưu thế cự lớn, đây là một cái không sai thẻ đánh bạc, thời khắc mấu chốt có thể đổi lấy không ít lợi ích. Hạ Tạc Sạ cúm đầu nói, yên tâm đi, 200 tên cỗ nộ hạ tinh anh cũng đã kết ở ngoài thành, lập tức ta sẽ dẫn đầu bọn họ xuất phát, tiến về Quốc ra ở biên cảnh chờ đợi viện đến. Các ngươi trước bắt đầu hành động. Ta về một chuyến doanh địa, lập tức liền cùng các ngươi tụ hợp. Hai người đơn giản tham khảo một cái kế hoạch, liền bắt đầu hành động, hạ Tạc Sạ cụ mỏ hướng về ngoài thành rừng rậm bên trong tụ hợp cổ nổ Hàn lý dạ, dầu ngọc thì trở về doanh địa. Trong doanh địa, chỉ có Lạc Đắc Vân nhận phụ trách tuần tra, chỉnh thể lộ ra vẻ bại không chịu nổi. Nguyên bản tinh thần sáng láng, mang theo tất thắng tiến niệm tiến vào nguyệt quốc gia Vân nhận nhóm lại một lần chiến đấu liền để phụ gạ cụ cắt đứt sống, để không có lúc mới tới hang hái. Muốn lần nữa phục lúc trước kiêu ngạo, có thể thu hoạch được một trận đại thắng, hoặc là tướng ngủ tri hạ phụ gạ cụ đánh giết. Lúc này cũng đã ngủ say giới ý đột nhiên mở to mắt, nhìn xem chiến lược đầu giường phụ gạ cụ đạo, đại nhân, có phải hay không có mới tình huống? Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngày mai ban ngày ngươi phân ra một tên ảnh phân thân biến thành ta bộ dáng. Vâng. Phù gà cụ gật đầu, hắc vụ ở ngoài thân tràn ngập, trong chớp mắt biến mất ở nguyên chỗ, hướng về bên ngoài doanh trại và tới. Sa Jin gần không ngừng đã qua, bất luận cái gì gió thổi có lay đều chạy không khỏi ánh mắt hắn, phù gà cụ tiến lên phương hướng liền là Nguyệt Quốc gia Lúc này nơi này nhìn không thấy hạ tạ xạ bóng dáng, chắc chắn đối phương còn không có đến. Bất quá rất nhanh rừng rậm bên trong liên tục chuyển ra ma sát thân thể và bước chân đạp ở trên những cây, dần dần tiếp cận. Trong đội ngũ một tên hỉ hự gã nhất tộc ra mở ra bị ạ cựu gẳng hướng về phụ gã cũ vị trí phương hướng nhìn lại. Phụ gã cũ chậm rãi đứng lên nói, "Saku mo tiền bối, các ngươi đã tới." Hạ Tạc Saku mo đạo, "Không nghĩ đến ngươi so với chúng ta còn nhanh hơn, Vân ẩn trong doanh địa sự tình đều xử lý tốt. Yên tâm, sẽ không dễ dàng lộ ra trận tướng, chỉ cần kéo qua hôm nay buổi chiều, đánh giết Vân Vân trợ giúp, còn lại Vân Vân không đáng lo lắng." Dầu đạo. Chương 261, tập 5. Hạ cảm xâm lâm trong chỉ có trên trời quần tinh đang phát tán ra yếu ớt tinh quang, đám người bên trong dần dần lâm vào yên tĩnh. Đông đảo cổ nộ hạ nghị dạ đại bộ phận cũng đã sáp nhập vào rừng rậm bên trong, liên tục chạy đi cũng đã cực kỳ vất vả. Thừa dịp hiện tại địch nhân còn không có xuất hiện, trước nghỉ ngơi một cái. Rừng rậm bên trong đi qua đơn giản huyền náo, lần nữa lâm vào yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền ra tiểu động vật hoạt động sột soạt xoạt hơi một chút thanh âm. Phụ trách phong ấn nhị vị phong ấn tiểu cũng đã ra, là cái này 200 tên hạ này mấy người tụ tập cùng một chỗ, ở một trương mới tinh trên quần trụ khắc họa phong pháp, dùng để phong ấn nhị vị Nơi này không có trước giờ chuẩn bị kỹ càng phong ấn dụng cụ, chỉ có thể sử dụng bện trụ, chờ đợi phong ấn hoàn tất sẽ lập tức mang đến ứng cổ nổ hạ một lần nữa phong ấn. Dù sao chuyên môn dụng cụ muốn so quyển trụ an toàn rất nhiều. Phu gạ cụ đồng dạng khoanh chân ngồi ở một chỗ đại dễ cây bộ, bốn phía che kín cổ rễ, nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được hắn thân ảnh. Sát trời dần dần phát sáng lên, đám người điều chỉnh nhận tảng thân hình, nếu như từ bên ngoài nhìn lại, may may không phát hiện được có 200 tên nhị dạ ở phụ cận. Ở rừng bên trong phía trước, trải rộng nhất tộc gửi số chủng, thạch cùng tụ ở giữa ẩn dấu đi nhất tộc lý dạ. Thời khắc lưu ý địch nhân động tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phu Gạ cụ từ từ mở mắt, dù cho cách rất xa cự ly, cũng có thể cảm nhận được nơi xa lóe lên một cái rồi biến mất hung tàn khí. Đây là nhị vĩ gì nụ dị kỵ bởi vì thể nội phong ấn không hoàn chỉnh mà phát ra một tia khí tức. Phu Gạ cụ mặc dù không phải cảm giác hình lý dạ, lại có thể cảm nhận được cô này khí tức. Cách đó không xa hạ Tạc Sạ cụ mọ đồng dạng mở mắt nói khẽ, "Làm tốt chuẩn bị, địch nhân đã đến, ngươi ở phía trước, ta dẫn người chặn đứng đối phương đừng lui." "Tốt, lần này cần phải toàn bộ tiêu diệt đối phương, vị thú tại hậu kỳ đàm phán trong thế nhưng là không nhỏ thẻ đánh bạc." không thể để cho đối phương chạy. Nơi xa rừng rậm bên trong, cũng đã mơ hồ xuất hiện rất nhiều hình ảnh, dần dần tiếp cận. Lần lượt từng bóng người đứng dậy, từ chắc dự tiến hành bộ đánh, tướng đối phương vây ở trung gian. Vân ẩn đầu lính nhị vi dị nụ dị kỳ chậm lại tốc độ, bên người đại phụ trưởng lao nói, làm sao vậy, có phải hay không phát hiện cái gì? Hữu tình huống, ta có thể cảm giác được phía trước có một loại uy hiếp cảm giác, vị tu trực giác là phi thường nhạy cảm, nhất là nhị vi xem như miêu yêu, loại cảm giác này càng là nhạy cảm. Đại phụ trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, hô, dừng lại, nhất tiểu đội tiến lên phương dò xét một cái tình huống. Một đội lính gạ nhanh chóng ra khỏi hàng, mới vừa muốn làm động, phía trước rừng rậm bên trong một trận lắc lư, Đồ Hạ Phủ Gạ Cụ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Không hổ là nhị vĩ gì nụ gì kỳ, cảm giác quả nhiên mỹ cảm. Đại phụ trưởng lão ngưng thần đánh giá trước mắt lính gạ đạo, Đồ Hạ Phủ Gạ Cụ, không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Ngược lại là bất làm phiền tiền phong doanh địa lính gạ, các ngươi tinh anh tiểu đội đây, đều ra đi. Trưởng lão, tình huống có biến, địch nhân cũng không chỉ trong tình báo nói tới mấy người tạo thành tinh anh tiểu đội, ta cảm giác nhân không ít. Đại phụ trưởng lão ngưng thần nhìn xem phía, đồng phát giác dị thường. Hạ Tác Sĩ cùng mọi người đeo đoản đao xuất hiện ở Vân ẩn hậu phương, chặn đứng đối phương đường lui. Nhìn đến Vân ẩn tình báo sớm đã tiết lộ, Vân ẩn nội bộ có cỗ nổ hạ gián điệp. Đại phụ thử dò xét nói, phu gạ cũ không có cùng đối phương nói nhảm quân thuộc, hô lớn, đậu thủ. Bốn phía Lít Nha Lít Nhĩ ám khí đột nhiên xuất hiện ở rừng rậm bên trong, vạch phá không gian thẳng đến trung gian Vân ẩn. Đông đạo cỗ nổ Hãn Nghị Dạ theo sát phía sau từ rừng rậm trong đi ra, quanh quanh. Từng người từng người cỗ hai tay tấn. Hỏa đột, đại hỏa, thổ đột, thổ Long Dương, thủy đột, thủy Long Đạt. Phu gà cổ nhảy lên một cái, ở một đầu đột nhiên thoát ra đất long đầu phía trên đạp một cước, lần nữa ra tốc, chui vào vân nhận đám người bên trong. Phi tiêu vạch ra một đạo bạch vân, kết thúc hai tên vân nhận sinh mệnh. Ngoại vi kim loại tiếng va chạm, nhân thuật va chạm vào nhau thanh âm liên tục vang lên, nương theo lấy kéo dài không ngừng kêu thảm tiếng. Đột nhiên xuất hiện tập kích sát thực đánh vân ẩn một cái trợ tay không kịp. Vây quanh ở ngoại vi 200 tên nhị dạ trong chớp mắt cũng đã xông vào đám người bên trong. Đối mặt nổ hạ đột nhiên tập kích, ẩn chỉ có thể miễn từng đạo từng đạo vết thương xuất hiện ở trung gian trên người, cơ hội khiến bọn họ lâm vào tuyệt vọng. Vốn coi là có thể nhẹ nhõm cầm xuống cổ nô hạ, không nghĩ đến trước hết nhất đối mặt lại là tuyệt vọng. Tiêu thảm tiếng không ngừng vang lên, xem như chi này đội ngũ đội trưởng, đại phụ trưởng lao trong lòng đang nhỏ máu. Mỗi một tiếng tiêu thảm đều phảng phất có nhân dùng đau đâm vào hắn trong lòng, đau đớn khó nhịp. Nghĩ biện pháp phá vây, đến tiền phong doanh địa cầu viện. Đại phụ trưởng lao giận dữ hết. Trong tay phi tiêu điên cuồng vung dậy, ngăn cản bốn phía cổ nô hạ nghi dạ vây công, liên tục đánh hai tên cổ Đột nhiên một đạo bạch qua, đại phụ trưởng con người hơi co lại, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tốt khỏi đau. Lưỡi vị trí xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ, máu tươi tức khắc cầm quần áo thấm ướt. Đại phụ sắc mặt trắng bệch nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ, tâm ở dưới không ngừng nặng. Hôm nay khả năng thai kiếp khó thoát. Đã sớm nghe nói Cố Nội Hạ Hạ Tạc Sạ Cụ Mộ đạo thuật cường đại, hôm nay rốt cục kiến thức, có thể chết ở ngươi dưới dao, lão phu cũng coi như nên chết. Vân Vận xuất hiện gián điệp, hành động lần này ở trên tình báo liền đã thua, bất quá cũng không xuất hiện thương. Cố Hạ kinh lịch quá nhiều chiến, bây giờ còn có thể có bao nhiêu binh lực? Trước đó nếu như không phải Vân ận xuất bình, Cố Nộ Hạ có thể hay không đứng vững nham nhẫn liên quân đều không nhất định, lần này chiến tranh cuối cùng kết quả chỉ lại là Vân ẩn chiến thắng. Hạ Tạng Sạ cụ mọ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định, bất vi sở động, đoàn đao đột nhiên đâm thẳng, giống như một đạo ngân long. Nương theo lấy một ngụm máu hoa bắn tung tóe, đoàn đao đâm vào đại phụ trưởng lao trái tim. Đại lượng máu tươi từ trong miệng phun ra, đại phụ trưởng lao tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cũng đã bỏ mình. Quăng một cái phía trên vết máu, Hạ khẽ, cuối cùng chiến chỉ lại là Cố Hạ. Một đạo tàn ảnh lướt qua, đoàn lần nữa ra tốc từ một tên văn nhắn của họ sẽ qua, kết thúc đối phương sinh mệnh. Lúc này phủ gạ cụ liếc nhìn bọn trường, nhị vĩ dị nủ dị kỳ ngựa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, ta tới ngăn lại đối phương, sinh tồn nhị giả nghĩ biện pháp phá vây, thông chi văn ẩn thôn cùng tiền phong doanh, nguyệt quốc gia tình huống có biến. Càng khắc y trong nháy mắt biến thành một cái to lớn miêu yêu, toàn thân thiêu đốt lên hắc làm sắc hỏa diễm. Hạ tạc xạ cụ mọ nháy mắt xuất hiện ở bên người phụ cụ, ánh mắt ngưng nhìn xem trước mắt nhị vĩ đạo, gia hỏa này có thể không dễ đối phó, thân thể linh hoạt, tốc độ vượt xa bình thường vi thú. Phụ gã cụ nhìn lướt qua bốn phía, đạo Không thể để cho nơi này nị dạ chạy, một khi gây nên vấnận doanh địa cảnh rắc, lại nghị tiêu diệt đối phương tương biến càng thêm khó khăn. Ta còn có thể kiềm chế đối phương, còn lại vấn nhẫn liền xin nhờ tiền đối. Hạ Tạng Sạ cúi mọ gật đầu nói, bản thân cẩn thận, ta sẽ mau chóng tiêu diệt còn lại vấn nhẫn, tới giúp ngươi. Phủi gạc cúi gật đầu. Chương 262, kỳ đấu. Dương rầm chỗ sâu một chỗ đất bằng, mấy tên phụ trách phong ấn nị dạ chính đang bố trí phong ấn trận pháp. Trên, trận pháp trận pháp trên nhau, hưởng, mới có thể phát huy to lớn nhất lực. Phù gạ cũ ngưng thần nhìn xem to lớn vi thú, dù cho cách nhất định cự ly, dĩ nhiên có thể cảm giác được trong đó to lớn như thế, cùng hung tàn. Bốn đạo có dán cho nội phù phi tiêu trong chớp mắt phân đến vi thú thân thể trước sau dẫn bạo. Một tiếng to lớn gầm thét truyền ra, một cái móng vuốt đột nhiên cầm ra, trực tiếp tướng phù gạ cũ chẻ quất. Dưới chân phi tốc lui lại, trong chớp mắt biến mất ở rừng rậm bên trong, hậu phương nhị vĩ liên tục vọt lên, cực tốc tới gần. To lớn cái đuôi vung dậy, đại lượng tụ một bị nhỏ tận gốc, còn không có đến, Kình cũng đã thổi tới phù gạ trên mặt. Sa nhanh chóng xoay tròn, nhị vĩ công kích quỹ tích bị thấy rõ ràng thân hình di động, giống như hình ảnh, tránh thoát đối phương công kích. Sạ Dĩng gặng nhanh chóng xoay tròn, phù gạ cụ điên cuồng núi lại, tận lực rời xa chiến trường, chiến đấu âm thanh âm dần dần biến mất. Phù gạ cụ trong mắt Sạ Dĩng đột nhiên biến đổi thành mạn trệ quỷ trong mắt tổ thủ luyện thuật nháy mắt phát động. Nghị Vi nháy mắt sững sờ ở tại chỗ, mất đi hành động năng lực. Một đạo tấm màn đen từ thân thể bên trong dâng lên, nhanh chóng hình thành một cái to lớn cung sương, từng tầng tấm màn đen bao trùm trên cánh tay. Trong chớp mắt, tính cả tí đồng thời cụ hiện ra đến, gạ cụ nhảy lên một cái, sở sạn hình thành màn sáng cánh tay đồng thời đi theo vọt lên, cở tí chớp mắt từ nhị vĩ thân thể cắt cắt lấy một khối to lớn huyết nục, đau đớn kịch liệt điên cuồng kích thích nhị vị thân ảnh. Bị mạn trệ của huấn thuật mê hoặc thần trí biến thành tỉnh, một cô điên cuồng ý đánh thẳng vào đại não. Sơ sẵn nổ chỗ sâu một cánh tay, bắt lấy cắt cắt lấy lai huyết nục, một đạo phong ấn quyển chủ xuất hiện ở trong tay, nhanh chóng tướng huyết nục phong ấn ở trong quyển chủ. Dài trừ bên ngoài thân hắc sát sợ san nổ, nhanh chóng rời đi nguyên địa. Một lớn, nguyên bị một cái chủng, bị thành, nát, đất lóm, thành một cái to lớn chân. Phù Gà Cụ quay người hướng về chiến trường phương hướng rút lui, nhị vị huyết nhục cũng đã thu thập hoàn thành, không cần ở tránh đi Cổ Nổ Hạ lui ra. Phía trước lần lượt từng bóng người xuất hiện ở phù gạ cụ trong tầm mắt, hạ Tăng Sạ Cù mò đầu lĩnh. Vân ẩn cũng đã toàn bộ tiêu diệt, chỉ còn đầu này đại gia hỏa. "Tốt, do ta cùng tiền bối chủ công, những người khác chú ý không muốn cẩn thận, sử dụng viễn trình công kích. Nếu không một khi bị Vĩ Thu đánh chúng, không chết cũng tàn phế." "Vâng." Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở nhị vị thân thể bốn phía trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nơi này là hoang tàn vắng vẻ rừng rậm, ban đầu ở Cổ Nổ Hạ thời không giống, không cần có bất luận cái gì cố kỵ cho nô phủ chuẩn bị, công kích. Phu gã cụ ra lệnh một tiếng, từng đạo từng đạo kết nối lấy cho nô phủ phi tiêu trước sau ném ra, ngáy mắt bao trùm ở nhị vị thân thể. Cho nô phủ liên tục ở nhị vi trên người bị dã bạo, từng tiếng vẫn nộ gầm rú vang lên. Từng đạo từng đạo hỏa diễm từ nhị vị trong miệng phun ra, ngáy mắt bao trùm mạng lưới khu vực, phu gã cụ cùng hạ tạc xạ cụ mò nhanh chóng di động thân thể, chấn né hỏa diễm công kích. Cực nóng nhiệt độ nháy mắt đốt lên mạng tiếp tục bảo cho công kích. Đông Đạo Cổ Nộ hạ nhị dạ từng bước một lui lại, ở vĩ thú phủ gần lại có phụ gạ cụ cùng hạ tác xạ cụ bọn hai người phụ trách kiểm chế. Phụ gạ cụ hai tay kết ấn, phong đột, phong cắt. Một đạo to lớn phong nhận nháy mắt hình thành, trong chớp mắt đã đến nhị vi bên người, nhanh chóng chém đi. Nhị vi thân thể khổng lồ thay đổi, hai đầu cái đuôi quất ngang. Vành! Một tiếng vang thật lớn, phong nhận bị to lớn lực lượng một lần nữa chiếc khấu gió nhẹ bốn phía phiêu tán. Móng vuốt đồng thời hướng về phụ cụ đứng vị trí chụp tới. Phương hạ tác xạ trong tay lôi đỉnh chợt hiện, nháy mắt trải rộng đòn đao. Dưới chân đạp mạnh mặt đất, trong tay đoàn đào các ngang. Một đạo to lớn ngân bạch sắc đường vòng cung xuất hiện ở giữa sân, bị ngân bạch sắc đường vòng cung quẹt vào tụ mục nhau nhau đứt gãy sổ đổ. Thu mục chỗ đất sạch sẽ chấn nhán. bạch sắc đường vòng cung từ nhị vĩ bên người chợt lóe lên, nhị vĩ một đầu lui lại nháy mắt bị chặt đứt. Giơ lên chân trước vô đánh nháy mắt, thân thể tức khắc mất đi cân bằng ngã xuống đất, đau đớn kịch liệt nháy mắt nhượng nhị vĩ triệt để mất lý trí. Bị chặt đứt lui lại rất nhanh lần nữa bị tiếp theo dựa vào, vi thú thân thể cơ bản đều là do chạ dạ tạo thành, dù cho bị chặt đứt chỉ cần một lần nữa cùng bản thể liền cùng một chỗ, rất nhanh liền năng khôi phục. Nghị Vĩ lần nữa ngửa mặt lên trời ga-gét, một đoàn đỏ thâm năng lượng quang điện bắt đầu ở Nghị Vĩ trước miệng tụ tập, đây là vi thú thường dùng tia chiêu, vi thú ngọc. Đồng thời một khi sử dụng một chiêu này, nói rõ vi thú cũng đã bắt đầu liều mạng, nhất là nhị Vĩ, bởi vì trả cờ dạ hạn chế, thường dùng đối địch thủ đoạn chỉ có hỏa diễm cùng lợi trảo. Hiện tại rốt cục bị triệt để chọc giận, bắt đầu sử dụng vi thú ngọc. Một đạo củ gì này năng lượng màu đen cầu dần dần hình thành. Tránh ra vi thú ngọc ở phía trước, thủ độn nhận thuật địa động hạch chuẩn đối phương chân sau bộ vị sử dụng. Vâng. Một bộ phận cổ nổ Hani dạ phía trước một bước, hai tay ấn. Thủ độn, địa động hạch. Đại địa lăng lư, nhị vị phần sau bộ phận thân thể vị trí khu vực bắt đầu hạ xuống, thân thể tức khắc chân đứng cung vững, chân trước phát lực trợ hộ là nghĩ nhảy ra hồ sâu. Mấy tên nhị dạ tiến lên, hai tay kết tấn. Thủ độn, hoàng tuyển triều. Hai đầu chân trước vị trí khu vực mặt đất nháy mắt biến mềm mại, hai đầu móng vuốt lâm vào trong vũ bùn. Hai đầu chân sau lâm vào cái hố, hai đầu chân trước lâm vào đầm lầy, thân thể biến chân đứng cung vững, hướng về phía cạnh ngao xuống. Vĩ thú ngọc nháy mắt đi khống chế, hướng về nghiêng phía trên bay ra, ở trên bầu trời bị dẫn bạo, hình thành một cái to lớn pháo hoa. Thừa hiện tại, gấp rút công kích. Vĩ Thu đến cùng cái mắt, số lớn cho nô phụ trước sau bay ra, ở nhị vi đầu bị dẫn bạo, bạo tạc đuổi mù nương theo lấy vĩ thú kêu thảm. Một tên nhị dạ xuất hiện ở giữa sân đạo, phù gà cụ đại nhân, xà cụ mọ đại nhân, phong ấn trận pháp cũng đã khất họa hoàn tất, có thể tiến hành phong ấn nghi thức. Tốt, các tiểu đội đình chỉ công kích, chúng ta đem nó dẫn vào phong ấn trận pháp, triệt để phong ấn. Lần lượt từng bóng người bắt đầu chuyển di cho địa, nhị vi lắc lư đầu một lần nữa đứng lên, hướng về đám người theo. chế thân thể liên tục lui lại, thủy chung bảo trì ở vĩ trong tầm mắt, lỗ nhân ném ra một chi kết nối cho nô phụ phi tiêu, chọc giận thú. Phía trước đất bằng cũng đã thấy ở xa xa, mặt đất khắc họa lấy lít nha lít nhĩ thuật thức. Phu gạ củ nháy mắt nhảy vào trong đó thoát thức, nhị vị theo sát phía sau, may may không có chú ý tới dưới chân phong ấn trận pháp. Mấy tên cổ nô hạn nhị dạ hai tay cái tấn. Phong. Từng đạo từng đạo màn sáng tướng nhị vị vây ở trung gian, ngay sau đó từng đạo từng đạo xiển xích từ dưới mặt đất thuật thức bên trong bay ra, tướng nhị vị hoàn toàn vây lại. Xiển xích cùng tộc cũ dụ mã kỳ huyết mạch Mấy tên nhị mắt lên, hai tay từng đạo, từng đạo điện từ hiện, theo xiển lại đến nhị thân thể. Lôi điện mang đến to lớn tổn thương, nhị vĩ không ngừng gầm thét, chương 263, Phong ấn. Từng tiếng bén nhọn kêu to vang lên, đây là lôi điện ở trong không khí tự nhiên phát ra thanh âm. Mấy tên nhị dạ vây quanh Phong ấn trận pháp tướng trong tay lôi đột nhận thuật thi triển ở trên xiềng xích. Lôi điện không ngừng ở cự thú trên người nhảy lên, nhị vĩ điên cuồng giãy rủa, mỗi kéo đứt một đầu xiềng xích, Phong ấn trận pháp trong liền sẽ có mới một lần nữa sinh ra, cuốn quanh ở cự thú thân thể. Trên mặt đất không ngừng có nhị dạ khắc họa, bổ sung bị phá hư Phong ấn thuật thức. liên tục phát ra gầm rú thậm thảm, từng đạo từng đạo trong miệng phun Phía trước mạng lớn rừng rậm đã bị đốt thành than cốc. Lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, vô số đỏ thấm điểm năng lượng ở trước miệng tụ tập, trong chớp mắt hình thành một phát vi thú ngọc. Nhị Vĩ một ngụm tướng Vĩ thú ngọc nuốt mất, nhanh chóng quay đầu, trong miệng phun ra một đạo to lớn cổ sáng năng lượng. Mạng lớn phong ấn đột thức bị một đạo rộng thùng thình vết cháy xóa đi, bao quát mấy tên đứng ở trong phong ấn trận pháp cổ lỗ hạ lui ra. Từng đạo từng đạo xiển xích trong mắt vỡ một nửa, phù nhìn xem càng càng thú, mạnh, nhiên lên, cực tốc tới gần. Trong tay một đoàn dạ dần dần xoay tròn, nhanh chóng hình thành một cái trạ dạ viên cầu. Viên cầu nội bộ không ngừng xoay tròn. Trong chớp mắt vành trướng biến lớn, cực lớn ngọc dạ xian đăng to lớn xoắn ốc viên cầu đè ở nhị vĩ phần lưng vị trí, viên cầu ở vĩ thú trên lưng điên cuồng xoay tròn, cuối cùng trực tiếp bị dẫn bạo. Cương đại lực đẩy tướng phủ gạ cụ lui cách nhị vĩ bên người, nhẹ nhõm rơi ở rừng rậm bên trong trên chạc cây, thể nội chà cơ dạ cũng đã còn thừa không có mấy. Vĩ thú phát ra một tiếng to lớn tê thảm, trên người lam sắc hỏa diễm dần dần bập mẹo, chậm chỉ còn lại gì gì kỳ, từng người, từng người tu phá hư cũng khắc ở ương vị trí. Tiếp xuống liền là rút ra gì Nụ Dị Kỳ thể nội vi thú, phong ấn vào trong quần trụ. Phong ấn nghi thức một mực kéo dài 2 giờ, thiên không cũng đã biến lởmở, gì Nụ Dị Kỳ cũng đã bỏ mình. Tiên bối, Phong ấn nhị vị quần trụ cần lập tức mang đến cổ nô hạ, kẻ khác ta không yên tâm, phiền phức tiền bối tự mình đi một vòng. Nguyệt quốc gia nơi này ta sẽ ở ngày mai buổi sáng khởi sướng đối Vân ẩn doanh địa tiên công, nhất cử tiêu diệt Vân nhẫn bộ đội tiên phong. Hạ Tạc Sa cụ mọ gật đầu nói, tốt, Nguyệt tâm, ẩn hai vị quan chỉ cũng đã bỏ mình, không có người đem ta thế nào. Hơn nữa hiện tại Vân Nhẫn đã là chim sợ cảnh quóng, nó mạnh hết đà, không đáng để lo. Hạ Tạc Sạ cũ mộ cất kỹ phong ấn quần trụ, mang theo một đội nhị dạ trong chớp mắt biến mất ở rừng rậm bên trong. Thanh lý chiến trường, tìm một chỗ chỗ ẩn núp hạ trại nghỉ ngơi, rạng sáng 4 giờ ở Vân ẩn doanh địa phía trước rừng rậm bên trong tập kết. Vâng. Lợi ra một tên ám dẹp nhất tộc nhị dạ đột nhiên thả ra đại lượng rồi sâu trùng, hướng về phía sau rừng rậm bên trong đánh tới. Một tiếng hét thảm lên. Có gián điệp giáng thị đã bị hút khô ch ạ đảo nhị đi tới, phù trong lòng cảnh giác, ở Quốc ra làm ra như vậy động tĩnh lớn. Muốn dấu giếm xem ra là không có khả năng, hẳn là từ nhị vĩ dị nụ dị kỵ vĩ thu hóa thời điểm, liền đã bại lộ. Gửi sâu trùng một lần nữa bay đến áp dẹp nhất tộc thân thể bên trong, lộ ra cũng đã hôn mê thân ảnh, đối phương một thân bình dân cách ăn mặc. Ta kẻ thẩm vấn một cái. Vâng. Hai tên nị dạ đi ra đoàn người, tướng hôn mê thân ảnh kéo xuống, giới, dừng rệm bên trong rất nhanh chuyển ra trận trận tiêu thảm. Một tên nị dạ vội vàng đi đến phủ gạ cũ trước mặt đạo, đại nhân, đối phương là phụ cận trong thành ẩn núp một ẩn điệp, nghe được động tĩnh mới tới dò xét Đối phương đã đem dị thường truyền lại cho Vân Hận ở Nguyệt Quốc gia doanh địa. Phu gạ cụ gật đầu, "Đạo, tướng thi thể xử lý sạch sẽ, cấp tốc chuyển gì, chú ý quan sát bốn phía tình huống, không thể bông tha bất luận cái gì khả nghi nhân viên." "Vâng." Đông đảo Nghị dạ nhanh trong thanh lý hiện trường, thì hự gạ tộc nhân cùng áp gièm tộc nhân phụ trách cảnh giới. Đợi đến trăng lên giữa trời, hơn 100 tên cổ nô hạn Nghị dạ cũng đã chuyển rời đến một chỗ ẩn nấp hẻm núi. Phu gạ cụ tướng cụ thể công việc bàn giao rõ ràng, quay người hướng về Vân ẩn doanh địa mà đi, hiện tại thời cơ cũng đã thành thủ, là thời điểm rút ra tiền phong doanh địa viên này đứng tử. Doanh địa phía trước trên một cây đại thụ, tàng ở trong hắc chậm rãi phía dưới doanh địa. Mùa đối đối hôm qua, hôm nay doanh điệu tuần tra nhân viên rõ ràng tăng nhiều. Nhìn đến những cái này, Nghị Dạ cũng đã thông qua 3 ngày truyền tin phát giác cổ nộ hạ lần nữa có hành động. Vì phòng ngừa cổ nộ hạ đánh lén doanh điệu, một lần nữa điều chỉnh tuần tra nhân viên. Tưởng trong doanh điệu tuần tra Nghị Dạ lộ tiền như ký, trực tiếp chui vào trong đó, lách mình tiến vào giới ý lều vải. Liền ở lúc này, giới ý chậm rãi mở mắt, hướng về bốn phía nhìn lại, nói khẽ, đại nhân, là ngươi trở về rồi sao? Phù gà cụ giải vụ ở thân, đạo, địa tình thế nào? đã đến ngày cổ nộ hạ hành động. Đã có nhiều tên nghị dạ hướng trong thôn phát ra tin tức, chứng thực cụ thể tình huống. Đại nhân, chúng ta khả năng bại lộ." Phù gã củ khế cười nói, "Không có việc gì, ta tự có an bài, vân ẩn tất cả hành động đều ở ta trong dự liệu, ngày mai rạng sáng 4 giờ, cổ nộ Hàn Nghị Dạ bắt đầu tiến công vân ẩn doanh địa." Hảo hảo ngủ đi, đến lúc đó chính là một trận cổ chiến. Hai mắt lần nữa biến thành màn trệ quỷ đối rồi ý áp dụng độ sâu thôi miên, ngày mai buổi sáng một khi khai chiến, hắn sẽ theo lấy cổ nộ Hàn cùng nhau đánh giết Vân chân ngồi ở trên giường, rãi nhắm lại hai mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua, Từng đạo từng đạo hắc vụ ở phủ gạ cũ bên ngoài thân phiêu đảng, đứng dậy hướng về bên ngoài lều đi đến. Ở vén rèm lên ngay mắt, nhân cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngủ say giới ý mông lung mở to mắt, đứng dậy bắt đầu chuẩn bị được vận dụng đủ loại công cụ. Doanh địa cũng đã lâm vào yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên tuần tra nhân viên đi qua thời phát ra hơi một chút tiếng bước chân. Phủ gạ cũ dựa theo kế hoạch ở mỗi một cái lều vải bốn phía đều chôn xong cho nô phủ, bao quát một chút đại lộ, một khi có nhỉ dạ giẫm ở phía trên, sẽ nháy mắt dẫn bạo cho nô phủ. Dương địa đại môn xuất, Sa Jin gẳng chậm rãi đảo qua, bốn phía trên cây tối ẩn dấu đi hai cái nhạn tuyến, thời khắc quan sát đến bên ngoài doanh trại tình huống, phòng ngừa đột nhiên xuất hiện ở tất kích. Bất quá ở phủ gạ cụ nhìn đến, có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra, bên ngoài doanh trại là lít nha lít nhít rừng rậm, tầm nhìn cứ thấp. Đối phương cũng không phải huyết kế nghị dạ, đưa đến hiệu quả có hạn. Lặng yên đi tới đối phương sau lưng, tay phải phi tiêu nháy mắt xẹt qua đối phương cổ họng, tay trái che đối phương mũi, phong ngựa có thành em chuyển ra. Tướng thi thể nhẹ nhàng tựa ở trên đại thủ, vô thanh vô tức đi tới hạng hai mục tiêu Hậu Phương, kết thúc đối phương sinh mệnh. Hắc vụ dần dần tiêu tán, bản thể chui vào rừng rậm bên trong, một mực đến giường rậm chỗ sâu mới dừng lại bất chân, khoanh chân ngồi ở một cây đại thụ trên chạc cây. Theo lấy thời gian đưa đẩy, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở phủ gạ cụ đỗ phía. Mở to mắt, Sa Dìn gẳng đảo qua hiện trường nhị ra đạo, nhân tất cả đến đông đủ chưa? Đại nhân, cũng đã đủ. Hành động. Lần lượt từng bóng người nháy mắt biến mất ở nơi chỗ, xuyên toa ở rừng rậm bên trong. Chương 264: Giới ý liễu cái chết. Giường bên trong, từng đạo, từng đạo dần, dần tiếp cận dẫn đầu nhảy ra, Hai tay bắt nhanh kết nối cho nô phù phi tiêu trước sau bay ra, thẳng đến trong doanh địa tám cái lều vải. Từ tiếng nổ mạnh ở Vân ẩn trong doanh địa vang lên, lúc này chính đang ngủ say đông đảo nị dạ nháy mắt bừng tỉnh. "Địch tập, địch tập, địch tập." Một tên Vân nhẫn lều vải bị dẫn vào, hô to chạy về phía bên ngoài, ngay ở bức ra doanh địa đại môn thời điểm, dưới chân bị vùi lấp cho nô phù lập tức bị dẫn vào. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, chân cụt tay đứt bay loạn, máu tươi hướng về bốn Loại tình hình này ở trong địa không diễn liên tục có ở cho nô phủ phía trên bị tạc không còn. Trong doanh địa, mấy cái lều vải đỉnh chóp nhanh chóng bị cắt nát, lần lượt từng bóng người từ nóc phòng vị trí nhảy ra. Không muốn đi lều vải cửa chính, cửa chính bị mai phục cho nô phủ, đi đỉnh chóp, từ đỉnh chóp nhảy xuống. Một tên văn nhẫn tiểu đội trưởng hét lớn. Một tên mới vừa từ nóc nhà nhảy ra nị dạ, vừa mới nhảy đến mặt đất, dưới chân một tiếng vang thật lớn, thân thể nháy mắt bay ra, biến tàn khuyết không đầy đủ, cũng đã triệt để bỏ mình. Lần lượt từng bóng người xuất hiện ở doanh địa ngoại vi, đứng ở một chỗ đầu gỗ kiến đạo, trong doanh địa đã bị ta chôn xuống vô số cho sử dụng viễn chỉnh công kích, đốt toàn bộ doanh địa, bước ra tất cả ẩn tàng ở trong lều vải quân nhẫn. Từng đạo từng đạo có dán cho nổ phù phi tiêu trong chớp mắt bay vào trong doanh địa, từng tiếng bạo tạc nương theo lấy kêu thảm âm thanh, từng tòa lều vải bị nhét lửa, bên trong không ngừng có lị dạ chạy ra. Ngẫu nhiên nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cho nổ bấy dập bị dẫn bạo. Mấy tên cổ nổ hàn nghị dạ tiến lên, hai tay kết ấn. Hòa độn, đại hỏa cầu. Từng đạo từng đạo hỏa cầu từ trong miệng ra, bay về phía các nơi vải, trong lều vải lên lửa lớn rừng rực. Trợ trợ hiện, mấy tên doanh địa tiểu đội trưởng là hắn mục tiêu chủ yếu. Lạc Vi Kỳ cùng áo tư y thì trước sau bị giết, trong doanh địa cũng đã không thể gây nên hắn hứng thú lý dạ. Một tên tiểu đội trưởng vừa mới chạy ra liều bại, một đạo hắc ảnh lướt qua, đối phương nháy mắt hướng về phía sau né tránh, Uchiha Hafu gã cụ thân ảnh xuất hiện ở đối phương trước mặt. Uchiha Hafu gã cụ, cô nột hạ hành động rất nhanh, dĩ nhiên nhanh chóng như vậy phái ra nhị dạ bộ đội. Vân Nhẫn tiểu đội trưởng sắc mặt khó coi nói, các ngươi là làm sao ở trong doanh địa chôn xuống cho nô phụ, đến cùng ai là cô nột hạ gián điệp, thủy nguyên, giới ý, ý hay là cái khác nhân? Ha, ha. Trong doanh địa trải rộng ta cổ nộ hạ nhạn tuyến, bao quát Vân ẩn cao tầng cũng có ta đông đảo cổ nộ hạ lui dạ. Các người Vân ẩn nhất cử nhất động đều ở trong thôn giám thị phía dưới, để tam lôi ảnh lựa chọn cùng cô nộ hạ là Địch, nhất định là sai lầm quyết định. Nói năng bậy bạn, trong thôn cao tầng không có khả năng bị cổ nổ hạ thu mua. Phu gạ cụ không có lại cùng đối phương nói nhảm, hai người nói chuyện đã bị nhiều tên Vân ẩn nghi dạ nghe được, nếu có nghi dạ có thể chạy trốn, sẽ đem phần tình báo này truyền lại cho Vân ẩn thôn. Bởi vì trong thôn cao tầng xuất hiện gián điệp dẫn đến tiền phong doanh địa quân bị diệt, tổn thất gì gì ở bên trong đông cao thủ. Tin tưởng tin tức này sẽ để cho Vân ẩn triệt để loạn phía trên một hồi. Dù cho đệ Tam Lôi ảnh lựa chọn phong tỏa tin tức, cũng có thể chuyển tin lôi quốc gián điệp tướng tin tức thả ra, kích động dư luận, giảm xuống vân ẩn cao tầng ở trong thôn độ tín nhiệm. Những cái này mặc dù không thể bên ngoài giảm thiếu vân ẩn thực lực, lại có thể đảo loạn đối phương lại bộ phận kế hoạch, như vân ẩn không thể đem toàn bộ tinh lực tập trung ở trên cô nô hạ. Phù gạ củ ngó nhìn trước mắt Vân nhẫn, xạ chậm chậm, một ở lởmở trời trong qua, là phù gạ tiêu vạch ra một đạo uốn lượn cong, thẳng đến đối phương trái tim. Một thanh đặc chất đoạn đao xuất hiện ở trong tay đối phương, từ dưới lên trên cắt qua trước mắt cắt đến Phi Tiêu mũi nhọn. Một đạo kim loại tiếng va chạm có thể thấy rõ ràng. Phu gạ cũ ánh mắt bên trong lóe qua một tia ngoài ý muốn, đạo, xem ra là ta nhỏ dò xét trong doanh địa đi ra. Bốn phía mặc dù trải rộng hỏa diễm, bất quá tầm nhìn vẫn như cũ không cao, đối phương có thể rõ ràng phán đoán bản thân công kích lộ tuyến, thực lực không tệ. Dựng thẳng cắt đoạn đao ở đụng vào đạo Phi Tiêu nháy mắt biến hóa phương hướng, cải thành quét ngang, thẳng đến phủ gà cũ củ của họ. Tiêu lui về ngăn khuất trước người, đoàn đao cùng Phi Tiêu lần nữa đụng vào nhau. chỉ hạ Phú Ngọc, không gì hơn cái này, nhìn đến ngoại giới đối với ngươi truyền nguồn có nhiều khuyết đạt. Phù gạc cụ bất vi sở động, tay trái phi tiêu từ phía dưới lầm ra, góc độ góc độ xảo trá, đồng thời tay phải phi tiêu ở đón đỡ đối phương đoạn đao nháy mắt, quay người vạch về phía đối phương ngực. Đồng thời xạ gìn gặng nhanh chóng xoay tròn, ở đối phương cùng phù gạ cụ đối mặt nháy mắt, một đạo huyễn thuật phát ra. Ở Vân ẩn tiểu đội trưởng trong đầu, nguyên bản đầu góc thanh tỉnh nháy mắt biến u ám. Một đôi xoay chậm chậm tam câu ngọc Sạ Dĩn gặng xuất hiện ở trong đầu hắn, nhượng hắn tư duy biến trầm trọc. Trong đầu thoạt nhìn thật lâu, ở ngoại giới kỳ thật chỉ là trong chớp mắt. Vân ẩn đón đỡ động tác nháy mắt trở lại, ánh mắt bên trong lốc trẻ lên một cái rồi biến mất trong trước mắt, hai đạo huyết hoa tử vân nhẫn tiểu đội trưởng trên người nở rộ. Nguyên bản mê hoặc ánh mắt biến thanh tỉnh, thế nhưng là lúc này đã trễ, đau đớn kịch liệt tràn ngập não hải, tư duy dần dần biến mơ hồ. Phu gạ cú một cước đem trước mắt tiểu đội trưởng đã ra, trái tim bị đâm thủng, cũng đã sống không được. Lúc này chuẩn bị đầy đủ giới ý kia bước nhanh đi ra liều bại, toàn bộ doanh địa lúc này cũng đã cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều địa phương cũng đã một mảnh hỏa hại. Giới ý, ý, ý, ý, ý chú ý, rất nhiều địa phương đều bị cổ nổ chôn cho nổ Một tên vân tới vội vàng nói ra. Giới ý, ý, ý, ý, ý đầu, phi tiêu trở tay ra trực tiếp đâm vào mở miệng nhắc nhở Vân Nhận trái tim. Bị đâm thủng trái tim Vân Nhận không dám tin nhìn xem trước mắt giới Y Y, bừng bít lấy ngực trong chớp mắt ngã xuống đất bỏ mình. Một tên mắt trời giới Y Y đánh rất đồng đội Vân Nhận sắc mặt phẫn nộ nói, "Giới Y Y, ngươi cái này phản đồ, nguyên lai là ngươi mà báo, trong doanh địa cho nô phụ nhìn đến cùng ngươi cũng thoát không được quan hệ." Vân ẩn điểm nào thật xin lỗi ngươi, dĩ nhiên làm phản tôn, đầu nhập vào trước mắt cực độ suy yếu cô hạ. hạ cũng bị đại các ngươi cái này phản đều bị trong tôn thanh lý." Y trên mặt lộ ra một cố công giá đạo. Ta vốn liền là Cổ nổ Hạ an bài tại Vân ẩn gián điệp, hiện tại chỉ là trở về bình thường thân phận. Nói chuyện Vân Nhẫn sắc mặt khẽ giận mình, ngay sau đó biến thành cường đại hận ý đạo, ngươi lại là Cổ Nộ Hạ gián điệp, hôm nay ta liền giết ngươi, diệt trừ ngươi cái này gián điệp. Nói chuyện Vân Nhẫn nhanh chóng cùng giới thì không đoạn giao tay, từng đạo từng đạo vết máu xuất hiện ở hai người thân thể. Hai người chiến đấu đã đưa tới không ít Vân Nhận chú ý, ở trong doanh địa bộ, hai tên Vân ẩn lẫn nhau chém giết, là một cực kỳ hiếm thấy sự tình. Giúp ta đánh giới ý ý, hắn là tiềm gián điệp. ta tiền phong địa có thể rơi vào hôm nay kết cục đều là hắn một tay bày ra. Từng đạo từng đạo phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chú lên giới Yiya, lần lượt từng bóng người tướng giới Yiya bao quanh vây quanh, vô số vũ khí đồng thời xuất thủ, chỉ là mấy hơi thở thời gian, giới Yiya cũng đã thân chúng bài đao. Bưng Bít lấy trên người mấy chỗ vết thương chí mạng miệng, đại nào biến mơ hồ, trong chấp mắt triệt để bỏ mình. Chương 265: Sự thật cùng lời đồn. Giới Yiya chết phụ gạ cụ xem ở trong mắt lại không có cứu rút. Chết ở nơi này đối với giới Yiya là tốt nhất quy túc, nếu không chờ sự tỉnh qua đi, đầu não một khi thanh tỉnh, sợ rằng sẽ hối hận cuối cùng sinh, sống không bằng chết. gạ không chế đối phương là bởi vì song phương thời quan hệ thủ địch nghị biện pháp phá vây, tướng Nguyệt Quốc ra tin tức truyền lại cho Lôi Ảnh đại nhân, chờ ta Vân ẩn phái ra đại quân, nhất định phải huyết tẩy hôm nay xử lục. Giống to một tiếng truyền ra, Đông Đạo Vân nhận trong lòng minh mạch, phá vây là tốt nhất kết quả. Nay một trận chiến qua đi, bộ đội tiên phong thất bại thảm hại, Vân ẩn tiền kỳ thẩm thấu Nguyệt Quốc gia kế hoạch trung quy là thất bại. Lần này nếu như có thể chạy ra thang thiên, chắc chắn bẩm báo Lôi Ảnh đại nhân, giống như nghị đánh vào Hỏa nhất đường, đường chính, chính dụng Nếu không luận âmưu quỷ kế, muốn bao nhiêu với ta Vân ẩn, dù hạ phụ gã củ hàng ngút đều không phải đơn giản người. Một tên Vân ẩn tiểu đội trưởng thở dài nói, "Trước giết ra đi lại nói, đại hỏa bao phủ toàn bộ doanh địa, nương theo lấy ngẫu nhiên cho nội phủ tiếng nổ mạnh cùng nghi dạ kêu thảm tiếng." Từng đạo từng đạo Vân nhận thân ảnh mảy may không để ý bốn phía vây quanh cổ nổ hạ nghi dạ, chỉ liều mạng hướng về rừng rậm bên trong chạy trốn. Một tên nghi dạ đi tới phủ gạ cũ bên cạnh nói, "Vân nhận phá vây quá nhiều, căn bản cản không đến. Nghĩ trốn không được dùng cản, trong doanh địa có hơn 100 tên Vân nhẫn, không có khả năng toàn bộ đánh giết, chúng ta con mắt là sát thương địch nhân quân đội." Đuổi không kịp không cần đuổi. Lôi này nhị dạ giải quyết, lại đem nguyệt quốc gia vài tòa trong thành trấn một lần nữa chui vào lôi quốc gián điệp ở sàng chọn một lần. Mỗi giết nhiều một người, trở về sau song phương đại quân đối chọi lúc, chúng ta địch nhân liền thiếu một cái. Dâu Ngọc đứng ở một chỗ trên đại thụ, quan sát toàn bộ chiến trường, đột nhiên một đạo thân ảnh hấp dẫn hắn chú ý. Thuần thân thuật. Một đạo hắc ảnh lướt qua, Uchi Hạ phụ gã cụ cũng đã nhanh chóng thoát ra, hai tay phi tiêu cầm ngược, phía trước cực tốc chạy trốn vân nhẫn phát nguy hiểm, quay đầu nhìn lại. Một đôi nhanh chóng xoay tròn sạ dị ngẳng, trong phút chốc câu ngọc tương liên hình thành một đôi mạn quỷ, ở hai mắt biến thành trệ cụ thời điểm, Huyễn thuật cũng đã tùy theo phát ra. Vân Nhẫn hai mắt khi nhìn đến phủ gã củ con mắt thời điểm, trong đầu chỉ còn lại chậm rãi chuyển động mạn trệ quỷ không nhắc lên được bất luận cái gì suy nghĩ năng lực. Hai đạo thân ảnh giao thoa mà qua, một đạo lặng lặng đứng thẳng, ánh mắt mờ mịt, một đạo nửa ngồi ở nghiêng phía trước. Phụ gã củ chậm rãi đứng dậy, vung động một cái cánh tay phải, phi tiêu phía trên vết máu nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Đứng thẳng Vân Nhẫn tiểu đội trưởng của bên trong chỉ có vẻ mịn, cho đến chết một mực ở phụ Một đạo đồng lực tin tức xuất hiện ở trong đầu. Đồng thời mạn trẻ cũ lần nữa biến thành sạ gìn gặm, đảo qua bố phía, từng đạo từng đạo cổ nổ Hạn Nghi Dạ chính đang toàn lực đánh giết phá vây Vân Nhẫn. Dưới chân liên tục di động, phù gạ cũ nhanh chóng xuyên toa ở rừng rậm bên trong, từng người từng người phá vây Vân Nhẫn chỉ là một hiệp liền đã chết ở trong tay hắn. Liên tục đồng lực hấp thu, nhợ hắn hai mắt một mực ở vào thanh lương chi khí thoải mái. Đồng thời hai mắt trong lần chứa đồng lực cũng đã càng ngày càng nhiều. Chiến đấu bắt đầu đột nhiên, kết thúc đồng chóng, địa lúc cũng nhẫn, thi cũng đã hướng về bốn lượng từng đội từng đội kích tiểu đội tiến hành truy kích thanh lý một cái chiến trường, tướng cổ nổ hạ nhị dạ chết trận thi thể tìm ra đến mang về trong thôn an táng. Vâng. Phu gạ Cụ nhìn thoáng qua thiên không, Thái Dương cũng đã dâng lên, đi đến một cây đại thụ phía dưới, ngồi xếp bằng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Giữa sân nhị dạ đang dọn dẹp xong chiến trường đồng dạng bắt đầu ngồi ở trên địa nghỉ ngơi, liên tục chạy đi tăng thêm chiến đấu, những cái này nhị dạ cũng đã quá mệt mỏi. Một mực đến giữa trưa, truy kích Nì dạ cơ bản cũng đã toàn bộ trở về. Một tên Nì dạ đi đến phu gà cụ trước người đến, chiến dịch này tổng cộng đánh rất nhẫn hơn trong người, cái khác đều đã phá vây đảo tẩu. Phu đầu nói: Có thể có hơn trăm người chiến tích cũng đã không tệ, Vân Nhẫn một lòng muốn chạy trốn, không, có chút nào chiến đấu ý chí, cũng ở trong dự liệu. Việc này không nên chậm trễ, tướng những cái này nghị dạ chưa 12 đội. Mỗi một đội tiến vào Nguyệt Quốc gia cảnh nội một chỗ thành trấn, liên hệ trong thành cổ nổ hạ tình báo nhân viên, diệt trừ Vân Nhẫn mới nhất phái ra gián điệp. Triệt để tướng lôi quốc ở Nguyệt Quốc gia bố trí diệt trừ, nhũ Vân Nhẫn ở Nguyệt Quốc gia biến thành kẻ điệp ngủ lỏa. Dù cho đệ Tam Lôi ảnh phái ra đại bộ đội tiến công Hoa Quốc, cũng phải nhượng hắn hao phí đại lượng tinh lực ở Nguyệt Quốc gia. Cho trong thôn viết thư, tướng Nguyễn Quốc gia phát sinh tình hướng hòa ảnh đại nhân báo cáo một cái. Đồng thời nói do hạ tạc xạ cụ mộ tiền bối cũng đã mang theo phong ấn quyển trục về thôn. Vâng. Nguyên quốc ra tình huống truyền đến Lôi quốc, không biết đệ Tam Lôi Ảnh làm thế nào cảm tưởng, là thẹn quá hóa giận phái ra đại quân, trực tiếp tiến công Hoa quốc, vẫn là hướng lần này một dạng từ từ mưu tính. Phù Gạ Cụ đoán không ra Lôi Ảnh bước kế tiếp động tác, bất quá cổ nổ hạ trong tình huống có thể đoán ra đại khái. Chỉ sợ rất nhiều coi vụ chỉ hạ vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhị dạ, mới vừa chuẩn bị làm khó dễ viện cớ lại lần nữa nuốt xuống. Từng đội từng đội nhị dạ trong chớp mắt biến mất ở trước mắt, chỉ còn Phù Gạ Cụ mang theo một đội hướng về bố trí ở trong sơn cốc cứ điểm mà đi. Trên bầu trời một cái đưa tin ứng không ngừng ở không trung xoay quanh kêu to to, gạ cũ trong miệng đồng dạng phát ra một tiếng vang rộ kêu to, đưa tin ứng chậm rãi hạ xuống, rơi vào phù gạ cũ rỗi ra trên cánh tay. Chú ý tới vòng chân chỗ cùng cái khác đưa tin ứng nhỏ bé khác biệt, đây là ủy chỉ hạ nhất tộc chuyển đến mật tín. Xuất ra thư tín, là ủy chỉ hạ kinh đưa ra, hướng hắn dạng thuật gần nhất mấy ngày trong thôn đủ loại môn luận. Trong đó thì có bao quát hắn tự tiện đánh giết vân ẩn đàm phán xứ giả Duy Lạc Ilie, gây ẩn cùng Cố Nộ hạ tranh chấp, Cố hạ cao một mực liền việc này chẳng quan tâm, mặc cho sự tình lên men. Fuga củ khẹo miệng cười khẽ, một cái vân nhận hung thủ giết người, chui vào Hỏa Quốc gián điệp làm sao biến thành đàm phán sứ giả. Về phần cao tầng ngồi nhìn sự tình phát triển, từ cổ nổ hạ cao tầng một mực đối hạ thái độ liền có thể nhìn ra. Dù cho hiện tại tình hình chiến đấu khẩn cấp, cao tầng cũng đã đình chỉ đối hạ bài xích, bất quá lợi dụng lời đồn bôi đen một cái hạ danh vọng vẫn vui lòng nhìn thấy. Chẳng quan tâm liền là hiện tại cao tầng thái độ. Fuga củ trở về trong thư cùng Uchiha Kin nói rõ hiện tại Quốc gia tình huống, Hạ Tạ củ mỏ cũng đã mang theo nhị vĩ về thôn, một khi trong thôn phong tỏa tin tức U có thể lặng yên tướng phủ gạ cụ ở Nguyệt Quốc gia chiến tích giải giang ngoài, trên thế giới không có không lọt gió tưởng. Dù cho cổ nổ hạ cao tầng đoán được là bọn họ truyền bá tin tức cũng không thể tránh được, những cái này vốn liền là sự thật. Lời đồn sở dĩ là lời đồn liền là không thể quang minh chính đại nói ra, chỉ có thể vụng trộm truyền bá, nếu như có thể quang minh chính đại nói ra cũng không phải là lời đồn mà là sự thật. Lấy sự thật phá lời đồn, dù cho lại thế nào lên men, tạo thành ảnh hưởng cũng thủy chung ở có thể không chế phạm vi bên trong. Đồng thời nhắc nhở Chỉ lưu tâm quan sát giải lời đồn người, những người này tất nhiên có thể giải lời đồn bại hoại Chí Hạ thanh Danh nhất định là trong lòng cực kỳ bài xích hữu chỉ người. Chương 266, lời đồn đại. Phu gạ Củ trở về trong thư viết, U Hạ thành lập ám sát tiểu đội chính là vì đánh giết những cái này, ngoài sáng trong tối trở ngại gia tộc phát triển ra hỏa. Tìm ra những cái này giải lời đồn người, thừa dịp hiện tại cổ nô hạ cùng Vân ẩn phát sinh chiến tranh, thời cuộc hối loạn, đem hắn đánh giết, vừa vận Vũ Hoan gia hỏa đến Vân ẩn trên đầu. Tướng đưa tin đứng thả, chẳng đến nhìn xem nó bay vào trong mây, biến mất ở trong tầm mắt, phu mới quay người tiếp tục chạy đi. Sáng ngày thứ hai, Chỉ Hạ kim ra, ám sát tiểu đội 7 người cũng đã toàn bộ thể thủ. Kim, có phủ gạ cụ tin tức à, hiện tại trong thôn lợi đồn đại đối với hắn cực kỳ bất lợi. Uchiha phủ Di tổ trước tiên mở miệng đạo, những cái này ra hỏa đều là của Mộc Đầu tượng, lúc trước phủ gạ cụ ở Vũ Quốc anh dũng giết địch, đánh rất nhiều tên nham nhẫn cao tầng, nham nhẫn liên quân có thể lưu bình, phủ gạ cụ công lao hẳn là chiếm hơn phân nữa. Hiện tại chỉ là giết một cái chui vào Hỏa Quốc gián điệp liền xuất hiện nhiều như vậy bất lợi ngôn luận, ta xem cổ nổ hạ những cái này tôn dân lương tâm đều bị cho ăn, nếu như để cho ta biết là ai truyền ra, tất nhiên làm thịt hắn." Uchiha nhân chí nghiến răng nghiến nói. Bản thân cái này liền là Vân phát ra bóng gói Tốt thừa cơ xuất minh tiến công hòa quốc, trong thôn lại tăng thêm có người đổ thêm dầu vào lửa, thừa cơ nói xấu ta Uchiha nhất tộc. Phu gạ cũ 2 năm gần đây biểu hiện quá mức lỏa mắt, đã để rất nhiều người ngồi không yên, từ xây thôn ban đầu ta Uchiha nhất tộc liền cùng trong thôn rất nhiều gia tộc sinh ra mâu thuẫn. Lấy lúc trước Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Mã đã dạng nạo khí cũng sẽ không cùng hiện tại những cái này tiểu gia tộc cùng bình dân nhị dạ sống chung hòa bình. Đám người gật đầu, Uchiha nhất tộc cùng Cổ Nộ hạ những gia khác mâu thuẫn, từ thành lập hạ thời điểm liền đã kết. Lúc ấy chỉ có có thể chống lại Uchiha Xem như kiêu ngạo nhất tộc, tự nhiên chướng mắt về sau những cái này tiểu gia tộc cùng bình dân mỹ gia. Kim gật đầu nói, vừa mới thu đến phủ gạ cụ hồi âm, mọi người xem một cái. U chỉ Hạ Kinh tướng vừa mới thu đến tình báo đưa cho mấy người đạo, phủ gạ cụ cũng đã giao cho chúng ta bài trừ lời đồn phương pháp. Phủ gạ cụ không hổ là phủ gạ cụ, vẫn như cũng mạnh đáng sợ, liên hợp Hạ Tạ xá cụ mở phong ấn nhị vĩ, độ vân vận tiền phong doanh, huyết tẩy vân ẩn ở nguyệt quốc gia các nơi thành gián điệp tổ chức. Nay tin tức truyền ra tất nhiên phóng đại ta hạ nhất tộc mặt mũi, ta cũng phải nhìn xem này tin tức vừa ra, trong thôn người nào còn có mặt mũi lại tin đồn nói. Tu chỉ hạ đạo, không như thế đơn giản, phu gì mổ tô đạo, phu gạ cụ đánh giết Duy Lạc Yiye dẫn phát Vân Hận cùng Cổ Nộ hạ xung đột vốn liền là dẫn đến Vân Hận phái ra bộ đội tiên phong tiến vào Nguyệt Quốc ra tiền căn. Ở trong đó có cực sâu quan hệ nhân quả, phu gạ cụ chuyển về tình báo mới nhất xem như đón sát thủ. Trước mắt rất quan trọng là Duy Lạc Yiye vấn đề thân phận, đối phương rõ ràng là gián điệp lẫn vào Hòa Quốc, đánh giết trong thôn tội phạm giết người, bây giờ lại thành đàm phán sứ giả. Hiện tại chúng ta cần có nhất làm liền là tướng Duy Lạc Yiye thân phận lộ ra ánh sáng ra ngoài, từ điểm này có thể liên hợp bị Duy Lạc chết mỹ dạ. Trong đó bao quát sự dị dàn đủ gia tộc, dù thị Mị gia đồng dạng cho là hắn phụ thân chết ở trong tay Vân Nhẫn, có thể tìm dù hỉ Mị gia nói chuyện. U Hạ Kim gật đầu nói, sau đó ta sẽ tìm Vũ Hạ Đỏ thấm nói chuyện chuyện này, phụ dị Mộ Tổ, ngươi bàn giao xuống dưới, nhượng cảnh vệ đội các tộc nhân lưu ý lan ra lời đồn đại người. Tốt. Ngay ở U Chỉ Hạ Kim tiếp vào tin tức thời điểm, một phong mã hóa thư tín đồng dạng đưa đến đệ tam văn phòng. Đệ tam mở ra phong thư nhìn lại, trên mặt thủy chung bảo bình tĩnh. Truyền lệnh, triệu tập hai tên cố vấn cùng Trư vị trưởng lão ở phòng họp hội. Một tên ám bộ đột nhiên xuất hiện ở văn phòng xóa xỉnh bên trong, lĩnh mệnh mà đi. 20 phút sau, trong phòng hợp, mấy vị cổ nổ hạ cao tầng tề tụ nhất đường, đệ tam tướng tình báo mới nhất chuyển ra ngoài đạo, phù gạ cụ tính cả hạ tạc xạ củ mò cũng đã bắt được nhị vĩ, đánh giết vân ẩn cao thủ lạp duy kỳ cùng áo tư ý, làm một dịp lập hạ đại công. Đệ tam chậm rãi liếc nhìn lấy hiện trường rất nhiều cổ nổ hạ cao tầng, gần đây trong thôn lời đồn nhau nhau. Đều là liên quan tới ủ chí hạ Đệ Tam mặc dù không có mở miệng ngăn cản, trong lòng đối phát ra lời đồn người lại có mấy phần suy đoán, lần này hắn dự định mượn cơ hội này nhìn xem rốt cuộc là người nào ở trong thôn truyền bá lôi quốc môn luận. Vân ẩn chuyên gia, Duy Lạc Y xem như Vân ẩn sứ giả, tiến vào Hỏa quốc là vì song phương đàm phán hòa bình, hơn nữa Vân ẩn truyền gia đã Duy Lạc Y ghi ức, cũng không đánh giết Cổ Nổ Hạ nị dạ ký ức. Về phần Cổ Nổ Hạ trước đó chất vấn đối phương Duy Lạc Y liên tục đánh giết cả, thì bị cho rằng là lời nói vô căn cứ. Hai vị cố vẫn cùng mấy vị trưởng lão nghe được đệ ta mà nói, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Chân giới trưởng lão trước tiên mở miệng đạo: Nhìn đến phủ gạ cũ lại có không nhỏ tiến bộ, lần này tương đương với trực tiếp tiêu diệt tiền kỳ Vân ẩn đồn công an có châm đối hỏa quốc quân đội. Vân ẩn lại nghĩ tiến công chỉ có thể một lần nữa điều binh, một lần tổn thất 300 tên tinh nhuệ, đầy đủ hắn thịt đau một trận. Chân giới trưởng lão đừng quên phía dưới, hiện tại Vân ẩn thế nhưng là không có trải qua vũ quốc chiến tranh, hiện tại hắn trong thôn còn có có thể chiến nghị dạ hơn bọn người. Ý giờ trưởng lão nói, vậy thì thế nào, chẳng lẽ không đánh mà hàng, bồi thường Vân ẩn đại lượng lợi ích, chỉ sợ qua chiến dịch này, ta cổ nô hạ tại nhận giới thanh danh rầm nhiều, cuộc không còn trước đó đỉnh phong thời thị cảnh. Chân giới trưởng lão giận dữ hét: Chân giới trưởng lão lời ấy sai rồi, bởi vì cái gọi là lưu được thành sơn lại không sợ không tối đốt, chỉ cần thôn vẫn còn, nhưng cái khác đều không trọng yếu, dù thì cổ nộ hạ uy danh có thể về sau từng chút một cầm lại." Thạch Nguyên trưởng lão nói. Chân giới trưởng lão trên mặt một tia vẻ chao phủ đạo, Thạch Nguyên trưởng lão là dự định thuyết phục hòa ảnh đại nhân tiếp nhận vấn ẩn đàm phán nghiêm nghị. Duy lạc Ilya Zeta cổ nộ hạ nhị dạ thế, nhưng là sự thật, chẳng lẽ Thạch Nguyên trưởng lão dự định đưa sự thật mà không để ý, che giấu lương tâm cùng đối phương đàm phán, gần đây trong thôn đủ loại lời đồn phân loạn. Ta xem Thạch trưởng lão ở trong đó xuất lực không nhỏ à? Chân giới, ít mầm máu phương người Chư vị trưởng lao an tâm chớ vội, bây giờ là ta Cổ Nộ hạ ở Nguyệt Quốc gia lấy được thắng lợi, mà không phải đối phương chiếm cứ ưu thế. Cô Thần Đạo, xem như cô vấn, cô Hà Đồng Dạng trưởng mắt phát ra lời đồn người, vân ẩn truyền ra tin tức đều là chút nói năng bậy bạ ngôn luận. Hắn mặc dù biết rõ lời đồn đại là giả, bất quá cùng đệ ta một dạng đồng dạng không có ngăn lại lời đồn đại chuyên bá, chỉ bởi vì lời đồn đại nhân vật chính là Vũ Trí Hạ. Hiện tại bởi vì chiến việc quan hệ hệ, trong thôn chấp hành nhiệm vụ lấy có thể hoàn thành nhiệm vụ làm chủ, cái gọi là gia tộc ngược lại không trọng yếu. Cô Nộ hạ cao tầng ở an bài nhiệm vụ cùng bổ nhiệm nhị dạ thời điểm sẽ không cố ý bài xích Hạ nhất tộc. Thế nhưng là đồng dạng cũng sẽ không vì vũ chi hạ nhất tộc Bác Bỏ Ti Đồn, mặc cho sự tính phát triển. Liên tục 2 ngày, Nguyệt Quốc gia lớn nhỏ thành chấn chấn ngoại sáng trong tối kinh lịch vô số triết. Đồng thời mang theo phong ấn quận chục hạ Tạc Sạ Cú Mỏ cũng đã chạy tới Cổ Nộ Hạ. Lúc này hỏa ảnh cao ốc phòng hợp đông đảo Cổ Nộ Hạ cao tầng chính đang nghị sự, hữu tình báo nhân viên tiến vào trong đó thông báo. Chương 267, Vệ thôn, Đệ Tam trầm mâm nói, "Nhượng hắn vào đi, lần này bộ đội tiên có thể ở gia lấy được tích như vậy, nộ vẫn ẩn gia tất cả bố trí, Sạ Cú công lao không thể coi nhẹ." Hoa Ảnh đại nhân, Uchi Hạ phụ Gạ cụ trước sau tiêu diệt Lạp Duy Kỳ cùng áo tứ y y, lẫn vào Vân Ẩn doanh địa đánh cắp tình báo, lấy tình báo giả mê hoặc Vân Ẩn, lần này chiến đấu làm cư công đầu. Chân giới trưởng lão đạo: Hòa Ảnh đại nhân, lấy Uchi Hạ phụ Gạ cụ hiện tại biểu hiện, tiếp qua mấy năm đã có tư cách tham gia hòa Ảnh chấn cử, gia tộc cụ chỉ hạ tình cảm quá mức phong phú, rất dễ dàng mất khống chế, chỉ sợ không phải thích hợp tham dự hòa Ảnh tranh cử." Y giờ trưởng lão nói khẽ. Y giờ trưởng lão mà nói nhượng phòng hợp đông đảo cao tầng lâm vào tư, ở loại này công cộng trường hợp không tốt đề cập bài xích chí hạ nhất tộc sự tình cho nên dùng tình cảm quá mức phong phú tới lấy thay, đây cũng là năm đó đệ nhị nguyên thoại. Y giờ trưởng lão mà nói lại là nhắc nhở đang ngồi đông đảo cổ nổ hạ cao tầng, lấy hiện tại phủ gạ cụ công lao, cũng không so đệ tam ba tên đệ tử kém, thậm chí lập xuống công lao càng nhiều. Nếu như tiếp qua mấy năm, đợi đến đệ tam tử nhậm thời điểm, tình huống tướng không cho phép lạc quan. Rõ ràng tiếng bước chân cắt đứt trong phòng hợp suy nghĩ, hạ tạng xạ cụ mò bước nhanh đi tiến đến. Hòa ảnh đại nhân, may mắn không làm được bệnh, nghị vị phong lớn quận cũng đã đưa đến, tốt nhất là đem hắn chuyển đổi đến chuyên môn dụng cụ. Đệ tam tiếp nhận đối phương đưa qua của chủ, quan sát tỉ mỉ một cái. Phổ thông trên quận chủ khắc họa lít nha lít nhít phong ấn thuật thức. Thông qua những cái này, phong ấn thuật thức tựa hồ có thể cảm nhận được người chết tiêu gen, manh thú nhìn chăm chú, đệ tam có thể rõ ràng cảm giác được trong đó mang đến uy hiếp, đúng là nhị vĩ. Nguyệt quốc gia một nhóm khổ cực, ngươi trước xuống dưới nghỉ ngơi đi, vẫn ẩn ở Nguyệt quốc gia bộ đội tiên phong bị tiêu diệt, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, đoán chừng rất nhanh liền sẽ có mới hành động. Đệ tam trầm rãi nói, "Vâng." Hạ Tác Sạ cũ trong lúc vô tình đảo qua phòng họp đông đảo cố vấn cùng lao, quay người đi ra ngoài. Vĩ thú thế nhưng là một chương không nhỏ thẻ đánh bạc, đến lúc đó cùng Vân ẩn đạm pháp lúc, có thể đại biểu không ít lợi ích. Trạch Nguyên Trưởng Lao nói: "Hòa Ảnh đại nhân, hiện tại Nguyệt quốc gia cũng đã không có vân ẩn nh tuyến, ta cho rằng có thể đem Vũ Trì Hạ phủ gạ Cụ Triệu Hồi trong thôn. Nguyên Dụi vào Trưởng lão nói: "Tướng phủ gạ Cụ Triệu Hồi, một khi vân ẩn quy mô xâm phạm, chẳng lẽ Nguyên Dụi vào Trưởng lão có năng lực tướng bọn họ đuổi ra đi?" Chân giới Trưởng Lao đạo: "Một khi vân ẩn đại cử lai like công, chỉ dựa vào Vũ Trì Hạ phủ gạ cụ một người đồng dạng không có khả năng lui địch, 2000 nghi dạ tiếp tế cũng đã chuẩn bị thỏa." Trước đó Ảnh đại nhân đưa ra từ hai vị cố vấn nhân tọa quốc gia đề có thể thực hành. Hiện tại Vân Hận còn không có động tính lớn, dù dù Mã Kỷ Mi Tô tiền bối có thể tiếp tục tọa trấn cổ nô hạ. Một khi Vân Nhẫn xuất binh, lại rời bước nguyệt quốc ra. Phu gạ cụ vấn đề sau đó lại thảo luận, tiếp đến nếu như đã chuẩn bị hoàn tất, cổ hạ, hộ mẫu dạ còn muốn vất và hai người các ngươi tự mình đi một chuyến. Sau đó ta sẽ truyền tin hạ tác xạ Cú Mò, nạp dạ hiếu thủ cùng các ngươi cùng đi. Vốn liền là việc nằm trong phận sự, không có gì khổ cực hay không, chúng ta đi rồi, thôn tương biến phi thường trống rỗng, trong thôn tất cả còn cần ngươi nhiều quan tâm. Cổ thần đạo. Hội nghị một mực tiến hành 2 giờ mới lần lượt tản đi. Đệ Tam vừa mới trở lại văn phòng. Một tên tình báo nhân viên đi tiến đến đạo, hỏa ảnh đại nhân, đến từ vũ quốc tình báo tuyệt mận. Đệ Tam cầm qua tình báo, mở ra nhìn lại. Phần tình báo này là đạn rổ từ vũ quốc chuyển tới, nội dung cùng hôm nay hội nghị trong mấy tên trưởng lao đề nghị không sai biệt lắm, triệu hồi ủ trì hạ phù gạ cụ, tiến hành xử lý lệnh. Đồng thời đạn rổ dự định bí mật đi một chuyến nhà mận, cùng xù trì ca gặp một mặt, lấy ngũ vi làm đại giá, đổi lấy nhà mận ở bắc tuyến tru quân, dùng để ki Vân ẩn sở dĩ một mực đến hiện tại đều không có động tĩnh quá lớn, cùng Nam Mẫn ở Bắc Tuyến Trú quân có nhất định quan hệ, Vân ẩn dù cho ở vào trạng thái đỉnh phong dùng dạng không hy vọng đồng thời đối mặt hai cái đại quốc. Dù cho hai cái này đại quốc lúc này đều tương đối suy yếu. Đệ Tam trong lòng không ngừng cân nhắc, hắn mặc dù phi thường thưởng thức cụ chỉ hạ phụ gã cũ, bất quá trong lòng đối Vũ Vũ chỉ hạ nhất tộc thủy trung tồn tại ngăn cách. Loại này ngăn cách từ lúc rất nhỏ bắt đầu tiếp nhận đệ nhị dạy liền đã chôn xuống Lại đi qua đệ nhị nhiều năm thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng cùng lên làm ảnh những cái này, niên chính sách áp dụng cùng chứng kiến hết thảy, thời khắc đều ở ảnh hưởng hắn. Hiện tại phủ gạ cũ còn ở vào thiếu niên thời kỳ, một khi trưởng thành, Cố Nộ hạ sẽ không người có thể ngăn, cho dù hắn ba tên đệ tử đối mặt mạn trẻ cũ sạ dịn gắng chỉ sợ cũng lực có chưa đến. Trước đó hội nghị, Y giờ trưởng lão mà nói lần nữa ở đệ tam bên Thai vang lên, tiếp qua mấy năm, tụ chỉ hạ phụ gạ cũ đã có tư cách tranh cử hỏa ảnh. Hiện tại lại không tiến hành áp chế, mấy năm về sau một khi đối phương có tư cách tham gia hỏa ảnh tuyển cử, vô luận là không được tuyển, đối phương ở trong thôn lực ảnh hưởng đều sẽ có to lớn tăng lên. Đến lúc đó lại nghi áp chế, tất cả cũng đều đã chậm. Đệ tam trầm tư hồi lâu, đạo: "Truyền lệnh ngũ chỉ hạ phụ gạ cũ" Tướng Tiền Phong doanh điệu giao tiếp cho sắp đến hạ tác xạ Cú Mộ, về thôn Trình Nốn, tọa trấn cổ Nộ Hạ. Một tên ám bộ đột nhiên xuất hiện ở đệ tam trước mắt đạo, là Hỏa Hành đại nhân, Nguyệt Quốc gia doanh địa. Một tên cổ Nộ Hạ nị dạ vội vàng đi vào doanh địa đạo, Nguyệt Quốc gia cảnh nội, vân ẩn cải nằm vùng cũng đã quét sạch. Lưu lại tất yếu nị dạ thẩm thấu tiến vào Nguyệt Quốc gia từng cái ngành nghề, toàn diện trưởng khống Nguyệt Quốc gia tất cả tình báo, cái khác nị địa sửa đổi, đợi trong thôn mệnh lệ. Vâng. Trong thôn truyền đến tin tức, Vân ẩn đại bộ đội xuất hiện tập kết hiện tượng, trong thôn cũng đã phái ra hựu tạ tạn cổ Hà cùng Mị Tổ Cạ Đỏ hổ ngũ dạ xuất lĩnh số lớn nghỉ dạ tiến về Nguyệt quốc gia đóng giữ. Đồng thời mệnh lệnh đủ chi hạ phụ gạ cụ trở về trong thôn tu trình. Phu gạ cụ nhìn xem tình báo, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, đây là nhìn hắn liên tục ở vũ quốc cùng Nguyệt quốc gia nhiều lần chiến công, cũng đã áp chế không nổi, nghi tiến hành xử lý lạnh. Ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, không biết lần này điều bản thân về thôn là ai đưa ra quyết định. Lấy cổ nổ hạ hiện tại thế, bản thân ở gia đối trong thôn trợ giúp càng lớn. Một khi văn ẩn đại quy mô tiến công, mỗi một tên cường giả đều là to lớn giúp đỡ. Hạ Tạc Sạ cùng Mộ Lai like rất nhanh, ngày thứ hai giữa trưa cũng đã đến Nguyệt Quốc gia doanh địa. Trong liều vải, hai người tùy ý ngồi. Phu gạ cụ tướng một chương quyển trục đưa cho Hạ Tạc Sạ cùng Mộ Đạo, cái này phía trên là bộ đội tiên phong tất cả nghị dạ danh sách cùng hiện tại chỗ đứng vị trí cùng chính đang làm công tác. Những ngày này tình báo đều ở tình báo bộ môn chất đống, không có quá mức khẩn yếu. Hạ Tạc Sạ đầu nói, lần này sự trong thôn làm quá mức khẩn cấp. người nhất cử nhất động đều là vì thôn, không nghĩ đến thời khắc chốt sẽ đem người đưa về. Trong thôn cao tầng cuối cùng cùng ta hữu chí hạ nhất tộc tồn tại ngăn cách, hiện tại hạ xuống mệnh lệnh cũng ở tình lý. Ta đi rồi những cái này, nhị dạ một lần nữa giao cho tiền bối trong tay, tiền bối nhiều hơn cẩn thận. Hạ Tạc Sạ cũ mọ gật đầu nói, yên tâm đi. Chương 268, phát hiện. Doanh địa đại môn phía trước, phụ gạ cũ cùng Hạ Tạc Sạ cũ mọ cáo biệt, quay người hướng về cổ nổ hạ phương hướng mà đi. Lặng Yên không một tiếng động xuyên toa ở rừng rậm bên trong, lần này đột nhiên điều hắn về thôn, cũng không có ở phụ gạ cũ trong lòng gây nên quá lớn ba động. Tương phản lấy ở ngoài thôn chém giết, hắn càng muốn đợi ở trong thôn. Tất cả dư luận cùng lời đồn đầu nguồn đều đến từ trong thôn. Chỉ có ở vào đầu nguồn vị trí mới có thể càng dễ xử lý những cái này đột nhiên xuất hiện ở lời đồn. Ở ngoài thôn thủy trung lực có chưa đến, chỉ có sợi rõ ràng mạch lạ, phân rõ ràng ai là động nhân, ai là bằng hữu, mới tốt tiến hành tiếp xuống hành động. Sa Jin chẳng ngừng liếc nhìn lấy rừng rậm bên trong cụ thể tình huống, đột nhiên mấy đạo mơ hồ thân ảnh trong mắt rừng dư quan suất chợt lóe lên. Phu gạ cũ trong lòng dâng lên dị thượng, quay người thẳng đến biến mất thân ảnh mà đi, bên ngoài cơ thể từng đạo từng đạo hắc vụ tràn qua, cả người cũng đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Liên tục ở rừng rậm bên trong y mắng truy Phía trước mấy đạo thân ảnh cũng không có phát giác được sau lưng động tính. vẫn như cũng đang tiếp tục tiến lên, đây là một chi sáu người vân nhận tiểu đội, khả năng liền là hai ngày nãy vụn trộm trôi vào. Nguyệt quốc gia diện tích mặc dù không lớn, lại không phải 100, 200 tên cổ nộ hạ nhị dạ có thể đủ tất cả mặt giám thị, chỉ có thể là làm hết sức mình nghe tiến mệnh, phát hiện một cái, xử lý một cái. Đội trưởng, hiện bây giờ cổ nổ hạ cũng đã không chế toàn diện Nguyệt quốc gia, không nghĩ đến chúng ta một đường đến nay một tên cổ nộ hạ nhị dạ đều không được vài, may mắn mà có đội trưởng thông linh thú trước giờ phát hiện quốc gia cổ nộ hạ đại khái phân bố. Trước đó tiền Phong doanh đích xác thực là khinh thường, ai có thể nghĩ tới phụ trách tình báo giới ý, ý cư nhiên là cổ nộ hạ gián điệp. Trong thôn thu đến tất cả tình báo đều là đi qua đối phương sửa chữa, trong thôn truyền lại tình báo cũng là bị một lần nữa sửa đổi mới bị hạ đạt. Nếu không ta vân ẩn bộ đội tiên phong làm sao có thể bị bạn như thế thế thảm. Phu gạ cũ theo sát ở tiểu đội sau lưng, hai tay đột nhiên kết tấn. Phong đột, chân không liên ba. Phong đột, chân không ngọc. Một đạo to lớn phong nhận đột nhiên ở mấy tên sau lưng xuất hiện, phong nhận bốn phía còn kèm theo đại lượng phong thuộc tính trả cự dạ đạn, nhận nhóm hành động lộ tuyến. Nhẫn thuật xuất hiện quá mức đột nhiên, nhiều tên mỹ dạ còn không có kịp phản ứng liền đã bỏ mình. Chỉ có Vân Nhẫn đội trưởng kinh nghiệm phong phú, thời khắc mấu chốt miễn cưỡng né qua chô yếu hại, trốn qua một kiếp. Trong miệng kịch liệt thở hào hẹn, hai mắt hướng về bốn phía nhìn quanh, phù gạ cụ không có hiện thân dự định, một đôi màn trẻ cu đột một xuất hiện ở đối phương trước mắt, một mực hấp dẫn lấy đối phương ánh mắt. Vân ẩn phái ra bao nhiêu người chui vào Nguyệt quốc gia? Hết thấy năm nhánh tiểu đội, mỗi nhánh tiểu đội 6 người. Vân ẩn đối với hiện tại Nguyệt quốc gia tình huống có kế gì? Trong thôn cao tầng kế hoạch ta cũng không rõ ràng. Vân ẩn thôn trong dân chúng đối với cùng cổ nộ hạ chiến tranh là thái độ gì? Trong thôn xin chiến tính tích cực rất cao. Một chi phi tiêu nhẹ nhàng xẹt qua đối phương cổ họng, kết thúc đối phương sinh mệnh. Tướng trên mặt đất thi thể xử lý sạch sẽ, sẽ, quay người lần nữa đạp vào về thôn con đường, về phần gặp được Vân ẩn tiểu đội sự tình, Phù Gạ cụ chỉ coi không có phát sinh qua. Sau đó sự tình phát triển, Liên nhìn song phương riêng phần mình thủ đoạn, liên tục chôn vùi mấy trăm tên tinh nguyện lụy dạ, trong đó có mấy tên trong thôn cao thủ, đệ Tam Lôi Ảnh sẽ không từ bỏ ý đồ. Phù Gạ Củ cũng muốn nhìn xem đệ Tam Lôi Ảnh thủ đoạn. Vòng qua Hồ Mộ Dạ cùng Cổ Hà xuất lĩnh đại bộ đội, ở trên ngày thứ 3 buổi trưa, đến Cổ Độ Vừa mới vào thôn, một đạo thân ảnh ở trên đầu chợt lóe lên, là cảnh vệ đội thành viên, Uchiha trưởng trạch, xem như ám sát tiểu đội thành viên vào ngoài, phụ trách cung cấp một chút nhiệm vụ mục tiêu cụ thể tình huống. Hai người lặng yên liếc nhau, trưởng trạch một đạo thuấn thân thuật biến mất ở nguyên chỗ, tiếp tục đi nơi khác tuần tra, thông qua vừa mới ánh mắt cũng đã xác định phủ gạ cụ thân phận. Phụ gạ cụ thì hướng về Hoa Ảnh văn phòng đi đến, gõ cửa tiến vào trong đó, chỉ có Đệ Tam một người lại nhìn văn bản tài liệu. Hai tên cố vấn lúc này đều ở Nguyệt Quốc gia, trưởng lão cuối cùng làm không được tùy ý tiến vào Hoa Ảnh văn phòng uống trà nói chuyện thiếm. Hoa Ảnh đại nhân, Uchiha phụ gạ cũ đến đây đưa tin. Đệ Tam trên mặt thủy trung mang theo ấm áp tiêu dung. Đạo, lần này khổ cực, chỉ sợ Đệ Tam lôi ảnh cũng không nghĩ đến ngươi sẽ liên tục chém giết hắn phụ tá đắc lực, toàn diện diệt trừ Vân Ngẩn ở Nguyệt quốc gia bố trí. Phu Gạ Củ khẽ cười nói, lần này có thể thành công đều là ta cổ nộ hạn nghi dạ không màng sống chết, rất nhiều tình báo truyền lại phi thường kịp thời, Phu Gạ Củ mới có thể lấy được thành tích như vậy. Đệ Tam cười cười nói, hiện tại Nguyệt quốc gia nguy cơ cũng đã giải trừ, cho nên trước đem ngươi điều trở về hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đa Tạng Hỏa ảnh đại nhân thông cảm, ta những ngày này xác thực cảm giác có mấy phần mệt Tam đầu nói, chờ nghỉ khỏe Có ngươi tọa trấn cổ nổ hạ ta cũng nang yên tâm một chút. Dù dù Mã Kỷ Mi Tô tiền bối dù sao lớn tuổi, ta thân làm hỏa ảnh rất nhiều sự tình có chút phân thân thiếu phương pháp, thời khắc mấu chốt còn phải xem các ngươi những người tuổi trẻ này, có ngươi ở trong thôn ta có thể yên tâm rất nhiều. Phu gạ cũ lần thứ nhất phát hiện đệ tam dĩ nhiên có chút vô sỉ, rất nhiều quang minh chính đại mà nói há mồm liền ra. Liên tục đuổi đến hai ngày đường, chắc chắn thân thể cũng đã mệt mỏi tranh thủ thời gian xuống dưới nghỉ ngơi đi. Vâng. Quay người đi ra hỏa ảnh văn phòng. Từ hỏa ảnh văn phòng đi ra, thẳng đến đủ hạ tộc địa. Hiện tại thời gian Uchi Hạ Kèn gỗ chính tọa trấn cảnh vệ đội, an bài gia tộc bên trong nhân tuần tra. Phu gạ cũ vừa mới về đến trong nhà, Uchi Hạ Kin bảy người lần lượt đến. Đi đến cửa ra và quét mắt một cái bốn phía, không có giám thị bóng người, quay người mang theo mấy người đi vào trong mặt thất. Mấy người ngồi đối diện nhau, phu gạ cũ nói khẽ, mấy ngày nay trong thôn hết thảy đều coi như bình tĩnh a. Kin ngật đầu nói, không có phát sinh quá nghiêm trọng sự tình, chỉ có một chút liên quan tới người đánh giết Duy Lạc ý hết, gây nên cổ nội hạ cùng Vân xung đột lời đồn đại. Ta cũng đã trước sau liên lạc với gia tộc Nụ Ái và Dụ tộc, cùng nhau thanh lọc lời đồn. Ski gián đủ thiên diệp là chết ở trong tay Duy Lạc Ilie, dù khi Mimi giẻ một mực nhận định tịch Nhật Anh cũ dị nại đồng dạng là chết bởi Duy Lạc Ilie trong tay. Tân, Ski gián đủ cùng thiên diệp mặc dù đều là cổ nổ hạ tiểu gia tộc, nhưng cũng đi ra mấy cái không sai nị ra, ở cổ nổ hạ vẫn có nhất định danh vọng. Những ngày này đối với giải lời đồ giả, các ngươi trong lòng có mi mụ sao? Mấy ngày nay chúng ta cũng cẩn thận dò xét một phen, ở cổ nổ hạ hội nghị cấp cao, Ý Giờ, Dượ vào, Nguyên, ba tên trưởng lão đã từng nhiều lần đề cập muốn đưa ngươi từ quốc gia triệu hồi. Chân giới trưởng lão vì thế đã từng cùng mấy tên trưởng lão rựa vào lý lẽ biện luật qua trên đối trưởng lao đối sự tình không đúng nhân, ta và hắn đã từng sóng vai tắc chiến qua một đoạn thời gian, ở chung coi như hòa hợp. Ta nhớ kỹ lần trước y giờ trọng thương đến hiện tại đi qua không bao nhiêu thời gian, liền nhanh như vậy lần nữa đi ra hồ phong hàn vũ. Y giờ thương thế còn muốn may mắn mà có suna, bất quá thân thể mặc dù khôi phục rất tốt, lại không thể lại hướng trước kia một dạng chiến đấu, thân thể cơ năng trên phạm vi lớn hạ thấp. Lão gia hỏa lúc trước làm sao không chết ở trên nửa đường, lúc trước muốn không phải là phủ gạ cụ kịp thời xuất thủ, chỉ sợ lão gia hỏa hiện tại đã chết, không nghĩ đến không những không biết mang ơn, còn lấy oán trả ơn. U chỉ hạ nhân chỉ đạo Chương 269: Xác định mục tiêu. Y giờ trưởng lão không đáng lo lắng, không có thực lực chống đỡ, tuổi già sức yếu, có lẽ ngày nào đó một mệnh ô hô. Sa nạ đà đạo. Trước mặt kệ Y giờ trưởng lão, đối phương hiện tại so người bình thường mạnh không có bao nhiêu, muốn đối trả cho hắn có là biện pháp. Lần này cô Nộ Hạ cũng vẫn ẩn giằng co, Từ nguyên dựa vào trưởng lão phụ trách tiếp tế, về sau mỗi một lần tiếp tế đều là do hắn tự mình áp giải. Chờ thêm đoạn thời gian, tìm cơ hội, đóng vai thành vượt biên văn nhận đem giết, quốc ở giữa lẫn nhau phá hư tiếp tế lộ tuyến, đánh phụ trách tiếp tế đội trưởng tại nhận giới chiến tranh thường xuyên phát sinh. Thần không biết quỷ không hay, sẽ không có người hoài nghi đến độ chi hạ trên người. Phu gạ của trực tiếp tướng trước mắt mục tiêu ổn định ở nguyên dự vào trưởng lão trên người, trưởng lao đoàn hiện tại nhân mặc dù không nhiều, bất quá quyền nói chuyện nhưng không thấy hạ thấp. Hai tên cố vẫn mặc dù đối hủ chi hạ trong lòng bài xích, tối thiểu nhất là ẩn tàng ở trong lòng, trưởng lao đoàn biểu hiện đã đến bên ngoài. Nguyên dự vào trưởng lao sát thực vẫn vận, hơn nữa tránh trận lấy quyền nhu tư, căn cứ ta điều tra lần này cho trong thôn cung cấp phi tiêu sư hộ giữ cửa hàng đều có nguyên dự vào trưởng lão của phần. Tu hạ kim đạo. Ha ha, vậy liền để hắn có mệnh lựa mất mạng hoa. Ta đã sớm trướng mắt nguyên dự vào trưởng lão một bộ lòng tham không đáy bộ dáng. Lang xuyên đạo, tại nhân giới tiền tài cuối cùng không bằng thực lực trọng yếu, loại sự tình này chỉ cần không phải chất lượng và giá cả chênh lệch quá lớn, bất luận cái gì địa phương đều sẽ không nghiêm thấy. Ở cái thế giới này, có thực lực muốn kim tiền bản thân liền không khó khăn. Kim đạo, hiện tại trưởng lão đoàn chỉ còn 4 người, chân giới trưởng lão người này không có rõ ràng châm đối u trí hạ khuynh hướng, ở bài trướng nguyên dự vào trưởng lão và ý giờ trưởng lão, chỉ còn lại Thạch Nguyên trưởng lão. Đang đối trả nguyên dự vào trưởng lão trước đó, trước thu thập một chút Thạch Nguyên trưởng lão tin báo, Tốt nhất có thể không đánh mà thắng giải quyết đối phương, cẩn thận dò xét một cái, nhìn xem hắn có hay không ẩn tàng hắc lịch sử. Nhất là nguy hại thôn hắc lịch sử. Phu gạ cụ đạo." Uchiha Hakin trầm ngâm nói, Thạch Nguyên tâm tư kiền não, có chút giọt nước không lọt, chỉ có thể nhượng các tộc nhân lưu tâm, đến cùng có hay không hắc lịch sử, ai cũng không dám khẳng định. "Uchiha hạ nhân trí đạo, chúng ta có thể chế tạo liên quan tới Thạch Nguyên trưởng Lao hồ sơ đen, thật thật giả giả, dù cho không thể chuyển ngược lại hắn, cũng phải nhượng hắn ở Konoha thanh danh tối đường cái." Thạch Nguyên trưởng trang nghiêm bộ dáng sát thực cho người lắng hận. Kin lắc lắc đầu đạo, Thạch Nguyên thân làm cô nộ hạ trưởng Lao. Mồ đôi hắn tiến hành vô quan háng hại cũng không dễ dàng. Hắn thuộc hạ không có nhỉ dịa bộ đội, cùng đàn rồ căn bộ không giống, bất kỳ hành động nào trừ phi bắt hắn lại ở hiện trường chứng cứ, nếu không đều không có quá lớn sức thuyết phục. Trước từ hắn bình thường sở tác sở vi cùng tiếp xúc nhỉ dịa bắt đầu quan sát, cố nộp hạ những cao tầng này, không mấy cái chân chính sạch sẽ. Căn bộ đàn rồ có thể vô cớ sát hại trong thôn nhỉ dịa, những cái này trưởng lão nhất định cũng sẽ có bản thân hư điểm. Fuji Moto đạo. nói, trước tiếp xúc, thực sự tra không được, chờ thêm đoạn thời gian giối nhỉ bình tĩnh, biện pháp đem hắn giết. Giới lý dạ chung quy là thực lực vi tôn, chỉ có quyền lực không có tương ứng thực lực, một khi làm ra vượt qua thực lực sự tình, Trung quy là tự tìm đường chết. Các người cũng giống vậy, thực lực thủy chung là trọng yếu nhất, không có thực lực quyền lực Trung quy là không chung lâu các. Đám người gật đầu, đối với phủ gạ cụ mà nói tràn đầy đồng cảm, mấy vị trưởng lão liền là tốt nhất ví dụ. Không có tương ứng thực lực, trong trận bài xích rủ chi hạ, cuối cùng chỉ có thể tự chịu diệt vong. Mấy người trước sau ai đi đường ấy, chỉ có Vũ Chi Hạ kim lưu lại. Thẳng đến trong mật thất chỉ có hai người, Kim đạo, phủ củ, có chuyện gì? Vấn ẩn cùng Cổ nổ Hạ chiến tranh thời gian ngắn rất khó đánh lên. Thừa dịp khoảng thời gian này, ta dự định xuất thôn một chuyến, ngươi sử dụng ảnh phân thân biến thành ta bộ dạng, mỗi ngày đến phía sau núi tu luyện, hoặc là ở trong nhà nghiên cứu nhất thuật. Đại khái bao lâu thời gian? Điều kiện cho phép mà nói, một tuần trinh lệch thời gian không nhiều liền có thể chạy về. Tốt, ta tận lực giúp ngươi che lấp, bất quá tộc trưởng cái kia cần ngươi tự mình nói, loại sự tình này không thể gạt được tộc trưởng. Yên tâm, ta sẽ cùng phụ thân nói. Lần này ra ngoài hắn dự định đi điều quốc căn cứ nhìn xem. Hơn nữa trong tay hắn còn có đông vi thú huyết đủ. có thể hảo hảo bồi dưỡng một cái. Lôi thần chi thuật chỉ nghiên cứu một chút gia lông, cơ bản không dùng được. Một đêm thời gian chậm rãi trôi qua, phụ gã cụ cũng sớm đã nằm ngủ. Dùng mặt ngự viết phong thư, trong lòng nói rõ bản thân muốn xuất thôn làm việc, mấy ngày nay từ Vũ Chỉ Hạ Kim ảnh phân thân biến thành hắn bộ dáng. Giao cho trực ban trở về Kim, nhượng hắn thay chuyện giao Vũ Chỉ Hạ kẻn gỗ cụ, phụ gã cụ thì trực tiếp biến thành một tên phụ thông thôn dân kiếm ra cổ nô hạ. Dương dầm bên trong, một đạo bình dân cách ăn mặc thân ảnh nhanh chóng xuyên toa, ngẫu nhiên một đôi tam câu ngọc một cái tình huống. Xuất thôn sau đó phụ gã cụ hủy biến thân thuật, tiến hành đơn giản hóa trang, thoạt nhìn càng thêm tự nhiên. Ngẫu nhiên một đội tuần tra nghỉ dạ xuất hiện ở trong tầm mắt, Hắc vụ nháy mắt đem hắn che lấp, biến mất. Liên tục chạy đi, ban đêm chỉ là bảo trì mấy giờ giấc ngủ, ngày thứ hai buổi chiều cũng đã đến Hỏa Quốc cùng Vũ Quốc biên cảnh. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên không, hai nước đường biên giới vẫn như cũ như thế rõ ràng, một bên trời trong vạn rạng, một bên u ám mưa rơi liên miên. Từng đạo từng đạo Hắc vụ ở ngoại thân phiêu dãng, trong chớp mắt cũng đã biến mất ở nơi chỗ. Vũ Quốc cảnh nội quá mức loạn, không những có vũ nhận thời khắc trong quốc gia tra, nham nhẫn hai thôn đều có ý định tiếp tục lưu ở Vũ Quốc, thời khắc phòng bị cổ nổ hạ đột nhiên tập kích. Sắc trời dần dần biến lờ mờ. Phía trước một đạo ánh sáng chiếu rọi ở trong mắt phụ gã củ, đây là cô Nộ Hạ ở Vũ Quốc cứ điểm, Đạn Rồ cùng Cổ Nộ Hạ tam nhận đóng quân ở trong đó. Can Tư hắn gần nhất lấy được tình báo, phong ấn nhất vị cùng ngũ vị hai đầu vi thú vật chứa đều đặt ở nơi này, vì phòng ngừa nhằm nhẫn hai thôn đột nhiên làm có dễ. Nghĩ đến Đạn Rồ, phụ gã củ trong lòng khẽ động, trực tiếp chui vào doanh địa. Toàn bộ Cổ Nộ Hạ, đối vũ trì hạ ý kiến to lớn nhất thủy chung là Đạn Rồ, hắn nghĩ hiểu rõ một cái hiện tại Đạn Rồ đang làm cái gì. Hạ địa bốn dù trải mà thông ra đủ loại loại, bất quá hắc vụ có thể che chắn tất cả, bao quát hắn thân thể như độ ẩn vào hắc ám phủ gạ cụ đối với dân tới nói, cùng một đoàn không khí không có gì khác nhau. Trong bất chi bất giác đi tới bộ chỉ huy bên ngoài lều, nhìn từ đằng xa, bộ chỉ huy có ba đạo hình bóng, nhìn bộ dáng sủ nạ không có ở. Xem như chữa bệnh cách người đề xuất, hiện tại hẳn là ở thông qua trị liệu thương binh lai dạy bảo học viên, bồi dưỡng chữa bệnh lý ra. Tướng Lỗ thai áp sát vào lều vải khía cạnh, lắng nghe vào trong nói mà nói. Thì dù rèn cũng đã đồng ý ta nha mẫn thôn chuyến đi, chuyến này một khi thành công, Nam Bắc 2 giây đồng thời đối cô nô hạ, dù cho Vân ẩn thực lực không hư hại, cũng phải suy nghĩ tỉ mỉ khai chiến hậu quả. Họ Dỗ Sĩ mà hẳn hẳn cười lạnh hai tiếng đạo, chỉ sợ tiền bối còn có một cái con mắt, chính là vì bài xích Uchiha, à, nghe nói Cổ Nộ Hạ đã đem Uchiha phụ gạ cụ rời Nguyệt Quốc gia. Chương 270, thả ra năm vĩ. Uchiha sát thực nên áp chế, Hạ phụ gạ cụ xem như tương lai Uchiha tộc trưởng, luận chiến công cũng đã hoàn toàn siêu việt hai người các ngươi. Liên tục đánh giết nhiều tên nham nhân vân tam đại nhận thôn cao tầng, thực lực cường đại, lại không tiến hay áp chế, chỉ sợ mấy năm về sau Cổ Nộ Hạ liền biến thành Uchiha thời đại. Hai người các ngươi tuy mạnh, muốn áp chế Vũ Trị Hạ phủ Gạ Cú lại có chút khó khăn, ta và Hỉ Vũ Dễn đều không hy vọng sinh thời nhìn thấy U Chí Hạ trở thành cô nỗ hạ hoàng ảnh. Xem như nhị đại đệ tử, chúng ta đồng dạng không hy vọng vi phạm lao sư lúc trước lý niệm. Nghe được đạn rồ nói chuyện, phu gã Cú minh bạch, hắn bị điều về trong thôn, còn có đàn rồ tham dự. Nếu không lấy lúc ấy tình huống, đệ tam sẽ không dễ dàng đem hắn triệu hồi. Lại kết hợp đàn rồ sẽ đến thủ quốc Nha Mẩn thôn một nhóm, không khó đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Chỉ sợ đạn là dùng lợi ích lôi kéo tốt duy trì Bắc Tiên quân, kiểm chế vân chủ lực. Đồng thời Nam ẩn bản thân liền đối lúc trước Vân ẩn suất binh có nhiều bất mãn. Lần này Nam ẩn đã năng từ cỗ nộ hạ lấy được được lợi ích, lại có thể phá hư Vân ẩn kế hoạch, song toàn hắn Mỹ Hạo sự tình, lấy sự chỉ cả lòng dạ làm sao sẽ từ bỏ loại này chuyện tốt. Phu gạ cũ cũng không để ý nguyện quốc gia công lao, bất quá không thể vô duyên vô cơ cho người tính toán, vừa vận hắn hiện tại còn không có ngũ vị huyết dụ, thừa dịp phong ấn ngũ vị vật chứa ở vũ quốc, chẳng bằng cho đạn mấy người tìm một chút làm. khí tức thường diễn dù cho bị phong ấn tiến vào dụng cụ, dĩ nhiên phát ra một loại bạo, cho người chán ghét cảm giác. Loại cảm giác này, chỉ cần ngưng thần tĩnh khí rất dễ dàng cảm giác được. Đưa đến vua quốc 2 đầu vĩ thú, lúc này ngay ở trong bộ chỉ huy, muốn ở ba người dưới mắt tướng vật chứa lấy đi có chút khó khăn. Dưới chân đạp mạnh mặt đất, đi thẳng tới cổ nổ hạ doanh địa bên ngoài, tìm một chỗ có thể tránh mưa tảng đã lớn, giải trừ hắc vụ ân thân, ngồi xếp bằng, chậm rãi chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên bầu trời mưa một mực hạ, một mực đến đêm dài, phù gạ cụ mở to mắt. Đứng dậy, từng bước một hướng về cỗ nổ hạ doanh đi tới, mỗi đi một bước thân thể ngoại vi phiêu tán hắc vụ liền biến nồng mấy phần, chỉ là đơn giản ba bộ, cũng đã biến mất ở trước mắt. Lúc này toàn bộ cỗ nổ hạ doanh địa biến yên tĩnh chỉ có tuần tra nị dạ di chuyển bước chân thênh nghiêm cùng nước mưa đập nện ở trên lều vải thanh âm. Phu gạ cụ cho tới bây giờ không có nghỉ qua, hắn biết lấy loại hình thức này một lần nữa tiến vào cổ nổ hạ doanh địa. Lúc này hồi tưởng lại, ban đầu ở vũ quốc từng màn phảng phất rõ muôn một trước mắt. Trong bộ chỉ huy cũng đã không có nị dạ, bất quá lều vải đứng bốn phía không ít cổ nỗ hạ nị dạ tiến hành thủ vệ, dù sao đây là hai đầu vi thú, tất yếu đề phòng là tất không thể thiếu. Thanh phong gọi lên, bộ chỉ huy lều hướng về hai bên bay múa, gạ cụ thử cơ lách mình tiến vào trong đó. Bộ chỉ huy chính giữa treo một chương vũ quốc địa đồ. Sa Dìn gẳng đảo qua mặt đất, một đạo cũng không ẩn nấp hốc tối tiến nhập hắn ánh mắt. Lặng Yên mở ra hốc tối, bên trong đặt hai cái phong ấn vĩ thú dụng cụ, phù gạ cụ đem hắn trong đại biểu ngũ vĩ dụng cụ xuất ra, một lần nữa đắp kín hốc tối. Một khi hắn lấy đi đại biểu ngũ vĩ hốc tối, sợ rằng sẽ lập tức kinh động trong doanh địa mấy tên cao thủ, nhất là họ Rosima, đối mùi cảm giác mẫn cảm nhất, chỉ sợ ở ngũ vĩ biến mất ở sát na liền đã phát giác được dị thường. Hắc vụ nháy mắt lần nữa ra, trong tay dụng cụ hoàn toàn phủ, đồng thời Lặng Yên ra địa, hướng về địa bên ngoài cực tốc chấp Ngay ở phủ gạ củ hành động nháy mắt, doanh địa nháy mắt biến náo nhiệt lên, họ Doshi và bốn người liên tục chạy ra liều vải, tể tụ bộ chỉ huy, mấy người sắc mặt đều không tốt lắm nhìn. Đàn rồ mở ra hố tối, nhìn xem chỉ còn một cái phong ấn vĩ thú dụng cụ, đạo, Ngũ vi bị người đánh tắp đi, rốt cuộc là người nào lại có như thế thủ đoạn, có thể thần không biết quỷ không hay ở chúng ta bốn người dưới mắt tướng Ngũ Vĩ mang đi. Hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian phái ra tiểu đội, địch nhân khả năng lưu lại manh mối. Dĩ địa đạo. Chu đi đến cửa ra vào đạo, trong đêm đều có người nào từng tiến vào bộ chỉ huy. Không có, chúng ta một mực thủ ở chỗ này chưa bao giờ nhân vào đi qua. Lúc này phụ gã cụ cũng đã mang theo Ngũ Vĩ trốn ra cổ nỗ hạ doanh địa. Bốn phía không có nửa điểm tia sáng, một mảnh đen kịt. Phụ gã cụ thủy chung không có giải trừ Hắc Vũ ấn thần, từ doanh địa đi ra một mực hướng về Tây phương tiến lên, mạn trẻ cụ không ngừng liếc nhìn lấy bốn phía. Một mực đến một chỗ ẩn nấp đống loan thạch, mới dừng lại bước chân, đồng thời một đạo hắc sắc hỏa diễm đột ngột xuất hiện ở phòng ấn dụng cụ phía trên. Phía trên mắt bị thiêu hủy, bắt đầu từ dụng cụ trong tiết lộ ra ngoài. Một tiếng to lớn tru lên, Ngũ đột phá ấn, to lớn thân thể xuất hiện ở ngoài giới. Năm cái đôi không ngừng quét qua, hai đầu móng không ngừng đấm đá mặt đất. Một đạo nhàn nhạt hắc sắc quang mạc từ phụ gạ cụ thân thể bay lên, Ngũ vị nháy mắt chú ý tới bên người dị thường, liền ở lúc này, một đôi xoay chậm chậm mãn trệ cũ ánh vào hai mắt. Đơn giản đại não thậm chí không còn kịp suy tư nữa liền đã lâm vào phủ gạ cụ nguy cảnh, loại này thuần vi thú hóa vi thú, muốn so có thể hoàn toàn chưởng khống vi thú dị nủ dị kỳ muốn dễ đối phó nhiều. Nhất là đối với phụ gạ cụ tới nói, vi thú đối huyễn thuật lực phòng ngự đều không mạnh, nếu như là vi thú tăng thêm dị nủ song phương tổng có một cái thanh tình. Một khi sử dụng huyết thuật, chỉ có thể mê hoặc trong đó một cái, bất quá giới lý dạ có thể hoàn toàn chưởng khống vi thú gì nụ gì kỳ hiện tại còn không có. Hiện tại Vân Hàn còn không có thu hoạch được tờ cụ dù mà kỳ phong ấn thuật, phong ấn vi thú có cực lớn thiếu hụt, đồng dạng một khi dị nụ dị kỳ hoàn toàn vi thu hóa, nói rõ vi thú cũng đã mất khống chế, tức khiến người trụ lực cũng khống chế không nổi. Ngũ vĩ vừa mới thả ra, liền đã bị phụ gạ cụ mạng trệ cú hấp dẫn, giải trừ bên ngoài thân sợ sạn đủ cùng Hắc vụ ân thân, đi đến ngũ vĩ bên người nát ngón tay, nhanh chóng ở nó trên người khắc họa một cái thông linh trận pháp. Cùng ngũ ký kết thông linh khế ước, Hắc Sát lần nữa bay lên. Mạn Trệ Cửu thủy trung hướng về phía Ngũ Vị Hai Mắt, khống chế Vĩ Thú an tĩnh đứng ở nguyên địa. Đồng thời hắc sắc nửa người sợ sạn nổ bay lên, một thanh hắc sắc trường đao nháy mắt ra khỏi vỏ, từ Ngũ Vị bên người sẽ qua. Một khối to lớn huyết nục từ thân thể tách rời, đao đốn kịch liệt hiển nhiên kích thích Ngũ Vị huynh tính. Ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng to lớn gào thét, Mạn Trệ Cửu lần nữa xoay tròn, hướng về Vĩ Thú trong đầu truyền đại lượng điên cuồng tin tức, những cái này tin tức đủ để cho Vĩ Thú phát cuồng một đoạn thời gian. Bao, tán, ấn, trào, ở vệ phân lưu lại ngũ vĩ, sẽ có người thu thập. Lúc này cô nổ hạ trong doanh địa, ngay ở phủ gạ cụ thả ra ngũ vĩ nháy mắt, một cô hung tàn, mang theo hủy diệt khí tức trà cờ dạ liền đã bay lên. Cô nổ hạ trong doanh địa đám người nháy mắt cảm thấy vi thú cũng đã thoát khốn. Vi thú cũng đã thoát khốn, sự tình không dễ làm à, nhìn đến chỉ có chúng ta mấy người đồng thời xuất động, mang theo phong ấn đội ngũ, tướng vi thú một lần nữa phong ấn. Gì liệt gia đạo. Chương 271, phòng thí nghiệm. Đan Du đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, ngũ là hắn lần này nham hành trình chủ yếu thẻ đánh bạc, tự nhiên không hi vọng ở loại này thời khắc mấu chốt xuất hiện ngoài ý muốn. Địch nhân hao hết tiên tân bạn khổ tướng vi thu trọng đi, không có khả năng như thế đơn giản thả ra, chỉ sợ trong đó có rất nhiều bẫy dập, chuyến này nhất định muốn cẩn thận. Ha ha, ta ngược lại là muốn kiến thức một cái, giới lý dạ rốt cuộc là ai có như thế thủ đoạn, có thể thần không biết quỷ không hay từ chúng ta bốn người mỹ mắt phía dưới tướng phong ấn ngũ vị dụng cụ mang đi. Họ rồ xị mạn mang theo khản khản lời nói đồng dạng đưa tới ba người khác thương thú. Đi thôi, rốt cuộc là người nào, rất nhanh liền sẽ đã biết, ban đêm chạy đi, rất nhiều điều tra thủ đoạn đều không có tác dụng lớn, chỉ có hỉ hữu gạ bị ạ cựu còn có thể phát huy một chút tác dụng. Bốn người hành động tốc độ rất nhanh, vài phút, một chi 50 người đội ngũ cũng đã tập kết hoàn tất, trong đó có 3 tên hỉ ủ gạ nhất tộc thành viên phụ trách hành động lần này điều tra. Vũ quốc trong hoang dã, Ngũ Vĩ não Hải đã bị mạn trẻ cổ triệt để quay thành một bần loạn, chỉ còn lại ý niệm điên cuồng, tràn ngập phá hư trước mắt tất cả dục vọng. Dưới chân điên cuồng dẫm đạp, mỗi một cái chân rơi xuống đất đều sẽ dâm ra một cái to lớn dấu chân, nước mưa theo dấu chân nhanh chóng hội tụ, rất nhanh ở vũ quốc mặt đất hình thành nguyên một đám rốt đầy nước 5 cái đuôi liên tục quét qua, một khối khối to lớn thạch đầu trực tiếp bị đánh thành vỡ nát, thạch hướng về bốn phía bắn tung tué. Ngựa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, một quả vi thú ngọc nhanh chóng ở trước miệng tụ tập, đỏ thâm điểm năng lượng nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, trong chớp mắt hội tụ đến trung gian vi thú ngọc. "Vành!" Một tiếng vang thật lớn, vi thú ngọc không có chút nào mục tiêu bay ra, phía dưới đại địa nháy mắt lóm, hình thành hai đạo cực sâu lâu khảm. May mắn nơi này là Vũ Quốc Hoa Giả, cũng không phổ thông bình dân tụ tập thôn trấn, nếu không hậu quả khó mà lường được, lấy mũ vị hiện tại trình độ sẽ liên tục đổ diệt mấy cái trấn. Như thế động tĩnh to lớn sớm đã kinh động hơn phân nửa Vũ Quốc. Ngay ở phía trước, bị ạ kỷ phụ trách điều tra, cẩn thận phụ cận mới dập. Mấy tên hỉ ủ gạ nhất tộc nhị dạ lần lượt mở ra bị ạ cửu gặm, quan sát bốn phía tình huống. Ngũ vị bốn phía tất cả bình thường, không có bất luận cái gì bấy dập, bốn phía cũng không mai phục nhị dạ. Chẳng lẽ đối phương là nhìn chúng ta quá nham trán, hao hết tâm tư trộm ra vi thu chính là vì cho chúng ta tìm một chút chuyện làm, để cho chúng ta hoạt động một chút. Đóng giữ vô quốc khoảng thời gian này sát thực lên cân rất nhiều, nhìn đến phải được thường hoạt động. Dĩ Dị dạ trêu ghẹo nói ra, đứng đắn một chút, tóm lại cẩn thận là hơn. Ngay ở cổ nô hạ tiểu đội vội vàng phong ấn vi thú thời điểm, gạ cũ cũng đã rời xa chiến trường ở một nơi có thể tránh mưa dưới mặt đá nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên bên tai còn có thể nghe được vi thú chú lên, cùng vi thú ngọc bạo tạc hình thành vận động, lúc này đàn rỗ bốn người hẳn là ở vây quanh ngũ vi tiến hành đại chiến. Liên La không biết Hàn Rỗ có thể hay không xuất hiện, lấy ngũ vi vị trí đến vũ nhận thôn cự ly, nhất thời nửa khắc dù cho Hàn Rỗ toàn lực chạy đi cũng cần không ngắn thời gian. Lúc sáng sớm, mấy đạo thân ảnh cực tốc thở dốc, điên cuồng ngũ vi trải qua một đêm thời gian chiến đấu lúc này đã mạnh hết đà, lúc này bị một mực trói lại. Một cái phong đặt ở bên cạnh, ấn dụng cụ đã bị phụ gạ cù tiêu hủy chỉ có thể dùng lâm thời chế tác phong ấn của chúng. Chu Na thở dốc nói, rốt cục tướng gia hỏa này phong ấn, địch nhân còn không có xuất hiện. Một tên hỉ ủ gạ tộc nhân đạo, tiền mối, bốn phía ngoại trừ tuần tra vũ nhận không có bất luận cái gì địch nhân. Haha, nhìn đến thật để cho ta đã nói đúng, địch nhân chính là vì để cho chúng ta hoạt động một chút. Dĩ lệ gia đạo. Y miệng. Chu Na sắc mặt trắng bệch trừng dị dị giải một cái. Đàn rồ sắc mặt cũng không tốt lắm nhìn. Mấy người bận rộn nửa đêm, có loại bị người trêu đùa cảm giác. Bốn người đều có chút khí cấp bại phôi. Mau chóng rút lui nơi này, vũ dù sao là hạn do địa bàn. Như thế đại động tính, Hàn Dụ không có khả năng không có phát giác, nếu ngươi không đi sợ rằng sẽ xuất phiền phức. Họ rồ xi mà đạo. Đám người gật đầu, trong chớp mắt cổ nổ hạ đội ngũ cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Ở họ rồ xi mà mấy người đi rồi, mấy tên Vũ Nhẫn lần lượt chạy tới hiện trường. Đại lượng lấy hiện trường bừa bộn hoàn cảnh. Lúc này giữa sân đại địa nhiều chỗ đại hình vết lõm, hố sâu, khe danh trải rộng chiến trường. Vừa mới quái vật cái gì, quá kinh khủng. Hàn là Vĩ thú, vừa mới tình huống muốn lập tức bẩm đại nhân. Đông đảo Vũ Nhẫn tuần tra bộ đội trước sau đến đây điệu dò xét, cuối cùng không giải quyết được gì. Lúc này phủ gạ Cụ Tâm tình ngược lại không tệ, một giấc ngủ tới hừng sáng, không có nhận bất kỳ quái rầy nào. Từ tứ quốc đại chiến kết thúc về sau, thiếu đi phong thổ hỏa tam quốc ở trong đó huấn chiến, sắc thực lộ ra thanh tịnh rất nhiều, đồng thời thiếu đi chiến tranh sắt phạt, bầu không khí cũng không giống trước kia kiềm chế. Lại hành tẩu vũ quốc đại địa bên trên, không có gì vang chiến loạn, càng làm cho nhân chú ý tới bốn phía cảnh sát, phối hợp lên trên cảnh mưa, có một loại thê lương cảm giác. Một mực đến xế chiều, điều quốc biên cảnh xuất hiện ở phủ trong mắt, liên tục chạy đi quả thật có mấy phần mệt. Tướng viên binh cấp lương cho đưa vào miệng, hướng về trụ sở bí mật Phương hướng nhanh chóng lên. Ban đêm, Sa Dìn găng đảo qua bốn phía rừng rậm, xác nhận không có bất luận cái gì nhạn tuyến, căn cứ chỗ cửa lớn lưu lại báo nguy trước thuật thức không có động tới dấu vết. Hai tay liên tục kết ấn, dẫn động khắc họa báo nguy trước cùng phong ấn thuật thức, đem hắn toàn bộ giải trừ, đẩy khai môn miệng thịt đầu, đi vào trong đó. Mở ra hai bên thiết bị chiếu sáng, tiến vào trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm nguyên bản dùng ngủ trí hạ kèn gỗ cụ huyết nục tế bảo chết xuất xuất gì chuyển vật chất đi qua những ngày này dưỡng, rõ ràng tăng lớn rất nhiều. Phòng thí nghiệm cả ngày không gặp bóng người, rất nhiều khí giới phía trên cũng đã rơi xuống một tấm đất mặt, hai tay kết ấn. Phong độn, gió lớn thổi Một đạo cuồng phong cuốn theo lấy bụi đất từ phòng thí nghiệm tận cùng bên trong nhất thổi lên, tướng một chút máy móc lau sạch sẽ. Bắt đầu dùng mấy cái máng như thấy, ở trong đó tràn ngập dịch dinh dưỡng. Xuất ra phong ấn quân trụ, lần lượt giải trừ phía trên phong ấn. Từng khối còn đang ngọa ngụy huyết nục xuất hiện ở trước mắt, cầm lấy một đoạn phạng phát hạt cắt một dạng khối thịt. Đây là nhất vị huyết nục tế bào, bao hàm nhất vị thân thể bản nguyên, khối này huyết nục từ nhất vị trên người chém đứt sau đó, nhất vị chỉ có thể thông qua thu nhỏ hình thể để đền bù vết thương trên người. Cứ việc chỉ là giúp nhỏ nhỏ bé một kia, từ bề ngoài căn bản nhìn không ra. Những cái này vi thú thân thể bản nguyên từ lúc trước lục đạo tướng thập vị phân chia thành 9 cái vi thú thời điểm liền đã cố định. Vi thú bản thân không thể gia tăng bản nguyên, cho nên mấy ngàn năm qua đi, vi thú thực lực cũng không gặp quá lớn tăng trưởng. Chỉ là sống thời gian dài, tăng trưởng một chút tranh đấu kinh nghiệm. Lúc này phòng thí nghiệm rốt cục có mấy phần bộ dáng, nguyên một đám máng nuôi cấy bên trong đều để đó tương đối chân quý huyết đục. Trong đó bao quát 4 cái vi thú, nhất vị nhị vị tứ vị ngũ vị huyết đủ, dù hạt hỉ hạ tẹn gỗ máu thịt bên trong tách ra di truyền tế bào. Lơi này mỗi một khối vĩ thú huyết nhục đều có thể chế tạo ra một cái ngụy dị nụ dị kỳ. Chương 272, đối hẳn dò thực lực suy đoán. Những cái này vĩ thú tế bảo phụ gạ cụ không biết cuối cùng có hay không dùng, có lẽ tập hợp đủ 9 cái vi thú huyết nhục có thể hợp thành xuất thập vĩ trạ cơ giáp. Lần thứ 3 giới nhị dã đại chiến hậu kỳ Otto Sims có thể thông qua từ bắt vĩ đoạn sừng bên trên quát xuống tới một chút một phấn, đi qua nhiều năm nghiên cứu bồi dưỡng thành một cái hoàn chỉnh sừng. Phù gạ cụ không có Otto Sims nghiên cứu năng lực, những cái này đều có thể chậm dãi bổ dưỡng, hơn nữa hắn cũng đã trước sau cùng vĩ thú ký kết thông linh khế đức. Tuy thời có thể đem vĩ thú triệu hắn đi ra vì bản thân sử dụng, những cái này huyết nục tế bào coi như là một bước nền cờ, có lẽ sẽ có không tưởng được tác dụng. Đi đến dùng ngũ trí hạ tẹn cổ cụ tế bào rút ra di chuyển vật chất trước mặt, đi qua một đoạn thời gian bồi dưỡng, tế bào rõ ràng tiến hành nhiều lần phân liệt, biến so trước kia đại rất nhiều. Phu gạ cổ đem hắn lấy ra, đặt ở dưới kính hiển vi cẩn thận quan sát, những cái này di chuyển vật chất đều là men theo bản thân xạ dịn bổ sung di truyền trong tế rút ra. Rất nhiều tế bào cũng đã phát dụng hoàn toàn, có thể tiến hành bước kế tiếp bổ dưỡng, tướng huyết nục chiê bạc khối. Một lớn hai nhỏ To lớn khối tiếp tục bỏ vào trong máng nuôi cấy bổ dưỡng, hai khối nhỏ thì phân biệt tiến hành nhân bản chế tạo. Chế tạo ra di chuyển tin tức cùng bản thân xạ dịn gặm bổ sung hai cỗ thân thể, chờ đem trong đó sạ dịn gặm lần nữa bồi dưỡng thành mãn trẻ cũ liền có thể tiến hành vĩnh hằng mãn trẻ cũ sạ dịn gặm thành. Cái gọi là đổi nhãn cũng không phải đơn thuần đổi nhãn, nếu không ngũ chỉ hạ nhất tộc đã sớm xuất hiện nhiều tên vĩnh hằng mãn trẻ cũ sạ dịn gặm tộc nhân. Nói là đổi nhãn, càng giống là dung hợp. Tướng hai con mắt đồng lực cùng trong đó di truyền vật chất cùng nhau dung hợp, hình thành gen bổ sung. Liên giống như hai cái cao thấp không đều nửa vòng tròn hợp thành một cái viên man bế hoãn. Cho nên hợp thành sau mạn trẻ cũ bị xưng là vĩnh hằng mạn trẻ cũ xạ gì rằng, sẽ không còn có động lực sói mọn. Tướng hai phần tách ra huyết nục phân biệt tiến hành nhân bản cải tạo hình thành hai phần tế bào thể, đặt ở trên bàn thí nghiệm. Phù gà cũ bắt đầu ở trên bàn thí nghiệm khắc họa phong ấn to thức, đây là ức chế nhân bản thể sinh ra thần trí phong ấn to thức, hắn muốn là một đôi cùng bản thân con mắt bổ sung xạ gì rằng, mà không phải cái thứ hai, cái thứ ba huynh đệ thân nhân mình. Chỉ cần ở phòng thí nghiệm triệt để thành thục trước đó đem hắn từ trong máng nuôi ra, không có trong máng nuôi dinh dưỡng nhét vào, tự thân liền sẽ tử vong. Thực hiện xong phong ấn thuật, tướng hai phần tế bảo thể phân biệt để vào khác biệt mã ngươi cấy. Khẽ hô một hơi, hai ngày thời gian trôi qua. Điều quốc sắc thực cự ly cổ nộ hạ có chút xa, Vũ Quốc hiện tại không có chút nào chiến sự, phu gã cụ ở trong căn cứ bộ bắt đầu khắc họa thông linh trận pháp. Đồng thời môi khắc họa một tòa thông linh trận pháp, ngay ở trên quyển trụ khắc họa xuất tương ứng thông linh trận pháp, cùng hô ứng lẫn nhau. Về sau nếu như tìm tới không sai xem như phòng thí nghiệm địa phương, có thể đem những thí nghiệm này dụng cụ thông qua thông linh thuật truyền đi qua. Lần nữa nhìn lướt qua toàn bộ phòng thí nghiệm, tất cả đều đang đâu vào đấy vận hành. Mấy chỗ má nuôi cấy bên trong huyết nhục đều ở một lần nữa biến sinh động, một lần nữa hồi phục sức sống, nhất là đệ nhất tế bào, ẩn chứa trong đó hoạt tính thậm chí muốn vượt qua vi thú tế bào. Senju Hatsuhija Ma Phú sắc thực được trời ưu ái, sinh mệnh lực ứng ngại vượt qua tưởng tượng. Nhìn Hatsuhija tế bào ẩn chứa hoạt tính, Phú Gạ Cụ hiện tại trong lòng có chút hoài nghi lúc trước Senju Hatsuhija rốt cuộc là chết như thế nào. Dù cho chung kết cốc một trận chiến tiêu hao quá lớn, đi qua một đoạn thời gian tu dưỡng cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu, mà không đến mức trực tiếp bỏ mình. Năm đó Vũ Trị Hạ Mã Đạ Dạ ở trung kết chi cốc một trận chiến lợi dụng ý Dạ nạt giả chết thoát thần, ý Dạ nạt tác dụng là tiêu trừ tất cả bất lợi nhân tố, lúc ấy Mã Đạ Dạ hẳn là chính vào đỉnh phong. Lại không có đi ra hồ phong hắn vũ, đồng dạng đáng giá hoài nghi. Hai tên trấn áp giới nị Dạ cường giả cơ hồ trước sau đồng thời biến mất tại nhận giới, không khỏi cho người suy nghĩ sâu xa. Lần nữa kiểm tra một lần phòng thí nghiệm, không có bất luận cái gì sơ hở, thông linh trận pháp trải rộng phòng thí nghiệm mỗi một cái dụng cụ thí nghiệm. Quay người một lần nữa tướng động dụng cự thạch che lại, đồng thời ở ngoại vi bố trí tốt phòng trận cùng báo Bên ngoài bầu trời sắc tươi đẹp, là một cái thời thích tốt, phù gạ cũ nhanh chóng xuyên toa ở rừng rậm bên trong, Sa Jin gặng ngẫu nhiên đã qua, xem xét rừng rậm bốn phía tình huống. Thằng đến trời tối thời cũng đã đến điều quốc cùng Vũ Quốc biên cảnh. Tìm một chỗ đại thụ, tựa ở trên cây trầm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Từ hiện tại thời gian nhìn, Nagato đã bị mạ Đạ Dã di thực gìn lại gặng, không cần mấy năm liền sẽ đụng phải từ Vũ Quốc về đến từ đến. Cũng chính là Mã Đạ Dã bên người đã có giật trắng phụ trách điều tra, Mã Đạ Dã ý nghĩ là khống chế một tên độ trị hạ tộc nhân đến giúp hắn coi chừng Nagato, cũng ở cuối cùng khống chế Nagato sử dụng luân hồi Thiên sinh thuật đem hắn phục sinh. Hiện ở bên người mã đa dạ dẹt trắng đều là sử dụng hạt hỉ dạ mạ tế bảo đặc chế, nếu như có thể bắt được một cái đặc chế dẹt trắng, đối với nhất bàn mạng trệ quỷ đặc chế dẹt trắng tế bảo so đơn thuần dốc vào hạt hỷ dạ mạ tế bảo còn muốn dễ dùng. Dù sao hạt hỉ dạ mạo tế bảo ẩn chứa lực lượng quá mạnh, quá mức bá đạo, rất dễ dàng mất khống chế, một khi khống chế không tốt, khả năng trực tiếp tướng một bộ phận thân thể biến thành thụ mục. Đặc chế dẹt trắng cũng đã không có hạt hỉ dạ mạ tế bảo bá chứa trong đó hoạt tính nhưng lại không kém. Từ chỉ hạ ổ bị tổ có thể liên tục nhiều lần không gián đoạn sử dụng thần uy liền có thể nhìn ra hắn tác dụng chỉ là giật trắng xuất quỷ nhập thần, hiện tại còn không có sinh động tại nhân giới, muốn đem hắn bắt ra khó như lên trời. Mà đã dạng chỗ ẩn giấu đồng dạng là một bí mật, khó có thể tìm kiếm. Một đêm thời gian chậm rãi trôi qua, phụ gạ cụ mở mắt lần nữa, điều Quốc Thiên không cũng đã nổi lên ngân mày sắc, đối diện Vũ Quốc thì vẫn là mây đen giăng kín, ở Vũ Quốc chỗ sâu vẫn như cũ ở vào trong bóng tối. Bước nhanh bước vào Vũ Quốc, đi xuyên qua mưa phùn giá rích, ban đêm, Cố Nộ hạ địa lần nữa xuất hiện ở phụ gạ cụ mắt. Không biết mấy người bắt được ngũ thời có thuận lợi hay không, lần nữa chui vào doanh địa, cẩn thận cảm ứng, trong doanh địa vẫn như cũ ngập hai đầu vi thú khí tước. Nhìn đến mấy người thuận lợi tướng Vi thú bắt được, Hàn Dụ dĩ nhiên không có nhúng tay vi thú sự tình. Hàn Dụ mặc dù danh xưng bản thần, kỳ thật trong lòng rất có tự mình hiểu lấy, chỉ từ sắp phát sinh tam nhận phong hào một trận chiến bên trong, Hàn Dụ rõ ràng thắng lợi, lại không có lệnh lùng hạ sát thủ liền có thể thấy được luôn đúng. Vũ cốt thể lượng cuối cùng quá nhỏ, không đủ để cùng cô nổ hạ chống lại, lần này vi thú sự kiện, nhựa phủ gạ cụ trong lòng đối Hàn Dụ càng hiểu hơn. Trước kia che chắn ở Hàn Dụ trên người mê vụ tiêu tán hơn phân nữa, bất quá đối với hắn cụ thể thực lực, phù gã củ còn không có được chứng kiến. Họ Dồ Xima, dị lệ dạ thực lực hắn cũng đã tự mình cảm thụ qua. Thực lực đều rất mạnh, có thể sánh ngang rất nhiều giới mỹ giả uy tín lâu năm cùng giả. Mặc dù không tới đỉnh phong, bất quá cũng đã không thể khinh thường. Hàn Dụ có thể đồng thời chiến thắng họ Josima, Di Diện Gia, Tú Nạ cùng ba người dẫn đầu cổ nổi Hàn Nghị Giả tiểu đội. Thực lực mạnh cho người lẽ mắt, chỉ có sinh ở cái này thời đại mới có thể cảm nhận được Hàn Dụ mang đến áp lực, đợi đến Nạ Gạ Tổ đánh giết Hàn Dụ thời điểm, hắn đã là một tên lao đầu tử, thực lực và can đảm cũng đã trên phạm vi lớn hạ thấp. Nếu không Nạ Gạ Tổ sẽ không một mực đợi đến bắt đầu vi thu săn bắt kế hoạch thời điểm mới động thủ tiêu diệt Hàn Chương 273: Người giả bị động hành động Hai đầu vĩ thú vẫn như cũ đều ở trong bộ chỉ huy, bất quá lần này bộ chỉ huy không chỉ cửa ra vào đứng bức nhiều tên hộ vệ. Ở trong bộ chỉ huy bộ, có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh lặng lặng ngồi ở trên ghế, nhìn trên lều chiếu đi ra hình bóng, hẳn là họ Rolsimaz. Nhìn đến trải qua ngũ vi mất đi sự kiện, mấy người cũng đã đề cao cảnh giác, mỗi ngày đều có nhân ở bộ chỉ huy trực ban, trông coi hai đầu vĩ thu phòng lẫn dụng cụ. Tìm một chỗ không người lều vải, nhắm mắt lại chậm rãi nghỉ ngơi. Sợ rằng cũng sẽ không nghi đến, vài ngày trước trộm gia vĩ thú nhị dạ sẽ trận ở doanh địa trong lều vài đi ngủ. Nghe nóc nhà nước mưa gõ lẻo vài thanh âm, loại quen thuộc này cảm giác nhượng hắn không khỏi nhớ lại ban đầu ở Vũ Quốc chém giết thời gian. Một đêm thời gian bình tĩnh đi qua, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Hắc vụ một lần nữa tướng thân thể che lấp, Lạc Yên đi ra Cổ nổ Hạ doanh địa, lần nữa chạy vội ở trong màn mưa. Một mực đến ngày thứ hai ban đêm, lần nữa về tới Cổ nổ Hạ bên ngoài. Dù cho lúc chạm vào tối, cửa thôn vẫn như cũ náo nhiệt, có Vân Du bốn phương thương nhân liền vì không có thời gian đến Cổ Nộ Hạ chúng qua đêm, cũng có ở bên ngoài thôn lao động một ngày thời gian về nhà. Tướng thân thể vào trong hắc vụ, tiến vào thôn, trực tiếp hướng về Hủ hạ tộc địa mà đi. Trong nhà, U Chỉ Hạ Kim ảnh phân thân vẫn như cũ tận tụy biến thành bản thân bộ dáng, nhìn thấy Kim ảnh phân thân, phù gạ cụ đồng dạng núi lòng cầu khí, Kim còn đang tiếp tục đóng vai, nói do mấy ngày nay cũng không có xảy ra chuyện. Đồng dạng đệ tam cũng không có sự tình tìm bản thân, đoán chừng đệ tam trong lòng đồng dạng tràn đầy mâu thuẫn. Hiện ở trong cổ nội hạ nghị dạ giật gấu và vai, lại không không tướng U Chỉ Hạ phủ gạ cụ để đó không dùng, cho nên có đôi khi sự tình liền là kỳ diệu như vậy. Ở viện tử trong trại lộ ra ảnh, ngồi ở trong phòng khách Chỉ Hạ Kim cụ tồn tại. Trở về, chuyến này vẫn thuận lợi chứ? tất cả đều rất thuận lợi, ta trong lòng có một cái kế hoạch muốn áp dụng, có lẽ qua mấy ngày còn cần ngươi thay ta tiến hành che lấp. Kinh Hành phân thân nhẹ gật đầu, không hỏi cụ thể kế hoạch, thoạt nhìn thần sắc đã có mấy phần mỏi mệt mỏi. Ngươi trở về ta liền có thể buông lòng một chút, mấy ngày nay luôn luôn kéo căng thần kinh, sợ trước mắt xuất hiện một tên ám bộ thành viên, thông chi ta Hỏa Ảnh đại nhân có việc. Phu Gà cù khẽ cười nói, ta hiện tại công lao đã đủ nhiều, chỉ sợ không phải đến bạn không được đã, đệ tam sẽ không dễ dàng thông chi ta, Thôn kế hoạch hẳn là xử lý lạnh. Chờ thêm mấy năm ta thênh danh trên phạm vi lớn xuống, lại một lần nữa bắt đầu dùng. Uchi Hạ Kinh ảnh phân thân cười cười nói, loại sự tình này cũng không dễ dàng phát sinh, hiện tại cô nổ hạ đã là nọ mạnh hết đã. Hiện tại đối mặt Vân ẩn liền là hư trương thanh thế, một khi toàn diện khai chiến, vì thôn an toàn, tất nhiên sẽ lần nữa để ngươi lên chiến trường. Một trận xương trắng lóe qua, Uchi Hạ Kinh ảnh phân thân biến mất ở trước mặt phụ gà cụ. Ban đêm, Uchi Hạ Kẹn cụ không có ở cảnh vệ đội trực ban, đi vào giam môn, nhất mắt thấy gặp ngồi ở trong phòng khách phụ gà cụ. Phụ gà cụ đứng lên nói, "Phụ thân đại nhân trở về." Uchi đầu nói, "Những ngày này ngươi đi vũ thân đại nhân tại sao có câu hỏi này? Hai ngày trước chuyển ra ngũ vĩ bị người đánh cắp đi thả ra lại lần nữa bị bắt tin tức, vị thú đối với giới nhị dạ bất luận cái gì thế lực đều là một cái không nhỏ thẻ đánh bạc, có thể đổi lấy đại lượng lợi ích. Ta nghĩ không ra có ai có thể lại lấy được sau đó lại cho thả ra, liền vì cho Vũ Quốc cổ nổ hạ doanh địa tìm một chút sự tình làm. Hơn nữa mấy ngày nay ngươi vừa vặn không có ở trong thôn. Phụ thân đại nhân quả nhiên mắt sáng như ngọc, xuất thôn làm ý chuyện, thuận tiện cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm. Nghe được nhi tử thừa nhận, Uchi hạ kèn gỗ cũ có mấy phần kinh ngạc. Đây chính là ở đề phòng xâm nghiêm cổ nổ hạ doanh địa, ở đạn rổ mấy người dưới mắt tướng Phong Ấn Vi thú dụng cụ tùy tiện lấy đi. Phần này thực lực cũng đã viễn siêu bản thần, thậm chí toàn bộ vũ hạ đều không có tộc nhân có thể làm được. Người thực lực xác thực cho người lau mắt mà nhìn, bất quá giới nghĩ dạ nước quá sâu, vạn sự cẩn thận thì tốt hơn, tận lực không muốn cho người thăm dò người thực lực. Phu thân đại nhân, phụ gạ cụ sẽ cẩn thận. Phụ tử hai người không có kế phụ gạ cụ xuất thôn sự tình xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Uchiha Kendo cụ rất nhiều vấn đề đều là chạm đến là tôi, không có truy đến cùng. Một đêm thời gian chậm rãi trôi qua. Buổi sáng Uchiha Tengu cụ đi cảnh về đội. Phù Gạ Cụ thì tìm được trực ban trở về Uchiha Kin, hai người lần nữa đi tới đến Phù Gạ Cụ trong nhà mật thất. Tiến vào mật thất, Kin dẫn đồ hỏi, ngươi kế hoạch muốn áp dụng. Phù Gạ Cụ lắc đầu nói, không nhanh như vậy, tìm ngươi liền là để ngươi chuyển tin ám sát tiểu tổ bốn tên thành viên vào ngoài, mấy ngày nay chú ý y Giả Trưởng lão động tĩnh. Một khi đối phương đến Cổ nổ Hạ trên đường cái dạ phố, chú ý thông chỉ ta. Ngươi nghĩ đối ủy Giả Trưởng lão ra tay. Yên tâm, ta sẽ không tránh trận ở Cổ Nộ Hạ tiến hành sát. Tất nhiên y Giả Trưởng lão cũng đã tuổi già sức yếu, thân thể yếu đuối, phát huy không ra bao nhiêu thực lực liền để hắn an tính ở trong nhà dưỡng bệnh tốt. Tuổi đã cao, trong tay quyền lực cũng nên buông tay, ở trong nhà hưởng thụ một cái thiên luân. chỉ Hạ Kinh kinh ngạc nhìn xem phủ gạ cụ đạo, cụ thể có kế hoạch gì. Rất đơn giản, liền là đơn giản người già bị đụng, trực tiếp tướng Ý giờ trưởng lão đụng thành trọng thương. Ý giờ thân thể cũng đã giàn mua, lại tăng thêm thực lực phát huy không, già, lấy hưu tâm tính vô tâm, dù cho lấy người bình thường thân thể, trực tiếp va chạm ở trên người, cũng có thể đem hắn đụng thành bán Y giờ đi qua lần trước bị đâm sự kiện, tuy bị sủ nạ chưa khỏi thương thế, bất quá cuối cùng tuổi già sức yếu, thân thể cũng đã không lớn bằng lúc trước, bị đâm sự kiện thương tới thân thể căn bản. Hiện tại tùy tiện không thể sử dụng thực lực, một khi toàn lực bộc phát chiến lực, tùy thời khả năng chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa đi qua lần bị thương này, có thể phát huy thực lực so sánh trước kia có trên phạm vi lớn hơn một bước. Hành động lần này do ta tự mình xuất thủ, một khi thành công lập tức lẫn vào dòng người, dù cho Lý Dạ điều tra, cũng nhiều nhất tra được ý giờ trưởng lão dạ phố thời bị một tên thôn dân đụng ngã trên mặt đất. Bởi vì thân thể vốn liền suy yếu, trực tiếp ngã thành trọng thương, trọng thương cùng trực tiếp giết chết thế nhưng là hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả. Một loại là bên đường ám sát cổ nổ hạ trưởng lão, một loại thì hoàn toàn là ngoài ý muốn, Ý giờ ngã thành trọng thương, không thể hành xử trong tay quyền lực tin tưởng không ít người sẽ cao hứng trong lòng, âm thầm chúc mừng. Chị Hạ Kinh có kỳ quái nhìn phủ gã cùng một cái, không nghĩ đến có thể nghĩ ra như vậy tuyệt diệu chú ý. Tốt, sau đó ta sẽ chuyển tin mục giá bốn người, nhủ bọn họ lưu ý Ý Giở trưởng lão độc tính. Liên tục 2 ngày thời gian trôi qua, Ý Giở trưởng lão chỉ là đang trong nhà điều dưỡng thân thể. Trong lúc đó đi một chuyến hỏa ảnh cao ốc thương nghị sự tình. Phu gạ cụ hai ngày này đều ở phía sau núi nghiên cứu đủ loại nhân tuật, đủ loại trà cờ dạ tính chất biến hóa. Đồng thời âm thầm trầm ngâm, Y Giả dù sao lớn tuổi, cũng rất nhiều người trẻ tuổi khác biệt, cũng đã không quá yêu thích trên đường cái náo nhiệt tình cảnh, đồng thời thân thể giàn mùa cũng làm cho hắn không có quá nhiều tinh lực đi ra phố. Y giờ tự thân không có nhu cầu, liền chỉ có thể từ bên cạnh hắn người hạ thủ, dẫn dụ hắn đi ra giamon, đi đến đường cái. Chương 274, tham dò. Cố nộp Thiên không sáng sủa, đường phố như nước chảy, dòng người dày đặc. Ở một đầu đường phố Mấy tên tiểu hải tử chính đang chơi nghỉ dạ trò chơi, trong đó có một tên 5 tuổi hải tử gọi là lòng đảo Lòng đảo là y rơ nhỏ nhất tố tử, đồng thời cũng là hắn thương yêu nhất tố tử. Cổ Nộ hạ mỗi một cái hải tử trong lòng đều có một cái trở thành hỏa ảnh ngụ tượng, Lòng đảo cũng không ngoại lệ. Mấy đứa bé chính đang thay phiên đóng vai hỏa ảnh, tiêu diệt thù địch đi ra. Lúc này lòng đảo phảng phất thật đem bản thân xem như hỏa ảnh, cả người hăng hái, hô to, "Ta là Cổ Nộ hạ hỏa ảnh, đến đây tiêu diệt các ngươi những cái này bại hoại." Dưới chân nhanh chóng chạy, phía trước đóng vai người xấu hải tử trong chớp mắt chạy mất tung ảnh. Long Đạo vừa mới qua góc Không trung, một đôi mạn trệ củ sạ rỉn gẳng xoay chậm chậm xuất hiện ở lòng đảo phía trước. Chỉ là nhìn thoáng qua, tiểu hại tử tâm thần liền đã hoàn toàn bị mạn trệ củ đồng lực đột đi, triệt để mất đi thần trí, ánh mắt ngốc trệ, bị phủ gạ củ khống chế. Trước mắt từng đạo từng đạo tin tức thông qua huyễn thuật chuyển lại tiến vào lòng đảo tâm thần chỗ sâu, cái này tin tức sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn. Nhưng hắn thời khắc nghĩ đến nhượng ra gia, gia mang bản thân đi trong thôn dã phố, mua ăn ngon. Loại ảnh hưởng này sẽ kéo dài một đoạn thời gian, thẳng đến thời gian giải không còn tiếp nhận mạn lần nữa thôi miên, sẽ dần dần tiêu tán. Không trung mạn trệ trong chớp mắt cũng đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Lòng đảo chậm rãi té xịu trên đất. Lúc này một tên cùng nhau chơi đùa trò chơi đồng bạn chạy tới, dùng sức đẩy lòng đảo đạo, lòng đảo, lòng đảo, chớ ngủ. Lòng đảo còn buồn ngủ mở to mắt nhìn xem bốn phía đạo, hỏng, lượng mấy cái bại hoại chạy, thân làm hỏa ảnh ta muốn tiêu diệt bại hoại. Chuy người xấu lại ngủ tiếp đi, người sau này làm hỏa ảnh cũng là đi ngủ hỏa ảnh. Không cùng người nói, ta muốn đuổi theo người xấu. Lòng đảo quay người hướng về trước đó đồng bạn chạy trốn phương hướng đuổi theo, liền ở lúc này, một cỗ nhàn nhạt hương khi chậm phiêu mà đến Lòng Đạo tức khắc đình chỉ bước chân, trong đầu không tự chủ được xuất hiện của nổ hạ đủ loại mị thực hình ảnh, nước bọt ngăn không được chảy đi ra. Lòng đảo, còn không mau truy, lại không truy đến lượt ngươi làm người xấu. Phía sau có tiểu đồng bọn hô: "Mấy người các ngươi chơi a, ta muốn về nhà tìm ra ra mang ta đi mua ăn ngon, ta muốn ăn trong thôn tạ cổ giạ kỳ, hạt vương viên thuốc, que thịt nướng." Lòng Đạo nói xong, quay người hướng về ý giờ trưởng lão nhà trung vị đưa chạy đi. Ý giờ có hai cái nhi tử, đều là cô nổ hạ thông thường nhị dạ bộ đội nhị dạ, sau khi kết hôn trước sau chuyện ra gia tộc, bản thân đơn độc cư trú. Y giờ trưởng lão nhị nhi tử nằm trước ở Vũ Quốc chết trận, lòng đạo là Ý giờ trưởng lão nhị nhi tử tiểu nhi tử, là hắn nhỏ nhất tôn tử. Bởi vì nhi tử chết trận nguyên nhân, Y giờ cực kỳ yêu thương cái này tôn tử. Lòng đảo từ chạy vào viện tử bắt đầu liền một mực hô to, ra ra, ra ra. Y giờ một mặt từ thích đi đi ra đạo, "Hôm nay là quát ngọn gió nào, ta tôn tử nhớ tới nhìn ta, nhanh tiến đến, ra ra nơi này có ăn ngon." Ra ra, ta muốn ăn cỗ nổ hạ trên đường cái nướng viên thuốc, nướng chương lừa, da da mang ta đi ăn có được hay không?" Y giờ không có chút nào hoài nghi, "Đạo, khó được ta tôn tử muốn ăn, đi." gia gia mang ngươi trên đường phố mua, muốn ăn cái gì liền mua cái gì, để ngươi ăn đủ. Lòng đạo tức khắc cao hứng hoan hô lên, gào lên, gia gia tốt nhất rồi. Ở Y giờ đi ra gia môn thời điểm, phụ trách giám thị Vũ Trí hạ trưởng trạch trong lúc vô tình quay người rời đi, liền giống như bình thường tuần tra. Y giờ không thèm để ý chút nào, những cái này cảnh vệ đội nhị giả mỗi ngày đều ở trong cổ nổ hạ chuyển vài vòng, quan sát có hay không khả nghi nhân viên. Ngay ở Y giờ trưởng lão đi ra gia môn 5 phút, Cố Nộ hạ một chỗ thịt nướng trong tiệm, Vũ hạ đi vào trong tiệm, đi đến phủ gà cũ đối diện tòa hạ. Y giờ trưởng lão mang theo lòng đạo đi phố. Phu gà cù gật đầu, đạo, an tâm chớ vội, hành động không nhất định nhất định phải trước ở lần này. Nếu như lòng đảo cùng y giờ lần thứ nhất dạo phố liền bị đụng thành tàn tật, khả năng gây nên các phương hoài nghi. Trong thôn có lẽ sẽ hoài nghi có người lợi dụng lòng đảo, đi đến dẫn xuất y giờ trưởng lão con mắt. Tôn tử muốn ăn ăn ngon. Đi cầu ra ra đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, mặc cho ai cũng nhìn không ra trong đó mờ ám. Có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, nếm thử nơi này thì bỏ, đều là mới mẻ, mùi vị không t chí hạ kinh gật đầu cười nói nhà này thịt nướng cửa hàng ta so với người quen thuộc từ khai trương thời điểm liền thường xuyên vào xem phu củ cười cười không có trong vấn đề này cùng ngũ chí hạ kinh nhiều dây dưa ăn một miếng ngũ hoa thịt bò đạo một hồi ta sẽ nghĩ biện pháp thăm dò một cái ý giờ bên người thủ vệ lực lượng mẫn cảm trình độ chỉ phía dưới lần hành động làm một cái làm nền có thể hay không gây nên hỷ giờ trong lòng cảnh giác yên tâm chỉ là đơn giản thăm dò nhất ở trên đường cái dạ phố cùng nhân phát sinh va chạm không phải thưởng có chuyện gì sao loại sự tình này không cần ngươi tự mình đi tổ hám sát nhiều tên thành viên đều có thể làm nhiệm Phu gạ cụ lắc đầu nói, y giờ thân thể hư nhược phát huy không ra bao nhiêu thực lực, chưa chắc hắn nhăn giới liền tấp xuống, nhất bản thượng nhận quá mức tận lực rất dễ dàng nhượng hắn nhìn ra sơ hở, không tận lực lại không gặp có thể thăm dò thành công. Cái này cùng ám sát không giống, dùng là kỹ xảo mà không phải thực lực, kẻ khác động thủ ta không yên tâm. Kinh cười cười nói, vậy liền bắt quả ngươi. Phu gạ cụ thuận tay cầm lên giấy ăn lau miệng đạo, ta cũng đã ăn no rồi, ngươi ở nơi này từ từ ăn, một hồi đừng quên tính tiền. Đây chính là ngươi gọi ta lai. Like. lúc này cũng đã biến mất ở thịt nướng trong tiệm, không có nghe được Cù Chỉ Hạ Cô hạ đường cái thượng nhân người tới hướng Hai bên phủ đầy đủ loại tiệm tạp hóa, đủ loại tiếng giao hàng tràn ngập bên hai. Nướng củ khoai, nóng hổi, ăn ngon lần ngọt. Bánh cao lương, 10 lượng bốn cái, hắc hắc, bánh cao lương, 10 lượng bốn cái. Đầu đường, một đôi ông cháu hai người nhân chậm rãi đi tới, Tôn Tử nhìn xem đường đi hai bên đủ loại quà vật, cùng nuốt nước bọt. Y giờ trưởng lão mặt phía trên tràn ngập ý cười, nhìn xem Tôn Tử thèm ăn bộ dáng. "Già già, ta muốn ăn loại này vị thuốc." "Tốt, già già mua cho người. Lúc này ở đường đi một bên khác, một cái phố thôn dân cách ăn mặc thân ảnh chậm rãi đi tới, không ngừng ở bên đường một chút quà vật hàng mua đủ loại mỹ thực ăn. Đồng thời con mắt nhìn qua, thời khắc chú ý đến ý giờ thân ảnh, người hai bên lưu chậm rãi đi lại. Từng đạo từng đạo nhàn nhạt hắc sắc vũ khí ở thân thể bốn phía gù hồi, sương mù cực kỳ mỏng manh, cùng từng cái tiệm tạp hóa tản mát ra đủ loại khói lửa hỗn hợp cùng một chỗ, không chút nào để người chú ý. Thôn dân cùng ý giờ trưởng lão riêng phần mình chậm rãi tiến lên, ý giờ may may không có chú ý tới tên này phổ thông thôn dân. Người này biểu hiện cùng đường phố hàng trăm hàng ngàn dạo phố không có cái gì khác nhau. Theo lấy hai người cự ly rút ngắn, dân chân rõ nhanh, bên ngoài thân phiêu đã sắc vũ khí nháy mắt ngưng tụ ở vai trái. Con mắt đảo qua bốn phía bao quát trên nhà. Không có Nghĩ dạ nhìn chằm chằm vị giờ trưởng lão. Nơi này dù sao là cổ nổ hạ đường cái, bọn thủ vệ buông lòng cảnh giác cũng hợp tình hợp lý. Chương 275, hành động. Y giờ vẫn như cũ bình thường mang theo Tôn Tử tiếp tục tại đường phố dạo phố mua quà vặt, may may không có chú ý tới đâm đầu đi tới một tên phổ thông thôn dân. Ngay ở hai người giao thoa mà qua sát na, ý giờ chỉ cảm giác một cỗ to lớn lực lượng va chạm trên bờ vai, thân hình nháy mắt đứng vững. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nhượng hắn thân thể nháy mắt bày ra tư thế chiến đấu, đồng thời hai tên dạ trước sau xuất hiện ở ý giờ trưởng lão hai bên. Ngay ở ý giờ trưởng lão bày xuất chiến đấu tư thế thời điểm, Đối diện thôn dân gãi đầu một cái đạo, lao đầu, không phải liền là đụng một chút không, về phần bày ra lớn như vậy chiến trận a, chẳng lẽ là nghĩ là người. Nhìn nguyên niên kỷ rất lớn, lớn như vậy niên kỷ còn nghĩ gạt người quá không biết xấu hổ. Đứng ở y giờ khía cạnh một tên nghỉ giả nháy mắt bắt lấy thôn dân một cánh tay, xoay ở sau lưng đạo, nói người nào gạt người đây, mắt bị mù. Còn có giúp đỡ, gạt người không thành công liền muốn động thủ đúng không? Bị bắt thôn dân lớn tiếng la ầm lên. Phụ trách thôn dân an toàn thế nhưng là ưu trí hạ nhất tộc, một hồi chờ đội tuần tra đến, tất nhiên sẽ nghiêm trị các ngươi những cái này bại cổ nổ hạ tập tục giang hỏa. Y Già trưởng lao sắc mặt lúc thì xanh lúc thì đỏ, sắc mặt biến khó coi vô cùng, đột nhiên một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Thôn dân nhìn này tình cảnh tức khắc lớn tiếng hét lên, mọi người đều thấy được, ta không hề động hắn, là chính hắn thổ huyết, không thể để cho hắn lửa bịp lên ta. Y giờ khoát tay nào nói, "Thả hắn đi a, chỉ là trong lúc vô tình đụng một cái." "Vâng." Bắt lấy thôn dân nhị dạ đưa tay thả ra, thôn dân tức khắc ngã ngã đụng chút chạy ra đờ người, trước mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. "Trưởng lão, ngài thương thế." "Không lại, mới vừa rồi bị đụng thời điểm tưởng rằng đột nhiên tập kích, là ta quá nhạy cảm, một cái khiên động trước kia thương thế." Hôm nay khó được mang ta tôn tử đi ra dạo phố, không nghĩ đến xuất hiện ngoài ý muốn, lòng đảo, hôm nay đường phố liền đi dạo đến nơi này, ngươi muốn ăn cái gì trực tiếp mua trở về về nhà ăn có được hay không? Gia gia thương thế quan trọng, chờ gia gia thương lành lại mang theo lòng đạo dạo phố, đến lúc đó ta muốn mua thật nhiều ăn ngon. Ý giờ trên mặt lộ ra nụ cười nói, tốt, đến lúc đó lòng đảo muốn ăn cái gì, gia gia đều mua cho ngươi. Mang theo tôn tử hướng ra trong phương hướng đi đến, vừa đi ở Ý giờ trong đầu tràn đầy nghĩ hoặc. Lúc ấy đối diện đi tới thôn dân cũng đã tiến nhập Ý giờ ánh mắt, lấy hắn đoán chừng, song phương hẳn là đụng không lên mới đúng. Bất quá cuối cùng xác thực được phải. Chẳng lẽ bản thân thật ra, có chút mắt mờ, đối nguy hiểm cũng đã hoàn toàn không có dự cảm. Lúc ấy va chạm cùng một chỗ trước đó, ý giờ xác thực không có bất luận cái gì dự cảm. Lúc tuổi còn trẻ mẫn cảm thân thể cũng đã càng ngày càng chậm chạm, ý giờ cảm thán. Về phần thôn dân có có thể là một tên giới ní dạ cao thủ giả trang, ý giờ trong đầu cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Uchiha tộc địa, phu gạ củ trong nhà. Phu gạ củ cùng Uchiha kinh ngồi đối diện nhau. Uchiha kinh mặt mang ý cười đạo, diễn không sai. Đoán Trưởng Y giờ trưởng lão bị ngươi chọc tức, nhưng cái này của Nội Hạ trưởng lão đều tương đối chú trọng mặt núi. Lại bị một tên thôn dân trước mặt mọi người cho rằng muốn chạm sứ, ngẫm lại ý giờ trưởng lão lúc ấy sắc mặt ta liền không nhịn được cười. Lần thăm dò thử này coi như thuận lợi, tiếp xuống liền là tìm thích hợp thời gian, trực tiếp tới một lần hung ác, trực tiếp nhượng hắn biến thành triệt để tàn phế, lại cũng không thể xâm hộ trong thôn sự tình. Y giờ trưởng lão thương thế cũng không nặng, chỉ là va chạm lái like quá nhiên, nhượng hắn nghĩ lầm là có người bên đường ám sát, bạo phát thể nội chạ cơ động thương thế. 2 ngày liền đã không có gì đáng ngại, mấy tên trưởng lão trước sau đến bệnh thăm. Mỗi khi nhớ tới việc này, Ý giờ liền biến sắc khó coi, loại sự tình này một khi chuyển đi, hắn ở Cô Nộ Hà mặt mũi cũng liền mất hết, lúc ấy không cảm thấy thế nào, hiện tại nhớ tới có chút mất mặt. Ở chính mình trong thôn, nhượng một tên thôn dân dọa đến thổ huyết, còn bị người nói xấu vì người già bị đụng, gật người. May mắn đông đảo Cô Nộ Hà nghi dạ đều minh bạch, hắn thổ huyết là bởi vì khiên động thân thể thương thế. Mấy ngày nay, tôn tử lòng đảo thường xuyên đến xem hắn, nhượng hắn tuổi già an lòng, lần nữa mang theo tôn tử giả phố, ăn đủ loại mỹ thực, thỏa mãn tôn tử nguyện vọng. Một đường bình an, cũng không có lần nữa cùng người phát sinh va chạm, Ý Giở trưởng lão không coi ra gì. Hai tên phụ trách thị giờ nhìn dạn núi lòng khẩu khí, nhìn đến vài ngày trước va chạm chỉ là ngoài ý mến. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian nửa tháng đi qua, đàn rồ thổ quốc hành trình lấy được không sai hiệu quả, nha vận thôn lần nữa ở biên cảnh Tam Minh, kiểm chế vân ẩn đại lượng đi ra. Đồng thời vân ẩn phái ra 3000 tên lị dạ, từ nhiều tên vân ẩn cao tầng dẫn đội, ở Nguyệt quốc gia biên cảnh cùng cô nỗ hạ giàng cơ. Cô nỗ hạ trong thì lộ ra phong bình sóng lặng, phù qua cực kỳ nhàn nhã. lưu ý lấy mấy tên Giám sát tiểu đội đem hắn xem như tiếp theo nhân mục tiêu, muốn thường xuyên hiểu do hắn nhất cử nhất động. Đồng thời đối ý giờ trưởng lão hành động, thời cơ cũng đã thành thục. Ý giờ nửa tháng này, mỗi qua nhất hai ngày liền sẽ mang theo Tôn Tử đến trong Tôn gia phố, nhấm nháp một cái cổ nội hạ mỹ thực. Lại là một cái sáng sủa buổi sáng, lòng đảo lần nữa đi tới ý giờ trong nhà, ông cháu hai người nhân bắt đầu đến trên đường đi dạo. Nửa tháng này, ý giờ cảm nhận được niềm vui gia đình, hai người đi ở trên đường cái, chen chúc đoàn người lộ ra dị thường náo nhiệt. Ở đường đi một chỗ yên lặng trong ngõ hẻm, một trận hắc vụ phun trào, hiện ra lai hai tên bình thường thôn dân. Hai người này Một người là phụ gạ cũ ảnh phân thân biến thành, một người thì là bản thể biến thành. Hai người trước sau hướng về cô nỗ hạ đường phố đi đến. Phụ gạ cũ đảo qua đường phố đông người, Ý giờ trưởng lao bóng lưng rất tốt nhận, bên người mang theo một đứa bé. Hai người chậm rãi tới gần, vừa đi vừa nói chuyện, dần dần tới gần Ý giờ trưởng lão. Ý giờ cũng đã chú ý tới sau lưng hai người, bất quá hai người cũng không có bất luận cái gì cho khả nghi, cùng đại bộ phận thôn dân mờ nhạt, ngẫu nhiên mua mấy cái quả vật nhấm nháp. Rất nhanh y giờ liền đem hai người quên đến sau đầu, mang theo tôn tử tiếp tục nhấm nháp nhà tiếp theo mỹ thực. Lúc này đi giờ trưởng lão hai tay phía trên cũng đã cầm đầy đủ loại quả vật, sâu nướng. Liền ở lúc này, sau lưng hai tên thôn dân đột nhiên xao động lên cùng. Ta ngọt hạt vừng viên thuốc ăn ngon, mặn hạt vừng viên thuốc ăn ngon, ngọt ăn nhiều quá án. Bắt đầu hai người chỉ là lớn tiếng giao lưu, cuối cùng thậm chí biến thành cãi nhau. Hành phân thân đột nhiên đẩy bản thể hô: "Ngươi đi chết đi." Bản thể nháy mắt hướng về phía sau thối lui, hắn hổ phương liền là ý giờ trưởng lão, phụ gạ cũ bản thể một cái tay rối ra, ngã ngã đụng chút hướng về phía trước tới. Đồng thời từng đạo từng đạo mỏng manh hắc bắt đầu trên cánh tay tụ tập, phụ gạc cánh tay thu hẹp, khuỷu tay cuốn lượn. Tôi chọ vị trí hắc vụ chặn ngập, nếu như thời khắc nhìn chằm chằm phụ gã cụ khủyu tay liền sẽ phát hiện, hắn một cái duỗi ra cánh tay đột ngột biến mất. Ở cự ly y dị trưởng lão còn có một đoạn cự ly thời điểm, hắn tăng đối trong hắc vụ khủyu tay vừa vận đè vào ý giờ trưởng lão phía sau lưng xương sống trung gian khớp nối phía trên. Chương 276: và chạm. Phụ gã cú một cánh tay nấp trong trong hắc vụ, có chen trúc dòng người làm che lấp. Không có mấy người chú ý tới hắn động tác, phụ gã cũ biến hóa thôn dân cự ly y trưởng lão còn có nhất định cự ly. Y mặc dù chú ý đến sau lưng động tĩnh, thân thể lại không có làm ra cái gì phản ứng. Hắc vụ ẩn thân làm ra tác dụng. Y dị giờ thân thể bừng lòng cái rác. Đột nhiên ẩn tàng đối trong hắc vụ tụi chọ trong phút chốc đè vào y dị cung lên phần lưng xương sống trung gian khớp nối phía trên. Lần này phù gạ cũng âm thầm dùng lực, chỉ cảm giác xương sống phía trên ngăn cản khuỷu tay xương cốt nháy mắt vỡ vụn. Y dị trưởng lão phát ra một tiếng hét thảm, bừng bít lấy phần lưng chậm rãi ngã xuống, một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống thân thể liên tục lay động. Phù gạ cũ biến thành thôn dân tựa hồ dạng, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ tạo thành loại này nghiêm hậu quả. Với môi run đạo: "Đều, đều tại ngươi. Đợi ta, lần này đụng bị ngươi." Ảnh Vân thân đạo: Lão nhân này rõ ràng liền là muốn người giả bị đụng, ngươi chỉ là nhẹ nhàng đụng phải hắn một cái, lại là ngã xuống đất, lại là thổ huyết. Trước mấy ngày ta ở trên đường cái liền nhìn thấy một cái muốn người giả bị đụng lão đầu, cùng cái này dáng dấp không sai biệt lắm. Đi nhanh lên, đừng để lão nhân này lửa bịp phía trên ngươi. Ảnh Phân thân nói xong, nháy mắt chui vào đám người bên trong, tiêu thất vô ảnh vô tung. Bản thể biến thành thôn dân cẩn thận nhìn ngã trên mặt đất ý giờ trưởng lão một cái nói, muốn chăm xứ, cửa đều không có, lão đầu ngươi đi chết đi cho ta. Thôn dân đột nhiên nhấc chân, một cước đá vào y trợ sau lưng xương gãy vị trí. Ngã xuống đất không dậy nổi y thụ đòn nghiêm trọng này. Đôi mắt phun ra một đốm máu, cả người co rút lên động. Thôn dân tựa hồ sợ chơn váng, quay người chui vào đám người bên trong tiêu thất vô ảnh vô tung. Thằng đến lúc này hai tên thủ vệ nghị dạ mới khoan thai tới chậm, trước đó nửa tháng liên tục dạo phố, chuyện gì cũng không có phát sinh. Y Giỡn liền để bọn họ ở chính mình dạo phố thời có thể tùy ý dạo chơi, không cần chỉ vây quanh hắn chuyện, hơn nữa đây chính là ở trong cổ nô hạ, không có người dám trước mặt mọi người chế tạo bạo loạn, tiến hành hành động ám sát. Y Giỡn nằm mơ cũng không đi ra, sẽ có hai tên thôn dân bợ vì cái nhau đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Hai tên y dạ vội vàng đi đến Y Giở trưởng lao trước mặt, nhìn xem ngã xuống đất, thân thể không ngừng lay động trưởng lão, trong lòng nháy mắt luôn cuống. Hai người sợ hai Ý Giở đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đến lúc đó bọn họ phải gánh bắt trọng yếu trách nhiệm. Y Giở bên người, lòng đảo từ ra ra ngã xuống đất sau, có chút sợ trơn váng, chỉ lo tốt ít. Ta đem trưởng lao đưa đi bệnh viện, người đi thông chi các vị trưởng lao và hòa anh đại nhân. Tốt. Một tên y sĩ muốn tướng Ý Giở ôm lấy, vừa mới nâng lên hai chân, Y Giở tức khắc bợ vì đau đớn thân run rẩy kịch liệt. Y Giở trưởng lão chỉ sợ tổn thương không nhẹ. Tại Cố Nộ Hạ bệnh viện nhượng bọn họ cẩm càng cứu thương tới, người thủ ở bên người trưởng lão, thuận tiện tìm hiểu một cái trưởng lão thụ thương nguyên nhân. "Tốt, đi nhanh về nhanh." Một tên nị giả nháy mắt nhảy lên chu vi nóc nhà, trong chớp mắt biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Cố Nộ Hạ trên đường cái phát sinh sự tình rất nhanh kinh động đến Vũ Trì Hạ nhất tộc đội tuần tra cùng thẳng thuộc Hỏa Ảnh Giả ám bộ. Từng đạo từng đạo Vũ Trì Hạ nhất tộc thân ảnh xuất hiện ở y đến tình huống triển. Chữa xuất hiện rất nhanh, giờ trưởng lao mang lên trên cứu thương, hướng về Cố Nộ Hạ bệnh viện mà đi. Một tên đi theo chữa bệnh nhị dạ nhìn y giờ trưởng lão một mực bưng bít lấy phía sau lưng, hai tay hơi một chút sờ soạng. Lông mày tức khắc nhíu một cái, xương cổ sống cũng đã từ đó đứt gãy, y giờ trưởng lão thân thể tức khắc run một cái. Một tên tùy thân hộ vệ đạo, tình huống thế nào? Không cho phép lạc quan, cụ thể tình huống còn muốn đến bệnh viện tiến hành cụ thể kiểm nghiệm mới có thể nhìn ra tình huống, bất quá các người muốn làm tốt trong lòng chuẩn bị. Y giờ trưởng lão dù sao lớn tuổi, thích hợp người trẻ tuổi trị liệu thủ đoạn cũng đã không thích hợp loại này lão nghiêm nhân. Uchi Hạ tộc địa, phụ ra ra môn, hướng về sau núi đi đến. Giả bộ như chuyện gì đều không có phát sinh. Đối với trong thôn phát sinh xung đột, tựa hồ cùng hắn không hề quan hệ. Một đạo thân ảnh lướt qua, Uchi Hakin xuất hiện ở bên người phụ gà cụ, "Đạo, xương cuộc sống trung gian một đoạn nhiều chỗ gãy xương, chỉ sợ ý giờ về sau chỉ có thể ở vòng ghế dựa vượt qua." Phu gà cụ lắc lắc đầu đạo, "Xương cổ sống gây mất vẫn là có thể khôi phục, chỉ là cần tính dưỡng một đoạn thời gian." Kim Âu ngữ cười cười nói, "Y giờ tuổi đã lớn, dù cho chữa khỏi, ánh sáng khôi phục tính huấn luyện liền cần một năm." Lấy hắn thân thể tình huống, trải qua chuyện này, chỉ sợ là ở không cơ hội bình thường đi lại. Suna hiện tại không ở Cổ Nổ Hạ Bệnh viện, có lẽ đợi nàng trở về, sẽ có ngoại ý muốn cũng nói không chừng. Người đem Suna nghĩ quá lợi hại, căn cứ bệnh viện chữa bệnh nghi ra nói, dù cho Suna tự mình xuất thủ, tình huống cũng sẽ không có quá thật tốt truyền. Bệnh viện một chỗ trong phòng hợp, lúc này đệ tam, ba vị trưởng lão, ý giờ hai tên hộ vệ, cảnh vệ đội cao tầng xạ xạ kỳ đều đã thể tiểu. Xạ xạ kỳ nhìn phán qua trong tay văn bản tài liệu đạo, tình huống cũng đã điều tra rõ ràng, ý giờ trưởng lão mang theo tôn tử Sau lưng hai người bởi vì hạt vương viên thuốc vị đạo phát ra cái lộn, một người đột nhiên xuất thủ, đạp đổ một người khác. Tên này bị đẩy nhân liền là vợ tới Ý giờ trưởng lão nhân, nghe nói lúc ấy Y giờ trưởng lão không có chút nào phòng bị. Y giờ trưởng lão bị đánh ngã xuống đất về sau, thôn dân cho rằng Ý giờ trưởng lão có người giả bị động hiểm nghi, lại đang trên lưng bổ một cước. Lần này vụ án, chúng ta cảnh vệ đội cho rằng là cùng một chỗ chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể xem như phổ thông thôn dân phát sinh xung đột. Hung thủ ở đả thương người sau, cấp tốc thoát đi trường, ta cũng đã vệ đội thành viên cẩn thận hắn mạo, mau đem hắn Nguyên Cơ trưởng lão cười lạnh nói, một tên trưởng lão ở cổ nộ hạ trên đường cái bị trọng thương dẫn đến tàn tật, ở cảnh vệ đội trong miệng dĩ nhiên thành mài ý muốn, có phải hay không chỉ có ngay tại chỗ tiến hành ám sát mới xem như có dựng nưu. Nguyên Cơ cho rằng là ám sát. Một tên phổ thông thôn dân đối cổ nộ hạ một tên trưởng lão phát động ám sát, một quyền một cước đem hắn trọng thương, thực sự là thiên đại cờn loạn. Uchiha Satsuki -sa Zeo có nói, Uchiha Satsuki. -sa Nguyên Cơ trưởng lão quát to, chú ý ngươi thái độ. Uchiha Satsuki -sa trường lớn Nguyên Cơ trưởng lão đạo, ngươi nói với ta thái độ Ta Uchi Hạ Sạ Saki ở trên chiến trường làm một diệp lập hạ qua nhiều lần chiến công, đến phiên ngươi một cái lao đầu tử cùng ta nói thái độ. Bình thường nhìn ngươi lớn tuổi gọi ngươi một tiếng trưởng lão, thật đem bản thân coi ra gì, chọc giận lao tử, cẩn thận lao tử tìm cơ hội đánh ngươi một trận." Thạch Nguyên trưởng lao nói, "Uchi Hạ Sạ Saki, ý giờ trưởng lão sự kiện lần này, ngươi Uchi Hạ nhất tộc có không thể trốn tránh trách nhiệm, một tên trưởng lão ban ngày ban mặt phía dưới bị đánh thành tàn tật, loại sự tình này ở đâu đều không thể nào nói nổi." Nào, "Ở đâu đều không có nhất thôn trưởng lão bị một tên tôn dân đánh thành tàn tật sự tình phát sinh, rằng gợi nhạo đều không dám nói như vậy." Ý giờ trưởng lao biết rõ bản thân thân thể tình huống còn nhượng hai tên hộ vệ bưng lòng cảnh giác, ở trong mắt ta, chỉ là thôn dân ở giữa dạo phố thời lẫn nhau va chạm một cái. Nếu như theo các vị trưởng lao nói, về sau cỗ nổ hạ trên đường tất cả ngoại ý muốn đâm vào cùng một chỗ thôn dân đều dựa theo ám sát coi là tốt. Người nào trước va chạm, người đó là người ám sát, đến lúc đó ta sẽ mệnh lệnh cảnh vệ đội thành viên bên đường đánh giết. Chương 277, hung hăng tàn quái. Thạch Nguyên trưởng lao trong lòng lửa giận bay lên, giận dữ hét, hăng tàn quái, dẫn đến một tên trưởng lão khả năng tản tận sự kiện đến cảnh vệ đội trong miệng lại là ngoại ý mớn. Uchi Hạ Sạ Sạ kỳ giận dữ hét: "Ngươi nói là hậu quả, ta nói là sự tình tính chất, thực tế liền là hai tên thôn dân phát sinh va chạm, không tồn tại ám sát vừa nói. Không thể bởi vì thụ thương là nhất thôn trưởng lão liền đem sự tình xem như ám sát xử lý, chẳng lẽ trưởng lão cho rằng mình ở Cổ nổ Hạ vị cao quan trọng, sinh mệnh liền so thôn dân mệnh cao cấp? Đừng quên, trước có Cổ nổ Hạ mới có các ngươi những cái này trưởng lão, nếu như không có những cái này thôn dân, cái gọi là trưởng lão chính là một cười nhạo." Kênh giữ ở phòng họp ngoài cửa chỉ hạ tộc nhân trong lòng cười thầm, Uchi Hạ Sạ Sạ kỳ ở gia tộc nội bộ là trong tộc cao tầng. Thực lực cương đại, có cực lớn quyền nói chuyện, đối ngoại thì thuần túy là hỗn bất luận, cho người đau đầu. Bất quá hắn thực lực tương đại, sát thực làm một diệp lập không ít chiến công, là một cái cho người đau đầu nhân vật. Đệ Tam cho tới bây giờ đến hiện trường liền một mực không nói một lời, Thủy Trung đang tự hỏi sự tình đủ loại khả năng. Đột nhiên nghe được cụ chi hạ xạ sạ kỳ ngôn luận, có chút ngoại ý muốn nhìn hắn một cái. U chi hạ xạ sạ ký bộ này ngôn luận sát thực cho người ngoài ý muốn, bất quá nói đúng là lời nói thật. Cô nô hạ nếu như không có thôn dân, cũng không phải là cô nô hạ, cái gọi là trưởng lão, thậm chí hòa ảnh đều là cờ nhạo. Nếu như dựa theo sự tình tính chất nhìn, liền là hai tên phát sinh xung đột thôn dân, một tên thôn dân trong lúc vô tình đem mặt khắc một tên thôn dân đụng bị thương. Đương nhiên trong đó cũng khả năng tồn tại đủ loại âm u quỷ kế. Thạch Nguyên đạo, vì cái gì hai tên này thôn dân ai cũng không đụng, hết lần này tới lần khác đụng vào ý giờ trưởng lão, trong đó có lẽ ẩn giấu đi âm u. Đừng cùng ta nói cái gì trùng hợp, trên thế giới không có nhiều như vậy trùng hợp, một nửa trở lên trùng hợp đều là do đủ loại âm u thiết kế mà thành. Uchi hạ xạ sạ kỳ cười lạnh nói, tất nhiên Thạch trưởng lão nói là âm u, chúng ta liền hiện trường đoán một cái khả năng hung thủ. Ý giờ trưởng lão một cái lão đầu tử cũng đã phát huy không ra bao nhiêu thực lực, Luật tài trí chỉ có thể nói là bình thường, không có quá nhiều sáng chói địa phương. Thạch Nguyên trưởng lão tức khắc mặt mơ trướng đỏ bừng, đây là châm chọc bọn họ trưởng lão đoàn, thực lực bình thường, tài trí đồng dạng, căn bản không xứng với trưởng lão chức vị. Nói chính sự, Đệ Tam ho nhẹ một tiếng, "Đạo." Chỉ Hạ xạ xạ kỳ gật đầu nói, "Ý giờ trưởng lão tình huống, cơ bản cũng đã bài trừ Hòa Quốc bên ngoài quốc gia muốn diệt trừ hắn khả năng. Hóa quốc nội bộ, giờ trưởng lão gia tộc chủ thể ở Quốc Đô, chủ yếu kinh doanh dược tại Sinh Ý. Quốc Đô quan hệ phức tạp chứ không nói." Trong đó đủ loại quan hệ ngay cả ta thời gian ngắn đều lý không rõ ràng. Chỉ nói Cố Nộ Hạ, cùng ý giờ trưởng lão ở vào cạnh tranh quan hệ có gia tộc nạ dạ, gia tộc gạ kỵ mỹ tria. Gia tộc nạ dạ đồng dạng kinh doanh dược tài sinh ý, gia tộc gạ kỵ mỹ tria kinh doanh đủ loại bí dược cùng thành phẩm dược sinh ý. Cùng ý giờ trưởng lão vị trí gia tộc có rất lớn cạnh tranh quan hệ. Nếu như dựa theo trưởng lão nói, hai cái này đại gia tộc đều có hiềm nghi. Những cái này lớn tuổi lão đoàn nhân số dần dần giảm bớt, hòa ảnh đại nhân cũng không có dám bất trưởng lão đoàn quyền lực, cho nên mỗi một tên trưởng lão quyền lực trong lúc vô hình tăng lớn không ít. Hai vị trưởng lao và y giờ trưởng lao đều là trưởng lao đoàn thành viên, đông dạng có hiềm nghi thiết kế mưu đồ dẫn đến y giờ trưởng lão tàn tật. Y giờ trưởng lão một khi tàn tật, trong tay hắn quyền lực tự nhiên cần mặt khác trưởng lao thay hắn hành sự. Tàn nhi bất tử, đúng là hảo thủ đoạn, đã chiếm quyền, còn nhượng y giờ trưởng lão cả một đời mang ơn, người bình thường có thể không làm ra như thế âm hiểm thủ đoạn. Thạch Nguyên cùng Nguyên Cơ nghe được cụ Trí Hạ Sạ Sạ kỳ ngôn luận mặt đều xanh, một bên chân giới trưởng lão sắc mặt cũng không tốt lắm nhìn. Nếu như theo Sạ Sạ kỳ lời nói bên trong ngôn luận, hắn chân giới cũng có hiềm nghi. Nói năng với bạn, chúng ta mấy người tình như huynh đệ, đã từng nhiều lần xuất sinh nhập tử, làm sao có thể sẽ xuất thủ dẫn đến ỉ giờ trưởng lao trọng thương." Nguyên Cơ trưởng lão giận dữ hét. "Loại này sự tình có thể nói không rõ ràng, có thể tổng cộng hoạn chẳng lẽ ít, có thể tổng cộng phú quý tử cổ chí kim nhưng không có bao nhiêu. Bởi vì tranh quyền lực, phụ tử đều có thể trở thành cựu nhân, huống chi chỉ là huynh đệ." Như thế nói đến, người Vũ Chỉ Hạ nhất tộc đồng dạng có hiềm nghi, ý, ý giờ trưởng lão đã từng nhiều lần phủ định nhất tộc đề nghị, có thể là âm thầm trả thù, ý giờ trưởng lão thống khổ qua hết nửa đời sau." Thành nguyên trưởng lão nói, ha, ha Thạch Nguyên trưởng lão nói không sai, ta Hự Chỉ Hạ nhất tộc sắc thực cũng có hiềm nghi, cho nên ta Hự Chỉ Hạ cảnh vệ đội không thích hợp tiếp nhận sự kiện lần này. Tràng băng mời hòa ảnh đại nhân phái ra ám bộ cặn kẽ dò xét, tướng tất cả có người hiềm nghi đều cẩn thận tra một lần, nhìn xem đến cùng ẩn giấu đi cái gì mờ ám. Dĩ vãng cùng ý giờ trưởng lao ý kiến không hợp gia tộc cũng phải điều tra rõ ràng, những cái này đều có hiểm nghi. Thạch Nguyên sắc mặt tái nhợt nhìn xem Hự Chỉ Hạ Sasaki, dựa theo hắn nói, Cố Lộ có nửa gia giờ trưởng lão phát sinh qua lý niệm xung lên đột nhiên, đều muốn tìm tra. Kể từ đó cùng vẫn ẩn còn không có khai chiến, tự thân liền đã lòng người bàng hoàng. Hơn nữa những cái này gia tộc tộc trưởng hoặc là trưởng lão, không sai biệt lắm mỗi người đều có mấy món nhận không ra người sự tình, một khi tưởng tra, chỉ sợ những cái này gia tộc tộc trưởng đều sẽ không đồng ý. Đệ Tam nhìn xem xảo thành một đoàn đám người, vuốt vuốt mi tâm, loại này chọc ngọ người giận sự tình, hắn sẽ không tùy tiện đi làm. Nếu không khả năng dẫn đến họa ảnh chi vị bất ổn, Cố Nộ hạ chung quy là lấy gia tộc nghị dạ làm chủ đạo tôn sọm. Mặc dù kinh lịch qua nhiều lần chiến loạn, chân chính tinh anh thủy Trung vẫn là các gia tộc tinh anh đi ra. Hơn nữa, chủ trí hạ xạ xạ kỳ trước đó nâng lên nạ dạ cùng hạ kỳ mĩ chiệt tộc đều là toàn lực duy trì hắn gia tộc, một khi từng tra, cuối cùng xuất hiện một loại nào đó không tốt ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ dẫn đến những cái này duy trì bản thân gia tộc nội bộ lục đục. Đệ Tam trầm ngâm nói, cụ thể tình huống chờ bắt lấy hung thủ tự nhiên mọi chuyện rõ ràng, các người ở trong này nhao nhao nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ban đêm ý giờ trưởng lão hẳn là có thể thanh tỉnh. Xem như người trong cuộc, hẳn là hỏi thăm một cái hắn đối sự tình cụ thể cái nhìn, dù sao chúng ta không có một người tận mắt nhìn thấy qua hiện trường tình huống, đều là nghe chu vi thôn dân nói, có lẽ trong đó sẽ có sai lầm. Hoa Ảnh đại nhân nói có lý, cụ thể phán đoán suy luận vẫn là hỏi tham qua người trong cuộc tương đối tốt, cảnh vệ đội còn có rất nhiều sự tình cần xử lý, ta liền không nhiều chờ đợi. Sau khi trở về ta sẽ đốc xúc cảnh vệ đội thành viên, mau chóng tướng hung thủ bắt lấy quy án, để cho sự tình sớm ngày mọi chuyện rõ ràng. Tu chỉ hạ xạ Sa, -sa Kỳ đạo. Đệ tam gật đầu nói, lần này vất vả các ngươi. Hòa Ảnh đại nhân khách khí, những cái này vốn liền là cảnh vệ đội chức trách. Sa Sa Kỳ đạo. Quay người đi ra bệnh viện phòng hợp, mang theo thủ ở cửa ra vào tộc nhân hướng về bệnh viện đi ra ngoài. Sa, -sa Kỳ vừa đi, nguyên cơ trưởng Lạc đạo, ra ngoài này chỉ có thể hung hăng càng quái, ý giờ trưởng lão sự tình bản thân liền điểm đáng ngở trùng điệp. Xem như cảnh vệ đội cao tầng, xa xa kỳ không có khả năng nhìn không ra. Chân giới trưởng lão nhìn Nguyên Cơ trưởng lão một cái, "Đạo, hòa ảnh đại nhân, lão phu hơi mặt chút, trước trở về nghỉ ngơi." Chờ ban đêm ý giờ trưởng lão thanh tỉnh, lão phu lại đến bệnh viện thăm hỏi. Chương 278, chúc cương. Chân giới trưởng lão liền không có một chút bất đồng ý kiến, dù sao ngươi ta tính cả ý giờ trưởng lão đã từng cùng một chỗ sóng vai tác chiến, xuất sinh nhập tử. Hiện tại hắn rơi như thế hạ trạng, ngươi cũng nên phát biểu một chút cái nhìn. Thạch Nguyên trưởng lão mà nói đột ngột vang lên. Chân giới trưởng lão Nguyên bản muốn rời đi thân ảnh nhất thời đứng ở nguyên địa đạo, nói cái gì? Sự tình cũng đã phát sinh, hung thủ chỉ là một tên phổ thông tuân thôn dân. Dù cho tồn tại âm u, người chủ sự sau màn cũng không có khả năng tự mình ra mặt, hơn nữa một tên thôn dân nói ra chân tướng có khả năng bản thân liền là bị lựa dối. Ý giờ trưởng lão sự kiện thậm chí có khả năng chỉ là một cái âm mưu bắt đầu, loại sự tình này vẫn là giao cho cảnh vệ đội thẩm vấn a. Trưởng lão đoàn sàm hồ trong đó, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phức tạp. Nhìn xem chân giới trưởng lão đi ra phòng họp, Thạch Nguyên trưởng không lợi nào để nói. Hồ Ca đệ tam than nhẹ một tiếng, quay người đi ra phòng họp, thanh âm chậm rãi truyền ra. Đợi đến ban đêm vị giờ trưởng lão thanh tỉnh sau đó, nhìn xem hắn đối sự kiện lần này cái nhìn. Thạch Nguyên trưởng lớn y giờ hai tên hộ vệ đạo, sự kiện lần này hai người các ngươi có trách nhiệm rất lớn, hiện tại quay về thông thường lý dạ biên đội, chờ đợi phía sau thêm sự phạt. Vâng. Lúc này cô Nộ hạ phía sau núi, Uchi hạ phủ gạ cụ quanh chân ngồi ở trên cây, chờ đợi sự tình phát triển. Buổi chiều, Uchi hạ Kim Tân ảnh xuất hiện ở phía sau núi, một phần quyển trục giao cho phủ Lúc này tiến triển mới nhất, xạ Sạ Kỳ tiền Bối xử lý không sai, đối cứng Thạch Nguyên cùng Nguyên Cơ hai vị trưởng lão. Phù Gạ Cụ cẩn thận nhìn qua Quý Chủ, cười nói, đúng là xạ xạ Kỳ tiền Bối phong cách, hữu tri hạ vốn liền cùng trưởng lão quan hệ không tốt lắm. Thời khắc mấu chốt không cần đến tùy tiện ứng phó, đi thôi, đến lượt ngươi xuất động. Kim Nghi hoặc nhìn xem Phù Gạ Cụ đạo, chúng ta không phải hẳn là tránh hiềm nghi a, chờ đợi sự tình chậm rãi qua đi không có người sẽ hoài nghi là chúng ta gây nên. Ngươi cho rằng ta là tùy ý biến hóa thôn dân a, người này bản thân âm thầm làm qua không ít chuyện đức, lần này vừa vận đến cổ nô hạ ngục giam tỉnh lại mấy năm. Hắn gọi Cổ Lộ Hạ Đông rừng cây một tên thôn dân, bình thường rất ít ở trong thôn đi dạo, nhận biết thôn dân cũng không nhiều, người này đã chúng ta huyết thuật. Hiện tại hẳn là ở trong nhà đi ngủ, các ngươi chỉ cần ép một cái hỏi, hắn tự nhiên thú nhận mục trực. Đến lúc đó có thể ngay trước hỏa ảnh cùng chư vị trưởng lão mặt, dùng xạ dẫn gắng tiến hành hỏi thăm, tướng sự tình định tính. Kim ngật đầu nói, yên tâm, đã ngươi cũng đã sắp xếp xong xuôi, ta sẽ tướng sự tình xử lý tốt, bất quá gây án thế nhưng là hai người, còn có một người đây. Phu gạ củ cười cười nói, chờ ngươi thẩm vấn cương thời điểm tự nhiên biết rõ, yên tâm, ta cũng đã tất cả an bài xong. Thời gian nửa tháng nhu độ Các người có thể nghĩ đến ta cũng đã nghĩ tới, đồng thời tướng làm xong chuyện. Kim cười cười, vội vàng rời đi phía sau núi, vừa mới rời đi tộc địa liền tiếp vào Vũ trì hạ xạ kỳ mệnh lệnh. Toàn lực đụng bị thương ủy giở trưởng lão hung thủ, phải tất yếu ở ban đêm trước đó tướng hung thủ chọc na quý án. Vũ hạ kim lĩnh mệnh mà đi, hơn 10 phút cũng đã tổ thành một chi tiểu đội. Hướng về thôn Đông Phương mà đi, một đường, một đường căn cứ nắm giữ bề ngoài tỉnh báo hỏi tham phụ cận thôn dân. Rất dễ dàng ở rừng rậm bên trong một chỗ nhà gỗ đơn sơ trong tìm được đang ngủ chúc Một tên tộc nhân tiến lên tướng ngủ say Trúc cương đánh thức. Chúc sự tình phải Trúc cương trong mơ hồ mở mắt ra nói chuyện gì cái kêu lao đầu liền là muốn là người ta chỉ là nhẹ nhàng đụng phải hắn một cái trực tiếp ngã xuống đất thổ huyết. đây không phải gạt người là cái gì những lời này ngươi chính là giữ lại một hồi nói à chúng ta là cảnh vệ đội ngươi đụng lao đầu là cổ nổ hạ hạỷ giờ trưởng lao thử ngươi trong miệng nhẹ nhàng đụng phải một cái trực tiếp tướng nghĩ giờ trưởng lao xương sống đã gậy đi thôi chư vị trưởng lao chính đang chờ đây. đâyúc cương nghe được bản thân đụng vào là cổ nổ hạ trưởngãoo tức khác sợ trong váng ở hắn nhìn đến cácỷ dạ đều là giết người như ngo cầm người bình thường không làm nhân ra h Không nghĩ đến chỉ là trong lúc vô tình đụng phải một người liền là cô nộ hạ trưởng lão. Cái này không khả năng, trưởng lão đều là thực lực cường đại đi dạ, ta chỉ là nhẹ nhàng đụng phải một cái, làm sao sẽ đem xương cốt đụng gãy mất, các người đều là gật người. Uchi Hạ Kim sử nhăn sắc, tức khác hai tên cảnh vệ đội thành viên tiến lên tướng trúc cương nhắc lên, đi ra bên ngoài. Đội trưởng, liền là loại này phế vật tướng ý giờ trưởng lão đụng thành trọng thương, chuyến đi ta cổ nổ hạ không thành giới nghĩ dạ cười nhạo. Một tên cảnh vệ đội thành viên nhỏ giọng nói. Uchi Hạ Kim quay người chừng đối phương một cái nói, ta cảnh vệ đội chỉ phụ trách bắt người, về phần hậu quả Tự nhiên sẽ có Hỏa Ảnh đại nhân cùng Đông Đảo Cổ nổ Hạ cao tầng phụ trách. Vâng. Lúc này cô nổ Hạ trong phòng hợp, Hỏa Ảnh cùng chư vị trưởng lão, ngành tình báo mấy tên thành viên, cùng cảnh vệ đội ủy trì hạ Sasaki. Sasaki, làm sao ủy trì hạ kẻ ngốc cụ không tự mình tới, trước đó là bởi vì sự tình đột nhiên, hiện tại thế nhưng là qua đã được ngày. Là Nhìn y giờ trưởng lão thân thể khả năng cũng đã tàn tật, cảm thấy không cần hắn tự mình ra tay. Thạch Nguyên trưởng lão nói. Sasaki cười lạnh nói, tộc trưởng đại nhân tự nhiên hẳn là tọa cảnh vệ đội, ý giờ trưởng gặp tập kích chỉ là một lần đơn giản ngoài ý muốn. Thiên thượng tộc trưởng cần xử lý cảnh vệ đội tất cả văn bản tài liệu, Cố Nộ hạ an toàn lớn nhỏ sự vụ toàn bộ cần hắn tự mình qua tay. Ta cảnh vệ đội tất cả sự tình đều là theo lẽ công bằng làm, ta tới một dạng đại biểu cảnh vệ đội thái độ. Cảnh vệ đội bảo hộ là toàn bộ cô Nộ hạ an toàn, mà không phải người nào đó an toàn, cái nào nặng cái nào nhẹ trường lao hẳn là làm được trong lòng hiểu rõ, mà không phải ở trong này chất vấn ta. Thành Nguyên trưởng lao tức khắc trợn mắt nhìn. Phạm nhân cũng đã bắt được, sự tình rất nhanh liền sẽ mọi chuyện rõ ràng, mọi người an tâm chờ đợi. Ngay tính báo dạ mạn nạ cạ cả cảnh trì đánh giằng hòa. Hành lang rất nhanh truyền ra tiếng bước chân, Ụ Trì Hạ Kim đẩy cửa vào. Đằng sau hai tên thủ trì hạ tộc nhân dẫn theo một tên cũng đã sợ choáng váng cổ nộ hạ dân. Hòa Ảnh đại nhân, Phạm nhân gọi là Chúc Cương, là một tên thể nội không có trả cờ dạ phổ thông thôn dân. Mấy người cao mày nhìn xem ngồi phịch dưới đất phía trên thôn dân. Thạch Miên trưởng lão hỏi, các người đe dọa hắn, làm sao dọa thành dạng này? Kim cười cười nói, không có, bởi vì việc quan hệ trọng đại, chúng ta không có tự tiện thẩm vấn, sợ xuất hiện ngoài ý muốn. Từ thôn Đông bắt lấy sau, liền trực tiếp mang đến nơi này, bất quá chúng ta sẽ ỷ giờ trưởng lão thân phận nói cho hắn biết. trưởng lão đi đến Cương trước mặt Chúc giọng nói: Ngươi vì cái gì muốn trọng thương Thạch Nguyên trưởng lão?" Chúc Cương thân thể khẽ run rẩy run rẩy nói, "Ta, ta không biết rõ hắn là trưởng lão a." Chúc Cương ánh mắt kinh khủng hướng về bốn phía quan sát, quét đạo Tam đại thời điểm, ánh mắt bên trong tức khắc khôi phục mấy phần dáng người. "Hoa ảnh đại nhân muốn vì ta làm chủ, ta năm nay mới 20 tuổi, còn không có kết hôn, ta không muốn chết a." Chúc Cương tức khắc lớn tiếng gào lên. Đệ Tam chậm rãi đi đến Chúc Cương trước mặt đạo, "Không ai sẽ giết ngươi, chỉ là liên quan tới ngươi bị thương ỷ giờ trưởng lão sự tình muốn 1 năm 10 bản giao rõ ràng, ta mới có thể bảo trụ tính mệnh của ngươi." Cương tức buồn làm vui lão, "Đa tạ Hoa ảnh đại nhân." Ta trước đó xác thực không quen biết ý giờ trưởng lão, nếu như sớm biết rõ cái kia lao đầu là Cổ Nộ Hạ trưởng lão, ta khẳng định lẫn mất xa xa. Căn bản không dám tới gần. Thạch Nguyên trưởng lão nghe đến lời này tức hất trừng mắt liếc hắn một cái, Chúc Cương cảm nhận được Thạch Nguyên ánh mắt, thân thể tức hất run rẩy. Đệ tam phất phất tay, Thạch Nguyên trưởng lão mới thu hồi ánh mắt. Nói tiếp, "Hôm nay buổi sáng ta và ở tại thôn Đông xuyên phía trên nói xong cùng một chỗ dạ phố. Xuyên phía trên là ai?" Hoa Hành đại nhân, xuyên phía trên liền là Đệ nhân. Trưởng xuyên phía trên cũng tìm đến. "Vâng." Chương 279, Giám giữ U chỉ hạ kim đi nhanh, trở về cũng mau, xuyên phía trên cùng chốc cương tình huống cha không nhiều, cũng đã bị đột nhiên xuất hiện cảnh vệ đội sợ choáng váng. Hai người lần nữa trần thuật một lần buổi sáng phát sinh sự tình. Hòa ảnh đại nhân muốn vì chúng ta làm chủ a, ta chỉ là nhẹ nhàng đụng phải một cái, không nghĩ đến ý giờ trưởng lão xương cốt liền gãy mất. Cố nột hạ trưởng lão không phải đều là thực lực cường đại uy dọa a, ai cũng không nghĩ đến sẽ có một hỏng bếp lão đầu tử, sẽ có một tên phổ thông lão giả xem như trưởng lão tiến vào trong thôn cao tầng. Theo ta được biết ngươi ở đụng vào y giờ trưởng lão sau, trước khi đi lại đá một cước Chúc Cương sắc mặt tức khắc biến trắng bệnh, trước đó đụng bị thương có thể nói là vô ý, đá một cước thế nhưng là hoàn toàn liền là cố ý. "Đừng nhìn loạn, ăn ngay nói thật." Là Xuyên đã nói ủy giờ trưởng lao ngã xuống đất thổ huyết là cố ý gạt người, ta lúc ấy nghe xong trong lòng phẫn nộ, không biết làm sao, đầu nóng lên, lại đá một cước. Chúc Cương nói ra, "Xuyên, ngươi làm sao nhìn ra ý giờ trưởng lão là gạt người?" Chúc Cương chỉ là nhẹ nhàng đụng ủy giờ trưởng lão một cái, đối phương tức khắc thổ huyết ngã xuống đất, đổi thành người nào phản ứng đầu tiên đều là đối phương cố ý gạt người. Nửa tháng trước nghe nói cổ nổ hạ trên đường cái luyện phát sinh qua một lần lừa bịp nhân sự kiện hai người chỉ là bước đi thời điểm đụng một cái trong đó lao đầu tức khắc miệng phun máu tươi. ta chỉ muốn lấy đều là lao đầu tình huống không sai được lắm một dạng đều là đụng một cái liền thổ huyết nhất định là cả người hòa ảnh đại nhân nửa tháng trước lần kia sự kiện ta cảnh vệ đội đã từng hỏi đến qua va chạm song phương đồng dạng là ý giờ trưởng lão ý giờ trưởng lao mang theo tôn tử dạo phố cùng một tên thôn dân mặt đối mặt bước đi thời đụng phải một cái có lẽ là ý giờ trưởng lãoo quá mức mắc cảm cho là có thích khách tiến hànhắm sát biểu hiện quá kích động, một cái động tác quá lớn, khiến động trước kia thương thế, lúc này mới miệng phun máu tươi. Uchiha Kim đạo. Đệ Tam gật đầu nói, sự kiện lần này ta cũng đã biết rõ. Sự kiện lần này điểm đáng ngờ trùng điệp à, nửa tháng liên tục hai lần có người đụng phải ý giờ trưởng lão, trong đó có thể hay không cất dấu âm như gì? Thạch Nguyên trưởng lao nói. Uchiha xa xa kỳ đạo, âm mưu. Ha Thạch Nguyên trưởng lão nếu là đi trên đường cái dạo phố, đoán chừng không dùng đến nửa tháng, nửa ngày liền sẽ cùng nhân va chạm phía trên 2 3 lần. Những cái này có phải hay không đều có âm mưu? Chủ yếu nguyên nhân vẫn là ý giờ trưởng lão bản thân thân thể liền quá mức suy yếu. Ở thân thể còn không có triệt để khỏi hắn trước đó liền mang theo tôn tử đến Cổ nổ Hạ trên đường cái đi dạo lung tung. Hai người này chỉ có thể nói là bị không vọng tai ương, vừa vặn đuổi kịp ý giờ trưởng lao ở bọn hắn phía trước. Hòa ảnh đại nhân, việc này điểm đáng ngở trung điệp, ta cho rằng tốt nhất biện pháp liền là đối hai người này ký ức, tướng sự tình chân tướng tra mọi chuyện rõ ràng. Thạch Nguyên đạo. Dã Mãn hạ cả cảnh trí đứng dậy đạo, Hòa hành nhân, trưởng lão, ký ức mặc dù có thể thấy rõ người này đến cùng trải qua cái gì, bất quá một khi sử dụng ký ức, nhẹ thì biến thành ngu dạ người. Nạn thì trực tiếp bỏ mình ngay tại chỗ. Hai tên phạm nhân tức khắc dọa đến toàn thân run rẩy, chúc cương tức khắc quỳ ở trước mặt Hòa Ảnh đại nhân, Ảnh đại nhân tha mạng a, hai ta nói đều là lời nói thật, không dám lừa gạt hỏa Ảnh đại nhân. Ta bình thường chỉ là trộm gà bắt chó, nhất định hào hào sửa đổi, từ hôm nay về sau nhất định làm người tốt, ý giờ trưởng lão không phải tán vê a, ta mỗi ngày đi sớm về trễ, phụ trách chiếu cố trưởng lão, cho trưởng lão dưỡng lao tâm trùng, chăm sóc người thần trước lúc lâm trùng." chỉ hạ sạ sạ kỳ đạo, "Hòa Ảnh đại nhân, lấy hai người tội danh, rất không chí tử, về phần ký ức, lần này đều là đối gián điệp nước khác sử thủ đoạn." Thạch Nguyên trưởng lão cử động lần này hoàn toàn không giống như là đối đãi buồn thôn thôn dân nên có thái độ, ta cảm thấy hắn cũng đã không thích hợp lại đảm nhiệm Cổ Nổ Hạ trưởng lão chức vị. Như thế âm ngoan độc cay thủ đoạn một khi Quang Minh chính đại sử dụng ở buồn thôn thôn dân trên người, chỉ sợ thôn dân toàn bộ đều lòng người bàn hoàng, đi ở trên đường cái đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Sợ có một ngày trong lúc vô tình đụng nữa tàn phế nói là Cổ Nổ Hạ trưởng lão lao đầu, mất đi tự thân tính mệnh. Uchi Hạ không nên ngậm máu người, Thạch là bởi vì ý giờ trưởng lão bị tổn thương một chuyện, lo lắng xuất ruột, lúc này mới không lựa lời nói, hy vọng Hòa Ảnh đại nhân tra cho rõ. Đệ tam gật đầu nói, việc này sau này hay nói, bất quá thân làm trưởng lão, đối đãi thôn dân lại là không thể giống đối đãi địch nhân một dạng, thôn dân phạm sai lầm, ưng lấy dạy bảo làm chủ. Sai lầm quá lớn, còn có cổ nổ hạ ngục giam phụ trách trừng phạt. Hiện tại y giờ trưởng lão hẳn là cũng đã thanh tỉnh, mang lên hai người, chờ ý giờ trưởng lao xác nhận, liền có thể tiến hành giam giữ. Cổ nô hạ y trong viện, ý giờ trưởng lão cũng đã chậm rãi mở mắt, lúc này gian phòng bên trong chỉ có một tên nhị dạ canh giữ ở một bên. Nghe được trên giường động tĩnh, khắc quay đầu nhìn lại, "Đạo, trưởng lão, rốt cuộc tỉnh, tổn thương ngài hai tên thôn dân cũng đã bắt được." và ảnh đại nhân ý tứ cần ngài tự mình xác định một cái, sau đó đưa vào cổ nộ hạ ngục giam tiến hành thăm giữ. Y giờ trưởng lão sừng sốt thật dài một hồi mới kịp phản ứng đạo, ta tình huống thế nào, ta xương cốt sống có phải hay không gây mất, từ phần eo phía dưới cũng đã hoàn toàn không có cảm giác. Về sau có phải hay không muốn ở vòng ghế giữa qua hết còn lại thời gian. Xương sống sắp thực gây mất, bất quá lấy cổ nổ hạ y thuật, tướng xương cốt tiếp hảo không tính là quá khó khăn, lại tăng thêm có sú nạ đại nhân đang, vẫn có hy vọng coi hắn. Y giờ nuối lòng khẩu khí, nhưng cũng minh bạch, dù cho sú nạ từ vũ quốc trở về, trợ giúp hắn trị liệu Muốn hoàn toàn khôi phục người bình thường hoạt động cũng không biết là bao nhiêu năm về sau sự tình. Hơn nữa hắn niên kỵ đã lớn, lại tăng thêm thân thể vốn liền suy yếu, chỉ sợ tình huống cũng không như đối phương nói như vậy là quan. Y giờ trưởng lão, tổn thương người hung thủ cũng đã bắt được, ngài có phải hay không xác nhận một cái đối phương thân phận. Cũng tốt, để cho ta nhìn xem rốt cuộc là người nào đúng ta, lúc ấy chỉ là mơ hồ nhìn lướt qua, căn bản không có cụ thể nhìn kỹ. Hơn 10 phút sau, Uchi Hạ Sasaki, Uchi Hạ Kin mang theo hai tên phổ thông bình dân đi vào phòng bệnh, hậu phương còn đi theo mấy tên trưởng lão. Y giờ lão, hòa ảnh đại nhân sự vụ bận rộn. Đợi xử lý xong trong tay vội gấp, chậm chút thời điểm lại đến nhìn ngài. Dạ Mã Na ca cả cảnh trí đạo, thay ta tạ ơn hòa ảnh đại nhân quan tâm. Y giờ trưởng lão, liền là hai cái này ra hỏa độ người, lúc gần đi còn đá một cước, lúc này mới dẫn đến ngươi sườn cổ sống vấp hụt, nửa người dưới mất đi cảm giác. Thạch Nguyên đạo, Y giờ trưởng lão tha mạng à, nếu như sớm biết là trưởng lão, ta liền là bản thân ngã ở trên điểm ngã chết, cũng không dám đâm vào trưởng lão trên người. Nhìn xem khóc sướt mướt hai người, Y giờ bất đắc dĩ tay đạo, mang đi xuống đi, nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Tất nhiên Y giờ trưởng lão cũng đã xác định thủ, Kin Tướng hai người đưa đến cổ nổ hạ ngục giam, tiến hành lao động cải tạo, hy vọng bọn họ có thể sớm ngày một lần nữa là người. Hai chúng ta nhất định cải tạo quy chính, sớm ngày làm đối cổ nổ hạ hữu dụng nhân. Hai người mang ơn nói ra. Nguyên bản coi là bị thương nặng cổ nổ hạ trưởng lão cuối cùng kết quả chỉ có thể một con đường chết, không nghĩ đến còn có thể nhặt về một cái mạng. Chương 280, thời cơ. Bóng đêm dần dần dày, huyên náo một ngày rốt cục hạ màn kết thúc, cổ nô hạ lần nữa từ huyên náo lâm vào an tính. các thôn dân đại bộ phận cũng đã tiến nhập trong một cảnh. Phu gạ cụ từ, từ mở mắt, dậy ra sân nhà, một đầu địa động xuất hiện ở trước mắt. Đầu này địa động bốn phương thông suốt, Cố Nộ hạ mấy đại gia tộc trụ sở, ám bộ, căn bộ cùng Cố Nộ hạ ngoại vi cơ bản huấn luyện trận. Những cái này thông đạo đã năng dùng để dò xét tình báo, thời khắc đấu chốt cũng có thể tiến hành ám sát, thẩm đấu. Những cái này đều là thông linh thú xuyên sơn giáp công lao, phù gạc cũ cắn nát ngón tay, hai tay kết ấn. Thông linh thuật. Một trận xương trắng lóe qua, lộ ra xuyên sơn giáp hắt tỏa sáng giáp rắc, so với trước đó, thân thể tăng gọi không ít. Thế giới nạ tổ giống loài rất dễ dàng đột phá gen hạn chế, hoặc là bản thân gen liền đã phát sinh đột biến. Một đầu thân trưởng hơn 2m, thân thể tráng kiện xuyên sơn giáp xuất hiện ở trong phòng ngủ. Đen kịt mắt nhỏ lóe qua vẻ mơ mịt, chính đang vừa mới tìm tới tổ kiến hưởng thụ mỹ thực, làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Lắc lắc đầu, tức khác thấy được đứng ở một bên phụ gã cụ, rũa ra cổ cỏ sát phụ gã cụ thân thể, thật dài đầu lưỡi không ngừng liếm láp phủ gã cụ cánh tay. Vướn vẻ một cái xuyên sơn giáp đầu, khẽ cười nói, lại đến công tác thời điểm, theo nơi này địa động tiếp tục hướng phía dưới đào móc. Ở dưới địa chỗ sâu đào ra một cái phòng thí nghiệm. Xuyên Sơn Giáp nghe không hiểu nhân loại lời nói, bất quá thông qua thông linh vẫn minh bạch cụ lời nói bên trong ý tứ. Theo nguyên lai địa động, chui vào trong đó Hai đầu thô to chân trước mỗi một lần huy động đều có thể mang theo không ít đất, toàn bộ thân thể trong chớp mắt biến mất ở trước mắt. Phu gã củ khoanh chân ngồi ở bên cạnh cửa hang tạ ta nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu nghỉ ngơi. Toàn bộ dưới mặt đất thông đạo mặc dù bốn phương thông suốt, nhưng lại không sâu, chỉ có ở thông qua căn bộ cùng ám bộ trụ sở dưới đất thời điểm, mới hướng phía dưới phương tiến hành đào móc. Điều quốc căn cứ mặc dù ấn nấp, bất quá hành động xác thực không tiện lắm. Hắn vốn coi là vũ quốc chiến tranh sẽ kéo dài nhiều năm, không nghĩ đến hiện tại liền đã cơ bản quy về bình tĩnh. Tướng cứ để vào trong phòng ngủ, muốn xo so đặt ở một chút rừng rậm hoặc là sơn động càng thêm an toàn. Hơn nữa, Vũ Trì Hạ tộc địa bản thân liền tương đương với thôn căn cứ, nơi này sinh hoạt toàn bộ đều là Vũ Trì Hạ tộc nhân. Ngoại nhân sẽ rất ít xuất hiện ở Vũ Trì Hạ tộc địa. Thời gian chậm rãi trôi qua, Giới Nghị Dạ thế cục tụ hội lâm vào đỉnh trệ, vẫn ẩn cùng Cố Nô Hạ ở Nguyệt Quốc ra giằng co. Nha Mẫn cùng Vân Ẩn đồng dạng lẫn nhau kiềm chế. Nha Mẫn xuất binh một mặt là không hiểu Vân Ẩn thời khắc mấu chốt phá hủy Nha Nhẫn Liên quân hợp tác thời cơ, phép lấy ngũ vị Ngũ vốn liền không có chân chính minh hiếu. Lúc này ở Lôi Tháng, Hỏa, Tam Quốc cảnh nội thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chi vượt biên tiểu đội, điều tra tình báo hoặc là tiến hành hành động ám sát. Vân ẩn cùng Cổ Nộ Hạ tuy nói ở lẫn nhau rằng cô, bất quá vụ trộm đỏ sức cũng đã bắt đầu. Trong đêm tối, lần lượt từng bóng người phóng qua Lôi Quốc biên cảnh, tiến vào Lôi Quốc đại địa. Đầu lĩnh mỹ dị một đầu mái tóc dài màu trắng, chính thức tương lai Cổ Nộ Hạ xạ cụ Mở Kỳ một xạ cụ Mò. Một tên hỉ hữu gã tộc nhân thủy huống, 360 độ thâm thấu thị năng lực, nhượng biến chỗ thân. Đội trưởng, tất cả bình thường. Không có phát hiện tung tích địch nhân. Kim xạ Sạ cụ mở ra địa đồ, phía trên rõ ràng ghi chú Vân ẩn tuyến đường tiếp tế đồ. Những cái này vốn cũng không phải là quá lớn bí mật, 3000 người tiếp tế cũng không ít, chỉ cần hơi lưu ý trong đó tung tích, không khó phát hiện tiếp tế lộ tuyến. Luận cao đoàn chiến lực, ngũ đại quốc hiếm có, có khả năng so sánh cổ nô hạ. Lại tăng thêm Vân ẩn liên tục nhiều tên cao thủ chết bởi vũ trì hạ phụ gạ củ tay, cao đoàn chiến lực càng thêm giật gấu vá vai. Phía trước có một chỗ hẻm núi, là Vân ẩn tiếp tế đường phải đi qua, đang tiếp tục xâm nhập chúng ta khả năng bại lộ. Mai phục ở phía trước hẻm núi, chờ đợi Vân ẩn tiếp tế bộ đội đến, rĩ giật đái lao đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Kim Mộc Sạ cùng bọn chỉ trong địa đồ một chỗ vị trí đạo. Cô nộp hạ chỉ có tiếp tế bản đồ, đối với Vân ẩn tiếp tế thời gian cũng không có xác thực tình báo. Kim Mộc Sạ cùng bọn đám người cũng đã làm xong trường kỳ ẩn nấp chuẩn bị, cái này tại nhận giới chấp hành nhiệm vụ bên trong đồng dạng là rất bình thường sự tình. Thu hồi địa đồ, mấy người tiếp tục chạy đi, rất nhanh biến mất ở trong đêm tối. Từ lần trước đụng tàn y giờ trưởng lão cũng đã qua 3 ngày, phụ gạ cùng mỗi ngày cơ bản đều là lại tu luyện trùng đồ qua. Nghiên Viú lôi thần từng cái thoát Buổi sáng, vừa muốn đi ra ngoài, Uchi Hạ Kim từ ngoài cửa đi tiến đến. Hai người đi tới phòng khách, ngồi đối diện nhau, phụ gạ cụ rót hai chén trà, đem hắn trong một chén đẩy tới kim diện phía trước. Nếm thử, đây là quốc đô đại thương nhân mới đưa tới, chỉ có cổ nổ hạ mấy đại gia tộc tộc trưởng mới có. Kim cười cười nói, ta đối những cái này không có hứng thú, nước trà đối ta tới nói vị đạo cơ bản đều như thế, ta thật không nghĩ đi nghiên cứu trà đạo loại hình. Trước kia ta cũng không hiểu, bất quá ủ chí hạ nhất tộc dù sao là ngàn năm hà môn, xem như tương lai gia tộc người thừa kế, không những cần phải có thực lực, còn muốn có tự thân nội tình, tiếp xúc nhiều, cũng liền hơi hiểu một chút. Phân chia trà thật xấu cũng rất đơn giản, uống nhiều trà ngon, thời gian rảnh rỗi, lại uống thấp kém lá trà rất dễ dàng liền có thể lại phân ra trong đó khác nhau. Cái này cùng uống rượu đạo lý không sai biệt lắm, thường xuyên uống rượu ngon nhân, uống thời gian rảnh rỗi, tự nhiên là năng phân chia xuất ưu khuyết. Kim ngật đầu nói, đạo lý ta đều hiểu, liền là khẩu vị dưỡng cái ăn, nguyên cơ trưởng lão ngày mai muốn vận chuyển tiếp tế đi Nguyệt Quốc gia, chúng ta có cần hay không lập thủ? Tiếp tế đội ngũ cụ thể tình huống cũng đã điều tra rõ ràng, không có khó giải quyết nhân vật. Phu gà cụ bưng lên trên bàn chén trà, một miếng đạo Hiện tại xuất thủ thời cơ không phải rất tốt, Vân Ẩn cùng Cổ Nộ Hạ tình hình chiến đấu bản thân cũng không tỉ liệt. Hơn nữa Vân Ẩn là tiến công một phương, Cổ Nộ Hạ cũng đã lui không thể lui, dù cho phá hủy tiếp tế lộ tuyến cũng không có khả năng dẫn đến rút quân, chỉ có thể thay đổi cả thêm cường đại nhị giả phụ trách tiếp tế lộ tuyến. Lấy hiện tại thế cục, còn không có đến Vân Ẩn xuất động nhị dạ phá hư tiếp tế lộ tuyến trình độ. U Chỉ Hạ Kim trầm ngâm nói, nếu như Cổ Nộ Hạ xuất binh phá hư Vân Ẩn tiếp đường đi thì sao? Một khi thành công, Vân Ẩn tiếp tế một khi đoạn tuyệt, chỉ sợ chỉ có tạm thời lui binh một con đường có thể đi. Đến lúc đó vô luận là cho Hà giận, hay là vì trả thù Phái ra tinh anh nghỉ dạ phá hư cổ nộ hạ tiếp tế lộ tuyến liền nói thông, vô luận là ai cũng biết cảm thấy hợp tình hợp lý. Có lẽ à, Phu Gạ cụ cười nói, để Tam Lôi Ảnh làm người âm hiểm, nếu như Cổ nổ Hạ tiếp tế lộ tuyến vô duyên vô cớ bị Nghỉ Dạ tập kích, chỉ sợ lấy đệ Tam Lôi Ảnh em hiểm tính cách sẽ trực tiếp nói rõ vân ẩn không có phái ra Nghỉ Dạ phá hư tiếp tế lộ tuyến, nhượng Cổ Nộ Hạ cao tầng nghi thần nghi quỷ, suy đoán khả năng xuất hiện mới linh nhân. Chúng ta con mắt chỉ là trừ bỏ nguyên cơ trưởng lão, giảm bất gia tộc cản trở, mà không phải ở hiện tại Cổ Nộ Hạ phía trên đã z vì tuyết lại lạnh vì xương. Chỉ Hạ Kim gật đầu nói. Ta sẽ mật thiết chú ý nguyện quốc gia cùng tiếp tế đội ngũ cụ thể tình huống. Một khi xuất hiện ngoại ý muốn tình huống, lại hướng người báo cáo." Phù Gà Cụ gật đầu, nhìn xem Kim thân ảnh dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Chương 281: Biến hóa. Nhìn xem Kim Viễn đi thân ảnh, Phù Gà Cụ lâm vào trầm tư, vượt đến thời khắc nấu chốt, vừa hẳn là tỉnh táo. Phù gạ Cụ đi tới cái thế giới này thời gian không hề dài, bất quá chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Cố Nột hạ cựu đại trưởng lao trước sau gắt gao, tản Hiện tại coi như hoàn hảo chỉ có nguyên cơ, Thành Nguyên, chân giới ba người. Trong đó tự nhiên có đạn rồ đám người mưu đồ. U nhất tộc ở trong đó cũng ra không ít lực, Zetsuito, Pheeser lại tăng thêm muốn giết nguyên cơ. Tốc độ quá nhanh, rất dễ dàng lộ ra trận tướng, gây nên hoài nghi. Đồng dạng phủ gạ cụ cử động lần này tuy nói chính là gia tộc trừ đi trở ngại, cũng là cho Hoa ảnh nhất hệ trừ đi trở ngại, nhất là Đảng Zoro, chỉ sợ đã sớm muốn đem trưởng lão đoàn nhân toàn bộ giết sạch. Hoa ảnh tuy nói cũng không có hủy bỏ trưởng lão đoàn chức trách, mỗi một tên trưởng lão quyền lực không những không có tiêu giảm, ngược lại biến lớn hơn. Bất quá nhân số cũng đã rất có giảm bớt, lại lớn quyền lực một người cũng không thể trở thành hai người, từ cựu đại trưởng lão đến hiện tại chỉ có 3 tên. Mỗi cái trưởng lão quyền lực mặc dù địa lớn, bất quá trên thực tế trưởng lão đoàn chỉnh thể quyền lực đã bị giảm đi không ít. Trước tiêu Cửu đại trưởng lão phụ tá Hoa Ảnh, liên quan đến cổ nộ hạ các mặt, hiện tại ngoại trừ Nguyên Cơ phụ trách trong thôn đối nguyệt trì quốc tế Chân Giới cùng Thạch Nguyên hai vị trưởng lão đều chỉ là hiệp trợ Hoa Ảnh tọa trấn Cổ Nộ Hạ, không có cụ thể phụ trách sự vận. Trưởng lão đoàn tồn tại cảm giác cũng đã càng ngày càng yếu. Đánh giết Nguyên Cơ trưởng lão sau, cũng chỉ thừa Nguyên Giới, đi qua lần trước trưởng lão sự kiện ám sát. Chỉ sợ những cái này trưởng lao đồng dạng là đạn rồ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, từ cận tồn thạch nguyên trưởng lão và chân giới trưởng lao dẫn suất một mực ở ẩn nhân Đan Dô. Nếu như có thể nhất cử tướng trưởng lão đoàn cùng đạn Dô đồng thời tiêu diệt, Cổ Nộ Hạ trong bài xích vũ chỉ hạ lực lượng sẽ giảm bất nhiều một nửa. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa thiên không, bất chi bất giác đã đến buổi chiều. Đi đến Cổ nổ Hạ đầu đường, tùy ý biến thành một tên phổ thông thôn dân, mua sắm một chút thiết bị chiếu sáng. Nên có tâm phòng bị người, ở cái này tràn ngập âm u cùng bạo lực thế giới, hơi chủ quan thì có khả năng bại lộ tất cả bí mật. Một lần nữa, trở lại tốc đi đến trong phòng ngủ, sốc lên sàn nhà. Đi vào trong động, theo xuyên sơn giáp đảo ra hang động một mực hướng phía dưới tiến lên, một mực đi tới 2 phút đồng hồ, dưới chân mới dâm lên mặt đất. Từ nhân cụ trong bọc xuất ra một cái thiết bị chiếu sáng mở ra, đặt ở dưới chân, tiếp tục đi tới. Cách mỗi một đoạn cự ly liền buông xuống một cái thiết bị chiếu sáng, rất nhanh trong thông đạo liền tràn đầy nhu hòa ánh sáng. Phía trước, xuyên sơn giáp cũng đã moi ra một cái to lớn đại sảnh, có thể dung nạp đông đảo máng nuôi cây. Những cái này máng nuôi cây mới là phòng thí nghiệm chốt, cái một chút khí giới chỉ cần dùng tiền đều có thể mua được. Xuất ra thông linh quyển trục trải trên mặt đất, phía trên khắc họa lị thông linh thuật cùng thông linh trận pháp. Mỗi một cái thông linh trận pháp đối ứng một cái đồng dạng bị khắc họa thông linh trận khí giới cùng máng nuôi cây. Cắn nát ngón tay, hai tay kết ấn. Thông linh thuật. Liên tục xương trắng thổi qua, đông đảo máng nuôi cây xuất hiện ở trụ sở trong lòng đất. Sa Dĩn Găng đảo qua, dung dịch trong huyết nhục đều có nhỏ bé biến hóa. Nhất là trong đi qua nhân bản tế bào thể, trưởng thành tốc độ rất nhanh, đoán chừng có thời gian nửa năm liền có thể thu hoạch được hai cặp cùng bản thân xạ Dĩn Găng bổ sung xạ Dĩn Găng. bộ đại chu vi toàn bộ lắp đặt thiết bị chiếu sáng, quay người đi trụ sở dưới đất. Ở đại sảnh một bên khác, Xuyên Sơn Giáp chính đang ra sức bặm tin tưởng không dùng đến mấy ngày. Phòng thí nghiệm chỉnh thể liền sẽ toàn bộ đảo móc hoàn thành. Lôi quốc, thiên không sáng sủa, một chỗ hạp cốc bên trong dốc đứng vách đá một chỗ khe rẽ, mấy tên cổ nô hạ nị dạ ở trong đó tác một cái đất dung thân. Đầu lĩnh nị dạ chính là hạ tạc xạ cùng mò mấy người cũng đang nơi đây ẩn nút mấy ngày, Vân ẩn phương diện không hề có động tính gì. Mấy người cùng trước đó hăng hái khác biệt, liên tục mấy ngày phơi gió phơi nắng, hơi có vẻ mấy phần chất vật, bất qua ánh mắt bên trong thủy trung bình tĩnh. Địa đồ thủy chung bình trải trên mặt đất, một tên nị nói khẽ, Vân ẩn tiếp tế nhanh xuất hiện, lần này nhiệm vụ sau đó, Vân ẩn có khả năng lui bình sao? Hai nước cũng đã rằng có một đoạn thời gian, đã không tiến công cũng không rút lui, Vân ẩn con mắt là cái gì? Vân ẩn con mắt liền là muốn kéo đổ Cổ Nộ Hạ, ở trong bóng tối, Song Vương cũng đã giao qua nhiều lần tay. Cổ Nộ Hạ vừa mới trải qua vũ quốc đại chiến tổn thất thảm trọng, Vân ẩn liền là chắc chắn như thế mới không lo lắng tiến hành toàn diện tiến công. Vân ẩn liền là muốn thông qua loại này từng bước từng bước xâm chiếm, đi đến từng bước một suy yếu Cổ nổ Hạ con mắt. Nếu không một khi tiến hành kịch liệt đại chiến, Cổ Nộ Hạ cao đoàn chiến lực nhất định dốc toàn bộ lực lượng, đến lúc đó ai thắng ai thua liền là ẩn số. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong chớp mắt đến ngày thứ 2 giữa trưa, một cái không đáng chú ý tiểu trùng đột nhiên từ trên bầu trời bay qua. Phiêu Phiêu đang đang rơi ở trong sơn cốc biến mất không thấy gì nữa. Sơn cốc bên trong, vách đá khe ránh, một tên áp dẹp nhất tộc nhị dạ giang tay ra, một cái gửi xấu trùng rơi vào phía trên, không ngừng xoay quanh bay múa. "Đội trưởng, có một đội nhị dạ hướng về chúng ta phương hướng đến đây, khả năng liền là đối phương tiếp tế đội ngũ." Cảnh giới, khi u gà cận giếng, thời khắc chú ý khả năng xuất hiện địch nhân, loại thời điểm này xuất hiện ở nơi này, chỉ có thể là đối phương viện quân hoặc là tiếp tế đội ngũ. "Vâng." Mấy tên nguyên bản tinh thần vô lòng nhị dạ nháy mắt tập trung tinh thần, lặng lặng lẻ vào khe danh thạch đầu, hướng thần hướng về nơi xạ quan sát. Đội trưởng, đúng là đối phương tiếp tế đội ngũ, toàn bộ đội ngũ từ 200 tên nhị dạ tạo thành, trong đó vận chuyển đại bộ phận đều là lương thực. Hạ Tác xạ cụm o gật đầu nói, đây là đối phương lần thứ nhất đại quy mô tiến hành tiếp tế, đồng thời cũng là lần thứ nhất chính quy tiếp tế, lương thực nhất định là trọng yếu nhất. Riêng phần mình cho nổ phi tiêu chuẩn bị kỹ càng, chúng ta mục tiêu chủ yếu là đối phương tiếp tế, thứ nhị mới là đội ngũ trung nhẫn giả. Vấn ổn binh lực xung tốc, không thiếu nhị bất quá đại lượng tiếp tế một khi tổn hại, chỉ sợ còn phải tốn thời gian từ quốc đô điều vận. Vân ẩn tiếp tế bộ đội dần dần xuất hiện ở đám người trong tầm mắt, từng chiếc đổ đầy lương thực xe ba gác một cỗ đập một chiếc, trong đó xen lẫn mấy chiếc vận chuyển phi tiêu sơ hở rẻ ken. Kim Mộc Sạ cụ ngưng thần quan sát, đầu lĩnh Nghị Dạ là lên tình báo các nước bạn một tên Vân ẩn trưởng lão đẳng tôn y y. Theo lấy cự ly càng ngày càng gần, mấy tên cự nội hạ Nghị Dạ nín hơi ngưng thần, đội ngũ xuất hiện mấy người phương con đường phía trên. Hạ Tạc nhắm ngay thời cơ lão, thả cho nội Tường đạo từng đạo kết nối có cho nội phù phi tiêu trước sau từ cổ nội Hàn Nhị Dạ trong tay bay ra. Đột nhiên xuất hiện tập kích sát thực đánh đông đạo vân nhẫn một cái trở tay không kịp, bất quá Vân Hận dù sao nhị Dạ đông đạo, đành thôn ý chiến lược mặc dù không được, kinh lịch qua nhiều lần chiến tranh, gặp nguy không luận hô, thủy độn nhị Dạ tiến lên sử dụng thủy trận bích chống cự đối phương cho nội phù công kích. Lôi độn nhị Dạ tiến lên, sử dụng lôi độn nhận thuật tiến hành công kích, xác định vị trí đối phương nhị chỉ huy đấu thời điểm, đạo trực tiếp từ trên đắp xuống, mấy lần lấp cũng đã cực tốc tới ngũ. Dưới chân đạp mạnh mặt đất, nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, từ đằng tôn y trước người chợt lóe lên. Một đạo huyết tuyến xuất hiện ở vân ẩn trưởng lão cổ họng, nháy mắt mất mạng. Kim Mộc Sạ cụ mọ đứng dậy chớp mắt xông vào đám người bên trong, đoàn dao phía trên từng đạo từng đạo lôi điện hội tụ, vạch ra từng đạo từng đạo đường vòng cung. Quan chỉ huy thiết trận, đám người bên trong tức khắc loạn cả lên, từng đạo từng đạo cho nộ phù trước sau ở trong đội ngũ bạo tạc, đại lượng bụi mù ở trong đội ngũ bay lên. Hạ Tạc trở về đoàn đao, từ từng chiếc xe ba gác lướt đi qua, mỗi phóng qua một cỗ xe ba gác, đều sẽ cấp tốc ở phía trên dán lên một lượng chương cho phù. Chương 282, lòng người. Với đá, từng đạo từng đạo phi tiêu lít nha lít nhít bắn ra, phía dưới Vân ẩn dù cho toàn lực phòng ngự vẫn như cũ có không ít cá lọt lưới. Vân ẩn tiếp tế đội ngũ đã xuất hiện hỗn loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, liên tục bạo tạc ở tiếp tế trong hàng hóa vang lên. Nương theo lấy bạo tạc hỏa diễm, nhất sa sa vận chuyển về nguyện quốc gia lương thực trước sau bị hạ tà sạ cụm mỏ đốt. Thân ảnh không ngừng ở trong đội ngũ xuyên toa, từng đạo từng đạo đao mang lượi qua, hộ vệ ở xe đánh giết. Trong hỗn loạn Vì một sạc cũ mọ thân ảnh ở trong đội mù liên tục chấp động, chưa bao giờ ở một nơi dừng lại, hắn con mắt thủy chung là trong đội ngũ thế tế. Vân ẩn tiếp tế đội ngũ quan chỉ huy đằng tôn ý chết cho tiếp tế đội ngũ tạo thành ngắn ngủi hỗn loạn, bất quá hỗn loạn rất nhanh liền bị ngăn lại. Mấy tên Vân ẩn tiếp tế đội ngũ đội trưởng trước sau tụ tập cùng một chỗ. Từng cái Vân nhận nghe ta hiệu lệnh, lấy tiểu đội làm cơ sở bắt đầu tập kết, cố nộp hạ tập kích nỉ dạ không nhiều, không nên tự loạn chợ Thứ nhất, thứ hai đại đội phụ trách đánh giết mai phục tại trên vách núi cổ nổ hạ nỉ dạ, ba, đại đội phụ trách thủ vệ tiếp tế, năm đại đội phụ trách cũ chiến hạ tạc sạc cụ Tất cả xâm phạm cổ nổ Hàn Nghị dạ một cái đô không thể bỏ tha. Thôi có vẻ hỗn loạn văn hận bộ đội dần dần biến có thứ tự, từng đội từng đội nghị dạ tự phát tập kết cùng một chỗ chống cự cổ nổ hạ đột nhiên tập kích. Lần lượt từng bóng người liên tục xông lên với đá, cùng mai phục tại này cổ nổ Hàn Nghị dạ giáo thủ. Từng đạo từng đạo cổ nổ Hàn Nghị dạ nhanh chóng hướng về hạ vết đá, xông vào tiếp tế trong đội ngũ, trợ giúp hạ tác giả củ mọ chuyển di lực chú ý. Một tên cổ nổ không để ý tới bốn phía đánh tới đủ loại vũ khí, nháy mắt phá vây quanh, thân thể máu chảy như suối, liền bên ngoài áo cũng đã nhiễm thành huyết sắc. Cổ nổ Hạn Nghị dạ xung phá vân hận mấy quanh, lúc này cũng đã nhiều chỗ trọng thương, nhanh chóng lẻn đến một chỗ vận chuyển lương thực xe ba gác phía trước, dẫn nổ nhẫn cụ trong bọc cho nô phủ. Cương đại sóng xung kích xen lẫn hỏa quang, nương theo lấy cho nô phủ liên tục bị dẫn bạo thanh âm, ba phủ chu vi nhiều chiếc vận lương xe ba gác. Hỏa quang tắt hết, nguyên địa chỉ còn lại đốt cháy khét tấm ván gỗ cùng đốt thành tro bụi lương thực. Một tên cổ nổ Hạn Nghị dạ hành động tựa hổ lây nhiễm hiện trường Những cái này cổ từ nhận được mệnh bắt đầu liền đã làm xong chiến trận ở lôi quốc chuẩn bị. Ở tha hương nơi đất khách quê người phá hư tiếp tế lộ tuyến bản thân liền cùng tự tìm cái chết không có quá lớn khác nhau. Vì Konoha, vì Konoha, vì Konoha. Liên tục tiếng giống nương theo lấy là từng tiếng nổ mạnh, từng đạo từng đạo to lớn hỏa quang liên tục ở vân ẩn tiếp tế trong đội ngũ vang lên. Hạ Taksa cụ mọ sắc mặt bình tĩnh, bất quá ánh mắt bên trong lại hàm chứa to lớn cảm xúc ba động, có bi thương, đồng dạng có lửa giận. Mỗi một tiếng nổ đều là một tên cỗ nổ hạ dẫn nổ cụ trong bọc cho cùng địch nhân đồng quy vô tận. Xem như một tên tâm nhân ủy cơ bản nhất yêu cầu liền là lại chấp hành nhiệm vụ lúc không thể có bất cứ tia cảm tình nào bộc lộ. Thế nhưng là mỗi một tiếng nổ đều sẽ ở trong lòng hắn lưu lại từng đọng gợn sóng. Đoàn đao phía trên lôi thuộc tính trả cơ dạ liên tục tăng vọt, nói do hạ tác xạ cũ mọ nội tâm không bình tĩnh. Đoàn đao liên tục vẽ lối đi nhỏ đạo quỷ dị đường vòng cùng, so trước đó càng thêm bình ổn, tốc độ cũng càng thêm nhanh chóng. Đối với hạ tác xạ cũ mọ loại này nhị dạ tới nói, mỗi một lần tiếp cảnh, mỗi một lần nhìn thấy đồng bạn chết trận, đối với hắn đều là một lần tiềm lực kích phát. Trên người đã xuất hiện nhiều chỗ vết thương, tiếng liệt tiếng thở dốc tràn ngập bên tai, chiến đấu cũng đã kéo dài một đoạn thời gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, Đại bộ phận tiếp tế xe ba gác cũng đã bốc lên quần quần dựn khói đặc, lần hành động này xem như thành công. Thân thể lần nữa nhảy ra, đoàn đao giống như một đạo ngân long, ở vân nhận quét qua, mang theo từng đạo từng đạo máu tươi. Hạ Tạc Sạ cụ mọ dốc hết toàn lực hô, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, cổ nổ hạ nhị dạ toàn bộ rút lui. Theo lấy Hạ Tạc Sạ cụ mọ thoại âm rơi xuống, còn sót lại mấy tên cổ nổ hạ nhị dạ cũng đều trước sau hô lên, nhiệm vụ cũng đã thành công, rút lui. Từng đạo từng đạo bom ở trong đám người nổ vàng, trường, lại mấy nổ khu, rút Từng đội từng đội vân nhận chuẩn bị truy kích, vừa mới rời đi đại bộ đội đều bị tiêu ngừng lại. Không cần tiếp tục đuổi, lập tức điểm nhẹ tổn thất, thông báo vân ẩn. Một tên tiếp tế đội ngũ đội trưởng đạo. Đối với tiếp tế bộ đội tới nói, đánh giết cổ nổ hạ nị dạ bản thân cũng không phải là bọn họ chủ yếu nhiệm vụ, bảo hộ tiếp tế an toàn mới là vị thứ nhất. Cự ly hẻm núi cách đó không xa, mấy tên người người mang thương cổ nổ hạ nị dạ gian nan ngang qua, hạ tạc xạ cụm ổ quét mắt một cái còn sót lại 5 tên nị dạ, trong lòng có chút trầm trọng. Lai thời coi là hắn ở bên trong 36 tên cổ nổ hạ tinh huệ, ba cái tiểu đội, hiện tại chỉ còn bắn nhánh. Tình hình chiến đấu sự khốc liệt có thể thấy được lồ ngổm, đại bộ phận nhị dạ đều là chết bởi dẫn bạo tự thân cho nổ phụ, cùng vân vận tiếp tế cùng một chỗ đồng quy vô tận. Nhìn xem đội ngũ thảm trạng, Hạ Tạ Sạ cụ mọ trong đầu không khỏi nhớ tới U Chi Hạ phụ gạ cụ. Nếu như đối phương không có bị triệu hồi cô nỗ hạ, hành động lần này hẳn là bọn họ hai người phối hợp tập kích vân ẩn tiếp tế đội ngũ. Nghĩ đến đủ chi hạ phụ gạ cụ xuất quỷ nhập thần, chỉ sợ tình hình chiến đấu sẽ so hiện tại tốt rất nhiều, tối thiểu nhất sẽ ít rất nhiều không tất yếu thương vong. tay một quyền đập ở ven đường thạch đầu, ở loại này thời khắc chốt, vẹn vẹn bởi trong quyền lực tranh đấu tướng Hạ cụ triệu hồi Hạ Tằng Sạ cũ mộ trong lòng đối với hiện tại Cổ Nộ Hạ Cao tầng đã có một tia bất mãn. Từ ý tổ trưởng lao ám sát đến đạn dỗ bị cầm tù, những cái này đều là Cổ nổ Hạ Cao tầng quyền lực tranh đấu kết quả. Đồng dạng lộ ra những cái này, Cổ Nộ Hạ Cao tầng ghê tởm sắc mặt. Dĩ nhiên dạ hàng năm lang thang bên ngoài viết sách, một bộ phận là bởi vì đại cấp mô tiên nhân tiến đoán, một bộ phận đồng dạng không quen nhìn Cổ Nộ Hạ Cao tầng quyền lực tranh đấu. Tiến lên đội ngũ có chút trầm mặc, cho dù là những cái này thường thấy sinh tử ly đột nhiên mất đi đông đạo sớm chiều ở chung đồng bạn, cũng không có khả năng coi như cái gì đều không phát sinh. Tuy nhiên bọn hắn nhiệm vụ thành công, Lúc này Vân Ẩn thôn lôi ảnh văn phòng. Đông Đạo Vân Ẩn cao tầng chính đang khai hội nghị tác chiến. Một tên tình báo nhân viên vội vàng đi tiền đến, tướng một phần tình báo bỏ vào đệ tam lôi ảnh trên mặt bàn. Tuy ý nhìn lướt qua, trong lòng lửa giận nháy mắt bay lên. Mấy tên Vân Ẩn cao tầng liên nhau, "Đạo, lôi ảnh đại nhân, phát sinh chuyện gì?" "Vận chuyển về Nguyệt quốc gia tiếp tế đội ngũ gặp được cổ nô Hàn Nhĩ gia đột nhiên tập kích, cũng đã toàn bộ tiêu hủy, là cô nô hạ, hạ đội." Đệ tam một quyền đập trên bàn, cái bàn gỗ mắt bịn lệnh một cái độc lớn, từ xuyên qua. Lôi ảnh đại nhân an tâm chớ rồi. Cổ Nộ Hạ tập kích Vân Ẩn Tiếp tế Đội Ngũ chỉ là sớm muộn vấn đề. Cổ Nộ Hạ bản thân ở Vũ Quốc liền đã tổn thất thảm trọng, lúc này đối mặt Vân Ẩn chính diện đối chiến không có phần thắng chút nào, chỉ có chiêu thần kỳ mới có thể gia tăng một lượng phần phần thắng. Vì lần này đối Cổ Nộ Hạ chiến tranh, trong thôn cũng đã chuẩn bị đại lượng tiếp tế, lần này bị Cổ nổ Hạ tiêu hủy, không dùng đến thời gian quá dài, lần thứ 2 tiếp tế liền vẫn có thể gom gót. Chương 283, bấy giờ, Nguyên Quốc ra tiếp tế rất nhanh liền năng gom góp, bất quá Cổ Nộ Hạ tất nhiên cũng đã tập kích một lần tiếp tế đội ngũ, khả năng về sau còn có lần thứ 2, hồi 3 Ta Vân ẩn ra đại nghiệp đại cũng không phải như thế lắm phí, hư hư thật thật, chúng ta có thể thả ra tin tức, 7 ngày sau đó tiến hành lần thứ 2 tiếp tế vận chuyển. Trong đội ngũ vẫn là 300 người đội ngũ, bất quá vận lương thực xe 3 gác trong hơn phân nửa trở lên ẩn tàng có ta Vân ẩn tinh huệ. Cổ nổ hạ đến đây tập kích, chúng ta có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp, cô nổ hạ không đến, tiếp tế bình thường vận chuyển đến nguyệt quốc gia. Những cái này tiếp tế đủ nguyệt quốc gia nhị dạ sử dụng một đoạn thời gian, dù cho Cổ hạ tập kích thành công, ta Vân ẩn chỉ là tổn thất một bộ phận tiếp tế, vẫn như có thể cung ứng nguyệt quốc gia chiến trường cần thiết. Đây là đường đường chính chính dương lưu. Cổ Nộ Hạ dù cho xem đấu, cũng chỉ có thể tiếp tục lên làm, cường công ta vận ẩn tiếp tế đội ngũ. Lôi ảnh đại nhân, cô Nộ Hạ có thể phái ra tinh anh nhị dạ tiến vào ta Lôi Quốc cấp giết tiếp tế đội ngũ, ta Vân ẩn cũng có thể phái ra tinh nhuệ nhị dạ tiến vào Hỏa Quốc, giúp giết Cổ Nộ Hạ tiếp tế đội ngũ. Luân Tiêu Hao, Cổ Nộ Hạ vừa mới đã trải qua vũ quốc chiến trường, vô luận là tiếp tế vẫn là nhị dạ bộ đội, cũng đã giật gấu và vai. Tập kích Cổ Nộ Hạ tiếp tế đội ngũ, không nhưng có thể tăng lên ta Vân ẩn nhị bộ đội sĩ khí, đồng thời cũng có thể tiêu hao Cổ Nộ Hạ quân đội. Căn tứ ta nói biết, Cổ nổ Hạ phụ trách vận chuyển tiếp tế là Trưởng lão Nguyên Cơ, Cổ nổ Hạ cựu đại trưởng lão vẹn vẹn 2, 3 năm thời gian, trước sau gắt gao, tàn tàn, thực lực cũng đã không lớn bằng lúc trước. Nếu như đang tập kích Cổ nổ Hạ tiếp tế đội ngũ thời điểm, tướng Nguyên Cơ đánh giết, đối Cổ nổ Hạ tới nói chính là một cái to lớn đả kích, Cổ nổ Hạ trưởng lão đoàn sẽ triệt để chỉ còn trên danh nghĩa. Cổ nổ Hạ đúng là suy sụp, nguyên bản giới nhị giả đệ nhất đại thôn cũng đã dần dần xuống róc, nghe trước mấy ngày bị một tên thôn thành tàn phế. So với xây thôn ban đầu, Trần áp giới nghị dạ thực lực, Cổ Nộ Hạ cũng đã ngày càng sa sút, hơn nữa trong thôn Đông Đảo cao tầng tranh quyền đoạt lợi, thậm chí đến không tiếp tổn hại trong thôn lợi ích. Trận này chiến đấu chính là Cổ Nộ Hạ suy sụp bắt đầu. Vân Ẩn động tác rất nhanh, ở tiếp tế bị hủy về sau ngày thứ 2 thì có ẩn nấp tin tức truyền ra, Vân Ẩn sẽ tại 7 ngày sau vận chuyển nhóm thứ 2 tiếp tế, trợ giúp Nguyệt Quốc gia Vân Ẩn doanh địa. Đồng thời một phong thư vào Hỏa Quốc cảnh nội tập kích Cổ Nộ Hạ tiếp tế tín, qua bay về Hạ địa, đi qua liên tục ngày 43, Trong doanh địa của Hồ Hạ cùng Hồ Mù Gia nhìn xem mới nhất thu đến tình báo, sắc mặt đều không tốt lắm nhìn. Hạ Tăng Sạ cũ ngọ phong trần mệt mỏi từ lều vải bên ngoài đi tiến đến. "Sạ Cụ Ngọ, lần này có thể phá hủy Vân ẩn tiếp tế, ngươi không thể bỏ qua công lao, khổ cực." Hồ Mù Gia đạo. "Đều là các nghị dạ liễu mạng mới đổi lấy lần này thành công, ta điểm ấy công lao ở trước mặt bọn họ lộ ra không có ý nghĩa." Cô hạt gật đầu nói, "Mỗi một tên là thôn hy sinh nị dạ đều đáng giá bị đi khắc, uy linh Bia bên trên sẽ khắc lên bọn họ danh tự, nhượng nhiều đời của nô hạ nị tụng." Học tập bọn họ tinh thần. Cổ nộ thả úy linh địa là ghi chép chiến trận cổ nộ Hàn Nhị Dạ thập bị, chỉ có ở trọng yếu trong chiến dịch, lập xuống công lao nị dạ mới có tư cách bị đi khắc. Lần này chết trận 30 người có thể được khắc vào úy linh địa, xem như đối bọn họ cùng bọn họ người nhà tốt nhất an ủi. Đa tạ hai vị tiền bối, Nguyệt Quốc gia Vân ẩn bộ đội tình huống thế nào, tiếp tế bị phá hủy, đối phương có tạm thời triệt binh khả năng sao? Hồ Mưu Dạ than nhẹ, tướng trong tay một phần tình báo đưa cho Hạ Tạ Xạ cùng tình báo mới nhất, Vân lập tức liền muốn vận chuyển nhóm thứ hai vật tư đến Quốc gia. Cái này rõ ràng là đối phương chuẩn bị kỹ càng bấy giờ. Hạ Tạ Xạ đạo Tô Mộ dạ gật đầu nói, "Đúng là bối dập, bất quá cho dù là bối dập, chúng ta cũng phải đuổi theo nhìn, cô nỗ hạ chịu không được bền bị tiêu hao." "Đừng quên, Sa ẩn cùng Nha ẩn cũng đã bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, chúng ta cùng Nha ẩn mặc dù tạm thời đặt thành hiệp nghị, bất quá một khi đối phương khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, tùy thời có khả năng liên hợp phong quốc, lần nữa xuất binh vũ quốc, tiến công hòa quốc. Lần này ta đem tự mình xuất động. Nhìn xem Vân ẩn đến cùng sử dụng trò xét gì, ta và Tiền Bối cùng đi." "Không cần, ngươi vừa mới trở về, hơn nữa trên người bị thương, ở trong doanh địa hảo hảo nghỉ ngơi." Đồng thời phụ tá của Hạ Dực, tòa trấn doanh địa, phòng ngừa Vân ẩn đột nhiên tiến công. Hạ Tạc Sạ cúi mọ gật đầu, "Đạo, ta có câu nói không biết có nên nói hay không." Hộ mu dạ cùng cổ Hạ Dực trầm mặc nửa ngày, "Đạo, nói đi, là liên quan tới ủ trì hạ phủ gã cụ sự tình a." Hạ Tạc Sạ cú mọ gật đầu nói, "Phủ gã cụ thực lực cường đại, hành tung quỷ dị, cho người nhìn không thấu, chính là đóng giữ Nguyệt quốc gia tốt nhất lý dạ. Có hắn ở, hoàn toàn có thể nói Vân ẩn doanh địa dạy vỏ long trời đất, trên phạm vi lớn suy yếu Vân ẩn thực lực." Ở loại này thời khắc chốt, hẳn là lấy tôn đại cục làm trọng, mà không phải tiếp tục tuân theo năm đó đệ nhị bài sách chỉ hạ lý niệm. Tướng Vũ Chí Hạ phụ gạ Cụ Triệu hồi trong thôn, chính là vì đại cục làm trọng, Cố Nộ hạ một khi rơi vào Vũ Chí Hạ trong tay, cự ly diệt vong mới là không xa. Hộ Mưu gia đạo. Phụ gạ Cụ ưu tú sát thực rõ như ban ngày, bất quá gia tộc Cụ Chí Hạ những người khác biểu hiện, tin tưởng người bình thường cũng xem ở trong mắt. Nếu như phụ gạ Cụ là một tên phổ thông Vũ Chí Hạ tông nhân, thôn hoàn toàn có thể trọng dụng, bất quá phụ gạ Cụ là Vũ Chí Hạ nhất tộc tiểu tộc trưởng, đời tiếp theo Vũ Chí Hạ tộc trưởng. Đông đảo Hạ tộc nhân đều lấy hắn làm gương, cho nên ở phụ gã Cụ về vấn đề, chúng ta không thể không thận trọng đi nhằm một bước, đều có khả năng tướng Cổ Nộ Hạ đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cô thần đạo. Hạ Tạc Sạ cũ mọ trợn mắt, hộ mục dạ cùng Cổ Hà Dĩ tứ hắn đều minh mạch, nói nữa ngày vẫn là tranh quyền đoạt lợi, không hy vọng Vũ Trị Hạ nhất tộc nắm giữ quá nhiều quyền lực. Trong thôn cao tầng tướng phủ gạ cũ cùng Vũ Trị Hạ nhìn thành một cái chỉnh thể bản thân liền là sai lầm, đồng dạng Vũ Trị Hạ phủ gạ cũ cầm quyền, không có nghĩa là Vũ Trị Hạ cầm quyền trong đó độ tin tưởng lấy phủ gạ cũ làm người sẽ bản thân nắm chắc tốt. Hạ Tạc Sạ muốn tướng bản thân ý kiến phát biểu, lời nói đứng ở bên miệng lại xuống. Hắn hiểu được, chính mình nói nhiều hơn nữa cũng bui. Đây là đệ tam tính cả toàn bộ cố vấn đoàn cùng trưởng lão đoàn quyết định. Vai xích hữu chí hạ, không cho hữu nhất tộc làm lớn là từ đệ nhị liền đã bắt đầu lý niệm, hạ tạc xạ cụ họ Minh Bạch chỉ bằng mình là vô dụng. Cô nô hạ, Uchiha tộc địa. Uchiha Kin, phu lang xuyên mấy người tể tụ phủ gạ cụ trong nhà. Phu gạ cụ, tình báo mới nhất, hạ tạc xạ cụ họ ở Lôi Quốc đánh lén vận ẩn tiếp tế bộ đội, nghe nói Vân ẩn vận chuyển về Nguyệt Quốc ra bộ toàn bộ có tức truyền ra sẽ tại 7 ngày sau lần nữa vận chuyển lần thứ 2 tế, cũng chính là hiện tại 5 ngày sau. Kim đạo, cụ nói, Đây là rõ ràng bẫy dập lượng cổ nộ hạ giống nhà, cự ly nguyên cơ trưởng lão lần tiếp theo vận chuyển tiếp tế, còn có bao lâu thời gian? 7 ngày sau, nguyên cơ trưởng lão hộ tống nhóm thứ 2 tiếp tế đi đến nguyệt cô gia. Chương 284: Hành động. Nếu như Vân ẩn đồng dạng phái ra nhị dạ tập kích cổ nổ hạ tiếp tế đội ngũ mà nói, lần này khả năng rất lớn, dù sao lần tiếp theo chính là hơn 1 tháng sau đó, phụ gạc cụ, chúng ta có phải hay không đồng dạng phái ra ám sát tiểu đội cùng tiếp tế bộ đội đồng hành. Một khi Vân ẩn bộ đội tập kích tiếp tế đội ngũ, chúng ta tốt thừa cơ lánh giết nguyên cơ trưởng lão. Phu gạ cổ trầm ngâm nói, Cô nộ hạ vừa mới tập kích xong Vân ẩn tiếp tế bộ đội, khẳng định sẽ phòng bị Vân ẩn trả thù. Chuyến này ở Vân ẩn không có hành động trước đó, chúng ta không thể lộ diện, Cô nộ hạ bộ đội điều tra năng lực quá mạnh. U chỉ hạ phụ gì mổ Tô đạo, ta có một cái thương ứng thông linh thú, gần nhất vừa mới ký kết thông linh khế ước, còn không, có bại lộ, có thể đóng vai thành ở phủ cận săn ngồi hoang dại độc vận, giám thị đội ngũ nhất cử nhất động. Phu gạ cổ gật đầu nói, tất cả cẩn thận, hành động lần này chỉ chúng ta mấy người liền có thể, càng nhiều người, bại lộ khả năng càng lớn. Chúng ta mục tiêu chỉ có một cái, Nguyên Cơ trưởng lão, thừa dịp loạn tướng Nguyên Cơ đánh giết lập tức rút lui. Đám người gật đầu. Một chi tiếp tế bộ đội nhân số cơ bản đều ở 100 đến 200, một khi bại lộ, không có khả năng tướng tất cả Nghị Dạ đều giết sạch sẽ. Nguyên cơ trưởng lao chết, Cổ Nộ Hạ sẽ đứng trước không người có thể dùng hoàn cảnh, đến lúc đó đệ tam chỉ có thể bắt đầu dùng phụ gạc cụ, thực sự là rời lên thạch đầu đập chân mình. Cái khác trưởng lao đồng dạng niên kỳ dàn mua, gặp phải tùy thời bị tập kích phong hiểm. Phù gạc cụ lắc lắc đầu đạo, không đơn giản như vậy, lần này nếu như chúng ta không xuất thủ, lấy văn hận thực lực, muốn tập kích Cổ Nộ Hạ tiếp tế đội ngũ cũng không dễ dàng. Luân điều tra năng lực, ở Ngũ đại trong nước Cổ nỗ hạ cao hơn suất cái khác tứ quốc quá nhiều, thường dùng phục kích thủ đoạn căn bản không có tác dụng lớn. Hòa quốc vị trí bình nguyên, muốn ẩn tàng có thể cũng không dễ dàng, hơn nữa cổ nổ hạ các gia tộc tộc trưởng thực lực đều không thể khinh thường. Bao quát Hỉ ủ gạ cùng gia tộc cụ Chí Hà một chút cao tầng, đều có thể đảm nhiệm tiếp tế đội đội trưởng vị trí. Hơn nữa hiện tại sinh hoạt chính hợp y ta, có thể càng tốt suy nghĩ bản thân không đủ, tiến hành nhất định huấn luyện cùng cải tiến. Cái thế giới này, cái gọi là quyền lực ở tuyệt đối thực lực phía trước chính là một cười nhạo, có thể có thời gian tăng lên bản thân thực lực, so cái gọi là quyền lực càng thêm trọng yếu. Đám người gật đầu. Trước kia bọn họ nhìn không rõ những cái này, bất quá từ Hữu trì hạ gần nhất mấy lần hành động bên trong, đều hiểu thực lực tầm quan trọng. Quyền lực ở tuyệt đối thực lực trước mặt đều là không trung lâu cát, tùy thời khả năng đổ sụp. Tiếp tế trong đội ngũ nhưng có ta Hữu trì hạ nhất tộc tổng nhân. Phu gạ cũng hỏi, Kin Lạc đầu nói, không có, đi qua trước đó vũ quốc chiến trường, ủ trì hạ tộc nhân cũng đã hao tổn hơn nữa, vũ quốc doanh địa cùng Nguyệt quốc gia doanh địa đều có ta Hữu trì hạ tổng nhân. Hiện tại tộc nhân liền duy trì cảnh vệ đội cũng đã có chút miễn tưởng, căn bản không bỏ ra nổi người dư thừa tay tham gia những cái này chính diện chiến trường bên ngoài hành động. Phu gạ cú gật đầu. Chiến tranh đúng là tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, bất quá chiến tranh đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Hiện tại Cổ nổ Hạ các bộ môn nghị dạ số lượng cũng đã xuống đến thấp nhất, là xếp vào nhân thủ thời cơ tốt nhất. Đồng thời cũng là vũ trị hạ nhất tộc đánh vỡ Cổ nổ Hạ từng cái bộ môn hạn chế thời cơ tốt nhất, điều kiện tiên quyết là gia tộc bên trong trở thành nghỉ dạ nhân số muốn lần nữa trên phạm vi lớn gia tăng. Phù Gạ Cụ hiện tại mỗi khi có cơ hội thời điểm, đều sẽ đối tộc nhân tiến hành kích thích mở mắt. Chỉ cần mở ra xạ dị đẳng, rất nhanh liền năng trở thành hạ nhẫn trong tinh huyễn. Đáng người thương nghị 2 giờ liền ai đi đường đấy, Phù Gạ Cụ đứng dậy đi tới phòng ngủ bí mật dưới lòng đất căn cứ. Đi qua mấy ngày nay đỏ móc, cũng đã đơn giản quy mô, dinh dưỡng trong danh tế bảo thể trưởng thành phi thường thuận lợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, liền ở dưới ngày thứ 6 buổi trưa, một đạo tin tức từ nguyện quốc gia truyền về cổ nổ hạ, đồng thời cảnh vệ đội một tên thành viên tướng một đạo quyển trục giao cho phụ gạ cụ. Mở ra quyển trục, xem phía trên nội dung. Cố vấn Hồ Mụ dạ phía trước Thiên Vân ẩn vận chuyển tiếp tế trên đường, xuất lĩnh Đông Đảo cổ nổ hạn nhị dạ đánh lén. Bị ở đội ngũ trung trọng thương, tập đội ngũ không không công mà lui, hơn nữa trọng. Tướng tình báo xem hết, cụ hô một hơi. Hồ Mộ Dạ trọng thương nhất định không thể tiếp tục tọa trấn Nguyệt Quốc gia. Lấy trước mắt tình huống, chỉ có thể từ Vũ Quốc doanh địa điều đại tướng thay thế Hồ Mộ Dạ vị trí. Chỉ là không biết đệ tam cuối cùng quyết định sẽ điều người nào tiến về Nguyệt Quốc gia. Thang đến buổi tối có tin tức truyền ra. Hồ Ca đệ tam khẩn cấp điều họ Dỗ Xi Ma tiến về Nguyệt Quốc gia, hiệp trợ Cổ Hà đóng giữ doanh địa. Tướng họ Dỗ Xi Ma lưu ở Vũ Quốc xác thực có chút lãng phí, Vũ Quốc cũng đã không có chiến sự. ở vào nghỉ ngơi lấy lại sức, tùy tiện sẽ không xuất binh. Hơn nữa họ thông tới lui tự nhiên. Vô luận là quấy rối chạy địch, vẫn là xuất đội đánh lén đều có thể đưa đến không sai tác dụng. Phân phân nhiều nhiễu một đêm thời gian chậm rãi trôi qua. Sáng ngày thứ hai, nguyên cơ trưởng lao tiếp tế đội ngũ cũng đã tập kết, phù gạ củ bốn người ở buổi sáng liền đã kiếm ra đại môn, có người thì dùng ảnh phân thân biến thành bọn họ bộ dạng, tiếp tục ở trong cổ nổ hạ hoạt động. Phu thời khắc chú ý cổ nổ hạ tiếp tế đội ngũ tình huống, chú ý thương ứng lộ tuyến phi hành, cẩn thận bại lộ. Yên tâm, lần này tiếp đội ngũ cùng sở hữu 150 người, trong đó hỉ hữu gạ tộc tộc tên, nhất tộc tộc tên, ý tên. Vô quốc chiến tranh, Taguchi Hạ nhất tộc đầu tiên phải bảo đảm cảnh vệ đội nhân viên xung tốc, tổn thất mặc dù thảm trọng, lại bảo lưu lại mưa khí. Những gia tộc khác không có cảnh vệ đội làm yểm hộ, tổn thất muốn xa xa lớn hơn Uchiha. Lần này giống hấp dèm cùng ý nụ rủ các loại này đều gia tộc có thể điều suất một tên tộc nhân đã là cực hạng. Về phần Hị Vũ nhất tộc cũng đã không có thực lực cùng ta Uchiha nhất tộc tranh đoạt gia tộc đứng đầu vị trí. Uchiha phụ mô tô đạo. Phụ nói khẽ, gia tộc đứng đầu danh, danh không bất cái gì chất tốt, phổ thông tộc nhân có to lớn hư danh. Các người thân làm ám sát tiểu đội thành viên, con mắt chính là vì gia tộc Thanh trừ trở ngại, chớ đắm chìm trong vinh dự cùng hư danh, thời khắc giữ vững tỉnh táo. Đám người gật đầu. Một nhóm bốn người ăn mặc rộng thùng thình trường bảo, mang theo ngạ quỷ mặt nạ, dưới mặt nạ đồng dạng không phải bản thể hình dạng, mà là đi qua biến thân thuật biến hóa phổ thông bình dân hình dạng. Hòa quốc cảnh nội đội tuần tra đồng dạng có hi hữu gã nhất tộc ly dạ, một khi bị phát hiện, tối thiểu nhất sẽ không bại lộ chân thực thân phận. Đám người trên người không có mang theo bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Phu Gaku, tế đội ngũ bắt đầu đi ra Cổ nô hạ. Phu gạ cụ dừng lại bước chân, xuất ra địa đồ mở ra, mấy người cẩn thận quan sát trên bản đồ đủ loại đánh dấu. Tiên nhìn xem địa đồ đến, hỏa quốc cảnh nội đều là mênh mông rừng rậm, nghĩ ẩn tàng bản thân cũng không dễ dàng. Chỉ có nơi này, sắp đến biên cảnh vị trí, có một đầu sông lớn, hai bên đều là dùng cầu gỗ tương liên. Nơi này là trên đường đi tương đối không sai phục kích vị trí, nếu như ta là Vân ẩn, tất nhiên sẽ lựa chọn ở chỗ này phục kích. Phu dị mỗ Tô đạo, ngươi năng nghi đến, tiếp tế đội ngũ đồng dạng năng đến, chúng ta tốt nhất biện pháp liền là tùy đội tiến lên, một khi Vân ẩn bại lộ tung tích bắt đầu tập kích, liền là chúng ta động thủ thời điểm. Chương 285: Lão một thế hệ nạ ra ạ kỳ mị chế giả Ma Na Ca. Phu dị Mộ dùng thương ứng dò xét phía trước con đường, nếu như có thể trước giờ phát hiện vân ẩn mai phục thân ảnh, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều sự tình. U chỉ Hạ Kim đạo. Tốt. Một tiếng to do tiếng huyết sáo trùng tiên mà lên, một lát sau, một tiếng kêu to từ thiên không chuyển ra. Lệ. Một cái hắc hắc sắc ở cái cổ bộ vị mang theo bạch sắc lông vũ thương ứng xuất hiện ở mấy người không trùng trên bầu trời, xoay quanh bay lượn. U chỉ Hạ phụ dị Mộ liên tục gọi lên huyết sáo, hai tay bị hoa mấy cái động tác, thương minh gọi một tiếng, chớp mắt đi xa. Chúng ta cũng tiếp tục đi thôi à, nơi này cự ly Cổ nổ Hạ cũng không xa, vấn ẩn dù cho lựa chọn tập kích tiếp tế bộ đội cũng không có khả năng ở trong này đâu thủ. Thời gian lạng yên trôi qua, một mực đến trời tối thời điểm, trên bầu trời mới lần nữa chuyển đến thương ưng minh tiếng kêu. Đang bốn nhanh chóng đi đến một chỗ đất trống trải, dối cánh tay ra, thương ưng xoay quanh mà xuống, rơi vào phía trên. Một người một thương đơn giản trao đổi một hồi, phù dị mổ Tô đạo cũng đã phát hiện khả nghi dị dạng tung tích, đối phương dĩ nhiên tiềm nhập Hoa Quốc. Trước khi trời tối tìm một chỗ địa phương qua đêm, ngày mai chạy tới Vân Lận Mai phục địa điểm. Một đêm thời gian chậm rãi trôi qua, trời vừa sáng, Mấy người tiếp tục chạy đi, lần lượt từng bóng người nhanh chóng xuyên toa ở rừng rậm bên trong. Phu Gà cùng Ngạ Quỷ mặt nạ phía dưới, ngẫu nhiên một đôi mạng trẻ cổ xà rịn gặm không ngừng hướng về bốn phía liếc nhìn, ở lộ ra mạng trẻ cổ thời điểm, dưới mặt nạ là một đoàn hắc vụ. Dù cho có hỉ ủ gà nhất tộc bí ả tiểu gặm, cũng không có khả năng nhìn ra hắn thân phận, mấy người khác dưới mặt nạ, thủy chung đều là sử dụng biến thân thuật diễn mạo. Một mực đến trưa, Fugaku đột nhiên đưa tay ra hiệu, thân ảnh trước sau đứng ở chu vi bên trên. Chú ý, phía trước cũng đã phát hiện địch nhân thân ảnh. Xuyên thấu qua tầng tầng tụ mục, từ tụ mục khe hở có thể nhìn thấy phi thường nhỏ bé thân ảnh. Nếu như không phải có chút xạ nhìn gằng cường đại sức quan sát, rất dễ dàng xem nhẹ những cái này nhỏ bé chi tiết, từ đó bại lộ ở dưới Vân Nhẫn. Nơi này và trước đó mấy người suy đoán sông lớn vị trí cũng đã cực kỳ tiếp cận. Nhìn đến những cái này Vân ẩn đúng là muốn ở sông lớn vị trí động thủ. Sông lớn muốn so rừng rậm càng dễ dàng che giấu, đối phương có thể biến thành cá bơi, nắp trong trong sông, một khi cổ nổ hạ tiếp tế bộ đội đến, phát động đột nhiên tập kích. Tìm một chỗ dưới đầu gió xem như chỗ ẩn dấu, chờ nguyên cơ tiếp tế đội ngũ đến. Phu gà củ đạo. Inu nhất tộc hýu cực kỳ Nếu như đứng ở đầu gió miệng, khả năng bị bọn họ cái muối người được. Y Nụ rủ cả gia tộc nghị dạ một khi sử dụng bí thuật, khiu giác linh mẫn trình độ có thể siêu việt bọn họ chăn nuôi nhuyễn quyển. Vân ẩn thông qua biến thành trong sông cá bơi thật có mấy phần ngoài dữ liệu, bất quá chỉ sợ chạy không khỏi Y Nụ rủ cả gia tộc nghị dạ khiu giác. Mấy người trước mắt rời xa con đường, dấu ở một gốc tương đối thô to trên đại thụ, lẳng lặng chờ đợi sắp phát sinh chiến đấu. Ngay ở phủ gạ cũ mấy người nghỉ ngơi đại hậu phương, nguyên cơ trưởng lão suất tiếp đội ngũ đang tiến lên. Trong đội ngũ sát thực như trước đó dò xét tin tức dạng, từ 150 tên nghị dạ thành bất quá trong đó ẩn dấu đi không ít cổ nộ hạ cử giả. Trong đó Lã dạ dạ kỳ mỉ, tri dạ mạn nạ cả tam tộc gia tộc tộc trường đều ở đây một lần trong đội ngũ, cổ nộ hạ cũng đã chịu không được lại một lần thất bại. Một ngày thời gian lần nữa đi qua, ngày thứ hai buổi sáng, đội ngũ chậm rãi đi tới sông lớn cách đó không xa. Từng đội từng đội phụ trách điều tra nghỉ dạ trước sau báo cáo phía trước tình huống, không có phát hiện khả nghi nhân viên, tất cả bình thường. Một tên ý nụ rủ cả nhất tộc nị dạ ngửa đầu, tướng trả cơ giả tập trung ở cái mũi, cẩn thận hít hà đạo, nơi này tồn tại không ít lạ lâm bị đạo, đến hiện tại còn không có tiêu tán. Nói rõ hôm nay buổi sáng đối phương còn xuất hiện ở nơi này. Nguyên Cơ nhìn xem phía trước sông lớn cùng hai tòa cầu nổi đạo, nếu quả thật có Vân Vân phụ trách tập kích tiếp tế đội ngũ, nơi này tính là không sai địa phương. Lại sau này không có quá mức hiểm trở địa phương, thông qua phía trước hai tòa cầu thời nhất định phải cẩn thận. Trương Đạo, ngươi mang một đội nị dạ tiến về tiến về cầu bên hướng hai bên trong sông ném mạnh một bộ phận cho lộ phủ, nhìn xem tình huống. Vâng. Trương Đạo tên này đủ sự Xem như đã diệp hình, đều không phải biết hỏa gia tộc tinh anh nị Lần lượt từng bóng người nháy mắt thoát đội ngũ, đi tới cầu một bên. Từng đạo từng đạo kết nối cho nô phủ phi tiêu trước sau từ trong tay bay ra. Chim vào trong nước cho nô phủ nháy mắt bị dẫn bạo. Ầm ầm, liên tục tiếng nổ mạnh nương theo lấy đại lượng hơi nước và sương mù nháy mắt tướng sông lớn hai bên bao phủ. Vô số nước sông phản phát biến thành nước mưa, đập nện ở trên mặt nước, từng đạo từng đạo gợn sóng dần dần ở mặt nước khu tán. Theo lấy từng đạo từng đạo vọt nước văng lên, nương theo lấy là từng đạo từng đạo linh hoạt thân ảnh từ dưới nước thoát ra. khí trước đại cầu hai bên không chúng bắn ra. Địch tập rút lui. Xí ra nụ trường bạc quát, đồng thời rút ra phía sau lưng cợ tỉ mã, nhanh huy động Từng đạo từng đạo Hana bị loại qua, đông đảo ám khí đâm vào trên cầu gỗ. Đồng thời, từng người từng người Vân Nhẫn nhảy lên mở, hướng về tiếp tế đội ngũ phóng đi, giày đặc cho nổ phi tiêu trước sau từ trong tay bay ra, thẳng đến cổ nổ hạ đội ngũ. Từng tiếng nổ mạnh nháy mắt nhiễu loạn trận địa sẵn sàng đón quân địch cổ nổ hạ đội hình. Nguyên Cơ trưởng lão, tập kích Vân Nhẫn có 40 người, lấy chúng ta thực lực, đủ để ứng đối. Nguyên Cơ nhẹ gật đầu, xem như vi tín lâu năm cổ nổ hạ lui dạ, hắn trải qua vô tranh, hôm loại này tập kích, cũng không Các tiểu đội nhanh chóng tập kết, lấy tiểu đội làm cơ sở, tiến hành ngăn địch, thủ hộ tiếp tế làm chủ, đánh giết địch nhân làm vụ. Ấn tăng ở trong đội ngũ Na Dạ Dạ Kỳ Mĩ Triệt Dạ Ma Na Cả Tam tộc tộc trưởng chậm rãi đi tới phía trước. "Nên chúng ta xuất thủ, nhanh chóng tiêu diệt địch nhân." Nhựa Vân nhận kiến thức một cái cổ nổ hạ thực lực. "Gia tộc Na Dạ tộc trưởng Na Dạ sừng hiếu đạo." "Gia tộc Dạ Kỳ Mĩ tri tộc trưởng Hạ Kỳ Mĩ tria đinh ngũ đạo, ta trước cho các ngươi làm làm từng lên. "Bộ phận Cánh tay nháy mắt dài ra, biến lớn, trong chớp mắt hình thành một đạo che trời đại thủ, hướng về phía dưới tới Vân nhận vồ xuống. Ngay, một tiếng vang thật lớn, hai đạo thân ảnh né tránh không kịp, bị tự trường đập ở mặt đất, xương cốt đứt gãy. Khổng lồ bàn tay, trong chớp mắt biến thành bình thường lớn nhỏ. Nhất thuật, đạn tiệt chiến xa. Vừa mới rơi xuống đất ạ kỳ mĩ chĩa đỉnh nhất cấp tốc bành trướng thành một cái to lớn viên cầu, nhanh chóng hướng về phía trước Vân Nhẫn lăn đi qua. Hậu phương dạ mạn ạ cả cảnh trí đồng dạng không cam lòng là hậu, một đạo thuần thân thuật xuất hiện ở đội ngũ phía trước, hai tay tương hợp, nhắm ngay phía trước Vân Nhẫn. Nhất pháp, tâm loạn diễn võ chi thuật. Đây là dạ mạn cả nhất tộc bí thuật, có thể đồng thời nhiễu nhiều tên nhị dạ tư duy, để hắn tự giết lẫn nhau. Phía trước 56 tên vân nhận nháy mắt mất đi đối thân thể khống chế, quay người tướng vũ khí vung hướng đồng bạn mình. Rơi vào hậu phương nạ dạ sừng hiệu trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, thân thể nhanh chóng tiến lên, trong chớp mắt cũng đã xông vào vân nhận đám người bên trong. Ảnh phong thuật, hắc bị ngạn hoa. Dưới chân hình bóng chớp mắt hướng về 4 phía nợ dụ, tựa như hoàng truyền bờ bên kia nợ dụ bị ngạn hoa. Hắc sát hình bóng trong chớp mắt xuyên qua từng người từng người vân nhận thân thể, mang từng đạo, từng đạo thủ, liền nhẫn, lớn cao khí. Chương 286, bỏ mình Tán, hô to một tiếng chuyển ra, Đông Đạo Vân nhắm chớp mắt phân tán ra, chui vào rừng rệm bên trong, tránh khỏi chính diện xung đột. Từng đạo từng đạo cho nổ phi tiêu từ rừng rệm các nơi bay ra, thẳng đến bị hộ vệ ở trung gian tiếp tế. Từng tiếng bạo tạc vang lên, hình thành từng đạo từng đạo sóng xung kích, vô số nhánh cây bay loạn, bụi đất tung bay, thú một bị tạc thành từng đoạn từng đoạn, bị hỏa quang đốt, đốt thành cháy đen. Không nghi đến, chỉ là một lần nho nhỏ tiếp tế vận chuyển, thế mà cần vận dụng Cổ Nổ Hạ Tam Đại gia tộc, Nạ Dạ Nhìn đến Cổ Nổ Hạ xác thực không người, hưởng, bại vong chỉ là sớm muộn sự tình. Hoa Ảnh đại nhân sớm đã ngờ tới Vân Nhẫn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đã sớm ngờ tới Vân Nhẫn sẽ ở lần này tiếp tế trong địch thủ. Chúng ta chỉ là vì chờ các ngươi tự chui đầu vào lưới, tất cả Vân Nhẫn toàn bộ một tên cũng không để lại. Nguyên Cơ trưởng lão đạo, lần lượt từng bóng người nháy mắt xông ra tiếp tế đội ngũ, thẳng đến bốn phía Vân Nhẫn mà đi. Song Phương ánh mắt đều tập trung chiến trường, chiến trường cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh nấp trong thân cây sau, lặng yên quan sát Song Phương chiến đấu. Hành động, Thừa Dịp hỗn loạn lẫn vào Vân bên trong. Mấy người trước sau biến thành Vân dáng, Thừa Dịp chiến loạn, đủ cùng đủ mù bay múa. Liên tục mấy đạo thuấn thân thuật, cũng đã cực tốc tiếp cận chiến trường. Hỗn loạn chiến trường, vô luận là Vân Nhận vẫn là Cổ Nỗ Hạ, đều không có nhận ý thức được, Vân Nhận đột nhiên thêm ra lại thân ảnh. Giữa dịp hỗn loạn, Phù Gạ Cụ Lặng Yên xuất hiện ở một tên trốn ở nơi hẻo lánh Vân Nhận sau lưng, hướng về bốn phía lảo qua, cũng không nghĩ dạ chú ý tới nơi này. Phi Tiêu sẽ qua, một chương cho nội phủ kề sắt ở cũng đã bỏ mình Vân Nhận thân thể. Bạo tạc vang lên, Vân Nhận thi thể hải không còn, biến thành đối phương bộ dáng, tiếp tục trộn lẫn ở trong đám Liên tục cho nội liên tục nổ Cụ thân nhanh chóng đột tiến. Bụi mù liên tục bao phủ toàn bộ chiến trường, lá cây cùng nướng cháy, nhánh cây bay múa, che chắn vô số người ánh mắt, tình hình chiến đấu tức khắc lâm vào cháy bỏng. Nguyên Cơ trưởng lao trong lòng có loại dự cảm không tốt, hô lớn, tất cả mọi người chú ý, bảo vệ tốt tiếp tế. Ở Nguyên Cơ trưởng lão nhìn đến, Vân Nhận tất nhiên đối tiếp tế đội ngũ phát động tập kích, chủ yếu con mắt tự nhiên là phá hư tiếp tế, mà không giết địch. Nhược muốn giết địch ở trên chiến trường có là cơ hội, hơn nữa luận thực lực, tiếp tế đội ngũ thực lực muốn mạnh hơn xa tập kích Vân Nhận. Vân Nhận con mắt chỉ có hai cái, một cái là tiếp tế, một cái khác tự nhiên là Nguyên Cơ trưởng lão bản nhân. Cổ nộ hạ trưởng lao Táng thân đối Vân nhận trong tay, có thể cực lớn đã kích cổ nộ hạ nhị dạ bộ đội lòng tin. Song phương ai cũng không nghĩ đến, hành động Vân nhận trong sẽ ẩn giấu đi mấy tên khách không mời mà đến. Từng tiếng cho nộ phù nổ vang nhanh chóng bao phủ mảng lớn khu vực, phù gạ cụ thân ảnh đồng dạng ẩn tàng trong đó, chỉ là trong chớp mắt, một tên Vân nhận liền đã lặng yên biến thành một tên cổ nộ hạ nhị dạ. Bảo hộ nguyên cơ trưởng lão, đối phương mục tiêu là nguyên cơ trưởng lão. Tên này cổ nộ lớn, một đạo thuật, trực tiếp vọt nguyên cơ trưởng lão phương hướng, trong tay phi tiêu liên tục huy động, ngăn cản đến từ bốn phía ám khí công kích. Nguyên cơ trưởng lão nghe được tên mình, thân thể khẽ giật mình, hắn không biết tên này Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ từ nơi nào nhìn ra đơn mê, bất quá trong lòng cũng đã âm thầm đề phòng. Trong hỗn loạn trước sau có mấy đạo Cổ Nộ Hạ Nghị Dạ thân ảnh, nghe được tiếng la bắt đầu hướng về Nguyên Cơ trưởng lao bên người tới gần. "Trưởng lão, nơi này quá mức nguy hiểm, đối với tiếp tế, ta cho rằng Vân Nhẫn mục tiêu chủ yếu hẳn là ngài." Ngài thân làm Cổ Nộ Hạ trưởng lão, ở trong thôn đức cao vọng trọng, một khi xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ sợ đối thôn là một cái cực lớn đả kích. Nguyên Cơ trưởng lão gật đầu nói, "Không sai, cân nhắc toàn diện, bất quá lão phu thân làm Cổ Nộ Hạ trưởng lão, cần lâm trận chỉ huy." Điểm ấy tiểu trưởng diện còn dọa không ngã Lao phu. Ngươi không sai, làm việc can đảm cẩn trọng, gọi tên là gì? Lao phu nhìn ngươi có chút lạ mắt, về sau liền theo lão phu. Cô nộ Hàn Nghị dạ tức khắc tâm tình kích động, đạo: "Đa tạ trưởng Lao để bạt, ta gọi." Ngay ở nguyên cơ trưởng Lao chú ý lắng nghe tên đối phương thời điểm, một đạo hàn quang trở hiện, nguyên cơ trưởng Lao tức khắc trong lòng cảnh báo huyết giải. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một đoàn tràn ngập hắc vụ bao trùm ở trước mắt. Cái gì đều nhìn không rõ, trong hắc vụ một đôi xoay chậm chậm mạn nguyên trưởng lão tâm thần. Nguyên bản lui thân thể tức định ở chỗ, muốn đón đỡ tay phải đồng dạng cứng tại chỗ. Hàn Mang tùy tiện xẹt qua Nguyên Cơ trưởng lão cổ họng, mang theo một đạo huyết quang, đồng thời trên người biến thân thuật tiết giải trừ, lộ ra một tên vân nhận thân ảnh. Vân nhận động thủ cánh tay lúc này từng đạo hắc vụ dần dần tiêu tán, "Ô Nguyên Cơ trưởng lão, dẫn bảo ở trên người một chương cho nô phụ, có thể cùng Cố Nộ hạ trưởng lão đồng quy vô tận, đời này đáng giá." "Oen." Nương theo lấy cho nô phụ liên tục nổ vang, Nguyên Cơ trưởng lão tức khắc hải cốt không còn, ngay ở bảo tạc vang lên mấy mắt. từ lên, mắt trừ, cho Từng đạo từng đạo hắc vụ đồng dạng nhanh chóng dâng lên, thoáng qua, phù gạc cụ thân ảnh cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Một đạo tử sắc bom khói dâng lên, hô to một tiếng ở rừng rậm bên trong vang lên, Nguyên Cơ lão tạp mao đã chết, chuẩn bị rút lui. Đông Đạo Vân Nhẫn đều mắt thấy Vân Nhẫn cùng Nguyên Cơ đồng quy vu tận hình ảnh, lại nghe được thanh âm, không nghi ngờ gì, chiến trường, từng đạo từng đạo tử sắc bom khói nổ vang. Đợi đến sương ngủ tan hết, chỉ còn một mảnh hỗn độn rừng rậm Nhìn cũng đã rút Nhẫn, tộc tộc đều không tốt nhìn, đây là mặt. Hơn 100 tên cổ nổ hạ nỳ ra, còn có một tên trưởng lão cùng bọn họ tam tộc tộc trường áp trận, không nghĩ đến chỉ là đưa một lần tiếp tế, liền bị mấy chục tên Vân Nhẫn làm nhát mịm cổ nô hạ trưởng lão đồng quy vu tận. Nhất là Nạ Dạ Sừng Hiệu, tự xưng tính toán không bỏ sót, nhưng vẫn là ra ngoài ý muốn. Ở Nạ Dạ Sừng Hiệu đó trưởng, lấy nguyên cơ trưởng lão thực lực, dù cho Vân nhận thực lực nhiều gấp đôi đi nữa, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Dù sao nguyên cơ trưởng lão trải qua chiến đấu vô số, có kinh nghiệm phong phú, dù cho thực lực so với hắn cường đại nhi dạ muốn đánh giết, chỉ sợ cũng cần mấy hiệp. Bất quá nhìn xem hiện trường không còn hiện trường, nạ dạ sừng hiếu dù cho có quá nhiều nghi hoặc cũng không có chút nào biện pháp, thi thể cũng đã không tồn tại, dù cho cùng nhau thông qua ký ức tìm kiếm nghi hoặc đều không có khả năng. Điểm nhẹ hiện trường, thu liễm thi thể cứu chữa thương binh. Có tam tộc tộc trưởng ở đây, dù cho nguyên cơ trưởng lão bọn mình cũng không đến mức gây nên quá lớn hỗn loạn. Ở thời khắc này, trùng nạ lúc trước đề nghị chữa bệnh cải cách bắt đầu xuất hiện hiệu quả, vì đội chữa bệnh nghỉ dạ nhanh chóng đối hiện trường thương binh tiến hành cấp cứu, tránh khỏi trọng thương mà chết kết quả. Vân Nhẫn cũng đã rút lui, bất quá nguyên cơ trưởng lão bọn mình, chúng ta là tiếp tục đi nguyện quốc gia. Vẫn là trở về Cổ nổ Akimi chia đinh một đạo. Vẫn chuyển tiếp tới sự tình cấp bách, ta sẽ lập tức lên đường xuất đổi tiến về nguyện quốc gia. Bất quá nguyên cơ trưởng láo bỏ mình tin tức cùng đông đảo Cổ nổ hạ nghỉ dạ thi thể và thương binh cần ngươi và cảnh trí mang về Cổ Cũng hướng hỏa ảnh đại nhân hợp thành cấp báo tình cụ thể đi qua.